126 chương 126, gặp lại hai nữ xe đến tiểu lệ thời điểm ngừng, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng xuống xe, bởi vì nhìn Đinh Dương Dương hiển nhiên là không thích hắn, cho nên Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không có cùng hai người cùng một chỗ. Cái kia Lý đại ca chúng ta sẽ thấy thấy, ngược lại là cùng ấm áp có chút tiếc hận. Dù sao đi ra chơi, nhiều người một điểm khẳng định muốn tốt hơn nhiều. Ân, gặp lại. Cùng Đinh Dương Dương cùng với Cùng Ấm Áp sau khi tách ra, Lý Hữu Thiếu Nợ ở trong thành tùy tiện đi dạo, nói đến, hắn không có tiền thời điểm có giống như những người khác nguyện vọng du lịch vòng quanh thế giới, mà bây giờ hắn có tiền, lại đem nguyện vọng này quên mất. Lần này có thể đi ra, cũng có thể xem thật kỹ một chút miêu cương bên này cảnh điểm. Loại địa phương này, nói chung cũng là tiểu tư cách tới, Lý Hữu Thiếu Nợ không quá ưa thích tại nhiều người thời điểm, dù sao mở quá nhiều, thương nghiệp khí tức quá đậm. Ở trong thành dừng lại đến buổi chiều, Lý Hữu Thiếu Nợ tìm cái phương hướng vào trong núi đi luân quanh. Phía trước Ngô đạo thông từng nói qua, người tu luyện đối với thiên tài địa bảo nhu cầu lượng phi thường lớn, tu luyện của hắn không cần cân nhắc, nhưng mà võ nhẹ nhàng tu luyện, hắn nhất định phải lên tâm một chút, võ nhẹ nhàng dù sao cũng là thế gia người, không giống Đường Anh Kiệt, những người khác thế gia hay là người tu hành không thể tùy tiện làm loạn nếu là võ nhẹ nhàng bị người theo dõi, lại bởi vì tu vi quá nhỏ bé mà không cách nào tự vệ, cái tiêu lý hữu thiếu nợ nhất định sẽ tự trách. Hơn nữa hắn bây giờ dù sao chỉ là một cái nhân loại, không có khả năng một mực tại võ nhẹ nhàng bên cạnh đi theo. cho nên tại đến bước hoàng trong khoảng thời gian này, tìm thêm một chút dùng tu luyện thiên tài địa bảo, nhường võ nhẹ nhàng cũng đi theo tu luyện, vậy sau này hắn cũng không cần quá mức lo lắng. dù sao trong thương thành đan dược và pháp bảo các loại thật sự là quá mắc. giống một khỏa bồi nguyên đan vậy mà liền muốn lên vạn trang bức giá trị, loại này thẳng thắn nói, còn không bằng hắn trực tiếp học tập luyện đan thuật, đến lúc đó tìm dược liệu tới tự tay luyện chế hảo thuần nữa một mực như thế dùng trang bức giá trị cũng không biết lúc nào có thể thăng cấp đến mức hoàng cho nên kế tiếp có thể không dùng trang bức giá trị liền tốt nhất đừng có dùng trang bức tăng giá quốc nội chỗ đem so sánh thành thị miêu cương bên này bởi vì sơn mạch kéo dài lại thêm tới gần biên giới cho nên không mở chỗ càng nhiều mà thiên tài địa bảo cũng chỉ có ở loại địa phương này mới là nhiều nhất ở đây cũng thuộc về cắt ngang sơn mạch sơn mạch là tây nam hướng đi kéo dài vạn dặm giống như nằm dặm trên mặt đất bảy tỏ cự long dương dặm càng ngày càng sâu thời gian dần qua thậm chí ngay cả nhân loại dấu vết hoạt động cũng đã biến mất Cổ thụ che trời bị khô đằng cuốn quanh lấy. Bất quá loại địa phương này đã là ấm địa, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Trong rừng thỉnh thoảng còn có thể gặp phải rán, côn trùng, chuột, kiến. Lý Hựu Thiếu nợ mở thần thông thiên nhãn, nhanh xuyên thẳng qua ở trong rừng. Lá kim thảo sao? Dựa theo linh thảo bản cương ghi chép, cái này hẳn xem như nhất cấp linh thảo a. Lý Hựu Thiếu nợ đại hỉ, có thể tìm được một khóa nhất cấp linh thảo. đã ra Lý Hựu Thiếu dự liệu, đem lá kim thảo thận trọng hái xuống. Lý Thiếu nợ nhanh chóng đặt ở không gian tùy thân bên trong. Nhìn một chút không gian kia bên trong cương thi, Lý Hựu Thiếu nợ nhử nhử mày vật này nếu như có thể thật tốt luyện chế một phen cũng có thể lấy ra một câu cùng ra thiết cốt thi thể chỉ là bình thường cương thi hắn trước mắt một khi thật muốn luyện chế vậy nhất định phải luyện chế ra một bộ thượng đẳng cương thi cương thi cũng có đẳng cấp phân chia đồng dạng có thể chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, ma cương, phi cương, du thi, sắc chết rồi không hóa cốt cùng với kinh khủng nhất sói dựa theo lý liệu thiếu ý nghĩ hắn thật muốn luyện chế cũng nhất định phải nói luyện chế ra một bộ phi cương thẳng thắn nói tại cương thi bên trong phi cương có thể nói đã dẫn đầu độc chiếm mà bây giờ cái này thi thể kỳ thực chỉ là một lục cương thôi Cưng là Kim Thảo Hải, Lý Hữu Thiếu Nợ tiếp tục tại trong núi hành cậu, nhưng lại tại Lý Hữu Thiếu Nợ bốn phía siêu tầm thời điểm, đột nhiên một cỗ linh lực cực lớn từ đằng xa truyền đến. Lý Hữu Thiếu Nợ hơi biến sắc mặt, chứng nhân hóa thành một vệ sáng hướng về nơi xa chạy như điên, chỉ là đi ra ngoài không đến 100m, liền nhìn thấy xa xa trong góc rừng u, vậy mà mọc ra một đống ngũ thải nấm. Lý Hữu Thiếu Nợ mở to hai mắt nhìn. Cột nở, An linh ấm. Lý Hữu Thiếu Nợ kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới ở đây lại có An linh ấm, dựa theo linh thảo bản cương ghi chép, An linh ấm là một loại đáng tiếp hút linh khí linh thảo. hơn nữa còn là tứ cấp linh hảo Lý Hựu Thiếu nợ hô hấp đều có chút rồn rập, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đi qua động thủ hai thời điểm, đột nhiên một bóng người nhanh vọt tới. Lý Hựu Thiếu nợ sắc mặt đại biến, mắt thấy người đó liền muốn một cước dấm lên An Linh nắm lên, Lý Hựu Thiếu nợ vèo một cái tử vào tới, lập tức một cước đem người kia đã bay. May mắn, may mắn, mẹ nó, đây nếu là bị một cước giết chết, linh khí giải tán, lao tử không phải thua thì lớn. A, sau lưng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lý Hựu Thiếu nợ căn bản không để ý, cẩn thận từng ly từng tí nổ tận gốc, lập tức đặt ở không gian tùy thân bên trong. Mà lúc này đây, hắn mới có cơ hội nhìn vừa mới đột nhiên người chạy ra chỉ là đợi đến Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn thấy người kia sau đó, nhưng là người người sáu, ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn đón ta? người kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lý Hựu Thiếu Nợ. hắn thân mang đồ giàn gì, trên người có nhiều chỗ vết thương, xem ra đã trói thoát, chỉ là trên cánh tay một cái phù hiệu trên tay áo. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, người Trung Quốc, quân nhân. Lý Hữu Thiếu Nợ đi nhanh lên đi qua. người sáu, ngươi đường tới. Hầu Bảo Văn hơi biến sắc mặt, rãy một chút, nhưng căn bản không thể động đậy. ngươi lộn xộn nữa ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Hữu Thiếu Nợ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Hầu Bảo Văn ngẩng người, lập tức liền thấy Lý Hữu Thiếu Nợ đi đến bên cạnh hắn, nhanh ở trên người hắn điểm một chút, rất nhanh, hắn cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. người sáu, ngươi là người nào? Hầu Bảo Văn lăng lăng nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói, hái thuốc. Vừa rồi ngươi suýt chút nữa hủy ta thảo dược. Hầu Bảo Văn sửng sở, lập tức nhẹ nhàng thở ra. thì ra là như thế, hắn còn tưởng rằng gặp phải địch nhân rồi, chỉ là buông khí, hắn lập tức cũng cảm giác toàn thân đau đớn không chết được, chính là vết thương hơi nhiều. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Hữu Thiếu Nợ thuận miệng hỏi. Hầu Bảo Văn lập tức cảnh giác nhìn xem Lý Liễu Thiếu Nợ trong núi lớn này lại có người hái thuốc, quá kỳ quái. Phải, ngươi không nói, ta cũng không muốn hỏi. Ngược lại hắn cũng không muốn gây phiền toái, mặc dù tìm tương đối khổ cực, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm được hai gốc linh thảo, hơn nữa trong đó một gốc lại là tứ cấp linh thảo, hắn bây giờ khẩn cấp muốn xâm nhập đi xem một chút, nói không chừng có càng nhiều thiên tài địa bảo chờ lấy hắn đâu. Nhìn thấy Lý Hữu Thiếu Nợ vậy mà quay người muốn đi, Hầu Bảo Văn vội la lên, ngươi xấu, ngươi không thể đi. Nói liền vùng vẫy một hồi, đứng lên lập tức hắn liền ngây ngẩn cả người. Vậy mà có thể đứng lên tới, vừa rồi cái kia một chút, hắn đều cảm giác có thể động không được. Có chuyện gì? Lý Hữu Thiếu nợ quay đầu một mặt hờ hững nhìn xem Hầu Bảo Văn. Ta xấu, ngươi nên cũng không phải bình thường người a, ta vừa rồi nhìn ngươi độ không chậm, ngươi có thể giúp ta hướng về bên này đi một trăm dặm tìm Quân doanh sao? Quân doanh? Lý Hữu Thiếu nợ sững sờ. Trong núi này lại có Quân doanh? Hắn trên dưới nhìn một chút Hầu Bảo Văn, nam nhân này mặc dù nói đồ rằng gì, nhưng mà không có cái gì tiêu chí, cũng không biết đến cùng thuộc về ngành gì. Chẳng lẽ là lính đặc chủng? Bất quá vừa rồi cái kia một cước dùng một thành khí lực, không phải vậy đã sớm một cước đá chết ra hòa này. Xin lỗi, ta tương đối bận rộn." Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói. Hầu Bạo Văn sửng sở, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên hướng về một chỗ nhìn lại. Một hồi thanh kiếm viên náo truyền đến, Hầu Bạo Văn thân thể lập tức cùng đứng lên. Lý Hữu Thiếu Nợ quét mắt Hầu Bảo Văn, quả nhiên không phải bình thường quân nhân, hơn nữa quân doanh còn tại trong núi, hẳn là thần bí gì bộ môn. Bất quá xấu, Lý Hữu Thiếu Nợ thật là không nghĩ tới, cái này vừa mới tách ra, rốt cuộc lại gặp mặt. Trong buổi tây, ba đạo nhân ảnh đi ra, một nam hai nữ. Mà khi hai người con gái kia nhìn thấy Lý Hữu Thiếu thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Lý đại ca, cùng ấm áp sướng sở, lập tức kinh ngạc nhìn Lý Hữu Thiếu nợ. Lý Hữu Thiếu nợ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem cùng ấm áp. Thẳng thắn nói, Đinh Dương Dương xuất hiện ở đây, Lý Hữu Thiếu nợ ngược lại là có thể hiểu được, thế nhưng là cùng ấm áp vậy mà xuất hiện ở đây. Nay liền có điểm lạ a là ngươi. Đinh Dương Dương nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ, lông mày lập tức nhíu lại, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lý Hữu Thiếu nợ thản nhiên nói, cái này cũng không phải là nhà các ngươi, chẳng lẽ còn không cho phép ta ở đây? Ngươi xấu? Hừ. Đinh Dương Dương giận dữ Nhưng lúc này cùng ấm áp đã đi tới, lập tức hướng về phía Hầu Bảo Văn lên tiếng chào hỏi, "Ngươi bị thương rồi. Ngươi là bộ đội a? Ta tới giúp ngươi." 127 chương 127, kẻ đáng sợ ra loại cổ nói lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một chút chất lỏng màu đỏ, lập tức đưa cho Hầu Bảo Văn. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ như mày, "Cái kia chất lỏng màu đỏ, có hương vị của máu, bất quá xấu. Cái này huyết dịch không giống bình thường a Hầu Bảo Văn là người. Ngươi là kiếm sát nhân a?" Đinh Dương Dương đột nhiên nói đến. Hầu Bảo Văn sửng sở, lập tức gật đầu một cái. "Ta là các ngươi Đinh lão đại muội muội, đây là ta tìm đến giúp một tay." Lập tức chỉ chỉ bên cạnh một mặt ngạo khí người trẻ tuổi, lại nói: "Mau uống đi, vật kia đối với cơ thể có chỗ tốt." Hầu Bảo Văn mặt mũi tràn đầy lại hỉ, lại là đinh láo đại muội muội, hơn nữa nhân gia có thể kêu lên hắn chỗ ở binh sĩ phiên hiệu, rõ ràng là người một nhà. Lập tức nhanh chóng tiếp nhận đồ vật, ngửa đầu uống vào. Lý Hữu Thiếu nợ chăm chú nhìn Hầu Bảo Văn, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chỉ thấy uống xong chất lỏng kia sau đó, Hầu Bảo Văn sắc mặt vậy mà rất nhanh liền trở nên hùng nhuận. Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi, đây là vật gì, vậy mà có thể so với đan dược. Cái kia trong chất lỏng ngoại trừ huyết dịch còn có đồ gì khác sao? Hô, đây là vật gì? lại có hiệu quả như thế. Hầu Bảo Văn kinh hãi. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, ngươi tên gì, bọn hắn người thế nào? Đinh Dương Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nói chuyện đến cái này, Hầu Bảo Văn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, ta gọi Hầu Bảo Văn, xảy ra chuyện lớn, lần này đối thủ có mấy cái quái nhân, hẳn là ngoại quốc dị năng giả hoặc người tu luyện, chúng ta không phải là đối thủ, đã chết mấy người, Đinh Lao đại người cũng bị thương nặng, ta liền là trốn ra được báo tin. Hừ, nếu là trốn ra được báo tin, lại còn cùng loại này không muốn làm nhân lẽ mề, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mỗi chậm trễ một phần, đồng đội của ngươi là hơn một phần nguy hiểm không? Đinh Dương Dương sắc mặt có chút khó coi, hơn nữa còn hung tận đợi mắt Lý Liễu Thiếu Nợ, lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ gặp phải nước ngoài mà thám? Lời này vừa nói ra, Hầu Bảo Văn hơi biến sắc mặt, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này, cùng ấm áp nhưng là vội la lên, Đương Dương, ngươi nói bậy gì đấy? Hắn là cùng chúng ta tại trên xe lửa cùng đi đến a. Hừ, ai biết có phải hay không người tốt? Trong núi lớn này, ngươi chạy tới làm cái gì? Lý Liễu Thiếu Nợ khẽ như mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nơi xa lại là mấy đạo âm thanh xuất hiện, Hầu Bảo Văn sắc mặt đại biến, gặp là truy ta tới người. Lời này vừa nói ra cùng ấm áp sắc mặt biến hóa, vội la lên, làm sao bây giờ? Đinh đương đương nhưng là nhìn về phía bên cạnh cái kia một mực tại lo tạo hình đường nghịch không lên tiếng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, sợ cái gì, có ta ở đây, không phải liền là mấy cái tiểu mao tác sao? Nước ngoài dị năng giả, hắc, ta không biết giết bao nhiêu cái. Nói đại nghĩa Lâm Nhiên vung tay áo, hướng phía trước vừa đứng, tư thế kia, thôi có chút nhật xuất đông vương, duy ta thái giám phong phạm. Gặp người lê côn như thế có tự tin, cùng ấm áp cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng là người luyện võ, nhưng mà người luyện võ cùng loại dị năng này giả nhưng là khác biệt rất lớn nghe nói những người này có thể ngày đi nghìn giảm thậm chí miệng phun hỏa diễm ăn sống độc trùng đều vô sự thật gặp nàng tuyệt đối sẽ trước tiên bỏ chạy nơi xa trong bụi cỏ nhảy ra hai người hai người này nhìn thấy hầu bảo văn lập tức đại hỉ ở đây bất quá khi hai người nhìn thấy đinh đương đương cùng cùng ấm áp thời điểm trong ngáy mắt trong ánh mắt tuân gia vô cùng hưng phấn hào quang ha ha lão nhị chúng ta bao lâu không có hưởng qua xinh đẹp như vậy tiểu nữ nhi mùi vị cái kia bệnh chốc đầu đầu nói một cái khác tên nhỏ con tặc mi thử nhãn một đôi mắt không có ở đây cùng ấm áp trên thân rõ xét mẹ nó thực sự là lão tiên quan tâm à, chúng ta đến nơi rách nát ngày tới, căn bản vốn không dính thức ăn mặn, không nghĩ tới lần này lại có hai cái cực phẩm. Nghe hai người khẩu âm, rõ ràng không phải người Trung Quốc. Lê Quân gặp hai người này vậy mà không thấy hắn, lập tức giận dữ, "Hừ, hai người các ngươi mắt bị mù ra hỏa, vậy mà dám can đảm chạy tới Miêu Cưng cao sự tỉnh." Nói hai tay biến đổi, một cái nho nhỏ cái túi bị hắn lấy ra, lập tức cái kia cái túi mở ra, liền nhìn thấy mấy đạo quỷ ảnh bay ra. "Ngự quỷ thuật, ngươi là quỷ tu." Hai người hơi biến sắc mặt, lập tức mau ra tay, chỉ thấy hai người đẩy ra tay áo. Trên cánh tay có mấy cái hình xăm, nhưng cái kia hình xăm cũng là một ít động vật các loại. Hai người hung hăng một tún, cái kia hình xăm vậy mà biến mất, lập tức dưới làn da mặt bắt đầu cổ động đứng lên, lập tức đột nhiên chi gian chảy ra, hai đầu lớn bằng cánh tay con rết chui ra. Cái này chán ghét hình ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền truyền đến hai đạo tiếng kêu sợ hãi. Cùng ấm áp sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền đem đầu đặt ở khoảng cách nàng gần nhất lý hữu thiếu trong lực. Mà Đinh Đương Đương cũng là bị sợ một cái nhảy, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua loại trạng diện này. Da người loại cổ. lê Côn biến sắc, hai tay thủ hấn lại biến những quỷ hồn kia bắt đầu ra ô ô tiếng kêu lập tức dương nanh múa vút hướng về hai người vào tới cùng lúc đó cái kia lê côn cũng xuống tới ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn cái kia rất nhiều quỷ ảnh lôi sẽ cái kia hai đầu con giết cái kia hai đầu con giết rõ ràng không địch lại rất nhanh liền bị hóa thành dòng máu đen lê côn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mau tránh tránh hắn biết loại này huyết thủy đều cũng có độc tay hướng trong ngực sờ một cái móc ra một cái nho nhỏ cái ruồi cái kia cái ruồi phía trên khắc lấy phủ văn thần bí đánh nhau ở giữa hắn lập tức cắm vào một người trong đó trong thân thể lập tức thân thể của người kia vậy mà ra tí tách âm thanh a tiêu thảm một tiếng lập tức tiên huyết dâng lên ầm ầm. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia người lùn trực tiếp từ phía sau vọt lên, một cái tát đánh vào lê côn sau lưng của lê côn kêu lên một tiếng đau đớn, rút ra cái ruồi lại là cắm vào cái kia thẳng lùn trái tim. lập tức hai người trong nháy mắt đã biến thành thi thể. đinh đương đương sắc mặt kinh hãi, đây mới là chậm rãi lấy lại tinh thần. lúc này đại hỉ lê tiên sinh ngài đã vậy còn quá mạnh. lê côn vốn là sắc mặt hơi tái, nghe nói như thế, lập tức nói chuyện nhỏ. lê tiên sinh mới vừa bị thương, ấm áp nhanh chóng cho lê tiên sinh uống chút thuốc. đinh đương đương quay đầu nhìn lại. Liên thấy cùng ấm áp vậy mà đầu tựa vào Lý Hữu Thiếu trong lực, lập tức giận dữ, Lý Hữu Thiếu nợ, ngươi tên sắc lang này, ngươi ở đây làm gì? A cùng ấm áp kinh hô một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình lại đem đầu đặt ở Lý Hữu Thiếu trong lực, lập tức vội vàng lui hai bước, nhìn thấy đinh đương đương cái kia ánh mắt giết người, vội la lên, không phải, không phải, mới vừa rồi là ta quá sợ hãi, cho nên chính mình chạy tới. Gò má nàng ngửng đỏ, nhanh chóng đổi chủ đề, "Lê tiên sinh uống chút thuốc." A. Lê Côn khoát qua tay, "Uống gì thuốc, ta cũng không thụ thường, tính toán, chúng ta nhanh chóng gấp rút lên đường a, đến lúc đó đem những tên kia toàn bộ thu thập." Lý Hữu Thiếu nợ bĩu môi, cái ngốc bức này, vừa mới đó thằng lùn đánh hắn một trường, đoán chừng một trường kia còn có độc, hắn vậy mà cố nén. "Đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên đi." Thấy được Lê Quân lợi hại, Hầu Bảo Văn cũng là đại hỉ. "Lý đại ca, ngươi cũng đi theo chúng ta à? Ở đây quá nguy hiểm, một mình ngươi có thể sẽ xảy ra chuyện." Cùng ấm áp có thể là còn nghĩ phía trước nàng mà muội, cùng Lý Hữu Thiếu nợ lúc nói chuyện, khuôn mặt có chút hồng. "Ấm áp, đừng quản loại người này." Đinh Đương Đương cau mày, sắc mặt tái xanh. "Đương Đương, một mình hắn ở đây loạn chuyện, nếu như bị những người kia đụng phải liền phiền toái." Đinh Dương Dương con ngươi đảo một vòng, lập tức cũng không để ý. Ngược lại nàng là cảm thấy Lý Hữu Thiếu Nợ có chút khả nghi, tất nhiên muốn theo tới cái kia liền cùng đến đây đi. Đến lúc đó bọn họ và kiếm sát thành viên khác hội hợp, Lý Hữu Thiếu Nợ nếu là có cái gì dị động, lập tức giết. Bây giờ nếu để cho hắn đi, chạy tới báo tin, nói không chừng cũng là phiền phức. Gặp Đinh Dương Dương không nói, cùng ấm áp còn tưởng rằng Đinh Dương Dương đã ứng. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem tiểu cô nương này, gật đầu cười. Vốn là hắn là không muốn đi, bất quá hắn lại đặc biệt ưa thích cùng ấm áp nữ hài tử này, đương nhiên loại này ưa thích cũng không phải tình yêu nam nữ, cùng ấm áp nhường hắn đã nghĩ tới lý đẹp hơn nữa cùng ấm áp đơn thuần như vậy nữ hài tử lần lượt giúp hắn giải bây, hắn cũng không thể nhìn xem cùng ấm áp xảy ra chuyện đến nôi cái kia leon tốt à, mặc dù có như vậy chút bản lãnh bất quá nhưng là một cái tự đại điên cuồng cộng thêm mu sẩn đến lúc đó đoán chừng cũng không được cái tác dụng gì đinh đương đương mấy người đang đi về phía trước lấy lý hữu thiếu nợ cùng cùng ấm áp nhưng là ở phía sau đi theo cùng ấm áp rõ ràng là nữ hài bình thường tử nhưng mà lý hữu thiếu nợ hiện cùng ấm áp lại có thể đuổi kịp mấy người bước chân hơn nữa còn là trong núi mặc dù nói mấy người đi cũng không phải quá nhanh, nhưng mà cùng ấm áp một cái như vậy, nữ hải tử có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, hơn nữa không có thở dốc, này ngược lại là nhường Lý Hữu Thiếu Nợ cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ cùng ấm áp thể chất cùng người bình thường không giống nhau? Nghĩ đến phía trước thấy cái kia chất lỏng màu đỏ, Lý Hữu Thiếu Nợ lại nhìn mắt Hầu Bảo Văn, hiện Hầu Bảo Văn vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu, nơi nào có cái gì bị thương vết tích, mặc dù phía trước hắn đã bị Hầu Bảo Văn trị một lần, nhưng trên thân kỳ thật vẫn là có tổn thương. Như vậy nói cách khác, phía sau hiệu quả cũng là cái kia chất lỏng màu đỏ, làm hạ nhân không được vấn đạo, ấm áp. Ta phía trước gặp lại ngươi cho Hầu Bảo Văn uống thuốc, cái kia thuốc là cái gì a? Cùng ấm áp sướng sở, lập tức có chút xin lỗi nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, "Lý đại ca, cái này xấu." Bọn hắn không để ta nói, ngượng ngùng "A, Lý đại ca." Lý Hữu Thiếu Nợ cười cười, ra hiệu không có việc gì, xem ra vật này không đơn giản am mà giống như đi không bao lâu, Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên chi gian nhìn xem bên trái đằng trước, cùng lúc đó, mặt trước cái kia đi người cũng dừng lại, "Hầu Bảo Văn nói, cẩn thận, phải đến." 128 chương 128, ra tay canh thứ nhất đây là một mảnh khe đối mà Mấy người mặc mê thải phục người bị vây khốn ở khe danh bên trong, có nam có nữ, ở tại bọn hắn dưới chân tất cả đều là thi thể, xuống ống. Rõ ràng bọn họ đạn đã dùng hết, mà đối diện bọn họ, nhưng là mấy cái quần áo kỳ quái nam nhân. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiên huyết, chỉ là tiên huyết rốt cuộc là bọn họ, vẫn là địch nhân, cũng không biết được. Đinh Tam Thạch, đầu hàng đi, không cần làm thú bị nhốt chi tranh, nể tình ngươi ta đối thủ nhiều năm, ta lưu ngươi toàn thây. Mấy cái kia quần áo cổ quái trong nam nhân, một cái trên mặt mang thẻo nam nhân lộ ra âm chắc chắc nụ cười. Cái kia nhìn xem khe rảnh mấy người ánh mắt, giống như nhìn người chết đồng dạng khe rãnh bên trong, một cái vóc người nam nhân cường tráng trầm dài đứng dậy, theo đứng dậy, khí thế trên người tựa như cũng giống như giống như núi cao dậy rồi. nước hắt chữ khuôn mặt, hai to, chán rộng, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chòng chọc vào tên mặt thẹo, đột nhiên cười ha ha lên, mặt thẹo, ngươi cảm thấy ta sẽ đầu hàng sao? kiếm sát xuyên thân, phong mang gió mát, ta đinh tam thạch tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. không sai, đội trưởng, chúng ta cũng tuyệt đối không đầu hàng. mấy người sau lưng lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, bọn hắn không ai là vô hại, cái kia tàn phá thân thể, thật giống như bị gió đều có thể thổi ngã, nhưng mà ánh mắt kiên định kia lại kiên cố. Cái kia lẫn nhau đỡ tay, nắm thật chặt, không có chút nào phân ly. Vết sẹo dão kia nam cũng là cười quái dị một tiếng, ha ha, hảo, hảo, đã như vậy, vậy thì tiễn đưa các ngươi đi chết. Động thủ. Chấm đã. Một đạo hét to âm thanh xuất hiện, lập tức vài bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Hữu Thiếu Nợ quét qua song phương, lập tức có chút hăng hái nhìn xem Lê Côn trang bức. Đạo thanh âm này, chính là Lê Côn hô lên đi, hắn hét to, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất là làm mặt sẹo những người kia nhìn qua sau đó, Lê Côn vẫn là ngẩn người, người, hơi hơi cảm thấy một hơi khí lạnh nhưng khi hắn cảm nhận được đinh đương đương lửa kia nóng ánh mắt sau đó lập tức toàn thân lắc một cái lập tức tiêu xái nhảy ra ngoài các ngươi là người nào cũng dám tại miêu cương biên giới làm loạn giữa lúc hắn nói chuyện cũng tại đánh giá mặt sẹo một đoàn người càng xem càng là kinh hãi bọn gia hỏa này cũng là ngoại lai nhân khẩu mười phần cũng là tại biên cảnh trên vết đao qua sinh hoạt lãi bỏ dở thứ người như vậy cũng là bị thuê tới cũng có lẽ là đã bị người thu biên bất quá bất kể như thế nào bọn gia hỏa này tuyệt đối không dễ dàng đối phó mặt sẹo khe như mày lập tức cười mẹ nó một cái tiểu mao hài tử vậy mà nhảy ra hù dọa người thảo bất quá thật là không có nghĩ đến à, vốn là phải giải quyết chuyện bên này không nghĩ tới lại còn gặp như thế hai cái xinh đẹp cô nàng không tệ không tệ lão đại hầu bảo văn vội vàng hướng về phía đinh tam thạch chạy tới kaka đinh đương đương cũng vội vàng đuổi kịp đinh tam thạch khi nhìn đến đinh đương đương thời điểm liền sắc mặt kỳ biến gặp đinh đương đương tới lập tức tâm chìm đến đáy cốc sao ngươi lại tới đây đây là ngươi hẳn là tới chỗ sao đinh đương đương miệng nhất biển lập tức nói lê Tiên sinh sẽ giúp chúng ta giải quyết những người kia đinh tam thạch một mặt tâm trầm theo đinh đương đương ngón tay của nhìn sang sắc mặt càng thêm khó coi là hắn mặt sẹo người bên kia đáng sợ bao nhiêu, hắn có thể không biết, hắn cũng là cái người tu hành, mặc dù giết bên kia mấy người, nhưng mà đã sức cùng lực kiệt, nếu là chỉ có hắn, cho dù là chết, hắn cũng không sợ, nhưng là bây giờ đình đương đương vậy mà tới, hắn tận mắt thấy bọn này rác rối đem phía trước một cái nữ đội viên vũ nhục, bây giờ đình đương đương xuất hiện, hậu quả khó mà lường được, ngươi tới đây cho ta, trốn đã không thể nào, đinh tam thạch mặt mũi tràn đầy xanh xám, đào cho ngươi, đình đương đương sững sờ, trong mắt lập loè hưng vấn ta sẽ cố gắng giết địch, giết địch, ta để cho ngươi một hồi tự sát dụng, tam thạch trong thanh âm không tình cảm chút nào. Đinh Dương Dương thân thể run lên, nhất là nhìn thấy Đinh Tam Thạch cặp kia vô tình con mắt, một cỗ từ sợ hãi từ sâu trong linh hồn chui ra. Lão đại, Lệ tiên Sinh không kém. Hầu Bảo Văn vội la lên nói. Đinh Tam Thạch hung ác trợn mắt nhìn mắt Hầu Bảo Văn. Đúng, đại ca ngươi nhóm nhanh lên uống thuốc. Ấm áp. Đinh Dương Dương nhìn xem thụ thương không thể động mấy người, vội vàng nói. Cũng chính là ở thời điểm này, mặt sẹo khe như mày, nhanh chóng động thủ, đừng cho bọn hắn khôi phục. Tất nhiên viện binh dám đến, đây tuyệt đối là có dựa vào. Mặt bên này trừ hắn, còn có 5 người, mấy người kia nhìn qua cũng không phải là dễ đang khi nói chuyện cũng đã tản ra, hai cái xông về lê côn, những người khác tất cả đều xông về khe danh bên trong đinh tam thạch mấy người, cùng ấm áp đem chứa thuốc cái bình đưa cho đinh đương đương, mà đinh đương đương cũng chuẩn bị cho đinh tam thạch mấy người. nhưng chính là ở thời điểm này, nơi xa chuyển đến quỷ dị tiếng kêu, những người kia thân pháp quái dị trong chớp mắt đã đến trước người, cẩn thận. đinh tam thạch không để ý tới đinh đương đương thuốc, tuôn ra thể nội cuối cùng một tia sức mạnh, nhanh xông tới. má sẹo, việc này cùng tiểu hải nhi không quan hệ. đinh tam thạch trợ mặt. ha ha, mặc kệ có quan hệ hay không, đều không sống nổi. má cười lớn một tiếng cơ hổ hồ sinh uy song quyền xung tới. Đinh Tam Thạch thấy thế, đành phải cắn răng nên đón tiếp lấy. Nơi này trong nháy mắt bụi đất tung bay. Lý Hữu thiếu nợ cho tới bây giờ liền không có chuyển động qua, bởi vì cùng ấm áp mấy người đều chạy đến khe danh bên kia đi. Đến mức hắn lúc này ngược lại là một người đứng ở một bên, hơn nữa chú ý của những người khác lực đều ở đây khe danh bên kia. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là như cái ngoài cuộc người đứng xem giống như. Cái này Đinh Tam Thạch không hổ là đội trưởng, lúc trước hắn đã chiến đấu rất lâu, bây giờ xong quyền còn hồ hồ sinh phong, nhưng hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn biên giới, mà Hầu Bảo Văn ngược lại là bởi vì cơ thể không sao vậy mà miễn cưỡng ngăn cản một người đến nỗi những người khác sáu lê côn tại hai người thế công phía dưới phòng ngự sụp đổ hơn nữa phía trước bởi vì chúng độc duyên cớ lần này vận khí độc thủ trực tiếp dẫn đến khí độc vận chuyển nhanh thêm mấy phần ra tay không đến 10 triệu, liền a một tiếng hét thảm lập tức trực tiếp bị hai người đá bay lê tiên sinh đinh đương đương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới lê côn thật không ngờ không chịu nổi một kích thế nhưng là phía trước lê côn rõ ràng rất lợi hại a đây chính là các ngươi dựa dẫm ha ha mặt cùng đinh tam thạch tách ra nhìn thấy cái kia bị đá bay ngất đi lê côn phá lên cười. Đinh Tam thạch thở hừng hực, giống như lão như đồng dạng, sắc mặt đã không khỏe mạnh, nhất là nhìn thấy còn lại ba người hướng về phía đồng đội cùng Đinh Dương Dương mấy người vào tới, lập tức lòng như trong ngội. A năm, cùng ấm áp kinh hãi, nàng bản thân cũng sẽ không công phu các loại, chỉ có thể ngây ngốc đứng, nhưng lại không nghĩ tới lại có người để mắt tới nàng, lập tức hoảng hốt thét lên, lập tức như cái con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn dậy rồi. ấm áp, Đinh Dương Dương hơi biến sắc mặt, một cái sơ sẩy, cũng là bị một người một quyền đánh vào bụng dưới, lập tức kêu thảm một tiếng, nằm dạt trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không nên ta, ta 6 cùng ấm áp mặt mũi tràn đầy bối rối. Nàng đã bị sợ quá khóc, nước mắt không tự chủ được chảy xuôi đi ra. Mắt thấy người đứng phía sau đã đuổi theo, lập tức một cái màu đen tay liền muốn hướng về trên vai của nàng chụp tới. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi thoải mái. Cái kia làn da ngăm đen lão nam nhân ra khó nghe tiếng cười, hắc thủ đưa về phía cùng ấm áp, nhưng lại tại cái kia lão nam nhân tay vừa mới muốn tiếp xúc đến cùng ấm áp bả vai thời điểm, đột nhiên một câu ngũ hành kiếm khí thoáng qua. Sau một khắc sáu, a năm, tiếng yêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn trường, cái kia lão nam nhân thân thể chỉ trệ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đoạn mất cổ tay. Tay kia trên cổ tay, tiên huyết không ngừng phún ra ngoài sạ, hình ảnh cực độ quỷ dị. Tay của ta, cùng ấm áp cũng là người, mà đợi đến nàng nhìn thấy cái kia lão nam nhân tay vậy mà cùng cổ tay chảy mất, hơn nữa còn đang không ngừng trào máu hình ảnh sau đó, cũng trong nháy mắt kêu lên sợ hãi, lập tức thân thể mềm nhũn, liền muốn hướng về trên mặt đất ngã xuống. Không phải khủng bố như vậy a? Mà liền tại nàng vừa muốn ngã thời điểm, lập tức cảm giác một cái cứng rắn chỗ dựa xuất hiện, lập tức một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Lý 6, Lý đại ca. Cùng ấm áp có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Lưu Thiếu đỡ. Cái này có gì đáng sợ? Sợ huyết. tâm. Lý Hữu Thiếu Nợ hướng về phía cùng Ấm Áp cười cười, thuận tay vồ xuống trên cổ phát khí, tiện tay vung lên, một đạo hỏa diễm đánh ra ngoài, cái kia bởi vì tay gãy mà lâm vào đờ đẫn lão nam nhân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, lập tức lại lần nữa ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh, cả người hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi, hóa thành cho bụi. Cùng Ấm Áp mặt mũi tràn đầy mồ trệ, thậm chí cảm giác đầu gối đều không chuyển động được nữa. Cái này sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? 129 chương 129, Trời Sinh Linh thể canh thứ hai mà Lý Hữu Thiếu Nợ bên này đột nhiên chi gian xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, cũng là hấp dẫn những người khác Những người kia mặc dù không thấy lý hữu thiếu nợ ra tay chém đứt lao nam nhân tay, thế nhưng là thấy được lão kia nam nhân hỏa diễm đốt người hình ảnh. Trên mặt theo hai mắt ngưng lại, lập tức nhanh lui lại, mà cái kia vừa mới đem Lê Côn đánh bất tỉnh chuẩn bị tham dự vào hai người cũng là đứng bất động, cảnh giác nhìn xem lý hữu thiếu nợ, mà đổi thành một bên, hầu bảo văn đã lại lần nữa thủ thường, mà những người khác ngăn cản người kia cũng lần lượt lui ra. Trong lúc nhất thời, chỗ này chiến đấu vậy mà tất cả đều ngừng lại. Thái ngói, trong đó một cái làn da ngăm đen nam nhân kinh hô một tiếng, lập tức đột nhiên lao đến. A, hắn tới 6 cùng ấm áp hơi biến sắc mặt vừa rất lời, Lý Hữu Thiếu trong tay phải dạ sẹn gặng xuất hiện tiện tay ném ra ngoài một cố cáo kình năng lượng bao phủ mà qua trực tiếp khoanh tạc tại người kia trên thân chỉ nghe phịch một tiếng thân thể của người kia cư nhiên bị dạ sẹn gặng nổ bay lập tức hung hăng ngã xuống đất y phục trên người rách mướt hiện nhiên đã ném đi nửa cái mạng nếu như nói phía trước mấy người cũng không thấy đến cùng chuyện gì xảy ra vậy lần này khi tất cả người thấy cảnh này thời điểm cái này đám người liền không tự chủ được bắt đầu hít một hơi thanh khí Đinh Tam Thạch một người lập tức đột nhiên cười ha ha lên hảo hảo hắn không chút chú ý Lý Hữu Thiếu lợ bởi vì lúc trước đinh đương đương nói lê côn là việt bình thế nhưng là lê côn giữ vững được không bao lâu đã bị đánh không rõ sống chết hắn vốn cho là lần này cần triệt để ngỏm tại đây không nghĩ tới vẫn còn có cao nhân tại. hắn hướng về đinh đương đương nhìn lại lại phát hiện đinh đương đương mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị bộ dáng lập tức sững sở, đinh đương đương không biết người này có thủ đoạn này đinh đương đương chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng nàng là thật sự không nghĩ tới thậm chí nói đúng không cảm tưởng nàng và lý Hữu thiếu nợ xem như có hai mặt duyên phận từ vừa mới bắt đầu lý Hữu thiếu nợ lưu cho nàng ấn tượng sẽ không hảo Cho nên lúc trước thời điểm hỗn loạn, nàng đã triệt để đem Lý Hữu Thiếu nợ quên đi, hoàn toàn là gửi hy vọng ở Lê Côn, nhưng mà Lê Côn dùng nắm đều không đỉnh, nàng lập tức liền nghĩ tới Đinh Tam Thạch cho nàng đau y tứ. Bởi vậy nàng cũng là lòng như cho nguội, biết trốn không thoát, mới vừa rồi bị đả thương sau đó, nàng liền đã chuẩn bị tự vận, ai nghĩ đến, Lý Hữu Thiếu nợ vậy mà phất tay, liền giết hai người. Nàng nghĩ đến phía trước vẫn đối với Lý Hữu Thiếu nợ như vậy, thân thể chấn động mạnh. Gia hoàn này, rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì không nói, rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì tuyệt không lộ tay? Lục cười nàng phía trước tại trên xe lửa còn tưởng rằng Lý Hữu Thiếu Nợ là sợ hãi cho nên không nói lời nào, hiện tại xem ra, nhân gia căn bản không đem hai người kia coi ra gì. Lục cười nàng khi nghe đến Lý Hữu Thiếu Nợ nói đánh gãy tay chân thời điểm, còn lại chào phúng Lý Hữu Thiếu Nợ không biết tự lượng sức mình, nhân gia căn bản không nói lão, mà là chính nàng nhiều chuyện. Nếu như lúc đó nàng không có ra tay, Lý Hữu Thiếu Nợ có lẽ đúng như chính hắn nói, lại đánh gãy hai người tay chân. Nghĩ tới đây, Đinh Đương Đương càng là thân thể run lên bẩy. Nếu như là trước kia cùng ấm áp không có để cho Lý Hữu Thiếu Nợ cùng lên đến, cái kia sáu. Bây giờ nàng cuối cùng cũng nghĩ đến một chút địa phương của quái, nơi này cách tiểu lệ đã rất xa, nhưng mà Lý Hữu Thiếu Nợ lại nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù là bọn họ chạy tới thời điểm, đã từng gặp được một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, trên cơ bản cũng là bị lê côn tiêu diệt, nếu như Lý Hữu Thiếu Nợ thật sự là một cái người bình thường, hắn làm sao có thể như thế an ổn đến nơi đây, hơn nữa còn đi ở trước mặt bọn họ. Lý 6. Lý đại ca ngươi 6. Cùng ấm áp mặt mũi tràn đầy trân kinh, nhìn một chút cái kia bay ra ngoài người, lại nhìn một chút Lý Hữu Thiếu Nợ, tuyệt để cho vắng. Yên tâm, không cần sợ, mấy cái tiểu mao tại thôi. Lý Hựu Thiếu Nợ nói, lập tức nhìn về phía mặt sẹo mấy người, vết sẹo đau kia khẽ nhíu mày, hắn thường xuyên ở loại địa phương này trà trộn, tự nhiên biết miêu cương một chút lợi hại môn phái, chỉ là vừa mới Lý Hựu Thiếu Nợ xuất thủ phương thức, tựa hồ không giống miêu cương bất kỳ môn phái nào. Ngươi là người nào? Tốt nhất cút ngay cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Mặt sẹo hừ lạnh nói, Lý Hữu Thiếu Nợ lông mày nhíu lại, cười, lan đi. Ngươi là cái tha gì? Nói cho ta lan đi. Ngươi chăn sống, lên cho ta. Mặt giận dữ, tiện tay vu lên, bên cạnh mấy người lao đến, bất quá bọn họ đây đã có kinh nghiệm, không có cẩn thận, ba người lên nhau đột nhiên dùng dao tử cắt vỡ bàn tay của mình, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Ba người kia phất phất tay, đem tiên huyết vùng hướng thi thể trên mặt đất. lập tức bắt đầu niệm chú, thoát hồn thể xác. an ta tinh huyết, nghe ta triệu hoán, lên. theo niệm chú, ba người tay ấn bắt đầu biến hóa, theo cuối cùng một đạo lên âm thanh. cái tiên nguyên bản nằm bất động thi thể vậy mà bắt đầu nhúc nhích đứng lên, lập tức tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi bỏ lên. a năm, cùng ấm áp hét lên một tiếng, doa đến sắc mặt tái nhợt. vốn định muốn để Lý Hiểu thiếu nợ cẩn thận, lại phát hiện Lý Hiểu thiếu nợ hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. yên tâm, loại này chuyện nhỏ. Đích thật là chuyện nhỏ, bất quá là cái sắc không hùn thôi, loại vật này, hù dọa một chút tiểu hài tử vẫn được, vậy mà hù dọa hắn, đạo chỉ bút ra, từng đạo kim quang giống như bút lông viết đồng dạng xuất hiện, lập tức một đạo to lớn kim sắc hư hảo lá bùa xuất hiện, là thiên sư đạo nhân, kim quang này hư hảo lá bùa vừa xuất hiện, ba người kia sắc mặt đại biến, Khắc tinh của bọn hắn chính là thiên sư đạo pháp thuật, gặp phải thiên sư đạo nhân, bọn hắn liền một nửa công lực đều vung không ra ngoài, có chút ánh mắt ta, Lý Hựu thiếu nợ cười, đạo giữa ngón tay kim quang lập lòe, trước người, một đạo to lớn hư đơn giản khu ma phủ giấy xuất hiện, đi đột nhiên một điểm chỉ thấy cái kia khu ma phủ giấy bay đi hoa lại một chút đất bằng tình phong tàn phá bừa bãi cái kia đứng lên hướng về lý Hữu thiếu nợ bên này bỏ qua tới hành thi vậy mà cốt nhục phân ly lập tức triệt để hôi phiến diện mặt đất kia bên trên tựa như cho tới bây giờ liền không có thi thể tồn tại qua thiên sư đi mau một người trong đó sắc mặt đại biến rõ ràng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy tuổi trẻ như vậy thiên sư lập tức không muốn mạng chạy trốn mà mắt sẹo tại lý Hữu thiếu nợ phóng thích lá bùa thời điểm liền đã cảm thấy không được bình thường trực tiếp trước tiên chạy lý Hữu thiếu nợ kiếm chỉ trên không trung liên tục vạch mấy cái. Bốn đạo hướng nguyên kiếm mang bán ra, nguyên bản chạy thuộc mạng ba người thân thể trong nháy mắt cắt thành hai khúc. Mặt xèo nhìn lại, sắc mặt đại hàn, cảm nhận được cái kia lại sắp tới tử vong, lập tức bóp nát trong tay phủ lệnh, trong nháy mắt tiêu thất. A, Lý Liệu Thiếu nợ xứng sở, lập tức hắn liền hiểu, xem ra cái này mặt sẹo trên tay lại có trốn xa phủ a có thể có trốn xa phủ, cái này mặt sẹo không đơn giản a hô. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất bụi đất đảo qua, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, đây còn là bởi vì Lý Hữu Thiếu nợ đã để một chút thi thể hôi phiến diệt. Không phải vậy cái này máu tinh mùi vị chắc chắn càng thêm nồng đậm. Ngày. chỉ có một mặt xẻo trốn, các huynh đệ tất cả đều an toàn. Đinh Tam Thạch thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức thân thể liền cứng rắn không nghe sai khiến, trực tiếp thế ở trên mặt đất. ca, Đinh Dương Dương sắc mặt đại biến, kéo lấy bị thương cơ thể mau chóng tới. ta không có gì đáng ngại xấu. Đinh Tam Thạch thở phì phò, mặc dù nói như thế, nhưng mà hắn rõ ràng liên tục xuất chỉ đầu đều không động được. nhanh cho láo đại uống thuốc ca. hầu bảo văn thụ thương xem như nhẹ nhất, lúc này nói. Đinh Dương Dương sững sờ, lập tức một mặt khó coi, phía trước bị đánh nát. những người khác cũng là ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đều bản thân bị trọng thương. Đinh Dương Dương hướng về cùng ấm áp xem ra, cùng ấm áp từ chính mình trong bọc lấy ra một cây tiểu đao, lập tức nhắm mắt lại, tiểu nha đầu cầm đao dò xét rất lâu, rốt cục tại Lý Hữu Thiếu Nợ trong ánh mắt kinh ngạc, một đao cắt xuống. Nàng nhanh chóng cầm một cái bình nhỏ đem tiên huyết tiếp lấy, mà đứng ở bên cạnh Lý Hữu Thiếu Nợ đang cảm thụ đến máu tươi kia sau đó, sắc mặt kỳ biến. Huyết dịch này sao? Cơn Mở, huyết dịch này bên trong như thế nào có cường đại như vậy linh lực? Đây là trời sinh linh thể a. Khó trách, nguyên lai like trước đó cái kia chất lỏng màu đỏ, là bị thủy pha loãng huyết dịch ra bởi vì cùng ấm áp tiên huyết có phi thường cường đại linh lực cho nên có thể đủ chữa thương, thẳng thắn nói, bọn gia hỏa này là đem cùng ngấm áp xem như một cái đi lại vũ em. cơ mưa nở, thật mẹ nó lác phí Hơn nữa sáu, loại này cơ thể, nếu như bị một chút kẻ có lòng dại khó lường hiện, cái kia cùng ngấm áp chẳng phải là muốn có đại phiền vãi. Nghĩ tới đây, Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cùng ngấm áp đơn giản xử lý một chút tử, lập tức lại đi trong bình đổ nước nước, nhanh cầm tới. đường Dương, Đinh Dương Dương gật gật đầu, nhanh chóng cho Đinh Tam Thạch cùng mấy người mỗi người uống một ngụm. Huyết dịch vào trong bụng, mấy người sắc mặt chậm rãi khôi phục. Lý Hữu Thiếu Nợ khen những mày, quả nhiên là người không biết không sợ giống cung ấm áp loại thể chất này trên căn bản là cần toàn lực cam đoan người khác không biết bây giờ lại trước mặt mọi người dùng để cứu người. bất quá may mắn vừa rồi hẳn là không người nhìn thấy. Lý Đại Ca 6 ngươi thực sự là rất đa tạ ngươi. Cung ấm áp nhìn xem Lý Hữu thiếu nợ chỉ là lần có lẽ là bởi vì mất máu nguyên nhân sắc mặt nàng có chút trắng. Lý Hựu thiếu nợ lắc đầu cũng không nói chuyện cũng chính là tại Đinh Dương Dương cho Đinh Tam Thạch mấy người uống máu thời điểm cái kia ghé vào cách đó không xa lên côn mở mắt khi mắt nhìn chòng chọc vào cung ngấm áp. vừa rồi sáu đó là huyết cung ấm áp huyết vậy mà có thể chưa thương. 130 chương 130, từ thành công Đinh Tam Thạch bọn người cuối cùng đứng dậy, mặc dù trên thân thương thoạt nhìn vẫn là có chút kinh khủng, bất quá xem ra đã không có lo lắng tính mạng. Vị thượng sư này thực sự là đã tạng. Đinh Tam Thạch một mặt cảm kích nhìn Lý Hựu Thiếu Nợ, phía trước những người kia nói Lý Hữu Thiếu Nợ là Thiên Sư đạo nhân, Thiên Sư đạo ở trong nước là chân chính chính phái, hơn nữa Thiên Sư đạo nhân đồng dạng không xuất thế, mấu chốt nhất là hắn nghe được có người nói Lý Hựu Thiếu Nợ là Thiên Sư. thẳng thắn nói, tại hắn trong ấn tượng, Thiên Sư không phải đều là sợi dâu trắng, một mặt bộ dáng cao tâm có giò, Lý Hữu Thiếu Nợ dạng này thật đúng là không giống. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm kích lý hữu thiếu nợ, hơn nữa vừa rồi lý do triển hiện ra năng lực, bọn hắn đơn giản trước đây chưa từng gặp. Lý hữu thiếu nợ khoát khoát tay, ta nhìn các ngươi hay là mau rời đi à, ai biết tên kia rời đi có phải hay không việc binh. Đinh Tam Thạch gật gật đầu. Lý đại ca ngươi đây, không theo chúng ta đi sao? Cùng ấm áp vội la lên. Lý hữu thiếu nợ khẽ như mày, hắn kỳ thực không quá muốn cùng mấy tên này đi, dù sao hắn lại muốn tại trên núi đi loanh quanh, nói không chừng có thể tìm được chân quý hơn thuốc. Mà vừa lúc này, xa xa Lê Quân cũng bỏ lên. Ôi, gì tình huống, ta như thế nào ngất đi? Lê Quân đứng lên, dạng chứa nghi hoặc nhìn về phía Lý Liễu Thiếu nợ bọn người lập tức lại nhìn một chút địa phương khác bọn hắn người đâu Lê Côn phía trước liền tỉnh lại nhưng mà hắn là tại mặt xẻo đào tẩu sau đó mới tỉnh lại hắn chỉ là thấy được cùng ấm áp cắt tay hình ảnh cho nên kỳ thực cũng không có nhìn thấy Lý Liễu Thiếu nợ Đại Thần uy chỉ là nghe được mấy người nói chuyện chẳng lẽ là cái này nhìn tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm ra hỏa xuất thủ hắn không tin tuyệt đối không tin hừ ngươi thực sự là chẳng có tác dụng gì suýt chút nữa hại chết chúng ta Đinh đương đương giận dữ chỉ là nàng cũng biết Lê Côn là ai cũng tuyệt đối không dám làm loạn chỉ là nhưng trong lòng thì hận đến răng cắn cắn. Lê Côn trong mắt lập loè lanh quang, nhưng là nói, cái gì gọi là ta không cần? Nếu không phải là ta không cẩn thận bị đánh bất tỉnh, hai người sớm đã bị ta giết, ta đại chiêu đều không có phóng thích đâu. Hắn cưỡng ép phọt một câu. Tính toán, chúng ta hay là trước đi thôi. Đinh Tam Thạch ngăn trở hai người, lại nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ nói, Lý Tiên Sinh, ngài vẫn là cùng chúng ta cùng đi ra à? Chúng ta cũng tốt cảm tạ ngài à. Lần này Lý Hữu Thiếu Nợ không có chối từ, mà là trực tiếp gật đầu. Lập tức như không có chuyện gì xảy ra quét mắt Lê Côn, hắn vừa rồi hiện Lê Côn ánh mắt một mực tại cùng ấm áp trên thân nhìn phía trước lúc tới, lê côn chú ý của lực phần lớn là tại đinh đương đương trên thân, nhưng bây giờ lại đột nhiên làm chuẩn ấm áp nhiều, hơn nữa ánh mắt cũng có chút cổ gái. chẳng lẽ lê côn hiện cùng ấm áp bí mật, cho nên hắn chuẩn bị đi theo nhìn, miêu cương bên này môn phái mặc dù có chút là chính đạo, nhưng mà tu luyện phần lớn là ta công, giống như cái này lê côn, tu luyện cũng là ngự quỷ thuật, loại thuật pháp này mặc dù không nói được tàn nhẫn, nhưng là tại nuôi nốt quỷ hồn, hơn nữa nhìn hắn hồn trong túi, quỷ hồn không thiếu, không chừng gia hỏa này sẽ để mắt tới cùng ấm áp, gặp lý Hiểu thiếu nợ ứng, đinh tam thạch đại hỉ, cùng ấm áp cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Lý Hữu Thiếu Nợ nhất định là một người tốt, hơn nữa cũng không phải là một sợ phiền phức, chỉ là không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ đã vậy còn quá lợi hại. Ngược lại là Đinh Dương Dương sắc mặt có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng vụng trộm xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Đúng, Lý Tiên Sinh là võ đương sơn. Đinh Tam Thạch lơ đang vân đạo. Lý Hữu Thiếu Nợ gật đầu, gặp Đinh Tam Thạch nghi hoặc, lại nói, ta là thuộc về thiên sư chính đạo. Đinh Tam Thạch sững sờ, có chút không hiểu, võ đương sơn không phải liền là thiên sư đạo sao? Võ đương sơn chỉ là thuộc về thiên sư đạo một cái đạo trường thôi. Đinh Tam Thạch lại là sững sờ, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Thiên sư chính đạo, như vậy nói cách khác, Lý Hựu thiếu nợ tu luyện là chân chính đạo gia pháp cửa. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều đưa võ đương sơn xem như thiên sư đạo, nhưng thì thật thiên sư đạo cũng không phải chỉ võ đương sơn, quốc nội mới có thể được tính là thiên sư đạo, còn có Nga mi sơn, thanh thành sơn các loại, chỉ là chút trên cơ bản cũng đã tự mình, không có bao nhiêu người, bởi vậy cũng liền dành tiếng tiêu tan dấu vết. Lý Hữu thiếu nợ là thiên sư đạo, nhưng lại nói không phải võ đương sơn, hơn nữa còn nói mình là thiên sư chính đạo, rõ ràng tu chính là bản nguyên đạo pháp, khó trách lợi hại như vậy. Hơn nữa dùng đạo pháp ngoại trừ cái kia dùng đạo chỉ trên không trung vẽ phủ giấy bên ngoài, hắn tất cả đều chưa thấy qua. Ta tới Miêu Cương, vốn là chỉ là vì tìm dược liệu thôi, cùng các nàng ngẫu nhiên gặp, cũng là duyên phận. Ngươi cũng không cần quá mức cảm kích. Lý Hữu Thiếu nợ tận lực giả vờ cao nhân bộ dáng, Đinh Tam Thạch liên tục gật đầu. "Đúng, ta nghe bọn hắn nói các ngươi là kiếm sát, kiếm sắt là cái gì?" Đinh Tam Thạch không nghi ngờ gì, vội vàng nói, "Đây là chúng ta Vân Quý quân đội xây dựng bộ đội đặc chủng, phần lớn là chọn lựa ra trong cự biên giới làm loạn cùng với phiến du duôn lậu nhân viên, bọn gia hỏa này trên cơ bản làm cũng là tổn hại công dân sự tình." Trách trách của chúng ta chính là ngăn cản bọn hắn, có cần thiết liền trực tiếp giết. Cho nên kiếm sát bên trong cũng có giống ngài tu hành như vậy giả, chỉ là không nhiều, hơn nữa cũng không ngài lợi hại. Dù sao quốc nội thế gia cùng một phái, đối với quân đội bên này cũng không thèm để ý ta và tiền sẹo kia đã làm đối thủ rất lâu, gần nhất hắn hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Trước đó vài ngày nhận được tin tức hắn phải qua cảnh, cho nên ta hướng giáo quan xin chỉ thị sau đó dẫn người tới, không nghĩ tới mặt sẹo lần này vậy mà chiêu mộ nhân thủ, hơn nữa còn là những tu luyện này tà thuật nhân, đáng thương ta có mấy cái huynh đệ không về được. Đinh Tam Thạch con mắt hồng. Hiển nhiên là muốn đến rồi trước đây ác chiến Lý Hữu thiếu nợ bừng tỉnh thì ra là như thế Vân quý quân đội sao? Cái kia khác quân đội cũng có các ngươi đi như vậy. Đinh Tam Thạch gật gật đầu, không sai, các đại quân đội đều có, bình thường đều là tiếp nhận một số bí mật nhiệm vụ, bất quá bình thường phần lớn là chú ý biên phòng động tĩnh. Hơn nữa cũng không chỉ chúng ta Vân quý bên này loạn, nghe nói tây bắc bên kia loạn hơn, còn có Nam Hải bên kia cũng là. Lý Hữu thiếu nợ ngang một tiếng. Khó trách Hà quốc dân như vậy hi vọng thế gia cùng môn phái quy thuận đâu? Có thế gia cùng môn phái hỗ trợ xung quanh đây khẳng định muốn an ổn rất nhiều chỉ là hắn cũng không tin quốc gia thật sự chính là một nghèo hai trắng nhìn chằm chằm những người tu hành kia có lẽ bọn hắn chân chính mong muốn kỳ thực là thế gia môn phái tài nguyên thì như pháp quyết tu luyện tài nguyên tu luyện đủ loại sáu còn chưa tới quân khu thời điểm cái kia nãy giờ không nói gì lê côn đột nhiên nói tất nhiên sự tình đã xong xuôi ta cũng cần phải trở về báo cáo đinh đương đương lạnh rên một tiếng một câu nói cũng không nói lê côn nhanh rời đi nhìn thấy lý Hữu thiếu nợ đám người thân ảnh dần dần biến mất lập tức trên mặt thoáng qua một màn điên cuồng vui mừng máu của nàng thật sự không giống bình thường Hắn bởi vì bị thương, cho nên vẫn là nếm một chút cái kia huyết thủy, kỳ thực cũng là vì nghiệm chứng, quả nhiên, uống hết sau đó, năng lượng trong cơ thể vậy mà vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Nữ nhân như vậy, nếu là bắt trở lại nuôi nốt, mỗi ngày uống một chút máu của nàng, thậm chí trực tiếp ăn sống, tu vi kia cũng không biết muốn tăng vọt đến cảnh giới cỡ nào. Chỉ là tuy hắn không có thấy lý hữu thiếu nợ ra tay, nhưng từ đỉnh tam thạch trong miệng còn có thể nghe được, là lý hữu thiếu nợ ra tay rất rất nhiều người, bất quá mặt xèo vẫn là chảy mất. Cho nên hắn cảm thấy lý hữu thiếu nợ còn không phải rất lợi hại. Xem ra, chuyện này, giống như người trong nhà nói một chút bọn hắn lê ra tại miêu cương ở vào thuật sĩ môn phái bên trong ơi hơn nữa cũng coi như là có mặt mũi bởi vậy thật muốn bắt người cũng không thể công khai tới hơn nữa cùng ấm áp sự tình tuyệt đối không thể để cho những nhà khác nhân biết không phải vậy để cho người ta đập mất vậy thì phiền toái mau ra sơn lâm lúc này sắc trời đã có chút tối lê côn tìm phương hướng lại là tăng nhanh độ lý hiệu thiếu nợ cuối cùng thấy được cái này giấu ở trong núi rừng quân khu bất quá cái này quân đội có chút ít nhưng mà tứ phương giữ nghiêm tại lê côn bọn người còn chưa tiến vào quân đội phạm vi thời điểm liền có người đi ra trả lại bất quá thấy là lê côn mau nhường đường Đây chỉ là quân khu một bộ phận, xem như chúng ta đặc chiến phân đội tiểu doanh địa, toàn bộ đại quân khu không có ở nơi này. Gặp Lý Hữu Thiếu nợ ánh mắt nghi hoặc, Lê Côn nói: Lý Hữu Thiếu nợ bình tĩnh. Vừa đi vào, liền nhìn thấy một chiếc xe lái tới, lập tức một người đi mau tới. Đó là một có khỏe mạnh mạch màu da da nam nhân, trên mặt có kiệt ngạo bất tuần biểu lộ, một đôi mắt giống như ưng, câu đồng dạng sắc bén. Mà nhìn thấy người này tới, Lê Côn nghiêm mặt, vội vàng tiến lên, giáo quan, chuyện gì xảy ra? Hán tử kia mặt mũi tràn đầy âm trầm, quét mắt này một đám tàn binh bại tướng, sắc mặt càng thêm khó coi. Lê Côn khẽ cán môi lập tức đem sinh sự tình nói một lần. Nam tử nghe xong, lập tức giận dữ, một cước đá vào Lê Côn chỉ thân, Lê Côn thân thể một cái lảo đảo, lập tức trực tiếp ngã xuống. "Ca, ngươi sao có thể đánh người chứ?" Đinh đương đương hơi biến sắc mặt, vội vàng vào tới. 131 chương 131, nói đánh cho tàn thế, đánh liền tàn phế canh thứ tư đánh người. Hắn mang đi ra ngoài người đã chết một nửa, ta không có rút lui chức của hắn, đã rất cho hắn mặt mũi. Từ thành công mặt mũi tràn đầy âm u lạnh lẽo. Đinh Tam thạch cắn răng đứng dậy, lập tức đem Đinh Dương đẩy ra, túi đầu không nói lời nào. Đinh đương, đương mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Lập tức chỉ có thể tức giận nhìn xem Từ Thành Công. "Còn có, bọn họ là người nào, ngươi không biết danh địa không thể tùy tiện dẫn người tới sao?" Từ Thành Công chỉ vào Lý Hữu Thiếu nợ cùng cùng ngẫm áp còn có Đinh Dương đương nói. Đinh Tam Thạch vội la lên, "Giáo quan, vị này là Lý Thượng sư, thiên sư đạo người, nếu không phải là hán, chúng ta lần này e rằng không về được." Lời này vừa nói ra, Từ Thành Công mắt lập tức nhìn chằm chằm Lý Hữu Thiếu. Trong đôi mắt lập lệ khác thường màu sắc. "Thiên sư đạo? Hừ, các ngươi những thứ này cái gọi là môn phái, không phải không cùng quân đội giao tiếp sao?" Từ Thành Công lạnh lùng nhìn chầm chầm Lý Hữu Thiếu nợ. Lý Hử thiếu nợ khẽ nhíu mày, người này rất chẳng ghét, ghét nhường hắn có loại muốn lên đi cho một bàn tay xúc động. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phục à? Có phải hay không muốn đánh một trận à? Gặp Lý Hử thiếu nợ như mày, Từ Thành công hét lớn một tiếng. Một bên Đinh Tam Thạch nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là ai? Lý Hữu thiếu nợ hướng về phía Đinh Tam Thạch vấn đạo. Đinh Tam Thạch vội la lên, là của chúng ta giáo quan. Từ Thành công, chúng ta kiếm sắt có ba cái tiểu đội, ta chỉ là dẫn dắt trong đó một cái tiểu đội. Lý thiếu nợ lông mày nhíu lại, Từ Tốn nói, như vậy nói cách khác lần hành động này, ngươi là cho hắn báo. Đinh Tam Thạch gật gật đầu. Lý Hữu Thiếu nợ bừng tỉnh. Đinh Tam Thạch nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi đã phạm vào quân quy, kiếm sát sự tình là có thể hướng người ngoài nói sao? Đinh Tam Thạch sắc mặt tái xanh, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Lý Hữu Thiếu nợ lại lần nữa như mày, rốt cục hơi tức giận, lập tức lấy điện thoại ra cho Hà Quốc dân gọi tới. ở đây dù sao cũng là Miêu Cương, không phải Tây Bắc, cho nên hắn muốn hỏi một chút, ở đây đánh người có thể đánh tới trình độ nào? Hà Quốc dân gần nhất có chút sức đầu mẹ chán, quân đội bên này mặc dù bởi vì hoàng gia nhân gia nhập vào thực lực tăng lên. Nhưng mà đối thủ cũng càng ngày càng mạnh, đến mức hắn căn bản vốn không biết phải làm thế nào là hảo. Thảo, lão giả ta đều lưu bỏ, lại còn phải vì này loại sự tình phiền não. Đại tư lệnh, điện thoại. Cảnh vệ viên lại chạy vào. Hà Quốc dân một mặt băng lãnh, không thấy ta đang suy nghĩ chuyện gì sao? Điện thoại của ai? Cảnh vệ viên có chút hơi sợ, nhỏ giọng nói, là Lý tiên sinh. Hà Quốc dân sững sờ, nhanh chóng nối liền, lập tức cười nói, lại thiếu nợ à, gần nhất đang làm gì đâu? Lý Hữu thiếu nợ cười nói, ta đang làm gì, ngươi có thể không biết sao? Lần này Hà Quốc dân ngược lại là nợ nụ cười khổ. Ta gần nhất là thực sự không biết ngươi ở đây làm gì. Kể từ Lý Hữu Thiếu nợ ra Tây Bắc sau đó, hắn cũng không thế nào để cho người ta đi cha, mà đợi đến hắn nghị cha thời điểm, lại phát hiện Lý Hữu Thiếu nợ giống như nhân ra trưng một cái dạng, cả nước các nơi cũng không tìm tới. Lý Hữu Thiếu nợ gần người, a, đối với, ta gần nhất trong núi chạy đâu? Hà Quốc dân 6. Đúng, ngươi gọi điện thoại cho ta là 6. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta đem Vân Quý quân đội cái này gọi là kiếm sát đặc chiến binh sĩ giáo quan đánh cho tàn thế, sẽ có hậu quả gì? Lý Hữu Thiếu nợ ngay trước mặt mọi người phong khinh vân đảm nói, lập tức mở ra miến đề Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đại biến, mà đầu bên kia điện thoại Hà Quốc dân cũng là người người, Vân Quý kiếm sát. A ta nhớ dậy rồi, cái này đặc chiến binh sĩ là quốc nội mấy cái quân đội rắc rời nhất một cái, bọn hắn bên kia đầu lính giống như gọi lưu thiết quân a, không, có việc gì, đánh cũng đã đánh rồi a sáu. Ai, đúng, ngươi trở về a, ta có chút sự tình muốn cho ngươi hỗ trợ. A, ta ở đây cần vội vàng 2 3 ngày, ngươi đến lúc đó tìm người tới đón ta a. Cúp điện thoại, Lý Hữu Thiếu nợ cười híp mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn mấy người. Vừa rồi bởi vì Lý Hữu Thiếu nợ đùa nghịch cái tiểu thông minh, trực tiếp mở miệng đề bởi vậy Hà Quốc dân thanh em mấy người nghe nhất thanh nhị sở mấy cái trong quân khu rác rưởi nhất một cái đầu lĩnh lữ thiết quân mẹ nói đây không phải vân quý tư lệnh quân khu sao mở nở đây là ai lớn như vậy khẩu khí ngươi muốn đánh tàn phế ta từ thành công lời gì đều không nghe được hắn chỉ nghe được liêu lý hữu thiếu nợ nói muốn đánh tàn phế hắn câu nói này giống như là cương chân một dạng trực tiếp đâm vào trái tim của hắn trong nháy mắt liền để thần kinh của hắn nổ tung lý hữu thiếu nợ đưa điện thoại di động đặt lập tức lạnh lùng nhìn xem từ thành công lô hai người liếc từ thành công sững sờ đột nhiên cười hảo hảo Ta hôm nay thì nhìn ngươi đánh như thế nào tàn phê ta." Vừa dứt lời, Từ Thành Công vọt thẳng đến Lý Hữu Thiếu nợ xuống tới. Lý Hữu Thiếu nợ cứ như vậy đứng, hắn đã nhìn ra gia hỏa này tu vi không kém, không sai biệt lắm là luyện khí hóa thần hậu kỳ tu vi, chỉ là như vậy tu vi tại bây giờ Lý Hữu Thiếu nợ đến xem, thật sự là quá yếu. Một quyền kia hung hăng đánh vào liễu Lý Hữu Thiếu trên thân, lập tức khơi dậy một hồi bụi đất. "Lý đại ca." Cùng ấm áp hơi biến sắc mặt. Bụi đất tản ra, lại phát hiện Lý Hiểu Thiếu trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mà cái kia từ thành công nắm đấm vẫn còn tại Lý Hữu Thiếu trên thân. liền điem mấy. Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói: "Từ thành công sắc mặt vi kinh, đột nhiên lưu lại, đột nhiên tới một cái bắt quái thức mở đầu." Lý thượng sư cẩn thận: "Chúng ta giáo quan là quốc nội người của Từ gia." Đinh Tam Thạch vội vàng hô to: "Từ gia?" Lý Hữu Thiếu Nợ mặt người, hắn như thế nào chưa nghe nói qua cái gì Từ gia? Chỉ là tại Từ thành công cái này bắt quái thức mở đầu xuất hiện sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ liền thấy, Từ thành công trong cơ thể đạo khí toàn bộ vận chuyển, nếu như nói trước đây sức chiến đấu là 20, như vậy hiện tại, Từ thành công sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến 100. A." Lý Hữu Thiếu Nợ kinh nghi một tiếng. Hắn còn không có gặp qua loại này đạo pháp, bắt quái tay. Từ thành công khẽ quát một tiếng, đột nhiên độ tăng vọt, lập tức đột nhiên hướng về Lý Liễu Thiếu Nợ lao đến, sau lưng mang theo một hồi bụi trần. Lý Liễu Thiếu Nợ khẽ như mày, thật sự là hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức một cái nắm pháp khí hộ thân, lập tức một đạo vô hình lồng khí xuất hiện ở trên thân. Ông, cái tia lồng khí xuất hiện trong ngay mắt, từ thành công song trưởng cũng đập vào liêu Lý Liễu Thiếu trên thân, mà lại là hướng thẳng đến Lý Liễu Thiếu trong kinh mạch đánh. Rõ ràng, hắn là chuẩn bị phế Lưu Lý Liễu Thiếu Nợ. Lý Liễu Thiếu Nợ khẽ như mày, bởi vì lồng khí chỉ là tại bên ngoài thân cho nên tử thành công cũng không phát giác, hắn song trưởng càng lúc càng nhanh, cơ hồ là đánh khắp liêu lý liễu thiếu quanh thân kinh mạch. Một phút đồng hồ sau, trong nháy mắt lui nhanh, lập tức lập tức dồn khí đan điện, lạnh lùng nhìn xem lý liễu thiếu nợ, bảo cho ta. Theo âm thanh rơi xuống, chỉ nghe lý liễu thiếu trên thân bắt đầu xuất hiện phanh phanh phanh tiếng vang. Đinh Tam Thạch mấy người sắc mặt đại biến. Lý liễu thiếu nợ bây giờ rốt cuộc minh bạch người tu hành cùng tu tiên người khác biệt. Thẳng thắn nói, một cái người tu tiên, tại không có hoàn thành luyện khí phía trước, gần như không có khả năng là người tu hành đối thủ, nhất là cường độ thân thể cao vô cùng người tu hành. Người tu tiên giả pháp thuật còn không có đánh đi ra, người khác liền trực tiếp cận thân đem người tiêu diệt. Cũng chỉ có luyện khí sau khi hoàn thành, cường độ thân thể mới có thể cùng lên đến, dựa theo lý hiểu thiếu ý nghĩ, có lẽ chỉ có chân chính kết liễu nội đan, lúc này mới xem như đi lên tu tiên một đường. Trước lúc này, nếu là không có pháp khí hộ thân mà nói, một khi bị người tu hành cận thân, rất có thể trực tiếp tử vong. Bây giờ suy nghĩ một chút nghĩ Ngô đạo thông chỉ là tại phú hào quan viên trong hội có danh thanh, tựa hồ cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhìn xem phía trước đã lộ ra nụ cười từ thành công, lý do trước đó là đầu, lập tức dùng ngón tay gõ gõ của áo. Liền cái này Từ Thành Công tựa như giống như gặp quỷ, nhìn chằm trọc vào Lý Hữu Thiếu nợ, làm sao có thể, cái này sao có thể? Ta rõ ràng đánh toàn thân người kinh mạch. Cả người hắn tựa như điên cuồng bình thường. Thậm chí biết Từ Thành Công lợi hại đinh tam thạch mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này không khoa học a Lý Hữu Thiếu nợ cười, nụ cười có chút lạnh. Từ Thành Công hơi biến sắc mặt, không đợi hắn động thủ, Lý Hữu Thiếu nợ liền trực tiếp lao đến, trong tay một quả nhỏ nhỏ dạ sẹn gẳng đánh vào Từ Thành Công trên thân. Cái này một cái dạ xẹt gẳng, hắn chỉ dùng 3 thành công lực, có thể tha là như thế, vẫn là dạng Từ Thành Công đánh bay ra ngoài, Lý Hữu Thiếu Lợi mau cùng đi lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi nghĩ phế ta, ta nếu là không phía ngươi, chắc chắn có lỗi với ngươi." Nói xong quyền đánh vào từ thành công huyệt vị bên trên. A5. Tiếng yêu thảm thiết thê lương vang vọng doanh địa, vốn là trước đó hai người ồn ào thời điểm, thì có rất nhiều người thấy được, bây giờ nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi, rất nhiều người liền đã chuẩn bị móc súng. Chớ làm loạn, vị này Lý thượng sư, giống như nhận biết cấp trên người. Đinh Tam Thạch vội vàng hô to, phía trước Hà quốc dân thanh âm, cũng có người nghe được, cho nên có ít người chỉ là rất xa đứng. 132 chương 132, đêm nay Các ngươi ngay ở chỗ này ngủ canh thứ 5 nhanh chóng thông tri tư lệnh. Có người nhắc nhở một tiếng. Bên này khoảng cách đại quân khu đến cũng không xa, rất nhanh điện thoại đánh liền đi qua. Nhưng lúc này, Từ Thành Công đã giống như một cái giống như chó chết. Nói đánh cho tàn phế ngươi, liền phải đánh cho tàn phế ngươi, nam nhân không thể nói không giữ lời. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn từ thành công, một cước đá ra ngoài, lập tức từ thành công cơ thể liền nặng nề rơi vào nơi xa. T. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời căn bản vốn không biết phải làm thế nào là tốt. Cũng chính là ở thời điểm này, mấy người vọt ra gặp từ thành công đã nằm trên mặt đất bất động, lập tức mau mau xông tới. giáo quan, trong đó một cái nam tử sắc mặt hoàng hốt, lập tức hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi là người nào, cũng dám đối với chúng ta giáo quan động thủ? Lý Hữu Thiếu Nợ quét mắt mấy người, thản nhiên nói, như thế nào? các ngươi muốn lấy lại công đạo? động thủ. đang khi nói chuyện những người kia liền trực tiếp ra tay rồi. Lý Hữu Thiếu Nợ trong mắt lấp lóe một vòng lanh quang, kể từ phía trước hắn thăng cấp đến đích cốc, hắn liền không có như thế nào động thủ, đằng sau bị lại đánh cho một trận, nói thật trong lòng cũng là tuồn lấy nộ khí, cho dù là giết chúc thiên sâm. Hắn cũng phải nộ khí cũng không có tiêu tan, bọn gia hỏa này bây giờ đụng vào trên họng súng, nhìn xem cái kia sông lên người, Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu, lập tức hai tay đột nhiên chi gian bóp ra từng đạo pháp. Đinh, chúc mừng Túc Chủ tiêu phí hai ho ho, ho kỹ năng công pháp thăng cấp điểm, thu được kim cương chi thể. Hệ thống âm thanh đi qua, Lý Hữu Thiếu cơ thể trong nháy mắt sinh biến hóa. Có cái gì có thể so với được niềm vui tràn trề đánh nhau sao? Cho dù là đấu pháp cũng không sánh được. Cái kia sông lên người một quyền đánh vào Lý Hiểu Thiếu trên thân, lại hoảng sợ hiện một quyền này tựa như đánh vào tinh kim trên sắt thép mặt. Lý Hữu Thiếu Nợ một phát bắt được người nãy cổ, lập tức trực tiếp nhấc người lên, một cước đá vào trên ủi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia hai chân trực tiếp cắt đứt. Thuận tay đem người ném ra ngoài, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không để ý mấy người ánh mắt hoảng sợ, triệt để xông vào đám người, theo sau chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cách đó không xa, Đinh Tam Thạch mấy người nuốt nước miếng một cái. Lão đại, Lý Thượng Sư thật là thiên sư. Ta nghe nói thiên sư không phải chỉ có thể pháp thuật sao? Hầu Bảo Văn chận mắt mồm nhìn xem đã nằm xuống mấy người, phía sau lưng không ngừng lạnh. Đinh Tam Thạch cũng là há to miệng, cái này mẹ nó, thật là cường ngạnh cơ thể à? Bọn hắn những người này đều không phải là binh lính bình thường, trên cơ bản cũng là người của từ gia huấn luyện ra, nhưng bây giờ tại Lý Hữu Thiếu thủ hạ, thậm chí ngay cả một chiêu đều gây khó dễ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là Lý Hữu Thiếu nợ quá mạnh mẽ, vẫn là bọn hắn quá yếu. Lý Hữu Thiếu nợ một quyền một cái, chơi tâm treo lên, lập tức bắt đầu một cước một cái, bất quá hắn lần này đã có kinh nghiệm, biết đá sau khi đi liền không có, cho nên trực tiếp hướng về trên trời đá. Quả banh da nhỏ, chuối tiêu lê, hoa mã lan nợ hoa 21, 2825 6, 28257, 28 đôi 9316. Một bên cùng ấm áp cùng đinh đương đương vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái kia đem hai cái đội viên xem như đá quả bóng Lý Hữu Thiếu Nợ, trong nháy mắt há to miệng. Cái này sáu, không có ý nghĩa. Một cước đem hai người đá bay, Lý Hữu Thiếu Nợ cảm thụ thân thể một cái, lập tức âm thầm nghĩ tới, bây giờ nếu lản lạ là tới đánh hắn, hắn tuyệt đối không đến mức đau. Ai sáu? Mẹ nó, bị lạ đánh chẳng lẽ rồi. Nghĩ như vậy, Lý Hữu Thiếu Nợ lắc đầu, lập tức biểu lộ chậm rãi lạnh xuống, ánh mắt đảo qua Teogen mấy người, trầm giọng nói, bản thiên sư muốn các ngươi mệnh, các ngươi dám không cho? Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đại biến cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên nơi xa chuyển đến máy bay thanh âm. Đám người nhìn lại, lập tức đại hỉ. Lý Hữu Thiếu nợ chỉ là nhàn nhạt quét mắt, lập tức liền nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy người. Những người kia nhìn thấy người tới, lập tức nhanh chóng rẽ rùa đứng lên, đều khóc liền vào tới. Máy bay trực thăng ngừng lại, lập tức bên trong đi tới trung nhân nhân, người này niên kỷ nhìn ước chừng chừng 50 tuổi dáng vẻ, vóc dáng cũng không cao, sau khi xuống phi cơ, trên mặt không có chút biểu tình nào. "Tư lệnh, tư lệnh ngươi không muốn cho chúng ta làm chủ a?" Giọng quan hắn sáu. Người kia lời này còn chưa nói xong, cái kia tư lệnh đột nhiên một cái tắt đi qua. Bộp một tiếng trực tiếp đem người kia phía ngây ngẩn cả người, Liên Lý Hữu Thiếu Nợ cũng ngẩn người. nở, chẳng lẽ là bởi vì này chút giá hỏa mất thể diện? Bất quá nếu là tư lệnh, đó phải là Hà Quốc dân nói cái kia Lữ Thiết Quân." Lữ Thiết Quân quét mắt nằm người, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lý Hữu Hạ thấp người bên trên, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhưng rõ ràng, hắn vẫn rất tức giận. Lập tức hướng thẳng đến Lý Hữu Thiếu Nợ đi tới. Đinh Tam Thạch khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nóng nảy, cắn răng, vội vàng tiến lên hướng về phía Lữ Thiết Quân chào một cái cú lễ, "Tư lệnh, vị này là ân nhân cứu mạng của chúng ta." Sáu. Ngươi không cần nói." Lữ Thiết Quân thản nhiên nói. Đinh Tam Thạch hơi biến sắc mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Mà khi Lữ Thiết Quân đi đến Lý Hữu Hạ thấp người phía trước, mở miệng nói chuyện thời điểm, đáng người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. "Lý tiên sinh, ngài không có sao chứ?" "Gì?" "Lý tiên sinh, ngài không có sao chứ?" Cơ mở nở, hai người này nhận biết. Tư lệnh đã vậy còn quá sương hô Lý Hữu Thiếu Nợ. Mấu chốt nhất là hắn không nhìn đã trở thành một bãi bùn nhão nửa chết nửa sống từ thành công, vậy mà trước tiên hỏi Lý Hữu Thiếu Nợ. Lý Hữu Thiếu Nợ cũng là người, người, lập tức lập tức liền hiểu. Xem ra Hà Quốc dân không hổ là lão hồ ly, lúc trước hắn chỉ là như vậy hỏi một chút, Hà Quốc dân lập tức liền đoán được chuyện gì, trực tiếp cho Lữ Thiết Quân chào hỏi. Lý Hữu Thiếu nợ cười cười, không có việc gì, bất quá ngươi những người này, thật đúng là chẳng ra sao cả Lý Hữu Thiếu nợ chỉ chỉ nằm dưới đất, một lời hai ý nghĩa. Lữ Thiết Quân gật gật đầu, lập tức một mặt bất đắc dĩ, kiếm sát tại mấy đại quân khu thứ nhất đến ngược, cái này cũng là không, có biện pháp, hơn nữa bên này hoàn cảnh ác liệt, không, có người nữa thích tới. Lý Hữu Thiếu nợ không nói gì. Lý Tiên Sinh tỉnh cùng đi ra a, ta cho Lý Tiên Sinh gọi tội. Lý Hữu Thiếu nợ gật gật đầu cũng không có tự tuyệt, chỉ là đi hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn cùng ấm áp, ngươi đi theo ta. cùng ấm áp sững sờ, nhìn một chút đinh đương đương, vẫn là đi theo. ta cũng đi theo ngươi. đinh đương đương khẽ cắn môi, nhanh chóng đi theo. lý hữu thiếu nợ quay đầu nhìn xem đinh đương đương, đinh đương đương thần sắc có chút không được tự nhiên, liền con mắt cũng không dám nhìn lý hữu thiếu nợ, bị lý hữu thiếu nợ như thế nhìn thẳng, chỉ có thể cắn răng nói, ấm áp là ta mang ra ngoài, ta phải muốn dây an toàn nàng trở về. lý hữu thiếu nợ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem đinh đương đương, dung mạo ta rất giống sắc lan sao? ta gọi ấm áp cũng không phải chuẩn bị để cho nàng cho ta làm ấm giường. bất quá hắn cũng không thèm để ý, có đinh đương đương buổi tiếp ấm áp, cũng là ngăn cản sạch ấm áp một người hô hấp suy nghĩ lung tung. đi, cùng tới a. đương đương, ngươi nhớ kỹ không muốn dở tính trẻ con. đinh tam thạch nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, hắn biết mình cô muội muội này tính khí, nếu là chọc giận lý hữu thiếu nợ, hậu quả khó mà lường được. biết rồi. lữ thiết quân cổ quái nhìn xem lý hữu thiếu nợ, nhưng là không nói gì. trên máy bay, lữ thiết quân nhiều lần hỏi thăm lý hữu thiếu sự tình, bất quá trên cơ bản đều bị lý hữu thiếu nợ đùn đỡ đi qua máy bay trực thăng đứng tại nội thành gần nhất cơ bãi, dù sao cũng là chiêu đãi người, tự nhiên không có khả năng đi chim không thèm bị quân đội. Chỉ chốc lát sau liền có xe cho quân đội tới, lập tức một đoàn người được đưa tới côn ám. Chỉ là đến rồi côn ám chi phía sau, sắc trời đã rất muộn, Lý Hữu Thiếu nợ đối với cái này loại chiêu đãi cũng không phải quá để ý, mấu chốt nhất là cùng mấy cái kẻ không quen biết ăn cơm, hơn nữa cũng là sĩ quan, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Lữ Tư lệnh, ngươi giúp tìm khách sạn, mở hai cái gian phòng, ta đây mấy ngày ngay ở chỗ này ở. Song lão nhận tới, liền để hắn tới tìm ta là được rồi. Lữ Thiết Quân gật gật đầu lập tức nhanh chóng phân phó người tay, mang theo hai nữ rời đi quân đội đại viện, lập tức được đưa đến phụ cận khách sạn năm sao. Bởi vì hết thảy đều có người làm, cho nên Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không có hào tâm tổn sức. Trong gian phòng, Lý Hữu Thiếu Nợ hai chân chéo ngoại thư thư phục phục nhấp một ngụm trà, mà Đinh Dương Dương cùng cùng ấm áp nhưng là đứng bất động. Cùng ấm áp chỉ là thỉnh thoảng xem Lý Hữu Thiếu Nợ, Đinh Dương Dương gấp đến độ vào đầu bứt tai, rốt cục nhịn không được, "Ngươi sáu, ngươi gọi chúng ta tới làm gì?" Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem Đinh Dương Dương, thản nhiên nói, "Ta cũng không có gọi ngươi tới." Đinh Dương Dương á khẩu không trả lời được, vội la lên, "Thế nhưng là ngươi gọi ấm áp à?" Ngươi một cái đại nam nhân, ngươi gọi ấm áp làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi là tu đạo. Tu đạo thế nào? Lý Hữu Thiếu Nợ cười tủm tỉm nhìn xem Đinh Đương Đường. Đinh Đương Đường cắn răng, nhưng là nói không ra lời. Thậm chí vừa nghĩ tới trước đó nàng chào phúng Lý Hữu Thiếu Nợ, lại nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ giết người ở vô hình, càng là dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đương Đường ngươi đừng đơn bậy, ta tin tưởng Lý đại ca không có ác ý. Cùng ấm áp nhỏ giọng nói. Lý Hữu Thiếu Nợ cười, vẫn là ấm áp hiểu ta, tối nay hai người các ngươi ngay ở chỗ này ngủ. 133 chương 133 người nhà họ lê động thủ cùng ấm áp một câu ta tin tưởng lý đại ca không có ác ý nhường đinh đương đương hơi yên lòng một chút thế nhưng là viên này tâm còn không có nuốt đến trong bụng lý Hữu thiếu nợ vậy kế tiếp câu nói đầu tiên chuyện để để cho nàng ngây mẩn cả người lập tức hoảng sợ hô to người sáu ngươi làm gì liên cùng ấm áp cũng là kinh ngạc nhìn lý hiệu thiếu nợ rõ ràng lần này nàng cũng không tin lý Hữu thiếu nợ nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lập tức ngưng trọng nói ta hỏi các ngươi ấm áp trên thân huyết dịch cùng thường nhân chuyện bất đồng các ngươi còn đã nói với ai cùng ấm áp sững do dự một chút lập tức nói không có nói cho người khác hơn nữa dòng máu của ta có vấn đề cũng là phía trước mới phát hiện còn tưởng rằng là bệnh gì đâu bệnh gì đâu lý hữu thiếu nợ thực sự là một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra ngoài cái này mẹ hắn có thể là bệnh ta cho ngươi biết ngươi trời sinh linh thể nếu để cho một chút tu đạo nhân biết ngươi mười phần liền muốn trở thành trong miệng người khác thức ăn gặp hai người vẫn là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn càng thêm hình tượng nói đường tăng biết chưa thân thể của ngươi giống như là thịt đường tăng một dạng những cái kia lòng có tà niệm người tu đạo tuyệt đối sẽ tại tự mình điên cuồng tìm ngươi a cùng ấm áp cùng đinh đương đương hai người biến sắc các nàng thật không nghĩ đến loại chuyện này a phía trước hiện cùng ngấm áp huyết dịch có thể chữa bệnh cho nên bọn hắn mới vô cùng lo lắng chạy tới vậy làm sao bây giờ cùng ngấm áp vội la lên tối nay các ngươi cứ đợi ở chỗ này nếu ta đoán không lầm đoán chừng đêm nay có người muốn tới tìm các ngươi lý Hữu thiếu nợ dùng thiên nhãn quét mắt cùng ngấm áp tại cùng ngấm áp trên thân có một điểm nhỏ màu đen nhì cái này nhỏ chút hẳn là lê côn gia hỏa này ở dưới là lớn hắn sở dĩ sớm như vậy rời đi mười phần chính là đi tìm người nghe xong lý Hữu thiếu hai người mặc dù là bán tín bán nghi nhưng là bao nhiêu minh bạch theo lý thuyết cùng ngấm áp cơ thể Đối với tu đạo nhân tới nói, đơn giản liền cùng thịt đường tăng một dạng như có. Vừa nghĩ tới nếu như chuyện này bị người khác biết hạ trạng, cùng ấm áp thân thể ru lên, sắc mặt đều có chút chờ nhịn. Bóng đêm phía ngoài có chút động, rất xa còn có thể nhìn thấy một chút lấm ta lấm tấm thành thị ánh đèn, Lý Hữu Thiếu nợ cho hai người nói xong liền đem tắt đèn, lập tức nhắm lại hai mắt. Mà cùng ấm áp cùng đinh đương đương lại bởi vì Lý Hữu Thiếu, chết để không ngủ được. Chỉ là theo trời tối người yên, hai người cũng chầm chậm mơ hồ, rốt cục không kiên trì nổi, ôm mơ màng đi ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một đạo nhỏ xíu tiếng vang xuất hiện, cùng ấm áp nghiêng người một chút tử. Lập tức mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, sau một khắc, trong bóng tối, một cái mơ hồ gương mặt xuất hiện. A năm, cùng ấm áp vừa muốn lớn tiếng gọi, nhưng mà hé miệng sau đó, nhưng là một chữ cũng nói không ra ngoài. Cổ lập tức liền bị người bóp. Nàng nỗ lực hướng về Lý Hữu Thiếu nợ bên kia nhìn lại, lại phát hiện giường bên kia giống tuyết. Lý Hữu Thiếu nợ không có ở. Cùng ấm áp lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, biết lần này phiền phức lớn rồi. Nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bị người kẹp ở dưới nách, lập tức trực tiếp xông ra ban công, mà lúc này đây, Đinh Dương Dương còn ôm gối đầu cũng không biết đang làm cái gì một đâu bị người kẹp ở dưới nách nhảy xuống cao ốc đinh đương đương vẫn là lần nhìn thấy loại tình huống này, nhưng bởi vì không thể âm thanh, chỉ có thể miệng mở rộng à, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tâm cũng là chìm đến đáy cốc. người này chạy đến địa phương không người, độ đột nhiên chậm lại, lập tức liền gặp nơi xa lại có người xuất hiện. tới tay, tới tay, cho tới bây giờ, cùng ấm áp mới phát hiện, ở trong đó một người lại là lê côn, là ngươi, cùng ấm áp kinh hãi, hắc, là ta, lê côn âm chắc chắc cười cười, ngươi làm như vậy, không sợ quân đội bên này biết không? cùng ấm áp hơi biến sắc mặt nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến lại là lê côn phải biết lê gia mặc dù là thế gia nhưng mà miêu cương nơi này không giống nhau cho nên miêu gia những thế gia này đánh cũng là quân đội có chút quan hệ bởi vậy nàng và đinh đương đương mới sẽ đi thỉnh lê gia nhân nhưng bây giờ lê côn vậy mà đối với nàng độc thủ hắc biết bọn hắn làm sao biết lê thúc đi nhanh lên đi lê côn hướng về phía người đàn ông trung niên kia nói người kia gật gật đầu lập tức mau dẫn lý cùng ấm áp gấp rút lên đường hai người độ không chậm rất nhanh liền đã ra khỏi côn Áng thành lập tức lên đường bên cạnh đậu cỗ xe chỉ là ngay tại hai người vừa mới lên xe, nhốt cửa xe thời điểm, đột nhiên Tri Gian cũng cảm giác có cái gì không đúng. Lê Côn ngồi ở lái xe phía trước, Lê Thúc mang theo cùng ấm áp ngồi ở phía sau, vốn là trên tay lái phụ là có bọn hắn Lê gia nhân, nhưng bây giờ sáu, nô, no, các ngươi độ thật chậm. một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Lê Côn ngây ngẩn cả người, lập tức đột nhiên hướng về trên tay lái phụ nhìn lại. Bởi vì không có mở đèn, cho nên hắn không có chú ý người bên cạnh, nhưng khi hắn mở xe ra bên trong đèn thời điểm, lập tức hơi biến sắc mặt. là ngươi. Lê quân thân thể lập tức cùng đứng lên, sắc mặt phá lệ khó coi. Lý Hữu Thiếu Nợ cười híp mắt nhìn xem Lê Côn, cũng không phải ta đi, Lý Đại ca, cùng ấm áp đại hỉ. Nàng đã biết đạo lý Lý Hữu Thiếu Nợ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, chỉ là mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, có thể vừa nghĩ tới phía trước Lý Hữu Thiếu Nợ nói, hơn nữa bây giờ lại bị người mang đi, trong nội tâm nàng sợ hãi có thể tưởng tượng được. Yên tâm, ta sẽ tú ngươi. Lý Hữu Thiếu Nợ hướng về phía Cùng Ấm Áp nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lê Đồng lạnh rên một tiếng, quả quyết nắm lấy Cùng Ấm Áp xuống xe. Lê Côn cũng là vội vàng đi ra. Chờ bọn hắn nhìn kỹ, lại phát hiện theo tới cái kia người nhà họ Lê đã chết mất các hạ là người nào? lê đồng cũng không nhận ra lý liễu thiếu nợ nhưng lý Hữu thiếu nợ đột nhiên chi gian xuất hiện ở đây hơn nữa rõ ràng cũng là biết cùng ấm áp sự tình loại người này không thu thập đi vô cùng hậu họa lê thúc hắn gọi lý Hữu thiếu nợ là thiên sư đạo phía trước đi cứu người cũng có hắn bất quá hắn không có ra bao nhiêu lực lê côn lặng lẽ nói đến lê côn lời nói lý Hữu thiếu nợ toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở lập tức một mặt cổ quái nhìn xem lê côn gia hỏa này cái gì gọi là ta không có ra bao nhiêu lực là ngươi không có ra bao nhiêu lực a bất quá hắn cũng không tính toán những thứ này lê côn gia hỏa này láo càng nhiều người của bọn họ chết thì càng nhiều. Nguyên lai là thiên sư đạo người. Lê Đồng khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút phiền phức. Lý đạo hữu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao muốn ngăn đón chúng ta? Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta tuyệt đối không so đo ngươi giết ta người nhà họ Lê sự tình. Lý Hữu thiếu nợ có chút hăng hái nhìn xem hai người, có chút nhớ nhung muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hai người này là ngu si sao? Bất quá bây giờ Lê gia nhân chắc chắn đều biết, cho nên có cần thiết mà nói, hắn cần đem toàn bộ Lê gia thu thập hết. Nghĩ tới đây, Lý Hữu thiếu nợ nói, không có gì, ta chỉ là muốn đi các ngươi Lê gia làm khách, đúng. Ta đã thấy các ngươi chủ nhà họ Lê. Lê Quân hai người lần này ngược lại là ngây ngẩn cả người. Thẳng thắn nói, Lê Quân đối mặt Lý Hữu Thiếu Nợ vẫn là rất chuẩn dạng. hắn không biết đạo lý hữu thiếu nợ có bao nhiêu lợi hại, nhưng biết đạo lý hữu thiếu nợ tuyệt đối so với hắn lợi hại. Chỉ là bây giờ Lý Hữu Thiếu Nợ vậy mà nói muốn tới nhà bọn hắn đi làm khách sáo. "Tốt, Lý huynh đệ tất nhiên muốn đi ta Lê ra, vậy chúng ta tự nhiên hoan nên cực kỳ. Như thế nào Lý huynh đệ, có muốn cùng đi hay không?" Lê Quân vội vàng cười nói. Lý Hữu Thiếu Nợ gật gật đầu, "Đương nhiên." Lập tức ba người liền trực tiếp lên xe, cùng ấm áp là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàn toàn không biết đạo lý hữu thiếu nợ rốt cuộc muốn làm gì. Ngược lại là Lê Côn cùng Lê Đồng đối với Lý Hữu Thiếu Nợ lòng phòng bị càng sâu hơn. Nói đến, liền hai người bọn họ cũng không biết đạo lý hữu thiếu nợ đến cùng vì cái gì như thế. Chẳng lẽ là gia hỏa này thật sự nhận biết gia chủ? Lại hoặc là sáu. Hắn cũng nghĩ kiếm một trận canh. Nếu quả như thật là muốn kiếm một trận canh, thế thì cũng không cái gì, ngược lại chuyến này là về nhà, đến lúc đó muốn hay không cho Lý Hữu Thiếu Nợ một điểm nếm thử, vậy thì xem gia chủ ý tứ. Nghĩ tới đây, Lê Côn cùng Lê Đồng nhìn nhau, lập tức đột nhiên tăng nhanh xe. Lý Hữu Thiếu Nợ ngồi ở ghế phụ, giống như có chút mệt mỏi đồng dạng buộc hai mắt, tựa hồ thật là không kiêng nể gì cả, lại hoặc là nhận biết chủ nhà họ Lê. Đến mức Lê Quân cùng Lê Đồng hai người cũng là tình thế khó xử đứng lên. Gia hỏa này muốn thực sự là nhận biết gia chủ, vậy bọn hắn liền không thể tùy tiện động thủ a, dù sao cũng là gia chủ bằng hữu, nhưng nếu là không biết, gia hỏa này còn như thế phách lối không coi ai ra gì, cái kia sáu. Nghĩ như vậy, thời gian cũng tại một chút đi qua, trong xe yên tĩnh, liền cùng ấm áp cũng không có lớn tiếng ầm ý cuối cùng, bên cạnh Lê Quân trên mặt đã lộ ra vui mừng. Đến rồi. Hắn quay đầu mắt nhìn Lý Hiểu Thiếu nợ lại phát hiện Lý Hữu Thiếu Nợ cũng mở ra cuộc nghịch mấy năm của mộ, trên mặt rất bình tĩnh. Thật chẳng lẽ là Lê Gia bằng hữu? Hắn nghĩ như vậy, đem xe ngừng lại, lập tức xuống xe. Ma đổi Thành một bên, Lê Đồng cũng mang theo cùng ấm áp xuống xe. Lý Đại ca, có nên đi vào hay không? Lý Hữu Thiếu Nợ quét mắt Lê Côn, cười nói, đương nhiên muốn đi vào. 134 chương 134, diệt cả nhà cái kia Lý Đại ca mời đến a. Lê Côn nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, cười cười, trong tươi cười có chút cổ quái. Bất kể có phải hay không là, ngược lại chỉ cần vào cửa, đến lúc đó hết thảy đều không cần hắn để cần nhắc. Lý Liễu thiếu nợ quét hai người một mắt, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lê Đồng trong ngực cùng ấm áp trên thân, liền cũng không quay đầu lại hướng về Lê Gia Đại môn đi đến. Sau lưng hai người liếc nhau, trong ánh mắt lập loè một chút ý cười, lập tức mau cùng đi lên. Cũng chính là tại mới vừa rồi tiến vào cửa thời điểm, đột nhiên một vệ sáng từ phía sau vọt ra ngoài, lập tức cái kia nguyên bản đen như mực phòng ở trong nháy mắt mở đèn. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại môn ầm một tiếng bị đóng lại. Hắc, chúng ta gia chủ bằng hữu, Lý Liễu thiếu nợ, ngươi cũng thật là biết nói láo, bất quá lần này chính ngươi đi vào, cũng sẽ không trách chúng ta. Lê Côn cười lớn một tiếng. Chúng ta sớm tại trên xe liền đã cấp gia chủ báo lên, gia chủ căn bản vốn không nhận biết người cái này cái gọi là Lý Hữu Thiếu nợ. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia sáng lên trong phòng khách đã ngồi đầy người, vì cái gì nam nhân vẻ mặt tươi cười, hắn thân mang màu đen mập vụ, trên đầu giúp đỡ một đầu dây lưng màu xanh. Hoàng nên bằng hữu. Nam nhân cười ha ha một tiếng, ánh mắt có chút chế lấp. Ngươi chính là chủ nhà họ Lê. Lý Hữu Thiếu nợ lông mày nhíu lại. Chính là. Nam nhân chậm rãi đứng dậy. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia Lê Quân cùng Lê Đồng hai người cũng là thận trọng hướng về phòng khách đi đến. Bất quá ngay tại Lê Đồng mang theo cùng ấm áp hướng về hai người đi đến thời điểm, cái kia vẫn đứng bất động Lý Hữu Thiếu nợ đột nhiên chi gian động thủ. Hắn thân thể lắc lư một cái, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện, một chưởng vỗ tại Lê Đồng trên bờ vai, lập tức lại là một phát bắt được Lê Đồng trong ngực cùng ấm áp. Lê Đồng sắc mặt vi kinh, nhưng mà chờ hắn phản ứng lại, thân thể đã không tự chủ được bị đánh ra ngoài, lập tức hung hăng ngã xuống đất. Cái này đột nhiên chi gian xuất hiện một màn, trong nháy mắt liền để trong phòng khách đám người đứng lên, thế nhưng nam nhân nhưng như cũng là vẻ mặt tươi cười. Như thế nào? Ngươi đã tiến vào ta Lê ra, còn như thế không an ổn. Bình Minh cười cười, không thèm để ý chút nào đã bị đánh té xuống đất lê đồng lê quân cũng là nhanh lui lại ngược lại là cũng không có quá lo lắng ngược lại bây giờ lý hữu thiếu nợ đã tiến vào lý đại ca ngươi đi nhanh đi cùng ấm áp vội vàng nói lý hữu thiếu nợ lắc đầu không sao lập tức nhìn về phía cái kia đã sùn sùn dụ động người nhà họ lê kể từ ta xuất đạo đến nay vẫn luôn là sợ sợ đôi các ngươi biết tại sao không bình minh kẽ như mày không biết vì cái gì hắn có loại dự cảm không tốt lý hữu thiếu nợ thở sâu lập tức một tay nắm chặt cùng ấm áp tay kỳ thực trước kia là sợ sợ bị người khác biết, dù sao thực lực quá nhỏ bé, nếu như bị người theo dõi, vậy thì phiền phức bất quá sáu. Ta cuối cùng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết cậu. Lý Hiểu thiếu nợ thở dài một tiếng, chỉ là ta người này thật sự là quá thiện tâm, không quá ưa thích sát sinh, dù sao ta đây loại người liền dẫm chết một con kiến đều cảm thấy khổ sở. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Bình Minh lạnh rên một tiếng. Lý Hiểu thiếu nợ nhìn xem người bên trong phòng khách, 1, 2, 3, 6, 7 cái, ân, cộng thêm Lê Côn Lê Đồng, tổng cộng 9 người, chấp trưởng, không tệ, 9, cái số này ta thích. Ta muốn nói Sợ người khác để mắt tới, diệt môn không được sao? Hơn nữa đối với địch nhân, ta gấp đến độ hắn liền còn kiến cũng không bằng. Lời này vừa nói ra, Bình Minh mặt mũi tràn đầy giận dữ. Trương cuồng. thử có phải hay không Trương cuồng, Xem liền biết. Lý Liễu thiếu nợ đem cùng ấm áp ôm vào trong ngực, trong tay đột nhiên Tri gian xuất hiện thập nhị chi màu trắng cây gậy. vô Địch Phi Hải hô to một tiếng, Lý Liễu thiếu nợ trong nháy mắt bay lên. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia 12 cây cây gậy trực tiếp rời khỏi tay, lập tức tạch tạch tạch cắm vào lê ra trong sân. Cơ hồ ngay tại lý hữu thiếu nợ đột nhiên chi gian sau khi bay lên, Bình Minh cả người khuôn mặt cũng thay đổi. "Cơn mờ mẹ nó, ra hỏa này biết bay. Cái này mẹ hắn là cái gì quỷ?" Không đợi Bình Minh phản ứng lại, liền thấy bốn phía đột nhiên chi gian xuất hiện sương trắng, lập tức lê ra trong phòng khách mấy người càng là không nhìn thấy lẫn nhau. Bình Minh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. "Đây là sáu. Chân pháp." Hắn tuy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà bốn phía đột nhiên chi gian có khí tức âm lenh tới, lập tức một cú cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, Bình Minh sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng. "Hừ, Bình Minh, chịu chết đi." đột nhiên Lý Liễu Thiếu thân ảnh xuất hiện, Bình Minh kinh hãi, thủ ấn biến đổi, một đạo xương mù màu đen phương ra, lập tức lao thẳng tới Lý Liễu thiếu mặt. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xuất hiện, lập tức Lý Hữu thiếu nợ trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Bình Minh đại hỉ, thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng người kia sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, nhị trưởng lão, hắn toàn thân một cái run rẩy, lập tức liền biết là trận pháp này nguyên nhân, cũng chính là ở thời điểm này, bên tai lại chuyển tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Hữu thiếu nợ, người đi ra cho ta biết lúc này nhà mình mấy người chắc chắn tất cả đều kẹt ở trong chân pháp hơn nữa rất có thể đã có người ngộ hại lập tức con mắt hồng trang như điên cuồng hét to lên mà lúc này lý liễu thiếu nợ nhưng là nằm ở nóc nhà đầu gối ở cùng ấm áp tràn ngập có dặn trên đùi. ấm áp nho a a a cùng ấm áp nhanh chóng hái được một khoa nho đặt ở lý liễu thiếu trong mồm như thế nào chơi vui không lý liễu thiếu nợ tức giận nhíu môi nhưng cùng ấm áp nhìn phía dưới mấy cái chạy loạn nhảy loạn người nhà họ lê cùng ấm áp ngây người như phúng gật đầu một cái nàng thật sự bị lý liễu thiếu nợ cho choáng Lý Hựu Thiếu nợ biết bay ai? Mấu chốt nhất là Lý Hữu Thiếu nợ không biết làm cái gì, vậy mà làm cho những này ra hỏa tự giết lẫn nhau lên, giống như là đã chúng ma một dạng. Đây là chất pháp, chúng ta bây giờ xem bọn hắn giống như tại tán loạn, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy đồ vật lại cùng chúng ta thấy không giống nhau. Lý Hữu Thiếu nợ từ tốn nói, cùng ấm áp nga một tiếng, trong ánh mắt lập loè hãi nhiên. Chưa từng nghe nói qua a đây cũng quá lợi hại a có muốn học hay không? Lý Hữu Thiếu nợ đột nhiên nói, cùng ấm áp sững sở, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ta cũng có thể học. Lý Hựu Thiếu nợ cười cười, ngươi nếu là không thể học. Trên thế giới này cũng không có cái gì người có thể học được, cùng ấm áp trời sinh linh thể, nếu như bị hảo tâm đạo hữu hiện, nhất định sẽ ý nghĩ nghĩ cách nhường cùng ấm áp tới làm đệ tử của hắn, nếu như bị lòng dạ khó lường gặp phải, nói không chừng sẽ trực tiếp đoạt xá, thậm chí ăn tươi nuốt sống. Loại thể chất này, xếp hợp lý ấm áp mang đến chỗ tốt, nhưng là mang đến nguy hiểm, bất quá tất nhiên thể chất bị hiện, nếu là không dùng để tu luyện, vậy đơn giản quá lãng phí. Hơn nữa hệ thống chỉ là không để hắn dạy kỹ năng, nhưng mà công pháp tựa hồ không có ở trong cái phạm vi này, a thiên sư sinh huyền kinh chính là đạo ra cơ sở, có thể mặc dù là cơ sở, nhưng lại bao hàm toàn diện. Dựa theo lý hữu thiếu lý giải, muốn chân chính vào đại đạo, người tiên sư kia sinh huyền kinh tựa hồ vô cùng thích hợp tân hủ. Không phải vậy trước đây hệ thống cũng sẽ không trực tiếp cho hắn. Gặp Lý Hữu Thiếu nợ gật đầu, cùng ngấm áp đại hỉ, ta muốn học. Gặp cùng ngấm áp như thế thượng đạo, Lý Hữu Thiếu nợ cười cười. Cũng chính là ở thời điểm này, phía dưới tiếng kêu thảm thiết càng nhiều hơn. Lý Hữu Thiếu nợ chậm rãi đứng dậy, lập tức nhìn phía dưới đứng ba người, ba người này trên thân đã tràn đầy máu tươi, trong đó Bình Minh ngược lại là tốt một chút, nhưng trên thân cũng đã bị thương. Đến cái kia Lê Quân và tập tới liền bị Lý Hữu Thiếu đánh thương lê đồng tất cả đều đã chết vĩnh lên vĩnh. Lý Hữu Thiếu Nợ tiện tay một chiêu, gia tạm khâu lần thứ nhất chân chính tại ngoại trừ Lý Hữu Thiếu Nợ ra mặt người phía trước hiện thân. A, đây là 6. thật đáng yêu a. Cùng ấm áp vốn là rất khẩn trương, nhưng khi nàng nhìn thấy gia tạm khâu thời điểm, lập tức liền lộ ra mê mộng dáng vẻ. Lập tức không để ý Lý Hữu Thiếu Nợ hướng thẳng đến gia tạm khâu bắt tới. Gia tạm khâu bị người một phát bắt được, mắt liếc Lý Hữu Thiếu Nợ, lập tức không ngừng tại cùng ấm áp ngực cọ sát. Chiêm chiếp, Hoa thật đáng yêu a. Lý Thiếu Nợ khẽ miệng giật một cái gia hỏa này là cái được rồi, mẹ gia tạp câu, như thế nào như thế đưa thích hướng về nữ hải tử người ta ngược vụ ta còn có sáu. cơn mưa cùng ấm áp ngươi không có cảm giác sao? ngược ngươi quần áo đều bị lấy xuống a lý hữu thèm chơi khục một tiếng, lập tức ung ách trợn mắt nhìn mí mắt tạp câu. gia tạp câu ủy khuất kêu một tiếng, lập tức dùng một hồi ta là kéo cho ngươi xem tốt ta ánh mắt nhìn xem lý hữu thiếu nợ. bay ra cùng ấm áp ấm áp, gia tạp câu bay thẳng đến rồi ba người bầu trời, lập tức hai cái lỗ thai chồng chéo, sau một khác, mấy đạo ngân hồ chút xuống. ầm ầm, kinh lôi rơi vào ba người trên thân, ba ba ba. Nguyên bản còn tại đi loanh quanh ba người, trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, lập tức trên thân toát ra khói đen, ngã xuống đất mà chết. 135 chương 135, trở về Tây Kinh xem ra cái này 12 đều thiên môn trận uy lực cũng không tệ lắm a. Lôi kéo cùng ấm áp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem đã chết vĩnh lên vĩnh lên chính người, lập tức nắm chặt pháp khí hộ thân, tiện tay một chiều, một đạo hỏa diễm chia ra làm 9, rơi vào mấy người trên thân, lập tức rất nhanh liền đem thi thể tiêu thành cho tàn. Nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ như vậy dễ như trở bàn tay liền giết rơi mất chính người, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy cùng ấm áp sắc mặt có chút trắng. Đây chính là giết người à, cũng không phải tiểu Miêu tiểu cầu, hơn nữa cho dù là tiểu Miêu tiểu cậu, nàng cũng là không xuống tay được, nhưng mà giết người lý hữu thiếu đỡ, nhưng là một mặt đạm nhiên. Cái này khiến cùng ấm áp có chút sợ. Không cần sợ, xã hội này so với ngươi suy nghĩ một chút còn đáng sợ hơn rất nhiều, ngươi bây giờ thay bọn hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà ngươi phải biết, không phải chúng ta chọc bọn hắn, mà là bọn hắn chọc chúng ta, nếu không phải là ta sớm hơn nhìn rõ hành động của bọn họ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bị bắt đi, lại là dạng kết quả gì? Rút ra luật cốt, nuốt sống tiên huyết, lại hoặc là 6. Ngươi hoàn toàn bị nuôi nhốt, bọn hắn mỗi ngày thức ăn máu tươi của ngươi. Cùng ấm áp thân thể run lên, trong ánh mắt lập lòe hoảng sợ. Ngươi sáu, ngươi đừng nói, ta hiểu." Lý Hữu Thiếu nợ cười cười, "Đương nhiên, kỳ thực xã hội này người tốt vẫn là rất nhiều, bất quá ngươi thiện tâm, nhất định không thể dùng tại người xấu trên thân, bởi vì người xấu tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi thiện tâm mà đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, hắn sẽ chỉ ở ngươi không để ý thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng." Cùng ấm áp đi nghĩ, nghĩ, lập tức nặng nề gật đầu. Ôm lấy cùng ấm áp, Lý Hữu Thiếu nợ dưới chân vô địch phi hải lại lần nữa xuất hiện, lập tức vèo một cái tự liền bay lên cung ấm áp ra một tiếng. Lần này nàng xem như chân chính cảm nhận được phi hành niềm vui thú. Dù sao phía trước là ở loại kia tình huống nguy hiểm phía dưới, hơn nữa Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ là từ trên mặt đất bay đến ngóc nhà. Phía dưới ánh đèn càng ngày càng nhỏ, tầm mắt cũng càng ngày càng rộng lớn. trước người khí lưu sông cùng ấm áp căn bản không dám há miệng, nhưng mà loại này phi hành thể nghiệm cũng không phải khinh khí cầu hoặc máy bay có thể so sánh. Rất nhanh, hai người liền đã đến rồi côn ám bầu trời. Lý Hữu Thiếu Nợ thoáng bay thấp một chút, chuyện lần này thế nhưng là ngươi ta bí mật, tuyệt đối đừng cho người khác nói, hiểu không? Cung ấm áp gật gật đầu, liền xem như Lý Hữu Thiếu Nợ không nói. Nàng cũng biết chuyện này không thể nói lung tung. Đinh đương đương khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Cho nên lúc này nàng trong phòng gấp đến độ rậm chân. Bởi vì nàng căn bản muốn không biết Lý Hữu Thiếu Nợ cùng cùng ấm áp đến cùng đi nơi nào. Chẳng lẽ đã bị người bắt đi, là Lý Hữu Thiếu Nợ đuổi theo? Lại hoặc là, căn bản không có cái gì người xấu, Lý Hữu Thiếu Nợ chính là người xấu, Lý Hữu Thiếu Nợ lừa các nàng, lại thừa dịp các nàng ngủ, đem Đinh đương đương mang đi. Nghĩ như vậy, cùng ấm áp sắc mặt càng ngày càng trắng, nếu thật là dạng này, vậy bây giờ cùng ấm áp nói không chừng đã bị Lý Thiếu Nợ ăn, cái kia Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cuộc là ăn sống vẫn là nấu chín ăn. ai nha, ta đang suy nghĩ gì, không được, ta muốn đi báo cảnh sát. Đinh Dương Dương vỗ chán một cái, lập tức thì đi mở cửa ra ngoài. nhưng lại tại lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Đinh Dương Dương hơi biến sắc mặt, lập tức cửa bị mở ra, Lý Hữu Thiếu Nợ xuất hiện ở Đinh Dương Dương trước mặt, trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt. Đinh Dương Dương xem xét chỉ có Lý Hiểu Thiếu Nợ một người, lập tức kinh hãi, chỉ là mặt ngoài vẫn là chứa chấn định, cái kia xấu. Lý Đại Ca ở mắt đâu? a ở mắt a bị người xấu bắt đi. Đinh Dương Dương giận dữ, làm sao có thể? Ta nhìn ngươi chính là xấu. ngay vào lúc này. Cùng ấm áp cũng xuất hiện ở cửa ra vào, lập tức đi đến, vừa nhìn thấy Đinh đương Dương, cùng ấm áp lập tức liền vào tới, nào vào Đinh đương đương trong ngực, ta là cái gì? Lý Hữu thiếu nợ đóng cửa, thuận miệng vấn đạo, cảm thụ được cùng ấm áp cái kia run rẩy thân thể, Đinh đương đương nhanh chóng cố vũ, lập tức nói, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Cùng ấm áp liên tục làm hô hấp, kỳ thực nàng là thật sự sợ, dù sao lần này sở sinh sự tình đã đổi mới nàng nhận thức, nhưng mà vừa nghĩ tới Lý Hữu thiếu nợ vậy mà thu nàng làm đồ, trong nội tâm nàng liền không ức chế được kích động, cho nên thân thể mới có thể run, thẳng thắn nói. Liền chính nàng cũng nói mơ hồ rốt cuộc là bởi vì kích động còn là bởi vì sợ hãi. Ta xấu, ta không sao. Cùng ấm áp từ đinh đương đương trong lực đi ra, lập tức cười cười. Gặp cùng ấm áp không có việc gì, đinh đương đương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghĩ tới phía trước Lý Hữu thiếu nợ câu hỏi, liền có chút lúng túng. Không có việc gì, ta đây không phải vừa tỉnh lại, nhìn thấy các ngươi không ở, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này Phương Đông đã bắt đầu nổi lên ngân mạch sắc, đêm tối dần dần tàn đi. Lý Hữu thiếu nợ quét mắt hai người, tự nhiên biết đinh đương đương có ý tứ gì, bất quá hắn cũng không để ý, liền vừa người ngủ rồi. Mãi cho đến buổi trưa, Lý Hữu Thiếu Nợ cuối cùng tỉnh lại. Bất quá hắn là bị người đánh thức. Mở mắt xem xét, trong phòng chỉ một mình hắn, bên ngoài kêu cửa nhân còn tại ở Mỹ Lý Hữu Thiếu Nợ cố nén xung động đánh người mở cửa, lập tức liền thấy Lữ Bằng một mặt ngưng trọng thêm cấp bách. Thế nào? Lữ Bằng tựa như hiện cái gì chuyện trọng đại, vội la lên, xảy ra chuyện lớn, Miêu Cương lê ra bị người diệt cả nhà. Lý Hữu Thiếu Nợ sững sờ, lập tức nga một tiếng. Lữ Bằng sững sờ. A. Liền một cái a chữ. À, đúng, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không biết Miêu Cương tình huống, bất quá suy nghĩ một chút hắn vừa rồi phản ứng thật là hơi lớn. Lý tiên sinh, cái này lê ra là Miêu cương một đại thuật pháp gia tộc, đã truyền thừa nhiều năm, vô duyên vô cớ bị người diệt môn, chuyện này, ngài nhìn thế nào? Dù sao Lý Hữu thiếu nợ là đạo thuật bên trong người, hắn vẫn hy vọng Lý Hữu thiếu nợ đưa ra một chút ý kiến. Lý Hữu thiếu nợ thản nhiên nói, đoán chừng chọc phải cái gì người không nên dây vào a Lữ bằng sức sờ, vô lùi, đúng à, nhất định là chọc phải cái gì người không nên dây vào. Dù sao có thể diệt cả nhà người ta nhân, Đoan Trừng cũng chỉ có đạo thuật bên trong người. Cái kia Lý tiên sinh ngài cảm thấy làm sao bây giờ? Lữ bằng dường như là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này, hơn nữa còn là đạo thuật gia tộc bị diệt Lý Lưu Thiếu Nợ nhìn xem Lữ Bằng, một mặt bất đắc dĩ, tuy Miêu cương bên này đạo thuật gia tộc và quân đội có chút quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn là tất cả làm riêng, phía trước đinh đương đương bọn hắn còn không phải đi mời người nhà một người đến giúp đỡ, cho nên bị người diệt môn cũng liền diệt môn, Đoán chừng cũng là đạo thuật trong tranh đoạt, các ngươi nếu là dính vào, dẫn lửa Thiêu thân sợ phiền phức muốn chọc đại phiền toái, có thể diệt một cái gia tộc cả nhà, nếu là loại người này để mắt tới quân đội, đủ ngươi uống một bầu. Lời này vừa nói ra, Lữ Bằng hơi biến sắc mặt. Đúng là như thế, Mấu chốt nhất là lê ra sự tình làm lặng yên không một tiếng động, dựa theo hắn lý giải, Đoán chừng người tới không thiếu nhưng mà bốn phía không có hiện dấu vết gì, bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực đem tin tức đệ xuống. Người phái người tiến đến thu thập tàn cuộc là được rồi. Đến nỗi dùm lên động tĩnh, ta đoán Trừng Miêu cương bên này môn phái cùng gia tộc nhất định sẽ dọn dẹp, còn chưa tới phiên ngươi đâu. Lữ bằng gật gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ. đúng, sông lão nhân đã tới. nói sông lão, Lữ bằng thần sắc càng thêm nghiêm trọng, lao ra từ này, ở trong nước địa vị trên cơ bản xem như năm vị trí đầu, hơn nữa bởi vì là trên chiến trường xuống, tại trong quân đội uy vọng mười phần cao, gần với đại giải. Hôm qua Hà quốc dân gọi tới một cú điện thoại, đơn giản dọa đến hắn hồn cũng phi còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, ai biết lại là vì Lý Hữu Thiếu Nợ, lúc đó hắn còn phỏng đoán cái này, Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà nhường sông lão ra tử tự mình gọi điện thoại. Cho nên hắn hoàn sinh sợ Lý Hữu Thiếu Nợ xảy ra chuyện gì. Ai biết vô cùng lo lắng chạy tới sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ không có việc gì, kiếm xác nhân thiệt hại mấy cái. Đi, mang ta đi a. Hai người đang hướng bên ngoài thời điểm ra đi, liền thấy Đinh Đương Đương cùng cùng ấm áp đi đến. "Đúng, ấm áp, đi theo ta." Lý Hữu Thiếu Nợ đạo. Đinh Đương Đương sửng sở, "Các người muốn đi đâu?" Cùng ấm áp vội la lên, "Bây giờ liền đi." Lý Liễu Thiếu nợ gật gật đầu, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đi theo bên cạnh ta, nếu là có sự tình gì, ta còn có thể giúp ngươi. Cùng ấm áp gật gật đầu, lập tức nhìn xem Đinh Dương Dương nói, đương đương, ta bây giờ là Lý Đại Ca đồ đệ. Gì? Đinh đương Dương một mặt ngỡ ngỡ, không được, ta và ấm áp là cùng nhau, nàng là đồ đệ ngươi, ta cũng phải là. Lý Liễu Thiếu nợ mặt sầm lại, cái này mẹ nó còn y lại vào ta, phía trước thì không nên mang Đinh đương Dương tới. Tính toán, cùng đi a. Lý Hữu Thiếu nợ khe như mày, thực sự không được thì giao cho võ nhẹ nhàng a nghe được Lý Liễu Thiếu nợ đáp ứng. Đinh Đường đương hướng về phía cùng ấm áp lộ ra rào hoặc biểu lộ, lập tức nháy nháy mắt. 136 chương 136, ném ngươi xuống phi cơ cánh thứ từ Tây Kinh. Đặt chiến bao săn. Trên bãi tập, mấy đạo nhân ảnh đang tại lao nhanh, những binh lính này huấn luyện, bình thường đều sẽ gây nên rất nhiều người lực chú ý, trên cơ bản đều sẽ bị vây xem, bởi vì bọn hắn là săn báo thành viên, bởi vì bọn hắn là cả Tây Kinh quân khu kiêu ngạo. Chỉ là hôm nay, dường như là có chút không thích hợp. Mấu chốt nhất là, tại sân bay bên kia, đứng mấy người. Này, tình huống gì a? Dư Minh vỗ vỗ Minh đệ mình một cái tát lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. trước đó bọn hắn lúc huấn luyện, những cái kia mới tới mẹ tọt gõ lì tới vây xem bọn hắn. hôm nay không chỉ không người đến, ngược lại đều hướng sân bay bên kia chạy. mặc dù bọn hắn ở đây cũng có thể nhìn thấy sân bay, nhưng là bởi vì quá xa, cho nên căn bản thấy không rõ lắm. thảo, ta làm sao biết? lý Dục lắc đầu. này, nghe nói không, tựa hồ muốn đổi huấn luyện viên. bên cạnh huấn luyện dừng lại đại bảo nhỏ giọng nói. nghe nói như thế, lý Dục cùng dư minh sững sở cả kinh nói, mà mẹ nó, người nghe ai nói? đổi giáo quan. đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Phải biết, báo săn giáo quan là lệ thuộc trực tiếp tư lệnh quản lý, thẳng thắn nói, làm giáo quan, vậy đối với bọn hắn, trên cơ bản chẳng khác nào là có quyền sinh sát. Xuyệt, chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói thôi, ngươi nha nhi đừng lớn tiếng như vậy." Đại bảo nhanh chóng nhỏ giọng nói. "Thấy không, bên kia sân bay, ngươi biết là ai chăng? Đại tư lệnh." Lời này vừa nói ra, Dư Minh cùng Lý Dục sắc mặt kỳ biến, "Đại tư lệnh, người sẽ không nói là xấu." "Vị kia a." Đại bảo cười hắc hắc, "Không sai, chính là vị kia, phía trước ta đi qua thời điểm, thấy được, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy hôm nay huấn luyện viên sắc mặt rất khó nhìn sao?" Ta đoán chừng chính là cùng đội giáo quan có quan hệ. T. Sao lại có thể như thế đây? Quốc nội mấy cái giáo quan trên cơ bản cũng là từ từ ra điều tới. Ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đổi. Dư Minh một mặt chấn kinh, Đại Bảo một mặt ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem Dư Minh, lập tức nói, đầu góc ngươi có phải bị bệnh hay không? Đã quên vừa rồi ta nói đó là ai? Dư Minh lại là xứ sở, một bên lý dục vội la lên, ngươi là nói là sáu. Vị tiên muốn đổi. Cờm nở, xảy ra đại sự a. Xuyệt. làm gì chứ, nhanh chóng tới huấn luyện cũng liền tại mấy người đang khi nói chuyện, một cái mặt mũi tràn đầy khó coi nam nhân xuất hiện. người này chính là báo săn giáo quan, tên là từ tắc. tại tây kinh quân đội bên này có lớn vô cùng quyền lợi. dư minh mấy người hơi biến sắc mặt, mau chóng tới huấn luyện. bọn hắn nhưng biết vị này tình khí. hơn nữa hôm nay từ tắc sắc mặt đích thật là rất đen. đây nếu là đụng vào trong lực, nói không chừng là phải bị trị tử. từ tắc sắc nghiêm mặt nhìn xem mấy người đi qua, lập tức chậm rãi quay người nhìn phía xa sân bay. buổi tối hôm qua tư lệnh nói đến liên quan tới đổi huấn luyện viên sự tình trực tiếp nhường hắn cả đêm không ngủ. mẫu chốt nhất cái này đổi huấn luyện viên sự tình một điểm điểm báo đều không. hơn nữa hắn hướng tư lệnh hỏi nguyên nhân, không nghĩ tới lại là đại tư lệnh trực tiếp ra lệnh. này ngược lại là nhường hắn triệt để nói không ra lời. chỉ là chút cũng không trong yếu, quan trọng là cái này huấn luyện viên mới, vậy mà không phải bọn hắn người của từ gia, này liền có chút ý đồ đặc biệt. phải biết, bọn hắn từ gia đã đảm nhiệm toàn quốc đặc chiến huấn luyện viên nhiều năm, có thể nói các đại quân khu đặc chiến trong tiểu tổ mặt đều có bọn hắn người của từ gia. thế nhưng là lần này thay người, hắn không có tiếp vào nhà tin tức. nếu như để đổi hắn là người trong nhà, hắn tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp lui xuống. thế nhưng là lần này tới đổi hắn người vậy mà không phải người trong nhà hừ ta ngược lại thật ra muốn nhìn người rốt cuộc là thần thánh phương nào đại tư lệnh hừ một cái về hưu lão bất tử có cái gì năng lực sân bay bên này hà quốc dân cười ha hả nhìn xem bốn phía binh sĩ trên mặt lộ ra ý cười bây giờ binh sĩ đích thật là so trước đó thật tốt hơn nhiều dù sao dinh dưỡng đi theo huấn luyện cũng đi theo trang bị cũng đi theo ở bên cạnh hắn mấy người cũng là khuôn mặt tươi cười buổi tiếp lao tư lệnh chúng ta vẫn là đến một bên nghỉ ngơi một chút đi người đến trực tiếp nhường hắn tới gặp ngài là được rồi triệu tư lệnh vừa cười vừa nói. Hà Quốc Dân cười cười, không có việc gì, con người của ta ngồi không yên. Đúng tiểu triệu. Người đem thay người sự tình cho bên kia nói sao? Nói, chỉ là sáu. Nhìn từ tác dáng vẻ, tựa hồ không quá cao hứng. Triệu Đức nói, Hà Quốc Dân khoát qua tay, nói là được, nhưng năm gần đây à, có ít người càng ngày càng đem một vài sự tình xem như tư nhân. Triệu Đức thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra một chút hãi nhiên. Hắn tự nhiên nghe được lão tư lệnh lời này là có ý gì, xem ra cần phải cùng người từ gia thương lượng một chút, bất quá bây giờ từ gia tại quân đội danh vọng, cũng không bình thường à, muốn gõ, hắn loại cấp bậc này, căn bản không đủ nhịn. Trước kia cũng coi là cho từ gia rất lớn quyền lợi, chỉ là bây giờ người từ gia tay thẩm thấu thật lợi hại, xem ra đã ra khỏi phía trên giới hạn. Ha ha, ta đây lao đầu tử, gia liền thích nói lung tung, ngươi đừng để ý. Hà Quốc dân vô vô triệu Đức bà vai. Triệu Đức trên mặt cười cười, nhưng là âm thầm xoa xoa mồ hôi trên trán. Cũng chính là ở thời điểm này, nơi xa có một chấm đen nhỏ tới rồi. Tới 6, trên trực thăng, Thức Tỉnh nhìn xem cái kia nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi, trong mắt lập loè một tia kinh thị, thẳng thắn nói, nàng tuyệt không thích lý thiếu đợ, phía trước phía trên phái nàng tới đón người, nàng còn tưởng rằng là lợi hại gì đại nhân vật. Ai biết vậy mà liền chỉ là sao một người trẻ tuổi, mà thức tỉnh nhìn Lý Hữu Thiếu niên, kỳ so với nàng đều tiểu đâu. Hơn nữa nàng từng nghe qua, nói là lần này kế đó nhân, rất có thể là muốn thay thế đi Từ Tắc. Thẳng thắn nói, Từ Tắc trong lòng nàng địa vị rất cao, không, phải nói Từ Tắc tại toàn bộ Tây Kinh quân khu danh vọng cũng rất cao. Thay thế đi Từ Tắc, thẳng thắn nói nàng trước đây mong đợi vẫn rất lớn, rất muốn nhìn một chút cái này có thể ở phía trên trong lòng trọng lượng qua Từ Tắc nhân đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ sau đó, lập tức cảm thấy người ở phía trên có phải là đang nói đùa hay không cực kỳ không để cho nàng có thể chịu được chính là gia hỏa này vậy mà mang theo hai cái nữ hải tử, đây coi là cái gì? Ngươi là tới làm chính sự, không phải tới du lịch. Lý Thiên Sinh, ta phải cùng ngươi nói lại lần nữa, lần này mời ngươi tới là có chuyện trọng yếu. Lý hiểu Thiếu Nợ mở to mắt, quét mắt vị bà bà này mụ mụ sĩ quan nữ quân nhân, lập tức gợi, Tô Đại Mỹ nữ nhất định là quân hoa a hẳn là còn chưa có bạn trai a. Trước khi tới, hắn đã cùng vị này Hàn Huyên nhiều lắm, mặc dù thức tỉnh không có cẩn thận nói, nhưng mà Lý Liễu Thiếu Nợ nói ra nói gần hỏi rất nhiều, cuối cùng đoán được một cách đại khái, mẹ nó. Hà quốc dân lão gia hỏa này sẽ không thật muốn ta làm cái gì giáo con a? Lý Liễu thiếu nợ khẽ như mày, hơn nữa hắn rất rõ ràng cảm thấy ngạch tức tỉnh đối với hắn bất mãn cùng kinh thị, thẳng thắn nói, làm một nam nhân, bị một nữ nhân xem thường, ngươi có thể nhận sao? Lý Liễu thiếu nợ nhịn, bất quá bây giờ hắn cuối cùng có chút không nhịn được, nữ nhân này dọc theo đường đi cuộn cuộc nói quá nhiều, cơ hồ đều ở đây biểu đạt một cái ý tứ. Lý Liễu thiếu nợ, ngươi xem đứng lên tức ăn ngon. Mẹ nó, lão hổ không uy, ngươi thật coi ta không có thể mạnh mẽ lên? Tức tỉnh sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới Lý Hữu thiếu nợ đã vậy còn quá nói chuyện với nàng, lập tức sầm mặt lại. Lý Tiến Sinh, mời ngươi tôn trọng một chút." Lý Hữu Thiếu nợ lông mày nhíu lại, nhìn xem người phía dưới, thị lực của hắn đã sớm thoát người thường, cho nên liếc mắt liền thấy được Hạ Quốc Dân. Lý Hữu Thiếu nợ sửng sở, xem ra không đợi mười, không phải vậy Lao Gia Hỏa này làm sao chạy đến quân đội tới đón hắn, hơn nữa còn tự mình đến đón hắn, cái này hiển nhiên chính là vì cho hắn tạo thế a bất quá nhìn Hạ Quốc Dân giúp hắn như vậy, Lý Hữu Thiếu nợ cũng là có chút tâm ấm, mặc dù Lao Gia Hỏa này một mực tự tiện tra hành tung của hắn, một tay đối với hắn đến cũng khá. Đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn xem tứ tỉnh, Lý Hữu Thiếu nợ cười nói, "Tôi đại mỹ nữ Ta như thế nào không tôn trọng ngươi?" Thức Tỉnh tan răng, nếu như không phải là bởi vì Lý Hữu Thiếu Nợ là lần này nhân vật chủ yếu, nàng thật sự muốn đem giá hỏa này đánh một trận. "Như thế nào, có phải hay không rất muốn đánh ta một trận, nhìn ngươi có phải hay không không dám à, mở cửa." Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên hô to một tiếng, lập tức cửa bị mở ra. Ta đây liền hạ xuống. Phi công nói. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem Thức Tỉnh, sắc mặt dần dần lạnh lùng đứng lên, dọc theo con đường này, ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm sóng, nói mấy chục lần từ tắt cái tên này, đây là ngươi tình nhân cũng là ngươi tình nhân, ta cho ngươi biết, ngươi ẩm bị đến ta. Lý Hữu Thiếu Nợ hét lớn một tiếng, đột nhiên một phát bắt được thức tỉnh tay, lập tức trực tiếp đem thức tỉnh kéo một phát, người liền trực tiếp từ trên máy bay rơi xuống. 137 chương 137, lão tử biết bay đối với Lý Hữu Thiếu Nợ, thức tỉnh là càng ngày càng chán ghét, người trẻ tuổi này nhìn qua chính là một cái cả nhóc người, hơn nữa nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Hữu Thiếu Nợ không có bản lĩnh gì, căn bản vốn không hiểu phía trên tại sao muốn lao sư động chúng đi mời một cái như vậy hoàn khố tự đệ. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây cũng là số mạng lệnh, cho nên nàng tại cưỡng ép chịu được, Cho dù là bị Lý Hữu Thiếu Nợ bắt được, thức tỉnh vẫn là không có đánh trả. Thế nhưng là nàng nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, gia hỏa này khí lực trên tay đã vậy còn quá đại, mấu chốt nhất là Lý Hữu Thiếu nợ lại đem nàng đẩy tới máy bay. Cái này đột nhiên chi gian một màn, để cho nàng căn bản không bình tĩnh nổi, bởi vậy mới trở về bị đẩy tới máy bay. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng bị đẩy tới máy bay trực thăng. Mẹ hắn cái này máy bay vừa mới bắt đầu hạ xuống, nhìn độ cao, hẳn còn có mấy trăm mét, như thế rơi xuống, mẹ nhà hắn không bị nã thành thịt bẩm. Nụ sát. Không sai, thức tỉnh trong đầu lập tức xuất hiện hai chữ. Nhưng mà nàng triệt để không nhúc nhích được. Gió bắt đầu điên cuồng hướng về miệng nàng bên trong đầm. Mấu chốt nhất là, một loại sợ hãi cực độ cảm giác giống như như thủy triều đánh tới, trong nháy mắt bao phủ đến rồi cổ của nàng, đến mức nàng khó mà hô hấp. 6. Mà ở phía dưới, mọi người tại nhìn thấy máy bay trực thăng tới sau đó, thì biết rõ hôm nay chính chủ tới. Trên cơ bản chỉ có thiếu riêng lẻ vài người mới biết được muốn đổi giáo quan, những người khác tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Chỉ là tất nhiên liền đại tư lệnh đều tới đón người, cho nên rất nhiều người đều biết, hôm nay tới nhân, tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy làm máy bay trực thăng đã hạ xuống ngàn mét dưới thời điểm, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn nhưng mà sau một khắc, đám người liền thấy phi cơ trực thăng cửa khoang được mở ra. ai? cái này còn cao như vậy đâu, như thế nào đem cửa khoang mở ra? giá cao độ có chút nguy hiểm à? chẳng lẽ là chuẩn bị tới một lần không trung chào hỏi? này ngược lại là có thể hiểu được, bởi vì rất nhiều người lãnh đạo tới cũng sẽ như vậy. nhưng khi rất nhiều người hấp mắt nhìn thấy phía trên người tựa hồ có chút khác thường thời điểm, sau một khắc, một bóng người trực tiếp từ trên máy bay xuống. cờ mở nở. trời ạ, gì tình huống? có người nhảy máy bay. Chơi ạ, đây không phải là tô trưởng quan sao? tô trưởng quan nghĩ quẩn chẳng lẽ là bởi vì tuổi tác cao không ai muốn nói vậy ta muốn nói lung tung các ngươi mù mắt sao rõ ràng là bị người đẩy tới tới tốt lắm a lời này vừa nói ra lập tức liền an tĩnh không sai vừa rồi giống như phía trên đã xảy ra chuyện gì thức tỉnh bộ dáng đích thật là như bị người đẩy tới tới cái này mẹ nó xuống không ngã thành thì nát Hà quốc dân sắc mặt nghiêm túc dậy rồi hắn khen như mày mặc dù thấy không rõ lắm mặt người nhưng mà đó đích xác là Lý Liệu thiếu nợ Lý thiếu nợ đem thức tỉnh đẩy tới tới cái này còn được đây không phải mưu sát sao nhưng mà ngay tại thức tỉnh đã rất xuống thời điểm phía trên lại là một bóng người xuống. Lần này Hà Quốc dân dọa đến đều nhảy lên. cờ lên. "KMR, Lý Hữu Thiếu nợ ra hỏa này muốn làm gì?" Một bên Triệu Đức dọa đến sắc mặt tái nhợt. "Cái này mẹ nó là trước mặt mọi người a, phía trên này tình huống gì? Nhanh, liên hệ với mặt, nhanh lên. Còn có, đội y tế, mau kêu đội y tế." Triệu Đức nhanh chóng cho bên cạnh nói, nếu như trước mặt nhiều người như vậy người chết thì còn đến đâu. Hơn nữa như thế rơi xuống, quả thực là thập tử vô sinh a KMR, ta mắt ngủ, phía trên lại xuống một người. Vị này là ai vậy, chưa thấy qua xem ra chẳng lẽ là chuẩn bị cứu thức tỉnh, nhưng này không phải tự sát sao phía dưới đã loạn thành nhất đoàn mà ở phía trên nhìn thấy lý hữu thiếu nợ nhảy xuống len ken làm đơn giản sợ kệ ra quần ấm áp ấm hắn sáu hắn cùng ấm áp cũng là bị sợ một cái nhảy, nhưng mà đột nhiên chi gian nghĩ đến lý hữu thiếu nợ biết bay lập tức nhẹ nhàng thở ra gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì lập tức an đuổi một chút len ken làm đương đương không có việc gì không có việc gì không có việc gì em gái ngươi à ngươi xem vừa rồi lý hữu thèm chơi cái gì lại đem người đẩy tới máy bay hơn nữa cao như vậy đâu Màu chốt nhất là Lý Hựu Thiếu nợ cũng đi theo nhảy xuống, đây chẳng lẽ là chuẩn bị tự sát? Dù sao hắn đem người đẩy xuống, bất quá cùng ấm áp cũng không có giảng giải. Mà lúc này đã rơi xuống hơn 200 em mở thức tỉnh đơn giản cảm thấy thời gian đình chỉ một cái giống như cả người nàng tự hồ liền đầu góc đều không động được. Nàng biết tiếp tục như thế nhất định là xuống không được. Ánh mắt của nàng một hồi đóng lại, một hồi mở ra, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, nhưng kỳ thật chỉ là qua trong giây lát. Mà khi nàng lại lần nữa mở to mắt, liền thấy trên máy bay lại nhảy xuống một người. Mà cá nhân không phải Lý Hựu Thiếu nợ là ai? Gia hỏa này 6 là tự trách sao? Bất quá từ từ nàng phát hiện có điểm không đúng, gia hỏa này rơi xuống độ có chút nhanh á chẳng lẽ là bởi vì trọng? Ta, Lý Liễu thiếu nợ nhìn cũng không phải rất mập rất béo á rất nhanh, Lý Liễu thiếu nợ liền đã đến rồi trên mặt của nàng, mà nàng bởi vì là bị đẩy tới tới, cho nên nghiêng đầu hướng xuống dưới, mà một lát Lý Liễu thiếu nợ cũng là nghiêng đầu hướng xuống, hai người trên cơ bản đã nhìn nhau, Lý Liễu thiếu nợ tối kêu lên mang theo nụ cười nhạt nhạt, nói xin lỗi ta, trước ngươi hầm đến ta, thất tỉnh Lý Liễu thiếu nợ ngươi là ngu xuẩn sao? Ngươi nhảy xuống chính là vì cái này. Nàng một câu nói đều không nói được, không phải là bởi vì gió, mà là bởi vì đầu lươi du lên. Gặp thức tỉnh không nói lời nào, Lý Hữu Thiếu Nợ lại nói, loại này bay lượn cảm giác thế nào, thoải mái không? Thức tỉnh hay không nói chuyện, chỉ là dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Nghĩ tới ta thức tỉnh, trước kia đầu quân thời điểm, rõ ràng là chuẩn bị vì nước hy sinh, ai biết vậy mà lại lấy loại phương thức này chết. Mẹ nó, Lý Hữu Thiếu Nợ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ai, không đúng, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng muốn biến thành quỷ, bất quá ta lòng có oán quyết, chờ biến thành quỷ, nhất định muốn bóp chết cái này quỷ gia hỏa nhưng mà sau một khắc, nàng liền lại cảm thấy không được bình thường. Lý Hữu Thiếu nợ giang hai cánh tay ra, chỉ là đem thức tỉnh nắm ở trong ngực, thức tỉnh thân thể chấn động, trừng lớn hai mắt, nhìn trong chọc vào Lý Hủ Thiếu nợ. Cậu mờ nở, ngươi muốn làm gì? Mà giờ khắc này, phía dưới đám người cũng là một mặt một bước. Đại Bảo Đại Bảo, cậu mờ nở, ngươi mau nhìn, đó là cái gì tình huống? Cậu mờ nở, đây không phải là tô Đại Mỹ nữa sao? Lý Dục nói đến, thậm chí liền bên này vẫn luyện báo săn đội viên đều rối loạn lên, từ tác cũng là người người, căn bản không tâm tư quản người dưới tay, lập tức hướng về bên kia chạy đi. Thảo thảo, đi mau đã xảy ra chuyện, đi xem một chút. Một đám người nhanh hướng về chuyện mà vào tới, giảm xuống độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mặt đất cũng tại trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, thức tỉnh đã nhắm hai mắt lại, ngược lại cũng muốn chết, không có biện pháp. Bốn phía đã có người ra tiếng kêu sợ hãi ầm, nhanh, mau gọi đội y tế. Bốn phía xen lẫn tiếng kêu, từ từ xuyên qua thức tỉnh trong lỗ tai. Cuối cùng muốn rơi xuống đất, nhưng mà sau một khắc, thức tỉnh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tử rơi rất lâu, cái tia ôm nàng hai tay cũng sức mạnh lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, bên hai tràn ngập gấp rút âm thanh đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Thậm chí ngay cả điệu côn trùng kêu vang kêu âm thanh cũng bị mất. Gì tình huống? Chẳng lẽ ta đã biến thành quỷ? Nguyên lai quỷ thế giới an tĩnh như vậy á Huy, có thể đừng ôm ta như thế nhanh sao? Có thể đi xuống sao? Thanh âm nhàn nhạt từ bên tai truyền đến, thanh âm này vô cùng chán ghét. Là Lý Hữu Thiếu âm thanh, gia hỏa này quả nhiên cũng biến thành quỷ sao? Thức tỉnh giận dữ, mở to mắt, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trong tầm mắt. Tô đại mỹ nữ, ta mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng mà ngươi như cái bạch tuộc một dạng ghé vào trên người của ta, ngươi có hay không hỏi qua ta đã ý gặp? Ta muốn giết ngươi. Ta sáu Thức tỉnh lời còn chưa nói hết, lập tức thì có ngậm miệng. Nàng lăng lăng nhìn xem bốn phía nhân, những người này, có chút là nàng quen thuộc, có chút là nàng chưa quen biết, nhưng mà đều không ngoại lệ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc, cái loại biểu tình này, giống như là gặp quỷ mở dạng. Ai? Bọn hắn sáu? Như thế nào biến thấp? Nàng hướng về phía dưới nhìn một chút, lập tức toàn thân một cái giật mình. Thời khắc này nàng, cách xa mặt đất còn có 2 3m, mà nàng đang ôm thật chặt lấy Lý Hữu Thiếu Lặc, hai người, dĩ nhiên cũng liền như vậy tà tà hữu hữu nổi bồng bềnh giữa không trung. A? Akizama, nào quá? Lý Liễu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, lập tức một tay lấy thức tỉnh cho đẩy ra, rời đi Lý Liễu Thiếu Nợ thức tỉnh lập tức ngã xuống, lập tức bờ mông cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. A, nàng không để ý tới cái mông đau, giống như gặp quỷ nhìn xem còn nổi đồng bể giữa không trung Lý Hiểu Thiếu Nợ. Cùng lúc đó, Trung quanh vang lên một loạt ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Thần tiên, yêu quái, mẹ nó gặp quỷ, nhìn xem đám người biểu tình kia, Lý Hữu Thiếu Nợ mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi vào đồng dạng khiếp sợ Hà Quốc dân trên thân, lập tức cười nói, xông lão gia tử, lại gặp mặt ta. Nói bay đến trên mặt đất, lập tức hướng đi Hà Quốc dân. 138 chương 138, lại là một cái thiên sư lệnh hạ quốc dân dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, tuy chấn kinh, nhưng vẫn là trước tiên lấy lại tinh thần, lập tức giống như lần đầu nhận biết Lý Hữu Thiếu nợ đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hoàn toàn chính xác, Lý Hữu Thiếu nợ mới vừa ra sân có chút quá hước khốc, quả thực là lật đổ trước đó hắn đối với Lý Hữu Thiếu nhận thức. Gia hỏa này có thể bay a nghe nói một chút phù sư có thể luyện chế ra huỷ ở chỉ bút lá bùa hoặc phù lệnh, có thể để người ta phi hành trên không trung một đoạn thời gian. Nhưng mà hắn cũng chỉ là nghe nói, căn bản chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ Lý Hữu Thiếu nợ là một cái phù sư Cái này có chút lợi hại a, Song lão ra tử gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì?" Lý Hữu Thiếu Nợ cười nói. Hà Quốc dân thường quen khẩu khí, lập tức nhìn một chút vây quanh đám người cơ hồ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội la lên, "Triệu Đức!" Triệu Đức sửng sở, từ trong lúc khiếp sợ đi ra, lập tức lập tức làm hiểu, lập tức hướng về phía người trùng quanh hô to, "Nhanh chóng quý vị." Nghe lời này một cái, những người vây xem kia cũng là nhanh chóng ứng tiếng, lập tức có chút không thôi quay người rời đi, nhưng mà lúc rời thời điểm, vẫn là thỉnh thoảng nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, trong ánh mắt kia mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc là người nào? vì cái gì hắn biết bay a bất quá rõ ràng không có người có thể cho bọn hắn giả giải đi thôi đến lúc đó đi lại nói hà quốc dân cười con mắt đều híp mắt ở cùng một chỗ bộ dáng kia giống như một cái phật di lạc đồng dạng hắn tới đây tiếp lý hữu thiếu nợ vốn chính là chuẩn bị cho lý hữu thiếu nợ tiện thể tạo thế ai biết lý hữu thiếu nợ vậy mà tới một tay như vậy chiêu này vừa ra đừng nói là những người khác cho dù là hắn cũng bị chấn trụ báo săn người bên này đều tương đối kiệt ngạo khó thuần nhưng là bây giờ chỉ cần được chứng kiến lý hữu thiếu nợ năng lực này đoán chừng lý hữu thiếu nợ hướng về chỗ này vừa đứng liền sẽ được thăng chức căn song Đi theo Hà Quốc dân đi đến trong một căn phòng hội nghị, Hà quốc dân ngồi xuống, lập tức hướng về phía Lý Lục thiếu nợ một giọng nói ngồi. Lý Lục thiếu nợ cũng chỉ có thể tạm thời ngồi xuống, lập tức vô tình hay cố ý quét mắt cái kia còn không có lấy lại tinh thần thức tỉnh, thức tỉnh thật là còn không có lấy lại tinh thần, nàng căn bản khó mà hoàn hồn. Bị người từ mấy trăm mét không chung đẩy xuống, nàng cho là phải chết, ai biết gia hỏa này vậy mà cũng đi theo nhảy xuống, mấu chốt nhất là, gia hỏa này nhảy xuống sau đó, vậy mà ôm lấy nàng, hơn nữa hắn còn có thể bay, mặc kệ Lý Lục thiếu nợ đến cùng có thể bay bao lâu. Ngược lại này liền mang ý nghĩa, Lý Hữu Thiếu Nợ cho dù là bị người từ mấy ngàn mét không trung đẩy tới tới, cũng là bình yên vô sự. Cứ như vậy một điểm, cũng đủ để khinh thường quân hùng. Khó trách, khó trách có thể được đại tư lệnh coi trọng như vậy, tuy bây giờ Lý Hữu Thiếu Nợ không có biểu hiện chiến đấu chân chính năng lực, nhưng mà thức Tỉnh bây giờ thật sự không còn dám hoài nghi Lý Hữu Thiếu. Lần này tìm ngươi tới, cũng là bởi vì một chút phiền phái sự tình. Hà Quốc dân nhường một số người rời đi, chỉ để lại Lý Hữu Thiếu Nợ cùng đứng thức Tỉnh, lập tức âm thanh có chút trầm trọng. Lý Hữu Thiếu Nợ lông mày nhíu lại, luôn cảm giác có chút cổ quái. Quốc nội những thứ này, đội đặc chiến sự tình khá là phiền toái, trong đó 80% bị từ gia đảm nhiệm nhiều việc, nhất là giáo quan, mà giáo quan là người của từ gia, bởi vậy huấn luyện ra người, trên cơ bản cũng coi như là nửa cái người của từ gia, dù sao học trò khắp thiên hạ không phải thuận miệng nói một chút. Loại chuyện này nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng mà nói nghiêm trọng, nhưng cũng khá là nghiêm trọng, nhất là mấy năm gần đây, người của từ gia đã bắt đầu nắm tay hướng về trong chính trị mặt rũi. Trước kia nhường từ gia buông tay ra huấn luyện, cũng là vì ứng phó nước Thái sự tình, những năm gần đây, từ gia ở trong nước mặc dù đã giảm âm thanh không để lại dấu vết, nhưng thực lực nhưng là càng ngày cũng mạnh. Hà quốc dân nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn xem Lý Liễu thiếu nợ, lời ta nói, ngươi nên thạo a Lý Liễu thiếu nợ cười, đây coi là cái gì, công cao chấn chủ, nói đến giống như không thỏa đáng, bất quá giống như cái này Từ gia tựa hồ đưa tay quá dài, bất quá 6. Hà quốc dân giống như nghĩ sai a, nhường hắn đi hỗ trợ. sông lão gia tử, chuyện này không có quan hệ gì với ta a, bất quá ta không phải tìm hướng ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ta chỉ là cảm thấy, tất nhiên bây giờ Từ gia thế lực càng ngày càng mạnh, ngươi bây giờ muốn ta hỗ trợ, chèn ép Từ gia, vậy sau này nếu là ta phải thực lực mạnh. Ngươi nên cũng sẽ tìm người như thế đối phó ta đi." Lý Hữu Thiếu Nợ cười tủm tỉm nhìn xem Hà Quốc Dân. Một bên thức tỉnh biến sắc, hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, nàng thật không nghĩ đến Lý Hữu Thiếu Nợ đã vậy còn quá lớn mật. Hà Quốc Dân cũng là người người, lập tức cười nói, "Cái này không một dạng ngươi là người đến, nhưng mà từ gia là toàn gia, hơn nữa từ gia sợ dĩ như thế, cũng là bởi vì trước đây dựng nước thời điểm, ra một phần lực, cho nên phía trên cho từ gia quyền lợi rất lớn, nhưng mà trên cơ bản cũng là tại quân đội lên quyền lợi, cũng chính là từ gia có điểm giống là đặc chiến đội tổng giáo đầu chức vị. Nhưng mà những năm gần đây hương vị thay đổi, Cái này tổng giáo đầu thực lực bắt đầu giống như mạng nhện tán loạn dậy rồi, hơn nữa xuyên phá quân đội, hướng về phương diện khác đi. Thẳng thắn nói, chúng ta cũng không phải muốn đối tử gia như thế nào, bọn hắn cũng là công thần, chỉ là hy vọng tử gia có thể an ổn một điểm. Ý tứ phía trên phải không rất giống ở trước mặt đàm luận, bởi vì ở trước mặt đàm luận rất có thể mang ý nghĩa muốn mở ra. Loại chuyện này, bây giờ phương diện nào đi nữa đều chịu không được, tử gia dây dưa quá nhiều người. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày. Dây dưa quá nhiều người hắn tin, bất quá khả năng lớn nhất chính là không tìm được vật thay thế thôi. Kỳ thực từ xưa đến nay, ở phía dưới làm việc người trên cơ bản cũng chính là một loại người nhất không dễ dàng xảy ra chuyện. đó chính là an phận thủ thường. giống như từ gia, nếu như bọn hắn tiếp tục làm cái này đội đặc chiến tổng giáo đầu, vậy khẳng định thí sự đều không. một năm bên trên còn có thể ca ngợi vài câu. nhưng bây giờ từ gia có lẽ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, lại hoặc là không cam tâm chỉ làm một cái đội đặc chiến tổng giáo đầu, bọn hắn đổ vật mong muốn nhiều, cho nên tay cũng có chút ngương ấy. chỉ là một số chuyện nói thật, cùng hắn không có quan hệ gì. ta nghe trước khi nói ngươi đem cái kia kiếm sắt tử thành công phía đi. hà quốc dân đột nhiên chi ra nói, lý hiệu thiếu nợ sứ sở, lập tức khuôn mặt trong nháy mắt đen. Mẹ nhà hắn, ta liền nói như thế nào cảm giác có điểm lạ. Thảo, bị lao ra hỏa này hố. Người của Từ gia đều rất bao che khuyết điểm. Hà quốc dân lại nói một câu. Lý hữu thiếu nợ mặt đen lại. Bất quá hắn nghĩ lại, lập tức nói, phía trước ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta mở miếng đề. Hà quốc dân sáu. Hơn nữa ta còn đi ầm, cho nên là ngươi nói đánh cho tàn phế đều không sao. Hà quốc dân sáu. Mẹ nó, cái này tiểu hồ ly. Ta nói, người Từ gia rất bao che khuyết điểm, liền xem như ta nói đánh tàn phế từ thành công, bọn hắn Từ gia chẳng lẽ còn có thể tìm ta phiền phức? Bất quá ngươi sáu. Hà quốc dân nói, có chút tiếc hận nhìn xem Lý Liễu thiếu nợ. Lý Liễu thiếu nợ há to miệng, mà mẹ nó, hay là hắn mẹ nó rơi vào người này trong đấy. Kỳ thực làm tây kinh báo săn tổng giáo quan vẫn là rất tốt, ngươi có danh hiệu này, đừng nói người từ gia không dám ngày mai bên trên chuyển động ngươi, về sau ngươi mang bên mình màn thương, đi đâu bên trong sáng lên chứng nhận, trên cơ bản không cần ngươi động thủ, rất nhiều chuyện đều có người giúp ngươi giải quyết. Hà quốc dân tiếp tục dụ hoặc Lý Liễu thiếu nợ. Lý Liễu thiếu nợ khẽ nhũ mày, mặc dù Hà quốc dân nói tương đối có lực hấp dẫn, nhưng mà hắn kỳ thực không quá muốn cùng quốc gia nhất lên quá nhiều quan hệ. Đôi bên cùng có lợi là của hắn lẳng danh, nếu là trực tiếp làm cái này tổng giáo quan, nhất định sẽ nhảy vào cái vòng này, tính cách của hắn tuyệt đối không thích hợp cái vòng này. Thẳng thắn nói, ta sợ ta cho các người gây phiền toái, nói không chừng ngày nào ta đi ra giết quay qua chính khách sáu. Không có việc gì, lúc kia liền nói ngươi là ẩn thế gia tộc người. Hà Quốc dân vội la lên. Lý Hữu thiếu nợ 6. Mẹ nhà hắn, làm sao nói đâu. Kỳ thực ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chẳng qua là khi báo săn tổng giáo quan, chúng ta bên này đối với ngươi tuyệt đối không ức thúc. Hắn nói đột nhiên chì gian lấy ra một kiện đồ vật. Vật này Ngươi biết ta? Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn về phía Hà Quốc dân trong tay, sau một khắc, thân thể đột nhiên run lên. Trong ánh mắt, tránh ngâu qua vẻ kinh hãi. Xem ra ngươi nên là biết, nghe nói gọi năm lôi thiên sư lệnh, các ngươi bên kia cầm, hẳn là giả Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, khiếp sợ trong lòng đột đỉnh. Giả? Cái này sao có thể, chẳng lẽ trong tay hắn năm lôi thiên sư lệnh là giả? Hắn từ Hà Quốc dân trong tay nhận lấy, lập tức tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, mà khi hắn nhìn thấy một sự chi phía sau, mỹ mắt phía dưới thoáng qua một vòng tinh quang. Thứ này một mực tại trong quốc khấu để, thẳng thắn nói ta cũng không biết là làm cái gì chỉ là nghe có người nói, hẳn là đạo thuật môn nhân trong đồ vận, người cũng là tu đạo, nếu như ngươi đã ứng, ta sẽ đem thứ gì tặng cho ngươi. Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nói, ta đã ứng. 139 chương 139, một cước một cái báo săn thành viên từ phòng họp đi ra, Hạ Quốc dân cho Lý Hữu Khiêm an đẩy ra phòng, đợi đến tất cả mọi người đều đi sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ nhanh lên đem cái kia năm lôi thiên sư lệnh lấy ra, lập tức lại từ không gian tùy thân lấy ra trước đây một cái kia năm lôi thiên sư lệnh. Mà đợi đến hắn nhìn thấy năm lôi thiên sư lệnh phía trên giống nhau tiểu miếng sắt sau đó, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không sai, là cái này. Hà Quốc dân nói cái gì trước đây năm lôi thiên sư lệnh là giả? Căn bản chính là nói sai. Trước đây cái kia năm lôi thiên sư lệnh không phải giả, mà là không hoàn chỉnh, bởi vì nó một bộ phận là ở tần thủy hoàng tượng binh mã chính là cái kia gốm thuê trên thân. Cũng chính là bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên Hà Quốc dân bọn hắn cho rằng cái kia năm lôi thiên sư lệnh là giả. Kỳ thực tất cả mọi người đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, đó chính là ai nói năm lôi thiên sư lệnh chỉ có một. Từ hiện tại đồ trong tay đến xem, cái này năm lôi thiên sư lệnh ít nhất là có hai cái. Gờmờn Chuyện này có chút khó bề phân biệt, ta trước đây cái kia là hắn từ những ngày kia bản nị dạ trong tay giành được, nhìn các nàng lao sư động chúng bộ dáng, rõ ràng cái này năm lôi thiên sư lệnh hẳn là bổ cái gì phản vật. Mà bây giờ, Hà Quốc dân nói cái này năm lôi thiên sư lệnh là ở trong quốc khố đệ, có thể tại trong quốc khố đệ đổ vật, tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ quốc gia bên này thật không có người biết nhìn hàng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là năm lôi thiên sư lệnh rốt cuộc là dùng làm gì? Xem ra, chuyện này vẫn phải là tìm những ngày kia bản nị dạ hỏi một chút. Rạng sáng hôm sau, Lý Hữu Thiếu nợ liền bị đánh thức đến võ đài. Sân huấn luyện Hai mươi mấy người chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng, mà một số người viên, chính là săn báo thành viên, chỉ là trước đây báo săn giáo quan từ Tắc cũng đã không có ở đây. Gordon, lưu nhân tới. Đại bảo nhỏ giọng nói, một bên Lý Dụ cùng còn lại Minh cũng có chút kích động, bọn hắn phía trước thấy được Lý Hữu Thiếu nợ bay xuống chẳng diện, mà khi bọn hắn biết người này là huấn luyện viên mới sau đó, đơn giản một đêm không ngủ. Đến nỗi Từ Tắc, ta, buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy liền không có thấy hắn tới. Lại thiếu nợ, những thứ này chính là báo săn thành viên, lần này tìm người, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, bởi vì qua một tháng nữa, quốc tế đặc chủng đại tái lại bắt đầu đến lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ dẫn đội Lý Hữu Thiếu nợ trận trắng mắt quả nhiên không có chuyện gì tốt bất quá tất nhiên hắn đều đáp ứng vậy dĩ nhiên sẽ đem hết toàn lực được chưa bất quá từ ra bên kia ngươi nhưng phải cho ta ôm lấy phế đi từ thành công chen đi từ tắc cái này người từ ra đối với hắn chắc chắn căm ghét cùng cực yên tâm đi trên mặt nổi bọn hắn tuyệt đối không dám đối với ngươi như vậy Hà quốc dân cười ha hà nói đến hắc lời nói này hảo ngày mai bên trên không dám như thế nào nhưng mà sau lưng mặt sự tỉnh nhưng là dựa vào ngươi mình a Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu lập tức hướng về một đám đội viên đi đến. Nhìn xem cái kia hai mươi mấy người, Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói, "Rất xin lỗi, từ nay về sau, ta liền là các ngươi huấn luyện viên mới, kỳ thực nói thật, cái nghề nghiệp này, ta không ưa thích, bởi vì các ngươi sáu, quá tuổi bắp." Lý Hữu Thiếu Nợ thẳng thắn. Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều người săn báo thành viên liền tức giận nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Lại có người nói bọn hắn thái, mấu chốt nhất là, huấn luyện viên của bọn hắn rõ ràng là từ tắc, làm sao sẽ biến thành một cái như vậy người tuổi trẻ? Hơn nữa còn là một nhìn rất thông thường người trẻ tuổi. Dù sao không phải là ai cũng biết muốn đổi giáo quan, hơn nữa chuyện ngày hôm qua bởi vì rất nhiều người đều ở đây huấn luyện, kỳ thực cũng không nhìn thấy. Hà quốc dân cùng triệu đức cũng là đứng ở bên cạnh. cái kia trong đó mấy cái đội viên lập tức lên tiếng, báo cáo, tư lệnh, ta muốn biết, huấn luyện viên của chúng ta từ tắc đâu? đối với, huấn luyện viên của chúng ta đâu? mấy người lòng đầy cam phẫn, nhìn bộ dáng, hiện nhiên là bởi vì từ tắc không rõ đi hướng mà nổi nóng. triệu đức mắt nhìn hà quốc dân, vội vàng hướng về phía những người kia nói, đây là mệnh lệnh của phía trên, từ hôm nay trở đi, huấn luyện viên của các ngươi chính là lý Hữu thiếu nợ. lời này vừa nói ra, xem như triệt triệt để để tỏa thật lý liễu thiếu nợ báo săn huấn luyện viên titoi cũng là lần đầu chân chính nói cho tất cả mọi người, báo săn giáo quan, đổi người rồi, hơn nữa còn là một họ Lý. Một đám săn báo thành viên hai mặt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, báo săn giáo quan không phải đều là họ từ sao? Lần này vậy mà đổi thành họ Lý. Thâm linh người đều cảm giác được vẻ cổ quái. Xem ra, xảy ra đại sự á không chấp nhận, ta tuyệt đối không chấp nhận. Đối với, ta cũng không chấp nhận. Trong lúc nhất thời, thì có mấy người bắt đầu quát to lên, hiển nhiên là không muốn nhường Lý Hữu Thiếu nợ đảm nhiệm người huấn luyện viên này trước vị. Dù sao nơi này có rất nhiều người cũng là từ tắc mang theo tới, bọn hắn đối với từ tắc cảm tình, tự nhiên tương đối sâu dày. Lý Liễu thiếu nợ một mặt đạm nhiên, đối với cái này loại nháo sự, không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Triệu Đức khẽ nhíu mày, chuẩn bị đi lên thuyết phục, nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền bị Hà Quốc dần kéo lại. Nhìn hắn xử lý như thế nào a? Đội ngũ càng ngày càng rối loạn, mà chút đội viên nhìn thấy Lý Liễu thiếu nợ một câu nói cũng không nói, cũng là càng thêm náo loạn lên. Một bên Đại Bảo bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức theo bản năng cùng huyên náo mấy người rời đi một điểm. Ân, xem ra các ngươi đối với cái kia từ tắc vẫn rất chân thành a bất qua sáu lý hữu thiếu nợ lời nói xoay chuyển các ngươi đem ở đây làm cái gì đây là quân đội không phải người nào đội ngũ, ta vẫn câu nói kia một đám rất rưởi thật sự cho rằng lao tử thích cùng các ngươi hao tổn ngươi sáu còn có ngươi ngươi này một đám lan ra ngoài cái này báo săn không phải là các ngươi lợi chỗ lý hữu thiếu nợ từng cái chỉ qua tiểu nói này lại là trực tiếp nhường báo săn một hai không có người lời này vừa nói ra lập tức rất nhiều người đều sợ ngây người những cái kia âm thanh ồn ào cũng là yên tĩnh trở lại sau một khắc giống như nổ tung đồng dạng để chúng ta lăn ra ngoài ngươi là cái thá gì Chúng ta muốn thuyết pháp, vậy mà để chúng ta đi, ai cho ngươi quyền lợi? Đại bảo mấy người cũng là sợ hết hồn, cợt mờn, Ngưu Bác, trực tiếp nhường một nửa người đi, phía trên sẽ đồng ý sao? Phải biết, nơi này cũng là tinh anh trong tinh anh Á Triệu Đức cũng là người, lập tức sắc mặt có chút nóng nảy, lão tư lệnh, cái này xấu. Hà Quốc dân quay đầu nhìn Triệu Đức, cười cười, ngươi đừng quên, hiện tại hắn là báo săn giáo quan, mặc dù nói làm như vậy hơi quá đáng, bất quá cũng là giải quyết dứt khoát. Thế nhưng là thật như vậy làm, người kia tay lập tức giảm mạnh, tháng sau đại tái làm sao bây giờ? Hà Quốc dân cười nói, không có việc gì thật có thể vẫn luyện một cái đỉnh năm cái mà nói ít người lại có quan hệ thế nào một cái đỉnh năm cái triệu đức khỏe miệng giật một cái bây giờ săn báo thành viên một cái có thể đánh mười mấy hai mươi lính đặc chủng hà quốc dân vậy mà nói vẫn luyện nữa một cái đỉnh năm một cái săn báo thành viên đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút liền có thể đạt tới a lý liễu thiếu sắc mặt rốt cục trầm xuống lập tức hướng về mấy người kia đi tới nhìn thấy lý liễu thiếu nợ sắc mặt khó coi tiêu sái đi qua những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy hung ác hiện nhiên là chuẩn bị cứng rắn ra một đợt ngươi nói ta tính là thứ gì ngươi nói ai cho ta quyền lợi còn có Ngươi nói dựa vào cái gì? Sáu. Lý Hữu Thiếu Nợ từng cái nhìn sang, cười, "Hảo, ta sẽ nói cho các ngươi biết, dựa vào cái gì." Vừa dứt lời, Lý Hữu Thiếu Nợ một cước đá vào một người bụng dưới. Lập tức người kia liền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp bị Lý Hữu Thiếu Nợ một cước đá bay. Cái này đột nhiên chi gian xuất hiện một màn, lập tức choáng váng tất cả mọi người, xuống một khắc, từng đợt tiếng hô to xuất hiện. "Ngươi dám đánh người, cợt mờ nở, động thủ." đội ngũ trong nháy mắt rối loạn lên. Triệu Đức sắc mặt đại biến, Đừng có gấp, nếu là hắn liền loại chuyện này đều ứng phó không được lời nói, ta còn tìm hắn làm cái gì. Hà quốc dân một mặt tự tin. Nói đến, hắn còn không có gặp qua lý Hữu thiếu nợ ra tay đâu, nhưng mà mỗi lần một lần nữa nhìn thấy lý Hữu thiếu nợ, hắn cũng cảm giác gia hỏa này lợi hại một phần. Những cái kêu bảo chỉ phái trung gian đội viên nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào đến loại chuyện này tới. Nhất là bây giờ nhân số nhiều như vậy. Hơn nữa bọn hắn cảm thấy Lý Hữu Thiếu Nợ thật có chút quá mức à, lập tức nhường nhiều người như vậy đi, là bọn hắn chắc chắn cũng sinh khí, hơn nữa Lý Hữu Thiếu Nợ có chút kinh thường à, chọc giận nhiều người như vậy, đến lúc đó chắc chắn khó mà xuống đài. Nếu như bị đánh, vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng là chuyện kế tiếp, nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy Lý Hữu Thiếu Nợ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi dạo đường dạo, trên căn bản là đi đến mặt người phía trước, một cước đá bay. Mà những cái kia trước đó vô cùng lợi hại đồng đội, nhưng làm một lần cũng không có đánh tới Lý Hữu Thiếu Nợ, đến mức bọn hắn tại Lý Hữu Thiếu thủ hạ sáu. Không, dưới chân Căn bản liền một cước đều không chịu nổi. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từng trận xuất hiện, lập tức đứng ở bên ngoài người liền thấy có chút một màn rung động. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có người bị đá bay đi ra, trên giáo trường, bụi đất bay loạn. Ước chừng một phút đồng hồ sau, trên mặt đất, tầm 10 người ôm bụng, thống khổ kêu thảm. Nếu như không nói những người này là săn báo thành viên, tất cả mọi người còn cảm thấy là lưu manh đánh nhau đâu. 140 chương 140, ngũ lôi đại pháp lệ. Những cái này người vây xem một mặt chấn kinh, nhất là khi bọn hắn nhìn xem cái kia hai tay chắp sau lưng, một mặt lạnh nhạt lý hữu thiếu nợ sau đó trên mặt trấn kinh chi sắc càng thêm nồng nặng. Gia hỏa này, là muốn Mi Tiên. Những thứ khác không nói, liền nói bọn hắn quen thuộc nhất từ tác. Có thể tại 10 cái đội hữu công kích đến miễn cương đánh hòa nhau, này liền đã vô cùng lợi hại, dù sao tất cả mọi người đều tin tưởng, báo săn thành viên cũng có thể lấy một địch 10 tồn tại. Có thể cùng 10 cái báo săn thành viên bất phân thắng bại, cái này đã phi thường khủng bố. Nhưng là bây giờ Lý Hữu Thiếu nợ lại dùng thực lực nói cho người khác biết, ta không chỉ có thể cùng 10 người đánh, hơn nữa còn có thể lại trong vòng một phút xử lý 10 cái báo săn thành viên. Như thực sự trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có như thế như bất người, nhưng bây giờ Khi này chuyện gì thực đặt tại trước mặt thời điểm, kia thật là không tin cũng phải tin. Rắc rưỡi chính là rắc rưỡi, hết ngồi đáy giếng, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngẩng đầu như vậy một mảnh bầu trời. Từ lần về sau, các ngươi không còn thí báo săn thành viên. Lý Hữu Thiếu nợ quét mắt trên mặt đất kêu rên đáng người, lập tức đem ánh mắt rơi vào sắc mặt kia kinh nghi trên thân mọi người. Các ngươi, tu tập. Lý Hữu Thiếu nợ hô, hô to một tiếng. Vừa dứt lời, 10 người kia liền chạy nhanh đi qua, liền 10 giây đều thời gian đều không, liền đã đứng vào vị trí. Lý Hữu Thiếu nợ đảo qua đáng người, sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi năng lực không đủ, ta không trách các ngươi, nhưng mà muốn cùng lấy ta ta liền một câu nói, ta để cho ngươi hướng về đông, ngươi liền phải hướng về đông. Ai dám chất với ta, lập tức lăn ra ngoài. nghe rõ chưa? nghe rõ. to hơn một tí. nghe rõ. Lý Hữu thiếu nợ đảo qua mấy người khuôn mặt, lập tức nói, thực lực của các ngươi, tại người bình thường bên trong xem như không tệ, bất quá ta nói cho các ngươi biết, thế giới này xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. giết người ở vô hình, thiện xạ, đều không phải là thuận miệng nói một chút. ta sẽ cho các ngươi mong muốn, nhưng mà các ngươi có thể tới trình độ gì, quyết định bởi cho các ngươi tu luyện của mình. có người sợ đắng, có thể đưa ra rời đi, ta tuyệt đối không ngăn. 6. Như thế nào? Hà Quốc dân cười cười, lập tức nhìn xem Triệu Đức. Triệu Đức hà to miệng, lập tức cười khổ một tiếng, nếu như Lý Hữu Thiếu nợ có thể đem người dạy dỗ còn giống hắn đồng dạng, không, giống hắn một nửa, ta cảm giác nhân số bao nhiêu, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Hà Quốc dân vừa cười. Đó là tự nhiên, giống báo săn những thành viên này, lợi hại là lợi hại, nhưng mà dù thế nào lợi hại, cũng vẫn là phàm nhân, chỉ là cơ thể kỹ năng so với người bình thường mạnh một chút. Từ gia chẳng lẽ liền không có thứ lợi hại, khẳng định có, nhưng mà đi qua những năm này quan sát Từ gia tiểu tâm tư vẫn rất nhiều, một mực không đem bọn họ đồ tốt lấy ra dạy, thẳng thắn nói, dạy cũng là gia lông, đây cũng chính là vì cái gì? Từ tác tại báo săn bên này đã làm gần tới 5 năm huấn luyện viên, thế nhưng là dưới tay nhân, vẫn luôn cùng hắn kém một mạng lớn nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch những vật này không phải ai đều có thể học, thế nhưng là cuối cùng nguyên nhân, còn là bởi vì từ gia không có đem chân chính đồ tốt lấy ra dạy người. Loại này sợ dạy đồ đệ thời chết đói tâm thái bọn hắn đến cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng mà để cho Hà Quốc dân bọn hắn không thể nhịn được là Từ gia nếu là nhìn thấy hạt giống tốt, liền sẽ dùng hết tất cả biện pháp, đem người lôi kéo đến từ gia ôm ấp hoài bão bên trong, đợi đến người chân chính thuộc về từ gia, lúc này mới sẽ truyền thụ một chút công phu, hơn nữa những thứ này công phu, so với đặc chiến đội bên trong dạy đồ vật cao cấp hơn. Hắn không biết lý hữu thiếu nợ sẽ giấu rốt bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần lý hữu thiếu nợ dạy người có thể so với người từ gia dạy nhiều, vậy lần này quyết định chính là đúng. Lý hữu thiếu nợ tựa hồ vẫn không có giáo thụ, mà là một mực đang nói lời nói. Lúc chiều, Lý hữu thiếu nợ rời đi võ đài. Như thế nào? Hà Quốc dân đạo. Lý Hiểu thiếu nợ quét mắt Hạ Quốc dân Nhìn hắn cái kia có chút nóng nảy bộ dáng, ngược lại là cười, không chút dạng, mấy người này cũng đủ rồi, bất quá muốn thì không đạt, hơn nữa còn có thời gian một tháng, theo kịp, đợi ngày mai ta đem đồ vật viết ra, đến lúc đó để bọn hắn luyện thành đi. Ta là không có khả năng một mực tại quân đội bên này lợi. Hà Quốc dân gật gật đầu, loại này ngược lại là có thể hiểu được, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tại quân đội mượn chiếc xe, Lý Hữu Thiếu nợ chở cùng ấm áp cùng len cách làm, trong lúc đó một mực đang nghĩ dậy thế nào. Hệ thống đồ vật tựa hồ không thể dậy, nhưng mà sáu, nếu như hắn đem hệ thống đồ vật đổi một chút, Hắn là liền không có vấn đề a nghi tới đây, Lý Hữu Thiếu nợ nhẹ nhàng thở ra, nếu là không thể làm cho lời nói, hắn nói không chừng còn phải nhường võ nhẹ nhàng đem Vũ ra lấy các thứ ra, bất quá Vũ ra đồ vật tựa hồ thích hợp nữ tử tu luyện. Vừa vặn có thể đem Lenken khi cùng cùng ấm áp đưa đến Vũ ra, Lenken làm đi theo Vũ ra người học một chút là được rồi, ngược lại là cùng ấm áp, hắn có thể thật tốt dạy một chút. Nghĩ tới đây, Lý Hữu Thiếu nợ cổ tay một phen, lập tức nhìn xem trong tay năm lôi thiên sư lệnh, hắn có loại cảm giác, vật này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa vô cùng không đơn giản. Mà Liên tại Lý Hữu thiếu nợ lái xe trở về thành phố khu thời điểm, đột nhiên hắn hiện hưu chút không được bình thường. Xe đằng sau, không biết lúc nào có một cái cái đuôi. Lý Hựu thiếu nợ xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn, chiếc xe kia hơn tới càng nhanh, cuối cùng trực tiếp một cái bên cạnh ngoài, đem Lý Hựu thiếu xe bất ngừng. Chuyện gì xảy ra? Cùng ấm áp cùng len ken làm hai người hơi biến sắc mặt. Lý Hữu thiếu nợ nhìn xem phía ngoài cố xe, chiếc xe kia bị mở ra, lập tức đi ra một mình. Lý Hựu thiếu nợ khẽ nhíu mày, gương mặt này, có chút quen thuộc cả đúng, đây không phải từ tắp sao? Mặc dù phía trước Lý Hữu Thiếu Nợ không thấy Từ Tắc, thế nhưng là tại trên hồ sơ gặp được Từ Tắc ảnh chụp. Hai người các ngươi ở bên trong chờ lấy. Lý Hữu Thiếu Nợ mở cửa xe, lập tức đi xuống. Từ Tắc một mặt băng lãnh, nhìn thấy Lý Hữu Thiếu Nợ đi ra, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Ta cuối cùng chờ được ngươi. Lý Hữu Thiếu Nợ lông mày nhíu lại, ngươi ở đây chờ ta. Bọn hắn một câu không nói, liền đem ta đổi, ta không phục. Từ Tắc lạnh lùng nói. Lý Hữu Thiếu Nợ cười, vậy làm sao ngươi mới phục? Từ Tắc cắn răng nói, đánh một trận lại nói. Nói đột nhiên chi gian hướng về Lý Hữu Thiếu Nợ vọt lên. Lý Hữu Thiếu nợ một mặt lạnh nhạt nhìn xem Từ Tắc, đợi đến người vọt tới trước mặt, đột nhiên tay giơ lên, nhẹ nhàng đem Từ Tắc nắm đấm nắm trong tay. Từ Tắc sắc mặt vi kinh, muốn cố gắng rút ra nắm đấm, nhưng mà Lý Hữu Thiếu tay vậy mà giống như kèm thép đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. "Trên lệch giữa ngươi và ta, quá quá lớn rồi, ta thẳng thắn nói cho ngươi, đừng nói một cái ngươi, mười cái thậm chí 20 ngươi cũng không phải đối thủ của ta, đối với cái này cái cái gọi là báo săn giáo quan, ta căn bản trước mắt, nếu không phải là Hà quốc dân hảo luôn khuyến bảo, ta tới cũng không tới." Dùng sức hất lên, Từ Tắc chỉ cảm thấy thân thể trực tiếp bay lên, lập tức hung hăng ném xuống đất. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hãi nhiên. Ngươi không phải người tu hành, ngươi là nhập đạo tu tiên giả. Không đúng, liền xem như tu tiên giả, cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Từ tắc thì thào vài câu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên chi gian thấy được Lý Liễu thiếu nợ trong tay kia đồ vật, ngũ lôi lệnh. Ngươi làm sao sẽ có chúng ta từ ra ngũ lôi lệnh? Lời này vừa nói ra, Lý Liễu thiếu nợ đột nhiên chi gian ngây ngẩn cả người. Ngũ lôi lệnh. Hắn nhìn một chút trong tay năm lôi thiên sư lệnh, lập tức có chút nghi hoặc nhìn từ tắc. Ngươi nói đây là các ngươi từ ra ngũ lôi lệnh? Từ tắc khe như mày, từ dưới đất đứng lên, lập tức thận trọng nhìn xem Lý Hữu thiếu nợ trong tay Thiên sư lệnh, mà đợi đến hắn xem rốt cục địa bản thời điểm. Đột nhiên kinh dị một tiếng, cái này xấu. đây không phải nhà của chúng ta ngũ lôi lệnh, chúng ta từ ra ngũ lôi lệnh phía dưới có một vô cùng mơ hồ chữ vàng. Lời này vừa nói ra, Lý Hửu hạ thấp người từ du lên, trong ngáy mắt minh bạch, xem ra cái này năm lôi Thiên sư lệnh cũng gọi là ngũ lôi lệnh, hẳn là có năm cái, thuộc về kim lôi, một lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi. Cái này kỳ thực chính là thế nhân thường nói ngũ lôi banh đỉnh chỉ là bởi vì loại vật này trên căn bản là thuộc về thiên phạt, cho nên rất nhiều người cũng sẽ nói trời đánh ngũ lôi. Thẳng thắn nói, đây cũng không phải là pháp thuật đạo thuật, mà là chân chính thiên phạt. Từ từ tách trong tay đem năm lôi thiên sư lệnh cầm tới, Lý Hữu Thiếu Nợ nhanh chóng nhìn một chút cái bệ vô cùng bóng loáng, hắn nghĩ nghĩ, lập tức nhanh chóng lấy tay dùng sức sờ lên, quả nhiên một tầng mảnh vụn rơi mất sau đó, một cái mơ hồ một chữ xuất hiện. Quả thật là Lý Hữu Thiếu Nợ dạng chứa điểm nhiên như không có việc gì, lập tức nói, à, đây là phía trước thiên sư đạo sẽ khen thưởng, không phải là cái gì ngũ lôi lệnh, là năm lôi thiên sư lệnh. Từ ra có. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn là xem như bảo bối đối đãi, vậy bọn hắn chắc chắn biết năm lôi thiên sư lệnh tồn tại, thậm chí liền người từ gia cũng cảm thấy năm lôi thiên sư lệnh là giả, cho nên hắn như vậy nói chuyện, cho dù là từ tắc trở về nói chuyện này, người của từ gia cũng sẽ không để ý 141. Chương 141, quỷ dị múa Phật tiên lý hữu thiếu nợ, ta cho ngươi biết, ngươi mặc dù lợi hại, bất quá chúng ta từ gia cũng không phải ngồi không, chuyện này tuyệt đối sẽ không như thế bỏ qua. Từ thị lệnh lùng nói. Lý hữu thiếu nợ một mặt ý cười nhìn xem Từ thì quay người rời đi, trên khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Hắn bây giờ thật sự giống ngựa mặt lên trời cười to phía trước không biết ngũ lôi thiên sư lệnh đến cùng có mấy cái hiện tại hắn rốt cũng biết hơn nữa còn đã biết khối thứ ba ở nơi nào tự nhiên chui tới cửa a xem ra cần phải tìm thời gian vụng trộm đi một chuyến từ ra. chỉ là mấy khối lệnh bài tựa hồ cũng chỉ có trước đây khối kia ngũ lôi thiên sư lệnh lên cái kia tiểu miếng sắt bị giữ lại từ ra cũng hẳn là hoàn chỉnh lúc này sắc trời đã tối tầm nhìn không phải quá cao lý hữu thiếu nợ một lần nữa lên xe lập tức nhanh chóng lái xe hướng nội thành chạy tới chỉ là liền tại đây giống như người đi đường thời điểm bốn phía dần dần có xương trắng xuất hiện. Lý Liễu thiếu nợ khẽ như mày, một đoạn thời khắc, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức nhanh lấy ra 12 cây màu trắng cây gậy, mở cửa xe, đem cái kia 12 cây cây gậy ném ra ngoài. Phúc, phúc. Từng trận thanh âm cổ quái xuất hiện, lập tức trung quanh xương trắng chậm rãi tản đi. Một đạo màu đỏ cái bóng xuất hiện ở không xa trên núi cây xin bên trên. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên Lý Liễu thiếu nợ căn bản không nhìn thấy người kia rốt cuộc là ai. Nhưng khi xương trắng tản đi, hắn cuối cùng thấy được một cái quen thuộc tiêu chí. Cái kia còn một cái đỏ tươi ô giấy dầu, ô giấy dầu bị trang phục màu đỏ kia nữ tử cầm trong tay, rất nhanh. Nữ tử kia từ trên cây nhảy xuống, mui chân điểm nhẹ, thân thể giống như nổi lơ lửng đồng dạng, chậm rãi tới. Lý Hữu Thiếu nợ hai mắt trợn thật lớn, nhìn trong chọc vào cái kia hồng dù. Cuối cùng, người tới gần, nữ tử kia người mặc màu đỏ váy suề, hồng sa che mặt, một đôi hẹp dài con mắt giống như yêu xà đồng dạng. Cánh tay ngọc trắng nõn trần trủi đi ra, cái kia trên thân tràn ngập vô tận yêu dị. Đây là sáu. Như thế nào, không biết ta. Nữ tử cười nhạt một tiếng, thu tay lại bên trong hư dụ, một hồi luồn gió mát thổi qua, một chương tuyệt mỹ mà quen thuộc dung mạo xuất hiện ở Lý Hữu Thiếu trong tầm mắt. Lại là ngươi, ngươi không chết. Lý Hữu Thiếu nợ trong lòng lật lên sóng lớn. Phía trước cùng Hoàng Hạc xuất thủ thời điểm, hắn căn bản là đem Múa Phật Tiên quên đi, thậm chí rất Hoàng Hạc sau đó, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Múa Phật Tiên người này. Đến mức càng về sau, hắn đều quên đi cái hệ thống này, lần thứ nhất nhắc nhở song tu bạn lữ. Múa Phật Tiên che miệng nợ nụ cười, thân thể tại chỗ vòng vo một vòng tròn nhi, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, âm thanh sốt sốt mềm nún, hoàn toàn cùng trước kia Múa Phật Tiên không đồng dạng. Ngươi không nghĩ tới ta còn sẽ tìm đến ngươi a, bất quá xấu. Ta cũng không nghĩ đến ngươi bây giờ vậy mà trở nên lợi hại như thế. Cái kia Hoàng Hạc đâu? Lý Hữu Thiếu nợ ngưng trọng nói. Múa Phật Tiên trong con ngươi thoáng qua vẻ sắc cơ, hắn, hắn sớm đã bị ta giết. Lần này, tới phía ngươi. Lý Hữu Thiếu nợ hơi biến sắc mặt, hắn không biết Múa Phật Tiên đến cùng vì sao lại biến thành dạng này, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên đã không phải trước kia Múa Phật Tiên. Lập tức nhanh chóng lui lại, lập tức hướng về phía hai người nói, hai người các ngươi đợi đừng động. Vừa dứt lời, Lý Hữu Thiếu nợ liền thấy Múa Phật Tiên trên thân đột nhiên chi gian xuất hiện quỷ dị năng lượng màu đỏ, những năng lượng kia giống như long xà đồng dạng cuốn quanh ở Múa Phật Tiên trên thân. Ta tại hoàng gia trong mật thất tìm được một hạt châu, nói đến, nếu không phải là vật này, ta còn thực sự không có hiện tại năng lực. Ngươi biết không, bây giờ ta đã không phải là trước kia múa Phật Tiên." Nàng nói, trên thân đột nhiên chi gian xuất hiện mấy cái vết ảnh. Những cái kia vết ảnh nhanh biến hóa, bởi vì quá mơ hồ nguyên nhân, Lý Hữu Thiếu Nợ căn bản nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Nhưng khi cố khí tức này xuất hiện sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ trong lòng còi báo động đại chấn. Lập tức liền thấy múa Phật Tiên lao đến. Lý Hữu Thiếu Nợ kinh hãi, thân thể lắc lư một cái, mau tránh tránh, lập tức hai người này trong nháy mắt đánh nhau. Yêu dị hồng quang còn quân múa Phật Tiên cơ thể, nàng độ khác thường nhanh, đến mức Lý Hữu Thiếu Nợ một mực ở vào bị động bị đánh cục diện cũng may mắn phía trước Lý Liễu thiếu nợ đổi kim cương chi thể, nếu không, chỉ là đả kích như vậy cường độ, hắn tuyệt đối chịu không tới. Lý Liễu thiếu nợ cắn răng, song trưởng thành trảo hình, hai quả dạ sển gặng hướng thẳng đến Mũa Phật Tiên trên thân đập đi. Mũa Phật Tiên hừ nhẹ một tiếng, trong tay Hồng Dù đột nhiên mở ra, lập tức nhanh chuyển động, cái kia dạ sển gặng đánh vào Hồng trên Dù, lại là bị bắn ra đi. Lập tức Hồng Dù thu hồi, đột nhiên hướng về Lý Hữu thiếu nợ một ngón tay, một cỗ năng lượng màu đỏ bắn mạnh mà ra, lập tức hung hăng đánh vào Lý Liễu thiếu trên thân. Đau đớn kịch liệt xuyên thể mà qua, Lý Hữu thiếu nợ sắc mặt đại biến, lập tức cổ họng nho nhỏ, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Lý Đại ca, cùng ấm áp hơi biến sắc mặt, nhanh chóng hướng về Lý Hữu Thiếu nợ chạy tới. "Đừng tới đây." Bất quá cùng ấm áp nhưng là không có nghe, chạy mau đến Lý Hữu Hạ thấp người bên cạnh, vội la lên, "Nhanh, nhanh lên uống máu của ta." Nói liền đem tay áo xốc lên. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày. Cách đó không xa, Múa Phật Tiên nhìn xem cùng ấm áp, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức đôi mắt kia đột nhiên chi gian xuất hiện yêu dị màu đỏ. "Yêu đồng tử, hiện." Yêu đồng tử vừa hiện, Phật Tiên nhìn chòng chọc vào cùng ngấm áp, sắc mặt cũng là hơi hơi kinh ngạc kinh. "Đây là sáu." Linh thể. Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi. Biết Múa Phật Tiên hẳn là dùng biện pháp gì, nhìn ra cùng ấm áp linh thể, lập tức đem cùng ấm áp bảo hộ ở sau lưng, lập tức nói chỉ ra hiện. Lan đi. Múa Phật Tiên nhanh hướng về Lý Hựu Thiếu nợ lao đến, nhưng Lý Hựu Thiếu nợ vẫn là đứng. Một đoạn thời khắc, đạo chỉ đột nhiên rơi lên. Tam tài kiếm đạo, đạo thứ hai, âm hỏa. Theo thoại âm rơi xuống, Lý Hựu Thiếu trong ngón tay đột nhiên chi gian toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa màu xanh lam kia xuất hiện, đột nhiên một hồi phun ra, lập tức trong nháy mắt ngưng kết trở thành một cái trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm xuất hiện, trung quanh quần phong gào thét, Trường kiếm màu xanh lam rời khỏi tay, một cỗ khí tức tử vong xông tới mặt. Múa Phật Tiên hơi biến sắc mặt, nhanh lui lại, hai tay nâng lên, chỉ thấy trong cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện mấy đạo năng lượng màu đỏ, những năng lượng kia hội tụ, trực tiếp ngưng kết thành một cái loài động vật kỳ quái. Cái kia động vật ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, vậy mà một ngụm đem cái kia tam tài kiếm đạo nuốt lấy. Lý Hữu thiếu nợ hơi biến sắc mặt, lập tức liền thấy Múa Phật Tiên thân thể mềm mại run lên, một kia máu tươi đỏ thâm từ miệng xuất hiện. Hai người giảng giải khiếp sợ nhìn xem lẫn nhau, rõ ràng đều không nghĩ đến đối phương thật không ngờ lợi hại. Lý Hửu thiếu nợ, ta còn sẽ trở lại. Múa Phật tiên băng lạnh nói, đột nhiên hai tay ngắt một cái đã quyết, lập tức thân thể kia nhói một cái, vậy mà xuất hiện hai thân ảnh. Lý Hữu thiếu nợ cái kia vừa mới buông xuống tâm, đột nhiên nhấc lên, mà đợi đến cái kia hai đạo cái bóng xuất hiện, Lý Hữu thiếu nợ trong nháy mắt kinh hãi, không phải giả, thân ngoại hóa thân. Một trường bổ ra một người, Lý Hửu thiếu nợ mau tránh tránh, nhưng mà sau một khắc, cái kia một cái khác múa Phật tiên một phát bắt được cùng ấm áp, thân thể nhanh trốn đi thật xa, lưu lại cho ta. Lý Hửu thiếu nợ giận dữ, hô to một tiếng, lại là một đạo âm hỏa đánh ra ngoài đạo này âm hỏa mặc dù không bằng phía trước một kiếm kia mạnh, thế nhưng là nhanh là thường. suy một tiếng liền trực tiếp xuyên thấu múa phật tiên cơ thể. xa xa bản thể đột nhiên chi gian phun ra một ngụm máu tươi, dương lên hai tay đột nhiên hợp đứng lên, hai đạo màu đỏ cái bóng nhanh chui vào thân thể của nàng, lập tức trực tiếp mang theo cùng ấm áp trốn xa. tiếp đó, một đạo thanh âm lạnh như băng theo gió truyền đến, lý Hữu thiếu nợ, phần đại lễ này, ta thu. mắt thấy cùng ấm áp liền bị mang đi, lý Hữu thiếu nợ cũng không nói hoài tới thương thế, lập tức mau cùng đi lên. trong chốn núi hoang này, phía trước một đạo màu đỏ cái bóng đang chạy trốn, đằng sau một đạo màu vàng nhạt cái bóng đang đuổi theo cũng ấm áp là hắn từ Miêu Cương mang tới, nếu là như vậy bị người mang đi hại, vậy hắn về sau liền đúng là muốn đang tự trách bên trong vượt qua. Hơn nữa Múa Phật Tiên nhìn qua mười phần quỷ dị, lúc đó tu vi của nàng cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không biết Múa Phật Tiên đến tận cùng tại hoàng gia tìm được đồ vật gì. Phía trước Múa Phật Tiên nói tìm được một cái hạt châu, cũng không biết hạt châu này rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ không chỉ nhận được một cái hạt châu đơn giản như vậy. Diệp Trù hô to một tiếng, Diệp Trù xuất hiện, lập tức một đạo lôi quang đánh ra ngoài. Phía trước chạy thuộc mạng Phật Tiên nghe được tiếng sấm thở biến sắc mặt, vội vàng dựa vào cảm giác chạy trốn, sau một khắc, trước kia địa điểm một kia chớp rơi xuống. Nàng thân thể trì trệ, ngừng lại, quay đầu mắt nhìn cái kia đã nhanh muốn đuổi kịp Lý Hữu Thiếu Nợ, thuận tay tại cùng ấm áp trên trán vỗ một cái, lập tức trực tiếp cắn nát mình mà nói giữa. Đi ra. Vừa mới nói xong, mặt đất bắt đầu lay động. Lý Hữu Thiếu Nợ chạy trốn thân thể đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, một đạo to lớn cái đuôi từ phía dưới chui ra, lập tức hung hăng quất vào Lý Hữu Thiếu trên thân. Mà lúc này, cái kia mua Phật tiền cũng đã không có tin tức biến mất. 142 chương 142, xá lợi Lý Hữu Thiếu Nợ không ngừng thở hổn hển một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn hát xà. Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng mà cái kia to lớn hát sà nhưng từ dưới lên đất chui ra, nó toàn thân lấn giấc nhìn qua cứng rắn vô cùng, chỉ sợ sẽ là đao kiếm bình thường cũng không cách nào thương hắn một chút. Đại xa có 2 3 tầng lầu cao, đầu rắn trên không trung loạn vũ lấy, đột nhiên há miệng, lộ ra hung tàn răng nanh, mắt tam rực kia, nhìn chòng chọc vào Lý Hữu Thiếu Nợ, lộ ra nguy hiểm thần quang, tựa như chỉ cần Lý Hữu Thiếu Nợ có hành động gì, liền sẽ ngăn cản đồng dạng. Lý Hữu Hạ thấp người từ du lên, chỉ cảm thấy thương thế lại tăng lên, lập tức chậm rãi lui về sau đi. Múa Phật Tiên người đã không có tin tức biến mất, hắn nếu là cùng đầu này đại hắc xà dây dưa lời nói, cũng là lãng phí thời gian. Đại hắc xà tựa hồ cũng biết Lý Hữu Thiếu nợ không dễ trọng, gặp người đã bắt đầu lui về sau, lập tức cũng là lui về sau đứng lên. Cuối cùng, lui không sai biệt lắm, cái kia 2-3 tầng lầu cao hắc xà đột nhiên giúp nhỏ, lập tức hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Hữu Thiếu nợ thở hổn hển, trên trán mồ hôi dày đặc, sắc mặt phá lệ khó coi. Múa Phật Tiên đến cùng đã sinh cái gì, lại hoặc là nàng tại hoàng gia đến cùng tìm được đồ vật gì, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Mà bây giờ mấu chốt nhất là, cùng ấm áp bị bắt đi, dựa theo Lý Hữu Thiếu ngờ tới, múa phật tiên rất có thể trực tiếp giết cùng ngấm áp cái này sáu bất kể là cùng ngấm áp chết vẫn là múa phật tiên bởi vậy thực lực tăng nhiều cũng là lý hữu thiếu nợ không muốn nhìn thấy lý hữu thiếu nợ nơi xa len ken làm lái xe chạy tới vừa xuống xe tử lập tức vấn đạo thế nào Ấm áp đâu lý hữu thiếu nợ mắt nhìn len ken làm trầm giọng nói bị bắt đi len ken làm khuôn mặt xoát một cái liền trợn nhìn bị bắt đi bị bắt đi sẽ như thế nào lý hữu thiếu nợ không có trả lời ngươi như thế nào không truy a nàng bị bắt đi cái kia sáu lý hữu thiếu nợ quét mắt len ken làm Sắc mặt càng thêm có coi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi phục chốc, Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức thản nhiên nói, "Ta sẽ đi tìm, bây giờ đi trước thành phố." "Tìm? Làm sao tìm được? Ngươi biết nàng ở nơi nào đi?" Lenken đang hất mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Hữu Thiếu Nợ, "Ngươi kêu la nữa liền cút cho ta." Lý Hữu Thiếu Nợ hướng về phía Lenken làm hô lớn một tiếng, lập tức lên xe. Lenken khi bị Lý Hữu Thiếu Nợ kêu sợ hết hồn, vội vàng im lặng. Xe tiếp tục hướng về nội thành chạy tới, trong xe bầu không khí có chút nặng nề, Lenken làm cắn răng, oán hận nhìn xem Lý Hiểu Thiếu Nợ. Lý Hữu Thiếu Nợ thở sâu, Cuối cùng mở miệng, ta liền sợ ấm áp xảy ra chuyện gì, cho nên tại trên người nàng hạ chú, ta đại thể có thể cảm thấy nàng ở nơi đó, còn có, nếu như nàng thật xảy ra chuyện, ta là có thể cảm giác được. Là hắn biết cùng ấm áp chuyện này không đạt được, khẳng định có người có thể nhìn ra. Phía trước mua Phật tiên một đôi mắt đột nhiên biến đỏ, rõ ràng cũng hẳn là một loại liên quan tới ánh mắt thần thông hoặc các loại, đã nhìn ra cùng ấm áp trong cơ thể linh khí. Len Ken nghe tới lời này, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhất định muốn đem nàng tìm trở về, lần này cần không phải ta mang nàng đi ra, nàng chắc chắn còn tại huyện thành nọ đợi, làm sao lại ra loại chuyện này? Lý Vũ Thiếu Nợ nhìn phía trước lộ, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Mặc dù hắn tại cùng ấm áp trên thân đã hạ chú, nhưng là chỉ là sinh tử chú, hơn nữa không biết phương vị cụ thể, chỉ là có thể rất lớn hẹn cảm thấy ở nơi nào, bất quá chỉ cần cách rất gần, cảm giác của hắn thì sẽ càng tới càng chuẩn xác. Hắn càng nghĩ tâm càng là gấp gáp, đến rồi nội thành sau đó, trực tiếp đem xe gửi lại phía dưới. Ta bây giờ muốn đi Bắc xuyên, ngươi bây giờ suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không học, nói thật cho ngươi biết, một khi học được, chính là chân chính bước vào trong hội này, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm gì, cũng không phải cảnh sát có thể giải quyết. Lenken làm sững sở, nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ cái kia vẻ ngưng trọng, nàng đã cảm thấy, vừa rồi bất kể là Lý Hữu Thiếu Nợ vẫn là cái kia mặc đồ đỏ dùng nữ nhân, đều lợi hại hồ nàng tưởng tượng. Nàng đích sắc đang tự hỏi, nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng gật đầu, ta muốn học. Hảo. Đem xe gửi lại phía dưới sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ đi đến địa phương không người, lập tức một phát bắt được Lenken làm, nhanh bay vào không trung. Trước ngươi vì cái gì không bay truy người nước kia? Đột nhiên bay lên, Lenken ở trước mặt sắc khẽ biến, nhưng vẫn là ổn định cảm xúc, vội la lên. Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói, ta mặc dù có thể bay, nhưng mà cự ngắn đuổi theo thì thật vẫn là trên mặt đất chạy nhanh, cũng chỉ có khoảng cách dài gấp rút lên đường, ta mới bay. Bay cũng không đại biểu cho so chạy nhanh. Đến Bắc Xuyên sau đó, Lý Hữu Thiếu nợ thẳng đến Vũ Gia. Lúc này mặc dù đã đến buổi tối, nhưng là chỉ là điểm bộ dáng, cho nên Vũ Gia vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vũ Gia người giữ cửa mỗi ngày bên trên lại có người xuống tới, lập tức sợ hết hồn, chỉ là đợi các nàng nhìn người tới khuôn mặt sau đó, cái kia cảnh giác liền đã biến thành kinh hỉ. Cùng dọc theo đường đi nhân đánh vài tiếng gọi, Lý Hữu Thiếu nợ thẳng đến võ nhẹ nhàng ra phòng. Vốn là có người báo lại, nhưng mà Lý Hữu Thiếu nợ đến nhanh, cho nên là ở báo lại nhân viên phía trước tới. Gian phòng bị đẩy ra, Đang luyện công võ nhẹ nhàng sứ sở, khi thấy Lý Hữu Thiếu Nợ sau đó, lập tức vui mừng, chỉ là nhìn thấy Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt có chút không đúng, lập tức cũng biết sinh sự tình. Bất quá nàng cũng không có trước tiên hỏi thăm, người đã trở về. Nhìn thấy võ nhẹ nhàng nụ cười, Lý Hữu Thiếu Nợ gật gật đầu, khẩn trương trong lòng cảm giác cũng chậm chậm bình phục lại tới, võ nhẹ nhàng luôn có thể cho hắn loại cảm giác này, rất thoải mái, cái này cũng là hắn vô cùng lo lắng muốn gặp võ nhẹ nhàng nguyên nhân. Đúng, ngươi tìm người cho nàng tìm gian phòng. Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ chỉ lên cái làm. Võ nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức hướng về phía bên ngoài gọi người. Chỉ chốc lát sau đã có người đến đây, lập tức đem vẫn còn đang ngẩn ra len ken làm mang đi. Cho Lý Hữu Thiếu Nợ rót chén trà, thuận tay đóng cửa, võ nhẹ nhàng quay đầu nhìn xem ngồi ở trên ghế Lý Hữu Thiếu Nợ, lúc này mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hữu Thiếu Nợ gật gật đầu, Múa Phật Tiên không chết. Võ nhẹ nhàng sức sở. Múa Phật Tiên không chết. Cũng là bởi vì Múa Phật Tiên không chết Lý Hữu Thiếu Nợ liền khẩn trương thành bộ dáng này. Rõ ràng không phải, cho nên võ nhẹ nhàng biết, Lý Hữu Thiếu Nợ chắc chắn còn có lời. Lý Hữu Thiếu Nợ đặt chén ra xuống, một mặt ngưng trọng nhìn xem Võ Nhẹ Nhàng, lập tức đem cùng ấm áp sự tình nói một lần, lại đem trên con đường phía trước Múa Phật Tiên lại lần nữa xuất hiện sự tình nói một lần. Khi nghe đến lý hữu thiếu nợ vậy mà đụng phải một cái linh thể sau đó, Võ Nhẹ Nhàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thẳng đến nghe xong lý hữu thiếu nợ liên quan tới Múa Phật Tiên miêu tả sau đó, Võ Nhẹ Nhàng đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ vẻ trầm tư. Bây giờ Múa Phật Tiên đã không phải là trước kia Múa Phật Tiên, dựa theo nàng ý tứ, nàng dường như đang hoảng ra trong mật thất cầm đi cái gì hạt châu, bất quá ta nhìn bộ dáng của nàng, cũng không vẹn vẹn là dựa vào hạt châu đơn giản như vậy. Hạt châu? Múa Phật Tiên đứng dậy, tới tới lui lui rụt dịch như thế nào có cái gì manh mối lý hữu thiếu nợ vội la lên múa phật tiên nhìn chằm chằm lý hữu thiếu nợ nếu thật là hà châu vậy ta nghĩ chuyện kia có thể là thực sự sự tình gì múa phật tiên thở sâu ta từng tại gia tộc trên điện tịch thấy qua hoàng gia một ít chuyện hơn nữa ta trước kia cũng từng nói với ngươi hoàng gia trước kia lão tổ là một cái phiêu bạc giang hồ đạo sĩ bởi vì cứu được địa ngục một vị nào đó đại năng cho nên hoàng gia mới bắt đầu nhà trong ghi chép nói địa ngục vị kia không chỉ có cho hoàng gia tu luyện đồ vật thậm chí còn cho một cái bảo bối bảo bối này chính là một hà châu nhưng cái này cũng không hề là thông thường hạt châu mà là xá lợi Lý Hựu thiếu nợ cọ đứng dậy cả kinh nói xá lợi địa ngục gia hỏa tại sao có thể có xá lợi nghĩ tới đây Lý Hựu thiếu nợ đột nhiên biến sắc ngươi là nói xấu địa ngục không khoảng không thế không thành phật chính là địa tạng vương Lý Hữu thiếu nợ đến đây một ngụm hơi lạnh hơn nữa ta nghe nói cái kia xá lợi cũng chỉ là địa tạng vương một lần nào đó chuyển sinh trong nhân thế phổ độ chúng sinh sau đó để lại bất quá cũng có thể tính toán địa tạng vương xá lợi địa tạng vương từng có địa ngục không khoảng không thế không thành phật hành nguyện cho nên truyền thuyết địa tạng vương mỗi cái mấy ngàn năm liền sẽ chuyển sinh một lần, đi tới Dương Gian độ nhân. Lý Hữu Thiếu nợ há to miệng, đối với cái này chút, hắn là tuyệt không biết đến. Chỉ là sáu. Nếu là Múa Phật Tiên thật sự lấy được viên này xá lợi, cái kia cũng có thể giải thích vì cái gì nàng lợi hại như vậy, chỉ là sáu. Địa tạng vương xá lợi, không phải là rất thuần khiết sao? Vì cái gì ta tại trên người nàng cảm nhận được năng lượng tràn đầy yêu dị? Lý Hữu Thiếu nợ có chút không hiểu nhiều. Múa Phật Tiên lắc đầu, cái này có lẽ cùng nàng công pháp của mình tu luyện có quan hệ. Xem ra, mấu chốt vẫn là ở môn công pháp này phía trên. Chỉ là không phải hoàn gia tu luyện công pháp, vậy thì là cái gì đâu? Chẳng lẽ nói Múa Phật Tiên lần trước trọng thương rời đi về sau, còn gặp sự tình gì? 143 chương 143, Múa Phật Tiên tao nộ thiên Sơn. Vạn niên hàn băng, tuyết động không tan. Dưới núi đã sớm diệp lục ra trồi non, nhưng trên núi, nhưng như cũng là mênh mông ngàn rằm một mảnh trắng. Cái này mảng lớn sông núi, cao thấp chập trùng không giống nhau, giống như trúc long phủ phục, quý vi trắng quan. Chợt một cơn gió mát phất qua, tiếng rít từ xa mà đến gần, một đạo màu đỏ cái bóng từ xa mà đến. Tới gần sau đó, thân ảnh chợt vật dần dần hiện lên. Vụt. Múa Phật Tiên thân thể run lên, rốt cục không tiên chỉ nổi. Dưới chân mềm nún, trực tiếp thế ở trong đống tuyết. Nàng trong ngực ôm một cái người hôn mê nhi, không phải cùng ấm áp, là ai đâu. Múa Phật Tiên nghiến chặt hàm răng, đột nhiên ho khan một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hữu Thiếu Nợ, ta và ngươi không xong. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cặp kia cặp đùi đẹp bắt đầu loạn động đứng lên, lập tức, càng là xuất hiện một màn quỷ dị. Tại nơi thê lương trong tiếng sét chói tai, hai chân nàng ngảy lên, một đoạn thời khắc, lại bắt đầu xuất hiện vậy màu đỏ, lập tức hai đầu cặp đùi đẹp khép lại, trực tiếp biến thành một cái đuôi, mà nhìn, cái đuôi bộ dáng, lại là rắn cái đuôi. A Cái đuôi bộ dáng xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, lập tức hướng thẳng đến nơi Sa Lan tràn đi qua, cuối cùng lại có 10 mấy mét. Thân người đuôi rắn, múa Phật Tiên hai mắt, con ngươi trong nháy mắt giúp thành lỗ kim lớn nhỏ, yêu dị song đồng, như có ma lực đùng dạng. Nàng quay đầu nhìn mình cái đuôi, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Lập tức cái đuôi lớn đảo qua, một cú ngập trời tuyết lãng phô thiên cái địa giống như xuất hiện. Lập tức nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Đã biến thành đuôi rắn sau đó, nàng độ chợ tăng vọt, rất nhanh, liền lưu lại một đầu tinh tế vết tích. Trong sân động, lại có tí tí ấm áp, chỉ thấy cái kia sâu trong lòng đất, vậy mà bước hơi nóng Nhìn kỹ, như có canh nóng nhấp đồ, đậm đà năng lượng, lần lượt phun, mà ở sơn động trên đất trống, Múa Phật Tiên nằm ở mềm mại trên giường lớn, cái đuôi kia không ngừng bãi động, sắc mặt nàng trắng, trong ánh mắt tản ra u ám hào quang. Một đoạn thời khắc, một tay lấy cùng ấm áp vô tới, linh động cắm rô đầu lưỡi, liếm ở cùng ấm áp trên cổ, một đoạn thời khác, cắn một cái xuống dưới. Cùng ấm áp thân thể run nhẹ nhẹ, hai đầu lông mày níu lại. Tiên huyết tràn vào miệng, Múa Phật Tiên trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức cô đông cô đông uống. Theo tiên huyết uống hết, cái đôi kia cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hai đầu hồn viên lại lần nữa xuất hiện nàng bung ra sắc mặt trắng bệch cùng ngấm áp, đột nhiên cầm qua bên cạnh hũ gỗ, trong bụng một quả hạt châu màu xanh tản ra tia sáng yêu dị, khoẹt miệng nàng lộ ra nụ cười cổ quái, một ngụm nuốt xuống, lập tức ôm lấy cùng ngấm áp, hôn lên, miệng kia bên trong hạt châu màu xanh, trực tiếp được đưa vào cùng ngấm áp trong bụng, hạt châu màu xanh nhô thể, cùng ngấm áp thân thể trong nháy mắt thanh quang đại chấn, múa phật tiên trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lập tức ôm cùng ngấm áp nhảy vào địa động bên trong, trên thân hai người quần áo trong nháy mắt nổ tung, hai đầu bịch một chút, giống như vào nước đồng dạng, nước kia bên trong, hai người ôm ở cùng một chỗ, hồng quang bao quanh thanh quang từ từ thanh quang cũng là bắt đầu tăng trưởng một đoạn thời khắc chỉ ngay bằng phải một tiếng tra văng rồi múa phật tiên đuôi rắn tái hiện cùng lúc đó cái kia bị nàng ôm ở trong ngực cùng ấm áp cũng là đột nhiên bắt đầu biến hóa một cặp đuôi đẹp vậy mà cũng là cởi ra thân người một đầu thoáng so múa phật tiên nhỏ thành sắc đuôi rắn xuất hiện hai cái đuôi hiển thần song song va chạm khuấy động lòng đất nước cấm giống như dao long xôi trào đồng dạng múa phật tiên bung ra cùng ấm áp hai tay bắt đầu nặn ra thủ ấn một đoạn thời khắc hai đạo hồng quang tại tay nàng trong ngón tay ở giữa cuốn quanh lập tức đột nhiên hướng về cùng ấm áp trên đầu đánh đi vào a cùng ấm áp nửa mặt lên trời chu lên thân thể giống như bị điện giật đồng dạng run rẩy, làn da cũng bắt đầu có bảo quang xuất hiện. Một đoạn thời khắc, nàng đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt có lục mang thoáng qua, con ngươi trong nháy mắt đã biến thành rắn con mắt. nàng thở hững hục, trong ánh mắt quang mang chậm rãi trở nên nu hòa, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Múa Phật Tiên. tỉ tỉ. cuối cùng, nàng mở miệng nói chuyện. Múa Phật Tiên trên mặt lộ ra ý cười, nhìn từ trên xuống dưới cùng ấm áp. Ôn Nu nói, không sao. Cùng ấm áp nhẹ nhàng dạng, thân thể lắc lư một cái, cũng đã là yêu xà bộ dáng. nhìn xem cùng ấm áp, Múa Phật Tiên trên kẹo miệng nụ cười càng lớn. giết cùng ấm áp. Thế thì không cần, lần gặp mặt sau, nàng muốn cho Lý Hữu Thiếu nợ một món lễ lớn. Tỷ tỷ ta kêu cái gì a? Cùng ấm áp ở trong nước du động trong chốc lát, đột nhiên có chút mở mịt vấn đạo. Múa Phật tiên cười, ngươi gọi yêu cơ. Yêu cơ? Cùng ấm áp cười cười, cái đuôi đã qua, trực tiếp toát ra mặt nước, lập tức trực tiếp lên địa động. Múa Phật tiên cũng sắp được kịp, trong cơ thể ngươi linh khí tăng vọt, cần thật tốt tu luyện, quyển sổ này, ngươi nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn nhìn, có cái gì không biết, có thể hỏi ta. Múa Phật tiên đi đến bên giường, đem một cuốn sổ cầm tới. Cùng ấm áp là người, tiếp nhận sổ, vong tình ghi chép. tốt tỷ tỷ vừa nói vừa là tung người nhảy lên, nhảy vào địa động bên trong. Múa Phật tiên thân thể nhất chuyển, nằm nghiêng trên giường, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Trước đây nàng cầm hoàng gia đồ vật, sợ bị Lý Hữu Thiếu nợ cùng võ nhẹ nhàng biết, chỉ có thể cao chạy xa bay. Nay thiên sơn dị thường cổ quái, nàng cũng là trong lúc lơ đãng đi vào ở đây. Ai biết ở đây lại có hai đầu sắp thành tinh đại xà. Nàng bị hồng xà nuốt lấy, may mắn xá lợi tử vốn chính là bảo vật, dưới tình thế cấp bách nuốt xá lợi mới bảo vệ được nàng, nhưng là bởi vì bị nuốt đến trong bụng, nàng căn bản là không có cách ra ngoài, cứng ép tại trong bụng chờ đợi hai ngày, cuối cùng hiện đỏ chót rắn yêu đan nuốt yêu đan sau đó xá lợi cùng yêu đan lẫn nhau thốn phệ cuối cùng vậy mà hòa làm một thể lúc kia nàng mới bể bụng mà ra đỏ chót xà tại chỗ chết nàng sau đó lại giết đã bị thương thanh xà chỉ là 6. khi nàng chân chính ý thức được thời điểm không đúng đã quá muộn yêu đan mặc dù để cho nàng cảm nhận được lực lượng cường đại nhưng cũng đem để cho nàng trở nên người không ra người yêu không yêu hơn nữa cũng sợ sợ rắn sợ đồ vật thậm chí một khi thủ thương hai chân liền sẽ thuế thành đồ rắn loại đả kích này để cho nàng khó có thể chịu đựng ai có thể biết nàng lấy đoạn thời gian bị bao nhiêu đắng ai có thể biết đoạn thời gian kia nàng là như thế nào kiên trì tới, thằng đến nàng tìm được hai đầu xả tu luyện đồ vật. Đó là một cái ngọc giản, chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ, liền có thể cảm nhận được văn tự. Nàng cuối cùng chép một bộ phận. Những văn tự kia có một tên, Thái thượng vong tình ghi chép. Nàng đem một bộ phận kia đổi tên là vong tình ghi chép. Khi nàng nhìn vật này sau đó, mới hiểu được, vì cái gì cái này hai đầu xà có thể thành tinh. Hết thảy văn vật đều có linh tính, không câu nghệ tại tầng giới, không câu nệ tại lục đạo, tồn tại ở âm dương. Đây là vong tình ghi chép. Thép. Theo lý thuyết, chỉ cần có linh, cho dù là một hồn đá cũng có thể thành tinh, Tu thì thành hình, tán thì thành khí. Đối với động vật hoặc thực vật mà nói, chỉ có ngưng tụ linh trí mới có thể chân chính đạp vào tu luyện. Chỉ là đồ vật bên trong tối tăm khó hiểu, nàng cũng chỉ là xem hiểu phía trước vài trang, thứ phía sau tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nhưng nàng biết, ngọc giản này bên trong ghi lại đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Nàng đã biến thành dạng này, lý Hữu thiếu bằng hữu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên nàng tẩy cùng ấm áp trí nhớ trước kia, cho nàng ký ức mới. Bởi vì này hết thảy cũng là lý liễu thiếu nợ ban tạo. Nhìn xem trong địa động cùng ấm áp, Múa Phật Tiên trên mặt đã lộ ra nụ cười cổ quái. Nàng rất giống xem Lý Hữu Thiếu nợ nhìn thấy cùng ấm áp sau đó sẽ có biểu tình ra gì. Sáu. Lý Hữu Thiếu tâm một mực có chút bất an, nhất là nghe được Múa Phật Tiên trong tay có xá lợi sau đó, liền càng thêm bất an. Theo lý thuyết, xá lợi tuyệt đối sẽ không như thế yêu dị. Nhưng bây giờ Múa Phật Tiên biến thành dạng này, như vậy nói cách khác, nàng đang tu luyện đồ vật, uy lực so với cái này xá lợi còn cường đại hơn. Công pháp gì có thể tại tu luyện trong khoảng thời gian ngắn như vậy, linh lực liền có thể áp chế xá lợi đâu? Hắn nghĩ không ra. Người gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn. Trước đây đối với Múa Phật Tiên ra tay, hai người chúng ta đều có phần, ta xem bây giờ Múa Phật Tiên có thủ tất báo, nàng rất có thể cũng tới tìm ngươi. Phía ngoài đại trận, đối với nàng có thể không có nhiều hiệu quả. Gặp Lý Hữu Thiếu Nợ ngưng trọng như thế, võ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu quả thật như Lý Hữu Thiếu Nợ nói, vậy cái này Múa Phật Tiên, đích xác rất đáng sợ. Vốn là ta đã đáp ứng Song lão gia tử đảm nhiệm giáo quan, không nghĩ tới vậy mà sinh loại chuyện này, ngươi ngày mai giúp ta đi một chuyến Tây Kinh quân đội, ta cần kiểm soát sự tình, có thể bị nguy hiểm hay không? Võ nhẹ nhàng nhíu lại tu mi. Lý Hữu Thiếu Nợ lắc đầu, lần này trêu đến sự tình có chút lớn. Hơn nữa càng ngày càng rối loạn, múa Phật Tiên, từ ra, còn có một số nước ngoài thế lực. Xem ra có rất nhiều đồ vật chúng ta cũng không biết, cho nên ta chuẩn bị thượng Vũ đương Sơn một chuyến. Võ đương Sơn. Võ nhẹ nhàng ngẩn người, cũng là nhẹ nhàng thở ra, Võ đương Sơn chính là quốc nội chính tông, sẽ không có chuyện. 144 chương 144, lên Võ đương lưu ý Lý Hữu Thiếu Nợ trong đêm đem cho báo săn bên kia đồ vật đổi ra, lập tức lại cho Hà Quốc dân gọi điện thoại. Hà Quốc dân nghe xong Lý Hữu Thiếu Nợ vậy mà không tới, lập tức liền phát hỏa, bất quá nghe được Lý Hữu Thiếu Nợ nói nhường Võ nhẹ nhàng tới một chuyến, nộ khí cũng tiêu tan dạng sáng hôm sau, lý hữu thiếu nợ liền trực tiếp rời đi bắc xuyên, đi tới đất sở võ đương sơn ở trung quốc đạo giáo trong lịch sử địa vị phi thường trọng yếu, hơn nữa bởi vì truyền thừa thời gian lâu dài, cho nên xâm nhập nhân tâm, người người đều biết có một võ đương sơn, thậm chí nước ngoài có ít người cũng biết. mà lúc này tại võ đương sơn chân vũ đại điện, mấy đạo người dường như đang nghiên cứu thảo luận lấy cái gì? vì cái gì? là một cái dáng người cao gầy nữ tử, tại nữ tử sau lưng đi theo mấy cái nam tử, những người này mắt xanh, rõ ràng không phải người trung quốc, mà mấu chốt nhất là dẫn đầu nữ tử kia chính là lạ, lạ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. nhạt đang nói cái gì? mà ở là phía trước, một cái cầm phất trần lão đạo sĩ chuyên tâm nghe. Lão đạo sĩ kia đằng sau, còn có mấy cái lớn tuổi chính là lão đạo sĩ, trong đó có Ngô đạo thông. Chỉ là Ngô đạo thông tâm tư rõ ràng không có ở phía trên này, hắn ngồi ở trên ghế bên cạnh, thỉnh thoảng uống chút trà, trong tay cầm một cái nho nhỏ la bàn, tựa hồ là đang suy tư. vô lượng thọ phật, chuyện này không nhỏ. Lão đạo sĩ khen nhử mày, nghe xong là mà nói, trên mặt đã lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như các ngươi ở trong nước, chúng ta tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, thế nhưng là tại hải ngoại sáu, chúng ta liền thúc thủ vô sách. lạ nhưng là không nóng này hướng về phía người sau lưng mắt nhìn, cái kia người đứng phía sau vội vàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, Là cầm qua hộp, lập tức đem hộp mở ra. cũng chính là tại hộp được mở ra thời điểm, lão đạo sĩ kia con mắt đông co rụt lại. cái này sáu, đây là du long kính. chỉ thấy trong hộp để một cái xưa cũ tấm gương, tấm gương ước chừng lớn chừng bàn tay, trên gương đồng có một đầu dương nhanh múa vớt du long. tấm gương kia nhìn bình thường, dường như là cái đồ cổ, nhưng mà lão đạo sĩ kia liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này không phải phổ thông tấm gương. các ngươi sáu, quá huyền chân nhân khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn xem lạ mà ở quá huyền chân nhân kinh ngạc lúc sau lưng đăng ngồi mấy cái lao đạo sĩ cũng lập tức đứng dậy vây quanh thực sự là du long kính a chậc chậc thật là không có nghĩ đến sinh thời lại còn có thể nhìn đến du long kính là đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt cười cười chỉ là nàng nhìn thấy một chỗ ngược lại là ngây ngẩn cả người bởi vì tòa kia vị bên trên còn có một người không nhúc đích chỉ là cầm một cái la bàn tại của lớn nàng thật cũng không như thế nào để ý mà là cười nói võ đương sơn chính là huyền môn chính tông cho dù là chúng ta quang minh giáo nhân cũng ít như sấm bên hai cho nên ta biết các vị chân nhân tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện trộm gà trộm chó. Lạ chiêu này dơ lên cũng là làm cho những này sĩ diện lão đạo sĩ hơi hơi nghi mặt. Nhìn thấy mọi người thần sắc biến hóa, lạ tiếp tục nói, thứ này là chúng ta quang minh giáo ngẫu nhiên đạt được, nghe nói là đạo gia trí bảo, lần này tới chúng ta cũng là vật quy nguyên chủ, chỉ là sáu. Còn xin võ đương sơn có thể giúp ta quang minh giáo một chút sức lực. Quá huyền chân nhân khẽ nhíu mày, thần sắc có chút do dự, cho ta chờ thương lượng một chút vừa vẫn rất tốt. Lạ gật gật đầu, dân trà. Quá Huyền Chân Nhân hô to một tiếng, lập tức nhanh chóng quay người cùng mấy người nói đứng lên. Nói một chút, Quá Huyền Chân Nhân đột nhiên nhìn về phía ngô Đạo Thông, "Quá Thông, chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Lô Đạo Thông ngẩng đầu, lăng lăng nhìn xem mấy người, lập tức ánh mắt rơi vào lạ cái hộp trong tay phía trên, lập tức nói, "Nếu là ta huyền môn đồ vật, vậy khẳng định phải cẩn bệ. Quá Huyền Chân Nhân sửng sở, "Ngươi đồng ý?" Lô Đạo Thông gật gật đầu, "Đi ra ngoài một chút, cũng có thể xem bây giờ chúng ta trung thổ huyền môn cùng nước ngoài dị năng có cái gì khác biệt. Mấy ngàn năm nay, quốc nội huyền môn một mực nội đấu không ngừng, bây giờ càng ngày càng tinh mịch, mà nước ngoài cũng là như thế." Nghe nói châu Âu giáo đỉnh các loại đều ở đây âm thầm tranh đấu. Chỉ là sao nhiều năm qua có chính mình quốc nội cùng nước ngoài vẫn không có cơ hội giao lưu, lần này ra ngoài, ngược lại cũng là một cơ hội. Quá Huyền chân nhân gật gật đầu, những người khác cũng là gật đầu một cái. Đích thật là đạo lý này, trải qua cuối nhà thanh đoạn thời gian kia, bây giờ huyền môn cũng minh bạch rất lại phía sau liền muốn bị đánh, cũng biết nhất thiết phải học hỏi lẫn nhau mới có thể không bị vứt bỏ. Lã một mực đang chú ý lấy mấy người nói chuyện, mà Quá Huyền chân nhân mấy người cũng không có tận lực né tránh, cho nên bọn hắn, là mấy người nghe tiếng biết, là ngược lại có chút tò mò nhìn Ngô Đạc Thông. Không nghĩ tới cái này, một mực đùa bỡn la bằng người, nói chuyện trọng lượng đã vậy còn quá đại. Vậy lần này ai ra ngoài đâu? Quá huyền chân nhân khẽ như mày, võ đương sơn nhất định là cần người chấn giữ, dù sao muốn tránh người khác tới quấy rối, hơn nữa sư đệ ngươi trận pháp cũng cần người đến nỗ quyền. Nô đạo thông đạo, cái này tư tượng trận pháp vẫn là không trọn vẹn, bất quá trận thủ chúng ta võ đương sơn đại môn vẫn là dư xài, này liền cần sư ca ngươi mang ba vị sư đệ tới trận thủ, ta bồi quá thông sư ca đi thôi. Thái thanh chân nhân nói, ân cũng tốt, quá thông một lòng ở trên trận pháp mặt, bản thân thực lực không mạnh, nhưng mà lần này chúng ta chỉ là đi hỗ trợ. Quá thông, ngươi trận pháp rất có thể đưa đến đại tác dụng. Ngươi và Thái Thanh đi, có Thái Thanh bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm một điểm. Nô đạo thông gật gật đầu. Hắn mặc dù sức chiến đấu rất yếu, nhưng mà một khi hắn trận pháp bố trí xong, đừng nói một cái Thái Thanh, cho dù là bây giờ Vũ Dương Lục Đại quá chớ lắm người, cũng rất có thể hao tổn trong tay hắn. Nói tới chỗ này, mấy người cũng coi như là quyết định chú ý là nữ sĩ. Chuyện này chúng ta rút, đây là ta nhị sư đệ, đạo hiệu Quá Thông, thẳng thắn nói, ta nhị sư đệ là ta võ đương sơn ô dù. Hắn một lòng nghiên cứu trận pháp, nhưng là bởi vậy bản thân thực lực không phải rất mạnh, cho nên các ngươi nhất định định phải thật tốt bảo hộ ta nhị sư đệ. Vạn ngàn lần không thể nhường hắn xảy ra chuyện. Đây là ta lục sư đệ, đạo hiệu Thái Thanh, hắn đã vào thông huyền, có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, bởi vì chúng ta võ đương sơn nhân không thể rời đi quá nhiều, cho nên chúng ta nhất thiết phải tỏa chấn sơn môn. Lạ gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch cái này, rất xem thêm giống như bình tĩnh dưới cục diện, đều có sóng ngầm du động, một khi bị người khác tìm được cơ hội, rất có thể vạn kết bất phục Hơn nữa nàng cũng biết Trung Hoa Trung Quốc trận pháp lợi hại, chỉ là nghe nói Trung Hoa Trung Quốc trận pháp sư đã không có. Không nghĩ tới võ đương sơn bên này lại có một cái như vậy bà bối. Yên tâm. Vừa dứt lời, Nô đạo thông đột nhiên đứng dậy, hơi biến sắc mặt, có người tiến vào trận pháp. Thái huyền mấy người sắc mặt vi kinh, dưới núi không phải có người trấn thủ sao? Đoan chừng là nội nhập. 6. Lý liễu thiếu nợ một mặt một bước, hắn không nghĩ tới ở đây còn có một cái trận pháp, hắn là vòng qua võ đương sơn chốt cửa, chuẩn bị lặng lẽ đi lên. Cảm thụ được trận pháp này, lý liễu thiếu nợ khe như mày, xem ra gần nhất ngô đạo thông ở trên trận pháp mặt lại tinh tiến không ít, ra. trong tay hắn chỉ có mấy cái trận pháp, cũng coi như là đối với trận pháp có lý giải, cho nên lập tức gan bị xuống. Lập tức từ không gian của mình bên trong bắt đầu lấy ra một vài thứ. Lý Hữu Thiếu nợ tiện tay một chiêu, hỏa diễm xuất hiện, lập tức những tài liệu kia tại Lý Hữu Thiếu trong tay bắt đầu biến hóa. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ phía sau, ba cái trận kỳ xuất hiện, trận trái, trận phải, trận cao, trận thấp, bên trong định Càn Khôn. Lý Hữu Thiếu nợ trong miệng nhắc tới, lập tức ba đạo trận kỳ bay ra ngoài, trước mắt xương trắng bắt đầu tan đi, lập tức một con đường xuất hiện. 6. Trên núi, nô Đạo Thông mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy trận pháp vậy mà không có vây khốn người kia. Không cần đi xuống. Nô Đạo Thông hướng về phía mấy người nói âm thanh tước chừng lại là qua mười mấy phút, bên ngoài đột nhiên có con em nhà mình chạy vào. sư phó, có người đi lên. thái huyền mắt nhìn nô đạo thông, lập tức đi mau ra ngoài. cơm nở, mẹ nó trận pháp này lại còn ngấm sắc cơ. bị hỏa thiêu đầu quần áo đều khô vàng, lý Hữu thiếu nợ một mặt im lặng, hùng hùng hổ, hổ hổ hướng về trên bậc thang đi đến. cái kia thật võ đại điện đã gần trong căn tức. nô đạo thông nhìn thấy lý Hữu thiếu nợ sau đó, lập tức ngẩn người, lập tức sắc mặt hơi vui, cũng là nhẹ nhàng thở ra. mẹ nó, chết lao tử, mặc dù trận pháp này không được đầy đủ, nhưng nếu như lại người có thể đi ra, vậy hắn còn đùa bỡn trận pháp gì? Bây giờ thấy là Lý Hữu Thiếu Nợ, hắn cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu là Lý Hữu Thiếu Nợ đi vào ra không được, vậy hắn còn bãi cái gì sư? Lý Hữu Thiếu Nợ ngẩng đầu một cái, liền thấy Chân Vũ bên ngoài đại điện mặt đứng khá hơn chút người, hắn quét mắt đám người, liền thấy Ngô Đạo Thông, chỉ là không đợi hắn chào hỏi, cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Lập tức sáu. Lý Hữu Thiếu Nợ liền thấy mặt mũi tràn đầy xương lạnh Lý Hữu Thiếu Nợ. Lý Hữu Thiếu Nợ là cắn răng, răng khe hở bên trong lộ ra âm hàn, trong cặp mắt phun ra có thể đem người trong nháy mắt cắn nuốt hết lửa giận. Nàng một mực đang tìm Lý Hữu Thiếu Nợ, không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà thật sự xuất hiện. 145 chương 145 sư phụ. Nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, lạ trong bụng lập tức xuất hiện một cấu ngọn lửa vô danh ba. Nàng sau khi tỉnh lại, dưới người màu đỏ, để cho nàng một trận đã cho là cho Lý Hữu Thiếu Nợ, thế nhưng là đợi nàng ăn tính lại sau đó lập tức đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì nàng là giáo hội thánh nữ, cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ cần cùng nam nhân giao hợp sau đó, trong cơ thể nàng thẩm phán chi kiếm đều sẽ sinh biến hóa. Nhưng khi đó trong cơ thể nàng thẩm phán chi kiếm một điểm biến hóa đều không. Cho nên lúc kia, nàng mới biết được, nguyên lai là bị Lý Hữu Thiếu Nợ cái này hỗn đản cho chơi đợt. Lại thêm bị Lý Hữu Thiếu Nợ sau khi nắm được những cái kia nhục nhã, nàng đã hạ quyết tâm, chờ bắt được Lý Hữu Thiếu Nợ, nhất định phải đem giá hỏa này thu thập. Lần này thực sự là ông trời mở mắt, vậy mà để cho nàng lại lần nữa gặp được Lý Hữu Thiếu Nợ. Lập tức không đợi cái khác người lên tiếng, đột nhiên hướng về Lý Hữu Thiếu Nợ xuống tới. Tại nhìn thấy là thời điểm, Lý Hữu Thiếu Nợ ngược lại là ngẩn người, bất quá hắn cũng nghĩ đến lạ từng nói lần này tới Trung Hoa Trung Quốc chính là vì hướng núi võ đang cầu cứu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có chào hỏi đâu, đã liền đến thế hung hung lao đến. Lý Hữu Thiếu Nợ nở nụ cười, tự nhiên biết lạ vì cái gì như thế nổi nóng. Lý Liễu Thiếu nợ, ngươi chết đi cho ta. Lý Liễu Thiếu nợ ngừng lại, nhìn xem cái kia xông tới lạ, đột nhiên hô lớn, lạ, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi có hay không hảo. Ngày nào nếu không phải là hắn, lạ sớm đã bị Trúc Thiên Sâm bắt đi, nói không chừng bây giờ đã bị hút khô. Lạ nơi nào chịu nghe Lý Liễu Thiếu, hai tay nắm chặt, thẩm phán chi kiếm xuất hiện, nhìn bộ dáng, dường như là thật sự động sát tâm. Cũng liền ở thời điểm này, Nô Đạo Thông thanh âm xuất hiện, dừng tay. Nô Đạo Thông khe nhũ mày, nhanh lao đến, lập tức lạnh lùng nhìn xem lạ lạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại thẳng đến đây là núi võ đàng, không thể làm loạn chỉ là ngô đạo thông lợi kế tiếp nhưng là để cho nàng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người sư phó ngươi không sao chứ ngô đạo thông nhìn từ trên xuống dưới lý hữu thiếu nợ phía trước lý hữu thiếu nợ gọi hắn trở về mà chính mình đi làm việc lúc kia hắn còn lo lắng bởi vì đêm hôm đó quá tối tăng thêm là bọn hắn đến nhanh đi cũng nhanh nguyên nhân ngô đạo thông căn bản cũng không có hiện là chính là ngày đó buổi tối tới chuẩn bị giết lý hữu thiếu người không có việc gì ta có thể có chuyện gì lý hữu thiếu nợ khoát qua tay lập tức cười tùng tìm nhìn xem choán vấn lạ người sáu người là 6. là bây giờ khiếp sợ tột đỉnh, mấu chốt nhất là, nô đạo thông là quá huyền chân nhân sư đệ à, lý hữu thiếu nợ lại là nô đạo thông sư phó. bất quán là chấn kinh, quá huyền chân nhân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. quá thông, vị này là, quá huyền chân nhân tò mò nhìn lý hữu thiếu nợ, hơn nữa quá thông gọi thế nào người trẻ tuổi này sư phó. cái này 6. trường môn sư vinh, đây là ta sư phó, lý thượng sư, hắn là trận pháp đại sư. nô đạo thông vội vàng giới thiệu, chân pháp đại sư. lời này vừa nói ra, thái huyền bọn người hơi biến sắc mặt phải biết cho dù là quá thông bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là một cái cấp hai trận pháp sư trận pháp đại sư đây chính là ít nhất từ cấp trận pháp sư à hiện nay vẫn còn có lợi hại như thế trận pháp sư cái này lý thượng sư là từ đâu xuất hiện lý Hữu thiếu nợ ngược lại là ha ha cười cười hắn điểm ấy trận pháp kỳ thực chỉ là so quá thông thoáng lợi hại một chút tính toán đâu ra đấy tam cấp tả hữu chỗ nào là trận pháp gì đại sư ngược lại là ngô đạo thông còn cảm thấy mình có thể nói thấp bởi vì hắn biết lý Hữu thiếu nợ không chỉ là cái trận pháp sư hơn nữa còn là một luyện khí sư thậm chí là đuổi lệnh sư Bởi vì này mấy loại đều nhất định muốn lấy trận pháp tới xem như trụ cột, bút ký luyện khí phía trên, cần một chút tiểu nhân trận pháp tới ủng hộ, truyền luôn lợi hại linh khí phía trên, thế nhưng là có thành tựu trên vạn trận pháp nhỏ. Mà Lý Hữu Thiếu Nợ có thể luyện khí, rõ ràng đối với trận pháp đã đến dung hội quan thông trình độ. Loại hiểu lầm này, cũng là sáng tạo ra Ngô Đạo Thông đối với Lý Hữu Thiếu Nợ càng thêm sùng bái. Nguyên lai like là lý thượng sư, mong mời, mong mời. Thái Huyền rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like Lý hiểu Thiếu Nợ là Ngô Đạo Thông chuyên môn bái trận pháp sư sư phó, này ngược lại là phù hợp Ngô Đạo Thông tính cách, bởi vì hắn một lòng nghiên cứu trận pháp, đến mức hoang phế bản thân tu vi hắn gặp được so với hắn lợi hại trận pháp sư nếu là không bài sư vậy bọn hắn mới phát giác được kỳ quái đâu hơn nữa một cái trận pháp đại sư cũng đích xác là đủ để làm ngô đạo thông sư phó cũng đủ làm cho bọn hắn phụng làm khách quý lý liễu thiếu nợ khoát qua tay cả đám người lại lần nữa đi vào chân vũ đại điện trong lúc nhất thời vũ đương sáu người cũng là giới thiệu lẫn nhau một phen cuối cùng lý liễu thiếu nợ đem ánh mắt rơi vào sắc mặt khó coi là trên thân không nghĩ tới là tiểu thư chúng ta lại gặp mặt sư phó các ngươi còn biết ta nhìn các ngươi dường như là có mâu thuẫn à nếu như là lời của địch nhân nàng cầu chúng ta sự tình ta liền không đáp ứng. Lời này vừa nói ra, lạ sắc mặt kỳ biến, lạ sau lưng một cái lớn tuổi một điểm lão nhân kỳ quái nhìn lạ. Hai người nhỏ giọng nói một chút, lạ rốt cục tuyệt không tình nguyện đi tới, hướng về phía Lý Liễu Thiếu nợ đạo, có lỗi với, lần trước là lỗi của ta. Lý Liễu Thiếu nợ cười cười, lạ tiểu thư, ta hỏi ngươi, lần trước là ai tìm tới của người nào? Lạ sưng sở, trả lời, là ta. Vậy ta hỏi lại ngươi, ta đối với ngươi từng bước một lượng bộ, ngươi lại toàn lực ứng phó, đến mức ngươi bị thương, tại thời khắc nguyên an, là ai xuất thủ? Lạ cắn răng, trả lời, là ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi. Lúc kia ta lui bước thời điểm, ngươi từng bước ép sát, ngươi cảm thấy nếu là người bình thường, có phải hay không sớm đã chết ở trong tay ngươi. Vậy ta bắt lại ngươi sau đó, ngươi có từng có cái gì thiệt hại? Là khẽ như mày, nàng cẩn thận hồi tưởng đến quá trình, lập tức lắc đầu, chỉ là 6. Mặc dù không có tổn thất gì, nhưng nàng mỗi lần một lần nhớ tới lý Hữu Thiếu nợ ngay lúc đó sắc mặt đều hận đến răng trực dương dương. Nhất là cái này hỗn đản tại dưới người nàng làm cho huyết, dọa đến nàng lúc đó hồn cũng phi, thế nhưng là loại chuyện này, nàng cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người nói ra, thậm chí hai ngày kia sự tình, nàng sau khi trở về, cũng không có nói cho những người khác Bất quá trong này kỳ thực có một chuyện nàng rất để ý, lúc đó cùng Lý Hữu Thiếu Nợ thời điểm chiến đấu, Lý Hữu Thiếu Nợ kỳ thực so với nàng yếu một điểm, nhưng khi lúc nàng rõ ràng đem Lý Hữu Thiếu đánh không động được, nhưng cái này ra hỏa, vậy mà đột nhiên giống như là người không việc gì mở dạng, bây giờ Lý Hữu Thiếu Nợ nói ra cái này. Chẳng lẽ lúc đó Lý Hữu Thiếu Nợ thật sự không có xuất toàn lực? Thậm chí đang từng bước ngữ bộ. Hơn nữa để cho lạ Kinh Ngạc chính là, Lý Hữu Thiếu Nợ lại là một trận pháp đại sư. Đây chính là có chút kinh khủng à nàng mặc dù đối với Việt Nam những thứ này đẳng cấp cũng không rõ ràng nhưng tất nhiên Ngô Đạo Thông trận pháp cũng rất lợi hại, cái kia có thể nhường Ngô Đạo Thông gọi sư phó người chắc chắn cũng không đơn giản. chỉ là hai người tuổi tác sáu, nhìn thế nào Ngô Đạo Thông đều so Lý Hữu Thiếu nợ lớn không chỉ một lần áp vậy tại sao ngươi vừa thấy được ta liền kêu đánh kêu giết? trong này thua thiệt thế nhưng là ta à, hơn nữa nếu không phải là ta, ngươi thế nhưng là bị miêu cương người kia mang đi à? Lý Hữu Thiếu nợ từ tổ nói, lời này vừa nói ra là sau lưng lao đầu tử hơi biến sắc mặt, vội la lên, thánh nữ, chuyện gì xảy ra? là khen những mày, chuyện này sau này hay nói, nói xong nhìn xem Lý Thiếu nợ, hảo. Đây đều là lỗi của ta, ta không nên đối với ngươi tính khí, Trung Quốc các ngươi có đôi lợi, gọi đại nhân, có đại lượng, hy vọng ngươi thả qua ta đi. Lý Lang. Phốc. Lời này vừa nói ra, một bên đang uống trà mấy người lập tức phun ra. Liên Ngô Đạo Thông cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Lý Lang, nhìn cái gì? Ta nhũ danh Lý Lang không được sao? Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói. Mấy người ha ha cười cười, cũng không nói chuyện. Này lão đầu tử khẽ như mày, lôi kéo là, chỉ là cũng không chứng minh. Đi, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, ta biết ngươi là đi cầu cứu. Ngô Đạo Thông, như thế nào? các người đáp ứng, đáp ứng liền đi đi. bên ngoài kiến thức một chút cũng rất tốt, nghe nói nước ngoài cũng có trận pháp, đến lúc đó có thể kiến thức một chút, có lẽ cũng có thể làm đột phá. nô đạo thông gật gật đầu, xin nghe sư mệnh. mẹ nó, như thế nào cảm giác như vậy không cần đâu. nghe nói như thế, là mấy người nhẹ nhàng thở ra. đúng sư phó, ngươi lần này tới là sáu. lý Hữu thiếu nợ vô hót một cái, lập tức nhanh lên đem nô đạo thông kéo đến một bên, lập tức lặng lẽ lấy ra ngũ lôi thiên sư lệnh. ta hỏi ngươi, ngươi biết ngũ lôi thiên sư làm sự tình sao? lại hoặc là trên núi có liên quan tới vật này ghi chép sao? Nô đạo thông mắt nhìn Lý Hữu thiếu nợ vật trong tay, thầm nghĩ còn tưởng rằng là gì đây, nhân tiện nói, vật này ta biết, hơn nữa chúng ta núi võ đang thì có một cái, bất quá cái này không gọi ngũ lôi thiên sư lệnh, gọi ngũ lôi lệnh, ngươi cái này hẳn là từ tây bắc không động sơn mang tới a, đây là giả sáu. A, Nô đạo thông nói, đột nhiên mà người, mà lúc này Lý Hữu thiếu nợ đã triệt để một bức. ngươi mới vừa nói cái gì, núi võ đang cũng có một cái, cái này không phải giả a. Nô đạo thông lăng lăng nhìn xem lệnh bài trong tay, sắc mặt có chút chấn kinh, nghe được Lý Hữu thiếu tra hỏi, lập tức gật đầu một cái. Không sai, hửm, chân vũ đại điện pho tượng trong tay, đó không phải là sao? Lý Hữu Thiếu nợ nhìn lại, lập tức một hồi cở mở nở. Thật đúng là, thiên, trong tay hắn hai cái, từ ra một cái, núi võ đang một cái, cờ mở nở, đã bốn cái. Sư phó, ngươi vật này sáu. Cái này ngũ lôi lệnh hẳn là có năm cái, ngươi xem. Lý Hữu Thiếu nợ nói, đem cái bệ lật lên, lại có chữ. Nô đạo thông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 146 chương 146, từ Phúc nhìn xem nô đạo thông cái kia vẻ khiếp sợ, Lý Hiểu Thiếu nợ khẽ nhíu mày. Xem ra hắn hẳn là cũng không biết núi Võ Đang chính là cái kia lệnh bài hơn nữa 6. Núi Võ Đang cái này ngũ lôi lệnh cứ như vậy đặt ở chân Vũ Đại điện tượng thần trong tay, tựa hồ căn bản không như thế nào để ý à. Cái này ngũ lôi lệnh hiện tại hắn đã biết rồi bốn cái địa điểm, cũng không biết rốt cuộc là dùng làm gì. Bất quá núi Võ Đang địa phương lớn như vậy, đối với cái này ngũ lôi lệnh, chắc chắn ít nhiều có chút ghi lại. Những người khác gặp Lý Hữu Thiếu Nợ cùng Ngô Đạo Thông hai người như vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết đã sinh cái gì, ngược lại làn là có chút nóng nảy, nàng chỉ sợ Lý Hữu Thiếu Nợ ra hỏa này lại cho Ngô Đạo Thông quán thâu cái gì hư tư tưởng nhưng là không dám lên phía trước quấy rầy. Hai người nói một chút lời nói. Nô đạo thông có chút kinh ngạc nhìn xem Lý hữu thiếu nợ, vạn vạn không nghĩ tới cái này, nhìn không có gì lạ ngũ lôi lệnh, lại còn cất giấu bí mật. Có lẽ tại thư các bên trong có thể tìm được một chút manh mối. Nô đạo thông nói, thư các, xem ra hẳn là núi võ đang tàng thư chỗ. Hai người quay đầu, nhìn về phía những người khác. Là nữ sĩ, không biết lúc nào lên đường. Nô đạo thông vẫn đạo, lạ vội la lên, càng nhanh càng tốt. Chúng ta tình huống bên kia có chút không tốt lắm. Nô đạo thông gật gật đầu, lập tức đi đến Quá Huyền chân nhân phía trước, lại nói, sư minh. Sư phụ ta muốn tiến vào thư các xem giải hoặc, không biết có thể hay không?" Quá Huyền chân nhân cười nói, "Tự nhiên có thể." Tất nhiên Lý Hữu Thiếu nợ là lão đạo thông sư phó, cái kia bao nhiêu cũng coi như trưởng bối của bọn hắn, chỉ là thư các bên trong một chút cổ tịch tương đối chân quý, còn hy vọng Lý thượng sư chớ hư hao. "Đa tạ, ta chỉ là có chút đạo gia nghi vấn, núi Võ đang dù sao cũng là huyền môn chính tông, cho nên hy vọng có thể xem." Tiêu xài một chút cố kiệu người người dơ lên, hơn nữa Lý Hữu Thiếu nợ lời này cũng không phải nói một chút. "Tốt lắm, thái thanh chuẩn bị một chút, chúng ta liền trực tiếp lên đường đi." Các loại Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem nô Đạo Thông, cổ tay một phen, 12 cây màu trắng cây gậy xuất hiện. Đây là 12 đều thiên môn trận trận kỳ, ngươi nên biết rõ làm sao bố trí a. Mặc dù nói không thể dạy người, nhưng mà cấp cho những người khác có lẽ còn là có thể, hơn nữa 12 đều thiên môn trận trận pháp này là huyền môn phi thường nổi danh trận pháp, nô Đạo Thông chắc chắn nhiều ít có hiểu rõ. Gặp Lý Hữu Thiếu Nợ lập tức lấy ra 12 cây trận kỳ, nô Đạo Thông có chút kích động. Hơn nữa nghe được là 12 đều thiên môn trận trận kỳ, lập tức đại hỉ, hắn tự nhiên biết 12 đều thiên môn trận, kỳ thực trận pháp này rất đơn giản. Nhưng mà khó khăn nhất là 12 cây trận kỳ quá khó luyện chế ra, không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ lại có. "Ân, ta còn không quá quen thuộc, bất quá lần này đi trên đường, ta sẽ nghiên cứu thật kỹ một phen." Nói là nghiên cứu, kỳ thực cũng chỉ là phương vị vấn đề, trên cơ bản bao gồm là tứ phía cộng thêm bát phương, tổng cộng 12 cái con số. Quá Huyền Chân Nhân gặp Lý Hữu Thiếu Nợ vậy mà trực tiếp lấy ra 12 cây trận kỳ, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức cười vui vẻ hơn nhạt. Không có người có thể so sánh bọn hắn càng rõ ràng hơn trận pháp lợi hại. Nếu thật là đắc tội với người Một khi có lợi hại trận pháp, đến lúc đó trực tiếp tìm địa phương bố trí, những người khác có thể tìm tới hay không lại hoặc là tìm được về sau có thể hay không đi vào cũng là một chuyện. Đà Tạ sư phó, nô đạo thông tiếp 12 cây trận kỳ, trên mặt không chút chế được kích động, hắn bấy sư đến nay, Lý Hữu Thiếu nợ cũng không có dạy cho hắn qua đồ vật gì, bất quá cái này hắn cũng minh bạch rất bình thường, dù sao muốn học được chân chính đồ vật cũng không hẳn dễ dàng. Lần này có thể có được Lý Hữu Thiếu đồ vật, hắn đã rất thỏa mãn. Các người trước đi qua a, nếu mà bắt buộc, ta cũng sẽ đi nước Mỹ. Nô đạo thông nghe xong, càng là đại hỉ. Thái Thanh rất nhanh liền thu thập đồ vật, mấy người lẫn nhau tạm biệt sau đó, liền đi xuống núi, thời điểm ra đi là nhìn một chút Lý Hữu Thiếu Nợ, ánh mắt có chút cổ quái. "Lý thượng sư, thỉnh, đem người đưa tiễn." Quá Huyền Chân Nhân hướng về phía Lý Hữu Thiếu Nợ khách khí nói. Lý Hữu Thiếu Nợ vội la lên, "Còn xin chân nhân để cho ta đến thư các giải hoặc." Gặp Lý Hữu Thiếu Nợ vội vã như thế, Quá Huyền Chân Nhân cười cười, lập tức đem Lý Hữu Thiếu Nợ mang theo tiến nhập hậu đường, lập tức một mực vòng vo mấy cái chỗ cong, rốt cục đến rồi một cái lầu các. Phía trên này chính là thư các, Lý thượng sư có thể tùy tiện, nếu là lại là, lớn tiếng kêu gọi là được. Phía dưới có đệ tử bảo vệ. Đa tạ. Lý Hữu Thiếu nợ đại hỉ, hướng về phía Quá Huyền chân nhân nói tiếng cảm ơn, lập tức vội vàng lên lầu. Thư Các là ở lầu 2, vừa tiến vào lầu 2, Lý Hữu Thiếu nợ liền ngửi được một cỗ thư quyển khí tức, mà đợi đến hắn nhìn thấy lầu 2 thư các sau đó, lập tức giật nảy cả mình. Godmaner, thật là nhiều sách ra chỉ thấy cái kia giá sách có gần tới 5-60 lỡ, giá sách tràn đầy bảy sách thật dày, hơn nữa những sách vở này nhìn cũng là chỉnh lý qua, thư các được quét dọn sạch sẽ, trên sách cũng không có cho bụi. Lý Hữu Thiếu nợ bước nhanh đi vào, lập tức từng cái phiếu tên sách nhìn sang. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Hữu Thiếu Nợ đã sớm đắm chìm vào sách trong Hải Dương, thậm chí ngay cả Thái Huyền đi lên hai lần cũng không có phát giác được. Cuối cùng, màn đêm buông xuống muộn trước khi thời điểm, hắn đột nhiên tại một bản dã truyền phía trên thấy được một vài thứ. Ngũ Lôi tập kết, Tần Hoàng Lăng mộ mở ra. Từ Phúc lui. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, một đoạn thời khắc sắc mặt biến đổi lớn. Ngũ Lôi, cái này hắn nói chính là Tần Thủy Hoàng Lăng mộ. Cơ mờn, chẳng lẽ cái này Ngũ Lôi lệnh là mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng mộ chìa khóa? Còn có sao? Từ Phúc. Lý Hữu Thiếu Nợ há to miệng, đây không phải Tần Triều thuần sĩ sao? Truy thuyết gia hỏa này mang theo 300 đồng nam đồng nữ phiêu hướng về hải ngoại cho tần thủy hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, như thế nào trong này còn có một câu Từ Phúc lui. mơ nở, cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Từ Phúc. Từ sáu. Lý Liễu Thiếu nợ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lập tức cho Hà Quốc dân một chiếc điện thoại rút tới. Uy, sông lão gia tử, ta hỏi ngươi một việc, Từ gia là cái gì lai lịch, mặc kệ truyền ngôn vẫn là xác định, đều nói cho ta. À, Từ gia à, nói lên Từ gia, kỳ thực rất nhiều người cũng không biết, bất quá bọn hắn lai lịch không nhỏ, căn cứ vào quốc điện phía trên ghi chép, bọn hắn tổ tiên rất có thể là tần triệu thuận sĩ từ phúc t từ phúc thế nhưng là từ phúc không phải thái giám sao lý Hữu thiếu nợ vội la lên nay liền không biết ta nghe nói từ phúc là có pháp lực đi là đường tu tiên tử nghe nói sống mấy trăm tuổi cũng có truyền ngôn nói đi hải ngoại liền không có trở về những thứ này chỉ là truyền thuyết thôi lý Hữu thiếu nợ há to miệng truyền thuyết không có khả năng người từ gia dù thế nào không có đầu óc cũng không khả năng đem mình lao tổ tông hướng về một cái thái giám trên thân dẫn mà khả năng duy nhất có lẽ chính là từ phúc không phải thái giám lại có lẽ là hắn là thái giám thế nhưng là hắn cuối cùng lại tu luyện được, cũng có thể là là tìm được thần dược. như vậy tưởng tượng, Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, tần hoàng lăng mộ mở, Từ Phúc lui, chẳng lẽ Từ Phúc cũng tại tần thủy hoàng trong lăng mộ? cái này có chút đáng sợ a một cái sông mấy ngàn tuổi lao yêu quái. thu hồi sách, Lý Hữu Thiếu Nợ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng lo lắng cũng chậm chậm nhiều hơn. nếu như Từ Phúc thật là từ gia tổ tiên, mà hắn thật sự tại tần thủy hoàng trong lăng mộ, cái kia có lẽ xấu. cái này tần thủy hoàng lăng mộ đúng không Từ Phúc ở bên trong, bằng không tại sao phải đợi đến mở sau đó Từ Phúc mới có thể lui đầu bất quá cũng có lẽ là Từ Phúc đang thủ hộ tần thủy hoàng lăng mộ. Đúng, cái kia tượng binh ma quán quét rác lao đầu, chẳng lẽ hắn là Từ Phúc? Lão đầu đem các loại đồ vật quên mất, Lý Hữu Thiếu Nợ bây giờ đột nhiên đối với cái này ngũ lôi thiên sư lệnh không có hứng thú quá lớn. Phải biết, một bước sai, rất có thể cũng đã không thể xoay người. Nếu thật là Từ Phúc, vậy cái này ra hỏa là người tốt còn tốt, nếu là cái người xấu thì còn đến đâu. Đem sách vợ trả về chỗ cũ đưa bên trên, Lý Hữu Thiếu lầu. vừa xuống liền thấy Quá Huyền chân nhân đi tới. Lý thượng sư nhìn như thế nào? Lý Hữu Thiếu Nợ còn đang suy nghĩ từ phúc sự tình, nghe được Quá Huyền Chân Nhân thanh âm, ngược lại là ngẩn người, lập tức nửa đùa nửa thật nói, không biết chân nhân đối với trong lịch sử mấy vị nổi danh thuật sĩ nhìn thế nào. Quá Huyền Chân Nhân sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ sẽ như thế hỏi. "A, lấy một thí dụ, thì như Tần Triều thuật sĩ, từ phúc, ngài có hay không trước đó ở nơi nào đọc được qua hắn ghi chép?" Quá Huyền Chân Nhân cười nói, "A, Nguyên lai Lý Thượng sư đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú à. nói cái này, kỳ thực trong lịch sử rất nhiều chân nhân, tự hồ cũng rất nhiều chuyển kỳ, mà vị Từ Phúc nghe nói là đi sứ hải ngoại, cho Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão thần dược, chỉ là một đi không trở lại, cũng không còn tin tức. Chuyện này nhìn như truyền thuyết, nhưng kỳ thật suy nghĩ một chút rất bình thường, Tần Thủy Hoàng dù sao cũng là vị thứ nhất hoàng đế, hơn nữa không chỉ Từ Phúc, Thủy Hoàng đế trên thân cũng là rất nhiều chuyển kỳ, ngươi có từng nghe nói tới không tỷ? 147 chương 147, Tần Hoàng lăng mộ Tần Thủy Hoàng hòa thị bích. Lý Hiểu Thiếu nợ cả kinh nói, Thái Huyền chân nhân gật gật đầu. Không sai, người người đều biết có một khối truyền quốc quốc tỷ, khối này quốc tỷ là tần thủy hoàng lấy được hóa thị bích chế tạo, là từ Lý Tư Cầm nào. Mà quốc tỷ không phải về sau triều đại ngọc tỷ có thể so với, mà trong đồn đãi phải quốc tỷ lấy được thiên hạ trong quốc tỷ, chỉ chính là chỗ này khối hóa thị bích quốc tỷ. Loại này nhận được sau đó thay đổi người vận mệnh, còn có một cái cựu Châu đỉnh. Loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết bị đồn đãi nhiều lắm, nhưng mà trong mắt của ta, thứ này có lẽ hẳn là pháp khí các loại đồ vật, khẳng định có bất phàm năng lực, nhưng mà cũng không là trong truyền thuyết lớn như vậy cho nên chúng ta lời nói trở lại từ phúc trên thân, từ phúc là thuật sĩ là khẳng định. Hơn nữa khả năng rất lớn là chúng ta loại này người tu hành, nghe nói hắn vẫn bị cốc tử đệ tử. Mấy ngàn năm nay, đồ tốt cũng đã trôi qua. Dựa theo ngay lúc đó thời gian mà tính, từ phúc khẳng định muốn lợi hại rất nhiều. Hắn táng thân biển khơi có thể rất nhỏ, cho nên cũng có hai cái nguyên nhân. Một cái là từ phúc mê thất ở trên biển, tìm được bên trên đặt chân không có trở về. Hai, kỳ thực hắn đã trở về. Hơn nữa tìm được thần dược, có lẽ lúc kia thủy hoàng đế đã chết. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là truyền thuyết. Ta cho là vẫn cảm thấy từ phúc đã đã trở về. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng núi võ đang ở sau một đêm, Lý Hữu Thiếu Nợ liền lần nữa lại trở về Tây Kinh. Bất quá lần này hắn không có đi tìm người khác, mà là trực tiếp đi tượng binh ma quán. Chỉ là một lần, hắn không có gặp phải cái kia quét sân lao đầu tử. Mãi cho đến buổi tối sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ hướng thẳng đến phương bắt chạy tới. Ước chừng mấy phút sau, Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn phía xa to lớn lăng mộ, nhìn không được nhanh hô hấp. Ở đây, chính là tần thủy hoàng lăng mộ các triều đại đổi thay lăng mộ đều bị trộn mộ chiếu cố qua, cho dù là tần thủy hoàng lăng mộ cũng là bị chiếu cố rất nhiều lần, nhưng duy chỉ có tần thủy hoàng lăng mộ chỉ là bị chiếu cố mà không có bị phá ra. một tòa mấy ngàn năm lăng mộ, hơn nữa lại không giống tàu tháo như vậy tìm không thấy lăng mộ, hắn là trực tiếp nói cho người khác biết, ta mộ ngay ở chỗ này, đáng tiếc vẫn là không có người có thể đi vào, đủ để chứng minh tòa mộ này chỗ lợi hại. biết lăng mộ có người trông coi, cho nên lý liệu thiếu nợ cẩn thận rất nhiều, hắn bắt đầu ở lăng mộ bốn phía bồi hồi, bởi vì lăng mộ rất lớn, cho dù là hắn đi độ rất nhanh, cũng đầy đủ dùng hơn một giờ. một lần nữa trở lại nguyên điểm. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, không biết cái gì a theo lý thuyết, một cái lăng mộ liền xem như lại lớn, chỉ cần nhân thủ đủ, muốn phá vỡ, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cái này lăng mộ đã nhiều năm như vậy, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào. Hắn nghĩ nghĩ, bay thẳng đến rồi trên không, trong tầm mắt lăng mộ càng ngày càng nhỏ, bay đến độ cao nhất định sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cục cũng ngừng lại, lập tức mặt lộ vẻ trầm tư nhìn xem phía dưới cái kia to lớn lăng mộ. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía tây nam vị trí, Lý Thiếu Nợ thần sắc ngưng lại. Thần thông, thiên nhắn mở vừa dứt lời, Lý Liễu Thiếu nợ con ngươi trong nháy mắt rút thành lỗ kim lớn nhỏ, chỉ thấy tại lăng mộ chỗ rất xa, có chút một chút yếu đất hình quang xuất hiện, những cái kia hình quang lóe lên chợt lóe, tia sáng rất yếu, nếu không phải hắn nhìn kỹ, căn bản không chú ý tới, hơn nữa cũng may mắn là buổi tối tới, lại thêm có thiên nhãn, Mấu chốt nhất là cái này điểm nhấp nháy, không phải một cái, ước chừng nửa canh giờ sau sau đó, Lý Liễu Thiếu nợ tổng cộng hiện 5 cái điểm nhấp nháy, những thứ này điểm nhấp nháy đều không phải là đồng thời lóe lên, rất khó bị người phát hiện, hơn nữa liền xem như bị hiện, rất có thể cũng chỉ là thấy được một cái, Mâu chốt nhất là. Không phải tất cả mọi người đều có thần thông thiên nhãn. Hơn nữa dù là có thần thông thiên nhãn, ngươi cũng phải có thể bay đến bầu trời đi một mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Xem ra, cái này năm cái điểm hẳn là ngũ lôi làm địa điểm. Mà đợi đến hắn đem cái này năm cái điểm triệt để liên hợp lại xem xét, lập tức kinh ngạc nhảy một cái. Khó trách khó trách ra ở đây tạo thành một cái trận pháp thật to. Phía ngoài muốn đi vào, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa có thể bố trí lớn như vậy trận pháp, mấu chốt nhất là trận pháp này còn duy trì đã nhiều năm như vậy. Xem ra cái này người bài trận tương đương kinh khủng a thế nhưng là tần chiều ngay lúc đó lợi hại thuật sĩ tựa hồ không nhiều lắm à, thật chẳng lẽ là từ phúc? chân pháp này cũng là từ phúc bố trí. nếu thật là dạng này, vậy quá huyền chân người liên quan tới từ phúc tu vi mạnh mẽ ý kiến hẳn là không sai. một lần nữa bay đến trên mặt đất, lý hữu thiếu nợ thở sâu, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, khối thổ địa này phía dưới, tăng lấy trung hoa trung quốc vị thứ nhất hoàng đế, mà bây giờ vị hoàng đế này bí mật lại càng ngày càng nhiều. cơ hồ ngay tại lý hữu thiếu nợ vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh bay ra hiện, lý hữu thiếu nợ sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng mà những người kia từng bước đi ra trong nháy mắt cũng đã đến rồi trước mặt, xem ra đều tới a, Lý Hữu thiếu nợ khen như mày, chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện mấy người, hắn bây giờ trong lòng lật lên sóng lớn, phía trước hắn căn bản không có cảm giác được có người, nhưng bây giờ bọn gia hỏa này đột nhiên xung ra, thật sự là nhường hắn có chút khó mà tiếp thu. Hơn nữa những người này sáu, hai cái người áo đen, trong đó một cái biết về giả giả, xem ra hẳn là lần trước tại tượng binh mã quán đã thương hắn người, mà giờ khắc này cái hội này lão giả vẫn đứng ở một cái đầu lợi tân nam nhân sau lưng, nam nhân này sắc mặt hơi tái, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt, nhạt lấp trừ cái này hai người, còn có một cái cầm phất trần lao đạo sĩ, lao đạo sĩ này lôi tôi hết, nhìn lôi tôi hết, vừa đến đã ngồi dưới đất bất động, trừ cái đó ra, một cái quần áo bất phàm trung niên nhân sau khi đến, liền chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hữu Thiếu Nợ. Ánh mắt kia, nhìn Lý Hiểu Thiếu Nợ trong lòng có chút nao. Hắc, năm người. Người trẻ tuổi, lấy các thứ ra lao đạo sĩ kia cười cười. Đồ vật. Từng, cái này. Lao đạo sĩ tiện tay một phen, một cái lệnh bài xuất hiện. Lý Hữu Thiếu Nợ con mắt đảo qua, hơi biến sắc mặt, ngươi là núi voi đăng nhân. Ha ha, tiểu a nhi ánh mắt không tệ, nhanh lên. Trong tay ngươi lệnh bài đâu, lấy ra nhanh chóng mở mộ. Lý Hữu Thiếu Nợ quét mắt mấy người, thần sắc càng ngưng trọng. Từ Vĩ, ảm tạ giờ âm, các ngươi cũng mang đến a. Đang khi nói chuyện, Lý Hữu Thiếu Nợ liền thấy trong tay hai người riêng phần mình xuất hiện một cái lệnh bài. Ba đạo ngũ lôi lệnh. Lý Hữu Thiếu Nợ lấy làm kinh hãi, đây chẳng phải là tính cả trong tay hắn, năm ai ngũ lôi lệnh toàn bộ đều ở chỗ này. Nhanh lên tiểu Hoa Nhi, trên người ngươi có hai cái a. Lao đạo sĩ lại nói. Lý Hữu Thiếu Nợ thở sâu, hắn vẫn cho là nấp rất kỹ, nhưng là bây giờ xem ra, hắn tựa hồ vẫn luôn đang mí mắt của người khác từ phía dưới hoạt động. Ngươi vừa đến Tây Kinh, chúng ta liền biết." Đẹp cùng đại đồng cười lạnh nói. Hắn lần trước lấy được Lý Hữu Thiếu Tiên huyết, mặc dù không cách nào xác thực tìm được Lý Hữu Thiếu nợ, nhưng mà chỉ cần Lý Hữu Thiếu nợ tới Tây Kinh Tượng binh mã phủ cận, hắn liền có thể tìm được. Mà bọn hắn muốn đồ vật, ngay ở chỗ này. "Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết phía ngoài Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh là Ngũ Lôi lệnh bên trong một cái? Sở dĩ không đi lấy, chỉ là bởi vì Ngũ Lôi lệnh một quả cuối cùng một mực tại trong quốc khố đệ. Chúng ta vào không được quốc khố, cho nên chỉ có thể thao tổn." Từ Vĩ đột nhiên nói. Lý Hữu Thiếu nợ trong ánh mắt thoáng qua một vòng tinh quang, "Ngươi là người của Từ gia?" ngươi còn không tính quá đần. Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu, lập tức đem hai cái lệnh bài lấy ra. Chúng ta ở đây năm người, một người một cái, năm trận vương vị ta đã tìm được, nhanh lên." Lao đạo sĩ vội la lên, đem một cái lệnh bài đưa cho đẹp cùng đại đồng, không người nhanh phân tán ra. Lý Hữu Thiếu nợ cũng là tạm thời đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, bất kể như thế nào, hắn biết, trừ hắn ra, còn rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ở đây, núi vô đăng, từ ra, còn có người Nhật Bản. Tìm được vị trí, Lý Hữu Thiếu nợ đã không nhìn thấy những người khác. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. "Một hồi ta đến 1 2 3." cùng một chỗ phóng, Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi thần thông tha tâm thông, cái lao đạo sĩ này thật là cao thâm đạo pháp. Một hai ba theo ba rơi xuống, Lý Hựu Thiếu nợ lệnh bài trong tay trực tiếp cắm vào mặt đất, lập tức một trường vô tiến vào. Sau một khắc, một cỗ lực đạo to lớn đánh tới, Lý Hựu Thiếu nợ sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Cũng chính là ở thời điểm này, xa xa lăng mộ đột nhiên sinh biến hóa, chỉ thấy cái kia to lớn sườn núi phía trên xuất hiện Lưu Quang, Lưu Quang kia tạo thành một cái cái lồng, lại hoặc là nói cái kia cái lồng vốn là tại. Sau một khắc, cái lồng bốn phía hình ảnh thay đổi bất ngờ, lập tức một đạo đảo ngược lăng mộ xuất hiện. T. Khó trách, khó trách trộn mộ tìm không thấy, cái này lăng mộ, vậy mà không trên đất phía dưới, mà ở giữa không trung. Mấu chốt nhất là, lăng mộ lại là đảo ngược tới. 148 chương 148, chín con rồng kéo hòm quan tài đi ra. Lão đạo sĩ chạy nhanh tới, mà những người khác cũng nhanh chóng đi theo qua, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cách xa mặt đất 56m bị xoay chuyển tới lăng mộ. Thủ bút thật lớn a, không biết đây rốt cuộc là ai kiến tạo. Phía dưới này lăng mộ, đoán chừng là trống không, phía trên cái này mới thật sự là lăng mộ, hơn nữa bởi vì trận pháp duyên cớ bị triệt để ẩn giấu đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau liên lý hữu thiếu nợ cũng là trận mắt ốm muộn, bất quá hắn một lòng tất cả đều ở nơi này trên người mấy người. bọn gia hỏa này đều không phải là dễ chơi, lập tức cũng không đoán hoài tới cái gì thăng cấp không thăng cấp, trực tiếp đổi một trương màu xanh nhạt trốn xa phủ, chuẩn bị tùy thời bấm nát. lão đạo sĩ đi thẳng vào, những người khác liếc nhau, cũng là đi vào, lý hữu thiếu nợ theo ở phía sau. lão đạo sĩ là núi võ đan, mà từ vị nhưng là người của từ gia, còn có cái kia hai cái người nhật bản, từ mặt ngoài nhìn, bọn họ đều là làm theo ý mình, theo lý thuyết nhất định muốn toàn bộ đều cẩn thận, bởi vì ngươi căn bản vốn không biết hai sẽ đột nhiên độ thủ. Hơn nữa mấy người kia đến cùng có cái gì bản lĩnh, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng căn bản không biết, một khi đánh nhau, hắn chắc chắn rất ăn thiệt thòi. Mấy người kia mặc dù biết hành tung của hắn, nhưng mà Lý Hữu Thiếu Nợ để ý hơn chính là, bọn hắn đến cùng đối với hắn thực lực, hiểu được trình độ gì. Tục ngữ nói biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn đối với mấy người hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Tiến vào mộ đạo, trước mặt lão đạo sĩ đi liền tương đối chậm, ở bên ngoài có thể thấy được, cái này lăng mộ phi thường lớn, một chốc chắc chắn đi không xong, nhưng khổng lộ như thế lăng mộ, cơ quan bên trong chắc chắn càng thêm nhiệm mật. Hơn nữa còn có mạnh mẽ như vậy trận pháp thủ hộ, bởi vậy cho dù là mạnh như lão đạo sĩ kia, cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mộ đạo bên trong có chút u ám kia sáng từ hai bên ra, cũng không biết cái này nguồn sáng rốt cuộc là từ đâu tới. Lý Hữu Thiếu nợ tận lực cùng người phía trước kéo dài khoảng cách. Mà đợi đến mấy người như vậy đi không bao lâu thời điểm, lối đi này đột nhiên liền rộng lớn đứng lên, lập tức một cái hình tròn to lớn thai phòng xuất hiện. Một đoạn thời khắc, đi về phía trước lấy lão đạo sĩ đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nghe. Lão đạo sĩ nhỏ giọng nói. Lý Hữu Thiếu nợ cũng là đứng an tính, một đoạn thời khắc, sắc mặt biến đổi lớn chỉ thấy tại nơi hai phòng cách đó không xa màu đen trong thông đạo mấy cái bóng người màu đen nhanh nào đi ra cương thi ma cương lão đạo sĩ hô to một tiếng nhanh lui lại thế nhưng chút ra hỏa điện cũng đuổi theo dương nhanh muốn vớt toàn thân trên dưới mọc da lông dài giống như dã nhân đồng dạng không nhiều một người một cái lão đạo sĩ nói trực tiếp chọn lấy một cái xung tới lý liễu thiếu nợ gặp những người khác động thủ cũng nhanh chóng chọn lựa một ra tay hắn đối với cương thi coi như có chút hiểu biết loại này đồ vật sợ trí dương chi vật lập tức đem trên cổ pháp khí hộ thân cầm xuống lập tức nói chỉ vừa ra một cỗ hung mãnh hỏa diễm vọt ra ngoài Thế nhưng Mao Cương tung người nhảy lên, càng là trực tiếp đem hỏa diễm tránh khỏi, Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi, đây không phải bình thường Mao Cương, lại hoặc là bởi vì tại trong huyết mộ, cho nên Mao Cương thực lực tăng nhiều. Ngọn lửa độ, vậy mà theo không kịp Mao Cương độ, lập tức cắn răng xuống tới. Cương thi này trên căn bản là miễn dịch vật lý tổn thương, bởi vậy Lý Hữu Thiếu nợ thể nội linh lực điên cuồng tỏa động, trên song trưởng kim quang đại trấn, mỗi lần đập tại Mao Cương trên thân, cái kia Mao Cương đều sẽ lui lại mấy bước, thậm chí thân thể cũng một mực tại run rẩy. Một trường đánh vào Mao Cương trên thân, Lý Hiểu Hạ thấp người từ một cái bay trên không, lập tức nhanh lui lại cùng lúc đó lại nhìn thấy cái kia mao cương tại lão đạo sĩ công kích, vậy mà đã nổ tung biến thành cho bụi, lập tức trong lòng cả kinh. "Hắc, lão giả ta đi trước." "Giết mao cương." Lão đạo sĩ cười hắc hắc, nhanh từ lối đi kia bên trong chui vào. Những người khác thấy thế, cũng là thoáng gấp gáp rồi đứng lên, thủ hạ càng là ác liệt mấy phần. Theo từng đợt tiếng nổ vang xuất hiện, các ba con mao cương cũng là bị lần lượt giải quyết. Những người kia đi vào thời điểm, đều có ý vô tình hướng về Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn bên này nhìn. Một mực chờ đến những người khác toàn bộ biến mất, Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt đây mới là trầm xuống. Bọn gia hỏa này, cả đám đều che giấu mình tu vi quả nhiên cũng là lao hồ ly nghĩ như vậy lý Hữu thiếu nợ kiếm chỉ vừa ra tam tài kiếm đạo đạo thứ nhất hướng nguyên thoáng qua cái kia mau cương trong nháy mắt ngã xuống đất lập tức đây mới là hướng về trong thông đạo đi đến loại này mộ đạo cực kỳ dài hơn nữa tựa hồ vẫn luôn đang vòng quanh lý Hữu thiếu nợ càng đi càng cảm thấy kỳ quái phải biết hắn mặc dù tiến vào trễ nhưng cũng là đi theo cái kia hai cái người nhật bản sau lưng như thế nào sau khi đi vào vậy mà không thấy những người khác chẳng lẽ đi nhanh như vậy mà đợi đến hắn lại lần nữa đi sau một hồi Một cỗ tâm quý cảm giác đánh tới, Lý Hữu Hạ thấp người du lên, lập tức một trường đánh vào bên cạnh trên vách tường, chỉ thấy vách tường kia vậy mà tại Lý Hữu thiếu nợ dưới một trường này, thân hám tiến vào, sau một khắc bốn phía hình ảnh bắt đầu quay lại, giống như hòa tan nước thép đồng dạng. Huyễn cảnh. Lý Hữu thiếu nợ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng nhắm hai mắt, cùng lúc đó, thiên sư sinh huyền kinh linh khí bắt đầu nhanh chóng chuyển động, một đoạn thời khắc, bên người thiêu đốt cảm giác tiêu thất, Lý Hữu thiếu nợ mở ra hai mắt, trước mắt lập tức có chút tối, lập tức hắn liền khiếp sợ hiện, nguyên lai like hắn một mực tại thông đạo cửa vào đi dạo. Mắt nhìn lộ, Lý Hữu thiếu nợ mau đuổi theo đi lên mà đợi đến Lý Hữu Thiếu Nợ như vậy đuổi theo không bao lâu sau đó phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ lớn âm đợi đến vòng vo một cái chỗ ngoặt sau đó hình ảnh kia Lý Hữu Thiếu Nợ triệt để tròn vắng chỉ thấy đây là một mảng lớn lơ lửng không gian không gian kia kéo dài vạn dặm vô số tượng binh mã sắp hàng chỉnh tề trên không những binh mã này tượng toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời chín đầu thanh long dương nhanh muốn vút giống như bay lên trong mây mà ở chín con rồng long đầu bên trên diễm phần mình buộc lấy một sợi dây xích tử dây xích sắt cùng nhau cột vào phía sau trên quan tài chín con rồng kéo hòm quan tài cỡ nào nguy nga tráng diện hình ảnh kia nhìn một chút cũng có thể làm cho người có loại quỳ xuống đất phụ phục xúc động. mà lúc này lão đạo sĩ mấy người cũng là đứng tại trên bờ, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn quan tài. ở trong đó chính là tần thủy hoàng. cũng không biết ai nói một cái câu, trên mặt mọi người lập tức xuất hiện ý động. cơ hồ ngay tại mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên bầu trời chuyển đến một hồi long thiếu. lập tức cái kia chín đầu tượng đá cự long một y mi na một, đột nhiên xuất hiện chín đầu hư hào long ảnh, cái kia long ảnh xuất hiện sau đó, nhanh ở trên không sôi trào, lập tức đột nhiên hợp thành một đầu to lớn thanh long, thanh long gào thét, một cái lặn xuống nước liền hướng về phía dưới mấy người lao đến. Lý Liễu Thiếu nợ sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại đến góc rẽ, cũng liền ở thời điểm này, lão đạo sĩ kia vậy mà trực tiếp nhảy ra ngoài, lập tức cũng trôi lơ lửng ở trên không, trong tay phất trần đảo qua, một vệt kim quang đánh ra, hung hăng quất vào đầu kia thanh long ảnh trên thân, cùng nhau động thủ đổ long, đây chẳng qua là còn xuất lại long khí. Lão đạo sĩ hô to một tiếng, mấy người khác nhìn nhau, cũng động thủ bốn người một con rồng, vậy mà trực tiếp trên không trung chiến trở thành một đoàn. Lý Liễu Thiếu nợ mặt mũi tràn đầy chân kinh, vạn vạn không nghĩ tới trong này lại còn thảm lấy long khí, cái này long khí, hoặc là tần thủy hoàng, hoặc là tần thủy hoàng tại đại địa rút một đầu long mạch. Truy thuyết trước kia thiên hạ phân cựu châu, mỗi một châu đều có một đầu tiểu la mạch, mặc dù không bằng quốc mạch, nhưng là tuyệt đối không yếu, chẳng lẽ đây chính là rút ra tiểu la mạch? Không đúng, cựu đỉnh. Lý Hữu Thiếu nợ hơi biến sắc mặt, trong này rất có thể có một đỉnh. Dù sao lớn như vậy trận pháp, phải cần bao lớn năng lượng mới có thể duy trì, mà bốn mạnh mẽ như vậy trận pháp, lại cần lợi hại cỡ nào pháp khí? Phía trước đối với cựu đỉnh truyền thuyết một mực có hai loại, một loại là cựu đỉnh chỉ có một, mà khác một loại là cựu đỉnh chỉ là một hợp xưng, bởi vì lúc đó thiên hạ phân cửu châu, mỗi một châu đều có một cái đỉnh trấn áp, hợp lại mới gọi là cựu đỉnh. Nếu như đầu này thanh long ảnh thật là liền cựu đỉnh hình bóng, như vậy nói cách khác, cựu đỉnh có thể là hợp sưng thôi. Bởi vì nếu quả như thật cựu đỉnh chỉ là một, vậy cái này đầu thanh long huyết ảnh tuyệt đối không có khả năng yếu như vậy. Giống. Bầu trời thanh long sôi trào, có lẽ là bị đả thương, thân thể nó càng ngày càng hư lảo, nhưng là ngay lúc này, cái kia thanh long đột nhiên mở ra miệng rộng, một cú ngập trời ngọn lửa màu xanh cuốn tới. Bốn người sắc mặt đại biến, lập tức cũng không bay đầu lại không muốn mạng chạy trốn. Nhưng mà ngọn lửa kia tới nhanh chóng, hơn nữa thanh long ảnh tại phóng thích ngập trời hỏa diễm sau đó, liền trực tiếp tiêu tán. Cái này hiển nhiên là thanh long một kích cuối cùng bốn người các hiện thần uy. Lão đạo sĩ trong tay phất trần rõ ràng không phải là phàm vật, đột nhiên giải ra, lập tức trực tiếp đem hắn bao bọc tại bên trong, nhanh văng ra ngoài, nhưng mà cái kia phất trần nhưng cũng táng thân bị lửa. Mà cái kia hai cái người Nhật Bản độ nhanh chóng, cơ hồ là tại hỏa diễm xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt bỏ chạy. Từ Vi cũng không phải ngồi không, hỏa diễm xuất hiện thời điểm, một quyền đánh ra, mượn nhờ cái kia phản lực, bay thẳng đi ra. Lửa xanh phần thiên, đốt ở đây không gian tựa hồ cũng có khe hở, thật lâu, rốt cục chậm rãi tiêu tán, nhưng mà mấy người trên mặt, nhưng vẫn là mang theo lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ lại mà sợ. 149 chương 148, Từ Phúc, Lý Tư mảnh không gian này, khắp nơi đều tràn ngập cực nóng, trên người mấy người mồ hôi rơi như mưa, từ từ, nhiệt độ mới chậm lại. Mà đúng lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên hướng về bầu trời quan tài bay đi. Mà mấy người sau lưng cũng sắp được kịp, Lý Hiểu thiếu nợ đi tới, bất quá hắn cũng không có nhảy tới, mà là cẩn thận nhìn xem mảnh không gian này. Từ nơi này nhảy qua sau đó, tựa hồ không có trọng lực, người đều có thể bay lên, lên rồi, loại này hiển nhiên là dùng cái gì thứ mạnh mẽ đang hấp dẫn, bằng không làm sao có thể để cho người ta bay lên. Hắn tại tứ phía nhìn một chút, không biết manh mối gì xem ra chân chính nhường mảnh không gian này tồn tại đồ vật hẳn là ngay tại cái kia trong quan tài nghĩ nghĩ lý Hữu thiếu nợ cũng trực tiếp ngày tới lập tức căn bản không cần vô địch phi hải hắn liền đã có thể phi hành lập tức nhanh hướng về trên không trung quan tài bay đi cái này quan tài phi thường lớn so bình thường quan tài còn tốt đẹp hơn mấy lần hơn nữa thoạt nhìn là quan tài đồng đặt ở không gian này bên trong đã mấy ngàn năm lại còn giống mới một dạng lúc này mấy người chăm chú nhìn chằm chằm quan tài một đoạn thời khắc nhìn nhau gật đầu liền chuẩn bị ra tay sốp lên nắp quan tài mà vừa lúc này một giọng dàn mua đột nhiên xuất hiện cuối cùng có người tiến vào mộ về sao? trong thanh âm này như có năm tháng hương vị, mấu chốt nhất là đạo thanh âm này nhìn như bình thản nhưng lại xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. cái kia vừa muốn động thủ lão đạo sĩ thân thể du lên, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía đi là ai? Lý Hữu thiếu nợ hiện không đúng, lập tức nhanh hướng về bên bờ bay đi, mà mấy người khác cũng sắp bay đến bên bờ giao miệng chỗ. thật sự có người a, ta đã thật nhiều năm không cùng người nói nói chuyện. thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lần này bọn hắn rốt cuộc tìm được cái thanh âm này nơi phát ra, đó là một cái binh mã tượng, không phải nói là cái cống thuê chỉ là cái gốm thuê cùng những thứ khác gốm thuê không giống nhau hắn là ngược lại giang dắc gốm sứ nước da âm thanh xuất hiện lập tức cái kia gốm thuê trên thân xuất hiện một cái khe sau một khắc một mực làm khô tay đưa ra ngoài lý hữu thiếu nợ sắc mặt hoàng hốt nhìn trong chọc vào cái kia gốm thuê bên trong bò ra tới người tay kia bên trên tựa như đã không có thịt Gậy chỉ còn lại da bọc xương lập tức những cái kia gốm sứ chậm rãi rơi xuống giống như phá xác mà da đồng dạng cuối cùng hắn xuất hiện đây là một cái mặc trường sam lão đầu tử hắn mặt như khô héo quả táo da mặt tựa như dán tại trên đầu khớp xương thật dài đầu đã đến trên lưng đầu có chút thú ấm, chỉ là cái tiêm một đôi yêu dị con mắt, lại lập loè ánh sáng du hòa. Hắn đứng chắc tay, bẽn lẽ lấy phía dưới lý hữu thiếu nợ bọn người, đột nhiên duỗi lưng một cái, trên thân then chốt ra đùng đùng tiếng vang, lập tức cái tiêm nguyên bản da bọc xương, vậy mà tựa như thổi phồng một cái giống như, bắt đầu khôi phục, khuôn mặt bắt đầu đầy đặn, thậm chí chậm rãi trở nên trẻ tuổi, liền lằng ra, cũng giống như đứa trẻ sơ sinh vậy. Không đến một phút, hắn đã đã biến thành một mặt như quan ngọc người trẻ tuổi, có một đầu nhường nữ nhân đều hâm mộ ngang đen đánh giải, cái dạng này ta vẫn khá là yêu thích. Nam tử kia mỉm cười, chỉ là lý hữu thiếu nợ lúc này đã triệt để sợ tròn vắng Cơ mơ nở phản lão hoàn đồng cái này mẹ hắn còn có chỉ là người lại là từ gốm thuê bên trong đi ra ngoài ở đây gốm thuê nhiều như vậy chẳng lẽ sáu cũng là người sống không thành xem các ngươi trang phục xem ra đã qua rất nhiều năm a nam tử mỉm cười lập tức đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên quan tài khuôn mặt đột nhiên trở nên dự tợn duy chính a duy chính ngươi chết còn muốn đem ta về ở chỗ này bây giờ ta vẫn đi ra đáng tiếc ngươi đã chết mà vừa lúc này đó cùng đẹp cùng đại đồng cùng nhau nam tử đột nhiên tiến lên một bước xin hỏi tiền bối có phải hay không từ phúc lời này vừa nói ra, lý Hữu thiếu nợ sắc mặt hoảng hốt. nam nhân kia lông mày nhíu lại, nhìn xem phía dưới quỳ người, cười. còn có người nhớ kỹ tên của ta à? lần này không chỉ là lý Hữu thiếu, lão đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Cơ ơn thực sự là từ phúc, mẹ nhà hắn thật là từ phúc. lý Hữu thiếu nợ đã chuẩn bị muốn chạy. tiên bối, ta tổ tiên từng là đệ tử của ngài, có thể ngài đã không nhớ rõ. trước kia ngài dẫn bọn hắn đi lưu đảo, cuối cùng ngài một cái trở về. nam tử kia thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là bởi vì kích động duyên cớ. từ phúc sững sờ, tựa hồ là đang suy tư. à, đối với. Trước kia vì cho doanh chính tìm thuốc, ta đích xác muốn đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng đem vài trăm người đặt ở trên một hòn đảo, xem ra, ngươi là hậu nhân của bọn họ. Chính là, chúng ta trăm phương ngàn kế mới biết được ngài khả năng bị kẹt ở trong lăng mộ, cho nên một mực đang nghĩ mở thế nào mộ, cuối cùng mới biết được nguyên lai ngũ lôi lệnh là mở mộ chìa khóa, những năm gần đây, chúng ta chưa bao giờ bừng tha tìm kiếm ngài, thật không nghĩ tới ngài còn sống. Từ phúc cười, còn sống. Ha ha, ta muốn biết ai có thể giết ta. Liên cái chỗ chết thế này, cũng chỉ là vây khốn ta thôi. Tiếp qua một ngàn năm, đến lúc đó linh lực tiêu hao hết, đến lúc đó ta tự nhiên có thể đi ra. Bất quá các ngươi cũng là có lòng. Mà lúc này Từ Vi cũng là nhanh chóng quỳ xuống, lão sáu, lão tổ, ta sáu, ta là Từ gia hậu nhân a. hắn nói, lại nói một cái tên, chúng ta trên gia phả phía trên nhất đúng là ngài, người thứ hai là Từ Thọ. Lời này vừa nói ra, Từ Phúc hai mắt ngưng lại, Từ Thọ sáu, Từ Thọ sáu. hắn nói, đột nhiên toàn thân trên dưới chân khí đại tác, không gian này bên trong, vậy mà ra tiếng gió vùn vùn. lập tức đột nhiên quay đầu nhìn danh chính quan tài, đều là ngươi, nếu không phải là ngươi dùng nguyện nhi uy hiếp ta ta cũng không đi sứ hải ngoại nhiều năm như vậy, thậm chí liền viễn nhi một lần cuối đều không thấy được. bất quá ngươi cái này mà chết sớm, chú định không hưởng thụ được trường sinh dược. viễn nhi sáu, viễn nhi, ta nhất định phải tìm được ngươi. hắn nói dài bồng bền, trên mặt đã lộ ra vẻ hung ác, hai tay vung lên, bốn phía tượng binh mã trong nháy mắt nổ tung. lý Hữu thiếu nợ kinh hãi. hắn không nghĩ tới từ phúc thật sự tìm được trường sinh dược, hắn hiện tại cái này tình huống, hiện nhiên đã trường sinh bất lão, chỉ là không biết đến cùng có thể hay không giết chết hắn. nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không có thực lực này. lão đạo sĩ kia rõ ràng đã có lui ra phía sau chi ý xuống một khắc, cái kia quỳ tử vĩ đột nhiên chỉ vào Lý Hựu Thiếu Nợ cùng Lão Đạo Sĩ nói, là bọn hắn hai cái, chúng ta vốn là tại ngũ lôi lệnh phóng thích ngài đi ra, đáng tiếc hai người này rất nhiều ngăn cản. Lời này vừa nói ra, Lý Hữu Thiếu Nợ có loại muốn đem từ vĩ người này đầu đẻ đến trong hầm phân xúc động. Thảo, hắn nhanh chóng lui lại, mà Lão Đạo Sĩ kia cũng đã lui qua một bên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Từ Phúc. Từ Phúc ánh mắt quét tới, Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đã triệt để không có bí mật. Người này con mắt, thật đáng sợ. Hai cái con kiến nhỏ mà thôi. Từ Phúc từ từ nói, tiện tay vung lên, hai đạo bạch sắc quang mang đánh ra. Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt đại biến, lập tức hiện thân thể lại có chỉ vào không được, mà đang khi hắn vừa mới chuẩn bị bóp nát trốn xa phủ thời điểm, đột nhiên bạch quang kia đánh tới trước người, lập tức cư nhiên bị chặn. Lý Hữu Thiếu Nợ khiếp sợ nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lập tức, lại là một giọng giản mua xuất hiện. "Ai, ta chỉ là ngủ một giấc, không nghĩ tới các ngươi liền đem cửa mộ mở ra." Sau lưng, cái kia lần trước tại Tượng binh mã museum quét sân lao đầu tử lại lần nữa xuất hiện. Lý Hữu Thiếu Nợ kinh hãi, lao gia này, chẳng lẽ là chân chính thủ hộ, là Tần Hoàng Lăng. "Là ngươi?" Từ Phúc nhìn thấy người này, rõ ràng cũng là người người sau một khắc, hoàng sợ nói, viên kia thuốc bị ngươi ăn, từ phúc hơi biến sắc mặt, không có cách nào, lúc đó ngươi cho đến từ phía sau, bệ hạ đã đi về coi tiền, ta cũng chỉ có thể ăn, lao đầu tử lắc đầu, tựa hồ nhớ tới không tốt lắm sự tình, từ phúc hiển nhiên là có chút chấn kinh, chờ giây lát, rồi mới lên tiếng, ta nói vì cái gì trận pháp này giống như một mực có người ở bên ngoài ủng hộ, thì ra là ngươi, lý tư, lao đầu tử cười, không phải vậy ngươi nghĩ sao, T. lý hữu thiếu nợ hít một hơi lạnh khí, đừng nói là hắn, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem này lao đầu tử, lý tư. KGMn. Gia hỏa này lại là Lý Tư. Lý Tư ở bên ngoài trông coi Tần hoàng Lăng, mà bên trong nhưng là bị giam ở không xuất được từ phủ. KGMn, trước kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe bọn hắn mà nói, tựa hồ coi sơ từ phúc tìm được thuốc sau đó, còn chưa kịp cho Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng liền đã chết, mà sau đó thuốc lại bị Lý Tư ăn. Như vậy nhìn tới, thần này thuốc, không chỉ một khóa A150. Trên 150, quốc tỷ, cựu đỉnh hai người này nói chuyện, những người khác là triệt để ngậm miệng, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Phía trước đẹp cùng đại đồng còn nghĩ tìm người lộng cái này quét sân gia hỏa. Ai biết lại là Lý Tư? Bất quá sáu. Lý Tư là ai? Thảo, quản hắn là ai đâu, ngược lại cái này mẹ hắn là một cái cùng từ phúc ngang nhau niên đại người a, mẹ nó lại là một cái lao yêu quái. Lý Hữu Thiếu nợ tựa ở trên tường, hai mắt tại trên thân hai người nhìn xem, tối nay sinh sự tình, đơn giản giống như làm qua tàu lượn đồng dạng, quá mẹ hắn kích thích. Cái này đại đô thị phía dưới, ai có thể nghĩ tới, vẫn còn có chuyện như thế cảm xúc mạnh mẽ, sống mấy ngàn năm nhân. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, hồi lâu sau, Từ Phúc đột nhiên nói, "Như thế nào, vậy ngươi hôm nay là chuẩn bị ngăn cả ta?" Thanh hắn có chút băng lãnh một đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn chòng trọc vào Lý Tư. phía dưới Lý Tư hai tay chắp sau lưng, vẫn đục hai mắt nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên quan tài, thản nhiên nói: Ta là không có khả năng kia. hắn vừa dứt lời, từ phúc hô to một tiếng: hừ, ở bên ngoài trong ta đây sau nhiều năm, bút chứng này, hôm nay nên tính toán. nói với bàn tay lớn một cái, mấy đạo bạch quang giống như giống như giải lụa xuất hiện, lập tức phô thiên cái địa một dạng hướng về Lý Tư mà đến. Lý hiểu thiếu nợ bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức không muốn mạng hướng về bên cạnh chạy tới. hai người này động thủ, đừng nói là bị chính diện đánh tới cho dù là bị đụng phải cũng không chịu nổi. Lý Tư bản chân giẫm một cái, mặt đất lập tức xuất hiện một cái khe. Trên người hắn bạch quang đại chấn, cả người giống như một cái như mặt trời chói chan loa mắt. Lập tức đột nhiên hướng về từ phúc vào tới. Hai người này chân khí đồng xuất một triệt, rõ ràng cũng là bởi vì đều ăn rồi thần dược duyên cớ. Bạch quang nổi hiện, rốt cục anh đến cùng một chỗ, chỉ nghe bành phải một tiếng, một cỗ sóng nhiệt từ không trung khuyết tàng ra. Lập tức phía dưới Lý Hữu thiếu nợ mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người triệt để đã biến thành bóng trắng. Mỗi lần giao thủ đều có kinh khủng sóng nhiệt bao phủ mà qua, những tượng binh mã kia ương thanh nổ tung. Hai người lại lần nữa chạm nhau một trường, lập tức hai thân ảnh cùng nhau đảo ngược lui lại. Từ Phúc trước tiên ngừng lại, một cước đột nhiên giẫm lên trên không, tựa như mảnh không gian này đều run rẩy lên, sau một khắc hai tay của hắn thủ ấn biến đổi, "Hoàn linh, nghe ta hiệu lệnh." Vừa mới nói xong, mấy đạo tinh tế sắc ánh sáng màu trắng tuyến trong nháy mắt bay ra ngoài, chui vào những tượng binh mã kia trong thân thể, chỉ nghe giống một tiếng tiếng hò hét. Hơn bạn gốm thuê vậy mà sống lại, chỉ là cái kia một đạo tiếng hò hét, liền đủ để rung động linh hồn của con người. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thiên La địa vóng. Từ Phúc hô to một tiếng, thủ ấn lại lần nữa biến đổi. Cái kia hơn bạn sống gốm thuê lập tức bay lên, hơn nữa loại này quỹ tích phi hành, hiển nhiên là có một loại nào đó quy luật. Lý Tư trên không trung liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng một cái đảo ngược, hai tay đột nhiên vỗ vỗ, đột nhiên tách ra, lập tức trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ khô lâu. Từ Phúc, xem đây là ai? Lý Tư hét lớn một tiếng, một trưởng vô ra ngoài, màu đỏ khô lâu trong nháy mắt biến lớn, nàng người khoác hồng trang, chỉ là cái kia hồng trang bên trong, chỉ có một bộ đỏ thấm khô lâu thôi. Nhưng dù là như thế, Lý Hữu Thiếu nợ đám người vẫn có có thể cảm nhận được khô lâu kia bên trong xinh đẹp. Đó là một loại xâm nhập linh hồn cảm giác. Một bộ phấn hồng khô lâu sẽ cho người cảm thấy phái nữ xinh đẹp. Lý Hữu Thiếu nợ cảm thấy trong lòng tuôn ra một cỗ hoang đường cảm giác. Nhưng liền tại đây cỗ phấn hồng khô lâu xuất hiện thời điểm, cái kia nguyên bản trang như điên cuồng từ phúc đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt nhìn chằm trọc vào khô lâu. Một đoạn thời khắc, đột nhiên há miệng, "Tuyển Nhi, là ngươi sao?" Nhưng mà rõ ràng khô lâu kia không có cách nào trả lời. "Đi." Lý Tư hô to một tiếng, cái kia phấn hồng khô lâu thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Lý Hữu Thiếu nợ sắc mặt đại biến, thật nhanh độ. Sau một khắc, liền nhìn thấy phấn hồng khô lâu đã đến từ phúc trước mặt, cái kia phấn hồng khô lâu một trường vô ra ngoài trực tiếp đánh vào Từ Phúc trên thân. Từ Phúc thổi phù một tiếng, phun một ngụm máu tươi đi ra, tiên huyết rơi vào khô lâu trên thân. Hắn vội vàng bắt lấy khô lâu, trong tay tiên huyết tại khô lâu trước mặt nhanh vẽ lấy phù lệnh. Cũng liền ở thời điểm này, Lý Tư thân thể giống như lưu tinh như đạn pháo bay ra ngoài, mà mục tiêu của hắn không phải Từ Phúc, nhưng là cô quan tài kia. Lý Hủ thiếu nợ khe như mày, hắn đột nhiên có vẻ cổ quái cảm giác, giống như sáu bị người lợi dụng. Lý Tư bắt được quan tài, đột nhiên cắn nát nó giữa, tiên huyết rơi tại trên quan tài. Hắn nhanh trên quan tài mặt viết cái gì? Một đoạn thời khắc, đột nhiên một trường vô số dưới. Từ Phúc thân thể run lên, đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn đang đánh mở quan tài tài dựng Lý Tư, ngươi có thể mở ra quan tài. Lý Tư căn bản không để ý Từ Phúc mà nói, mở ra quan tài sau đó, một tay lấy bên trong thi thể bắt đi ra. Lập tức không muốn mạng hướng về bên ngoài chạy tới. Muốn đi? Từ Phúc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ở bên trong thử nhiều năm như vậy, đều không mở ra được quan tài, liền biết trong quan tài khẳng định có vấn đề, không nghĩ tới Lý Tư vậy mà có thể mở ra quan tài, hơn nữa Lý Tư như thế mang đi tần thủy hoàng thi thể, đây là vì cái gì? Nhanh thu phấn hồng cô lâu, Từ Phúc lập tức đi theo. Chờ ta để ép không nghĩ tới ngay tại Từ Phúc đi theo sau đó Lý Tư đột nhiên quanh người trong tay xuất hiện một phương tiểu đỉnh tiểu đỉnh đập tới Từ Phúc sắc mặt đại biến Đại Dương đỉnh một đạo to lớn phủ lục phế đi ra ngoài hung hăng đánh vào Từ Phúc trên thân Từ Phúc thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài thật xa trên người hắn tiên huyết giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống đi ra còn không đi Lý Tư hướng về phía Lý Luyện thiếu nợ kêu lên Lý Luyện thiếu nợ sững sờ còn chưa kịp phản ứng Lão đạo sĩ kêu liền vội vàng đi theo cùng lúc đó ở trong đó truyền ra một đạo tức giận tiếng gào thét Lý Tư ta và ngươi không có chơi cũng liền tại Lý Tư chạy ra ngoài thời điểm. Vùng không gian này đột nhiên lay động, Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt đại biến, vội vàng đi theo. Không gian này đã bắt đầu sụp đổ, nhất là những tượng binh ma kia đã bắt đầu hóa khí, thậm chí không gian này cũng bắt đầu bể nát. Lý Hữu Thiếu Nợ không muốn mạo chạy, cuối cùng chạy ra ngoài. Mà đợi đến bọn hắn lúc đi ra, lại nhìn thấy Lý Tư hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem giữa không trung lăng mộ, trong tay hắn thi thể cũng không biết đã đến đi nơi nào. Một đoạn thời khắc, cái tiêu trong lăng mộ một đạo bạch quang qua, lập tức Từ Phúc thân hình xuất hiện. Ngươi ở đây chờ ta. Từ Phúc tinh hồng lấy con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tư. Lý Tư lạnh rên một tiếng cũng không nói chuyện. Ha ha, Lý Tư, ta biết ngươi ở đây chờ cái gì? Ngươi muốn vật này a Từ phúc ngựa mặt lên trời cùng thiếu, đột nhiên miệng há ra, một đạo lập lòe thất thải quang mang đại ngọc xuất hiện. Ngươi nuốt hắn. Lý Tư sắc mặt đại biến. Ha ha, Lý Tư à Lý Tư, cũng may mà ngươi có thể nghĩ ra được, lại đem doanh chính chôn ở cốt tỷ bên trong, bất quá sáu, vẫn là tiện nghi ta. Ha ha, Lý Tư, lần sau ta nhất định lấy mệnh của ngươi. Nói từ phúc thân thể lắc lư một cái, liền hóa thành một vẻ sáng biến mất không thấy. Lý Tư vừa mới đi về phía trước hai bước, đột nhiên thân thể run lên, lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra. Lý Hựu Thiếu nợ cùng Lão Đạo Sĩ kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quốc tỷ, cái này lăng mộ là quốc tỷ làm. Theo lý thuyết, quốc tỷ bên trong có một không gian, vừa rồi bọn hắn đều ở đây quốc tỷ trong không gian. Không đúng, không chỉ là quốc tỷ, phía trước từ phúc hô lớn một tiếng đại dương đỉnh, chẳng lẽ sáu? Thật là cựu đỉnh một trong. Lý Tư gia hỏa này trong tay có một đỉnh. Lý Tư sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu mắt nhìn Lý Hựu Thiếu nợ hai người, thản nhiên nói, chuyện này không phải là các ngươi hẳn là trộn, tốt nhất trốn xa một chút. Nói xong bắt đầu lung la lung lay tiêu sái, tựa hồ lại biến thành cái kia già nua quét rác lao đầu tử. Lý Lưu thiếu nợ mắt nhìn lão đạo sĩ kia, lập tức quả quyết rời đi, lão gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Chỉ là lần Tần Hoàng Lăng cho hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Quốc Tỷ lại chính là Tần Hoàng Lăng mộ, vậy cũng là phía sau Quốc Tỷ cũng là giả. Hơn nữa còn có Đại Dương đỉnh. Cái này Cửu Châu đỉnh là dựa theo ngay lúc đó Cửu Châu tới đặt tên, theo thứ tự là Kỳ Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu, Lương Châu, Ung Châu. Bởi vì lúc đương thời yêu ma làm loạn, cho nên để trấn áp quỷ ma, Vũ Vương đặc biệt tạo Cửu đỉnh, phía trên khắc họa đủ loại thần điểu tượng vật, lại thêm có thần lực gia trì. Cửu đỉnh bị rơi vào Cửu Châu, một phương diện xem như chấn áp yêu ma thần khí, một phương diện cũng là vương thổ thế lực tự trưng. Chỉ là nghe nói sau đó quốc gia biến hóa, Cửu Châu đỉnh liền bay việc nhỏ không thấy. Không nghĩ tới Lý Tư trong tay lại có một cái đỉnh. 151 chương 151, doanh chính Tây Kinh tới gần Không Động Sơn phụ cận, một đạo màu trắng lưu quang đánh tới, lập tức một bóng người lão đảo xuất hiện. Mà, không phải Từ Phúc là ai đâu? Hắn dài lộn xộn, và áo bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt trắng bệnh nhưng mà cặp mắt kia lại xen lẫn màu đỏ. Rơi trên mặt đất sau đó, miệng hắn một trương, một bát thai lớn nhỏ khối ngọc xuất hiện đây chính là quốc tỷ phía trên điêu khắc chiếm cứ cự long cái kia cự long uy phong lấm lấm nhất là một đôi mắt tựa như đang sống từ phúc tay nâng quốc tỷ đạo chỉ ra hiện một đạo bạch quang thoáng qua kia sáng đâm vào đằng long mắt cái kia quốc tỷ phía trên da ngũ thải thần quang lập tức một đạo màu đỏ khô lâu bị quốc tỷ phun ra từ phúc chăm chú nhìn cái này khô lâu nàng người khoác hồng tràng như vậy an tĩnh đứng tại từ phúc trước mặt từ phúc cắn răng lý tư ta đánh giá thấp ngươi hắn nói vạch phá tay của mình thật nhiều thật nhiều tiên huyết hướng về khô lâu trên thân vung đi ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Từ Phúc thở hổn hển, nhìn xem trước mặt càng thêm đỏ tươi khô lâu. Ôn nhu nói, tuyển Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định phải ngươi phục sinh, ta nhất định phải tìm được linh hồn của ngươi. quản Chi là phía dưới cựu u. A. Từ Phúc ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên một cước giẫm lên trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đầu sâu đậm kẽ hở, kẽ hở kia kéo dài thật xa. Từ Phúc thở sâu, lại lần nữa thu hồi khô lâu. Cái này ngoại giới linh khí so với trước đây bạc được nhiều lắm. Từ Phúc khẽ nhíu mày, thân thể đột một từ mặt đất mọc lên, lập tức hai tay biến đổi, quốc tỷ ném lên bầu trời lập tức chung quanh vô số đến linh khí bắt đầu hướng về quốc tỷ đánh tới. nhìn bộ dáng, hiện nhiên là chuẩn bị đem quốc tỷ xem như môi giới hấp thu cái này tứ phương linh khí. 6. từ phúc đang làm gì, lý tư không biết, nhưng mà lý tư lần này cũng không trở về tượng binh mã quán, mà là trực tiếp đi tây bắc chạy tới. cái kia trùng điệp sơn mạch dần dần xuất hiện màu trắng, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. mà ở trong đó chính là thiên sơn. lý tư hiện nhiên là xe chạy con đường, đến rồi thiên sơn sau đó, tựa như về nhà đồng dạng, lập tức càng là hướng thẳng đến một tòa băng sơn đánh tới. xuống một khắc, lý tư cũng không có bị đụng vào mà là lập tức chui vào băng sơn. Bên ngoài là băng sơn, nhưng mà trong này lại có đỉnh đài lầu cát, thậm chí sắc màu rực rỡ, tựa như một cái tiểu không gian đồng dạng. Lý Tư nhanh hơn lầu, tiện tay một chiêu, một cái tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay, miệng đỉnh hướng về giường, lập tức một cỗ thi thể rơi xuống. Đây là một cái tựa như ngủ thiếp đi nam nhân, cho dù là nhắm mắt lại, nhưng hắn giữa hai lông mày vương khí vẫn bá đạo như cũ. Mà hắn chính là doanh chính, một cái chết mấy ngàn năm nhân, bên ngoài lại tựa như ngủ say đồng dạng, rõ ràng mười phần quý dị. Lý Tư đi mau đến phòng một bên, tân một chút cái nút một cái mật thất xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đã nhiều hai cái nho nhỏ bình ngọc, hắn quỳ trên mặt đất. bệ hạ, lão thần thủ hộ ngươi tinh khí đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cầm lại long thể của ngài, thỉnh bệ hạ phù hộ ta thành công. nói Lý Tư đột nhiên mở ra bình ngọc, sau một khắc, một cỗ linh khí khuếch tán ra ngoài, linh khí bên trong, một đạo vi đại thân thể xuất hiện, người kia đi từ từ hướng về phía cơ thể, lập tức chậm rãi nằm xuống. cùng lúc đó, Lý Tư vội vàng khoanh chân ngồi xuống, song trưởng cách không đánh giá, hai đạo nhũ bạch sắc linh lực giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, điên cuồng hướng về thi thể rung mạnh lao tới. ước chừng chừng 10 phút đồng hồ. Lý Tư một trưởng vỗ xuống mặt đất bên trên, thân thể bay trên không, cái kia trên giường trực tiếp bị hắn vẽ ra một cái trận pháp kỳ dị, mà thi thể ngay tại trận pháp ở giữa. Hắn một lần nữa rơi trên mặt đất, thân thể đã bị mồ hôi đẫm nhẹp, một đoạn thời khắc, trong ánh mắt tuân ra một đạo quan mang, thiên vô cực, mà không cách nào luân hồi. Theo âm thanh rơi xuống, chỉ thấy trong trận pháp kia đột nhiên tuân ra từng trận yêu dị hừng quang. Cũng liền ở thời điểm này, hắn lấy ra một cái khác bình ngọc, mà bình ngọc bên ngoài vẽ lấy vô cùng phức tạp phù chú, thậm chí còn lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Lý Tư khẽ cắn môi, thận trọng mở ra trên bình ngọc pháp chú cái nắp một cú cực lớn màu đỏ yêu dị năng lượng đánh tới, Lý Tư hơi biến sắc mặt, thân thể lao chủi mặt hướng đằng sau đi vòng quanh. giống. một đạo chói hai tiếng gào thét xuất hiện, Lý Tư hét lớn một tiếng, ta cũng không tin, cái này nhiều năm ngươi còn như thế lợi hại. Lý Tư cắn chốt lưỡi, vô số linh lực điên cuồng tràn vào Lý Tư cơ thể. theo Lý Tư ra tay, những cái kia năng lượng màu nhũ bạch chậm rãi ngưng tụ thành một cái to lớn thủ ấn, thủ ấn hướng về cái kia màu đỏ yêu dị bắt đi, lập tức hung hăng nện vào doanh chính cơ thể. Hồng quang tiến vào doanh chính cơ thể, Lý Tư không để ý tới mệt mỏi, nhanh tới. bệ hạ. Số cái kia một phần tư linh hồn ta đã đánh vào thân thể ngài. Một đoạn thời khắc, cái kia ngủ say mấy ngàn năm nhân rốt cục mở mắt. Ngay tại doanh chính mở ra hai mắt một sát na, thân thể của hắn tầng ngoài xuất hiện một đạo năng lượng màu đỏ, năng lượng bao phủ mà ra, giống như như vòi rồng, gào thét đứng lên, lập tức doanh chính cơ thể trực tiếp lơ lửng, những cái kia hồng quang ở trên người hắn không ngừng lưu chuyển, cuối cùng từ từ lại chui vào bên trong thân thể của hắn. Lý Tư đứng xa xa, ngẩng đầu nhìn doanh chính. "Lý Tư." Một đạo cứng rắn âm thanh xuất hiện. Lý Tư thân thể một hồi rung dậy, nay cũng tiếng kêu, hắn đã mấy ngàn năm chưa từng nghe qua. Làm không thể Doanh chính tay giơ lên, nắm quả đấm một cái. Bệ hạ phân phó, lão thần dù là chết cũng phải làm cho tốt. Lý Tư vội la lên, bây giờ là lúc nào? Lý Tư nhanh chóng nói đơn giản một chút, cũng sắp từ phúc sự tình nói ra. Một thứ này đã nói mấy giờ phía sau. Doanh chính một mực không lên tiếng, hồi lâu sau, rồi mới lên tiếng, không nghĩ tới, quả nhân trầm xuống tỉnh ngủ tới, vậy mà đã qua lâu như vậy. Vậy là ngươi như thế nào bảo tồn quả nhân thân thể? Lý Tư vội la lên, bẩm bệ hạ, trước kia bệ hạ đi về coi tiền lão thần liền bốn phía tìm người, cuối cùng tìm được quỷ cốc tử tiền cùng thế hệ rất nhiều chuyện cũng là quỷ cốc tử tiền cùng thế hệ tổ chức ngài long thể bất hủ cũng là quỷ cốc tử lão tiền bối giúp một tay hơn nữa cái kia sói linh hồn là quỷ hạt thóc lão tiền bối bốc lên nguy hiểm tính mạng từ minh giới hoàng truyền sông mang về a quỷ cốc tử doanh chính khẽ nhíu mày hắn tự nhiên biết quỷ cốc tử tồn tại nói đến từ phúc vẫn là quỷ cốc tử đệ từ đâu vậy hắn người đâu lý tư lắc đầu quỷ cốc tử tiền cùng thế hệ rất có thể đã đi đạo chân giới đạo chân giới doanh chính rõ ràng cực kỳ cảm thấy hứng thú lý tư gật gật đầu không sai nghe quỷ cốc tử tiền cùng thế hệ nói ngoại trừ nhân giới minh giới Tiên giới bên ngoài còn rất nhiều giới diện, mà nhân gian đã không cách nào thành tiên, trước đây hắn đã cái đan, tu vi không cách nào lại thêm một bước, cho nên nhất định phải tìm kiếm giới diện khác. Quỷ cốc tử tiền cùng thế hệ nói, căn cứ vào hắn ngờ tới, nhân giới chỉ là 3000 đại thế giới trong phi thường nhỏ một cái, mà ngoại trừ ngoài địa cầu, hẳn còn có rất nhiều cùng địa cầu mở dạng, lại hoặc là đẳng cấp so địa cầu cao hoặc thấp giới diện. Chỉ cần tìm được cao, nên có thể tiếp tục tu luyện thành tiên. Ngay trong cơ thể sói chính là thượng cổ tứ đại thần chi một, chỉ là bởi vì là sói một bốn linh hồn, lại thêm tại hoàng truyền trong sông ngâm quá lâu, uy lực lại không đủ một phần 10. Nhưng nó dù sao cũng là thượng cổ thần thú, cho nên cũng chỉ có nó mới có thể để ngài phục sinh, để cho ta dặn dò ngài, nhất định muốn luyện hóa sói linh hồn, muôn ngàn lần không thể bị sói linh hồn đã khống chế. Doanh chính khoát khoát tay, "Đi, ta đã biết, ta cần nghỉ ngơi." Là 6. Thiên Sơn, Nam vực, đỏ lên một thanh hai thân ảnh đứng ở thiên nhận phong bên trên, tò mò nhìn nơi xa. Phía trước múa Phật Tiên cũng yêu cơ hai người trên mặt đất trong động tu luyện, đột ngột cảm nhận được năng lượng dao động, liền đi lên quan sát, rốt cục nơi xa thấy được một đạo hồng quang trùng thiên, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà cô năng lượng kia Nhường múa Phật Tiên cảm thấy một tia nguy cơ. "Tỷ tỷ, đó là vật gì?" Yêu cơ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Ma nàng, chính là Cùng Âm Áp, chỉ là lúc này Cùng Âm Áp đã đại biến bộ dáng, nếu như nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhịn không được nàng là Cùng Âm Áp. Không chỉ có là Cùng Âm Áp, liền Múa Phật Tiên cũng là trên thân khí chất đại biến. Hai người bây giờ tựa như trời sinh lông mạch cốt, một mắt nhìn sang, giống như có thể đem người linh hồn hút đi đồng dạng. Cái thiết khí tức trên người, đơn giản khiến người ta cảm thấy đã không phải là Cùng Âm Áp cùng Múa Phật Tiên. Múa Phật Tiên lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá xấu. Có loại quen thuộc cảm giác, quen thuộc Múa Phật Tiên đối với cái này loại cảm giác cảm thấy rất kỳ quái. Thẳng thắn nói, nàng đã sớm biết Thiên Sơn không đơn giản, này Thiên Sơn quần sơn kéo dài, cho dù là nàng bây giờ, cũng tuyệt đối không dám hướng về chỗ càng sâu đi đến, ai biết ở trong đó đến cùng có cái gì. Cho nên đối với Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện như thế một đạo khí tức cường đại, nàng không cảm thấy kỳ quái, nhưng cố này cảm giác quen thuộc, liền để nàng khó mà nắm lấy. Không cần để ý, trở về. Múa Phật Tiên lại lần nữa mắt nhìn bên kia, Từ Tôn nói, 152 chương 152, Lôi Linh rời đi Tây Kinh tần hoàng lăng mộ, Lý Hữu Thiếu nợ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Những thứ khác không nói, liền vẹn vẹn là Từ Phúc cùng Lý Tư liền đã nhường hắn dọa đến có chút thẻ ra quần cảm giác. Mà giờ khắc này, toàn bộ chỗ cũng đã an tĩnh lại, cho dù là liền một chút gió thổi cỏ lay cũng không có, hơn nữa hắn tận mắt thấy những người khác rời đi. Theo lý thuyết, nơi này chỉ còn sót Lý Hữu Thiếu Nợ một người. Lại đợi rất lâu, Lý Hữu Thiếu Nợ nghĩ nghĩ, lập tức lặng lẽ đi ra ngoài, lập tức nhanh hướng về phía trước cắm vào ngũ lôi làm chỗ chạy tới. Quả nhiên, lệnh bài còn tại, Lý Hữu Thiếu Nợ nhanh rút ra, lập tức lại chạy mau hướng những vị trí khác. Cuối cùng, năm cái ngũ lôi lệnh tới tay, Lý Hiểu Thiếu Nợ không để ý tới nhìn kỹ lập tức trực tiếp vô địch phi hải rời đi tây kinh cũng chính là tại lý hữu thiếu nợ rời đi không lâu nơi này lại là có mấy đạo thân ảnh nhanh mà đến chính là lao đạo sĩ cùng với từ vi cùng nhật bản hai người hắc thật là không có nghĩ đến các ngươi từ gia xem như hộ quốc gia tộc vậy mà cùng người nhật bản đi gần như vậy lao đạo sĩ phất trần đảo qua cười nói từ vi lệnh rên một tiếng này liền không cần ngươi quan tâm lệnh bài giao ra Hử, lao đạo sĩ ta cũng là mới vừa tới lao đạo sĩ cả giận nói mấy người khen những mày đột nhiên đồng nói lý hữu thiếu nợ không có khả năng ta rõ ràng nhìn xem hắn rời đi Từ Vi lắc đầu. Bọn hắn bởi vì từ phúc cùng lý tư sự tình, do đến có chút hốt hoảng, cho nên quên đi ngũ lôi lệnh bỏ chạy rơi mất, vật này là tần hoàng lăng chìa khóa, nhưng mà bọn hắn cảm thấy không phải chỉ như thế. Lão đạo sĩ mắt nhìn mấy người, thản nhiên nói, như là đã không còn, lão đạo sĩ kia ta cũng không cần, không phải liền làm một khối lệnh bài đi. Nói liền muốn rời khỏi, Từ Vi trong mắt lóe lên một đạo lẫm quang, ảm tờ giờ, cùng một chỗ giết hắn. "Hảo. Cơn mờ, nở, các ngươi cho lão tử chờ lấy." Lão đạo sĩ kinh hãi. "Sáu." Mà lúc này, Lý Hiểu Thiếu nợ đã đến bắt xuyên. Sát trời cũng chầm chầm sáng lên, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không nói hoài tới khác, bay thẳng tiến vào Vũ gia, lập tức đẩy ra Võ Nhẹ Nhàng cửa phòng liền tiến vào. Còn đang ngủ Võ Nhẹ Nhàng cọ đứng dậy, thấy là Lý Hữu Thiếu Nợ, cũng là ngẩn người. Thế nào? Gặp Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt không phải rất tốt, Võ Nhẹ Nhàng vội vàng hỏi. Lý Hữu Thiếu Nợ thở sâu, lập tức chậm rãi đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Võ Nhẹ Nhàng đơn giản nghe trận mắt húp muồm, toàn trình đều mở ra miệng nhỏ, không ngậm miệng được. a, ta cũng là bị chán vãng, giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Lý Hữu Thiếu Nợ uống một hớp, nhưng mà tay vẫn là tại run nhẹ nhẹ. Tại Từ Phúc cùng Lý Tư phía dưới, hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể xuất hiện, căn cứ vào Lý Hữu Thiếu nợ Đoan Trừng, hai người, Đoan Trừng đã là kết đan tả hữu. Không bố như thế, cái này mẹ hắn còn tính là người sao? Vậy làm sao bây giờ, Từ Phúc có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Võ nhẹ nhàng sắc mặt hơi tái, mặc dù nàng không có thấy tận mắt đến buổi tối hôm qua sự tình, nhưng mà căn cứ vào Lý Hữu Thiếu giảng thuật, nàng bao nhiêu có thể cảm thấy Từ Phúc cường đại. Không có việc gì, hắn bị thương, hơn nữa hắn chắc chắn tạm thời sẽ không vì ta tới. Lý Hữu Thiếu nợ nghĩ, nghĩ, cảm thấy vẫn là không đúng kỉnh, thẳng thắn nói Hắn luôn cảm giác Hà Quốc dân cho hắn cái lệnh bài kia không giống như là ban thưởng, phần thưởng này tới có chút quá kịp thời, thật giống như bọn hắn biết từ vĩ nhà bọn hắn còn kém một cái ngũ lôi làm mở dạng, còn có Lý Tư, mẹ nhà hắn, hắn nếu thật là thủ hộ giả, làm sao có thể bọn hắn đảo cổ lâu như vậy, hắn mới ra ngoài, cuối cùng còn đem tần thủy hoàng thi thể lấy đi, nhìn thế nào đều giống như là vì thi thể mà đến. Lý Hữu thiếu nợ khẽ như mày, bất quá lần này hắn không có cho Hà Quốc dân gọi điện thoại, hắn cảm giác hắn quá tin tưởng Lão gia này, về sau vẫn còn cần để phòng Hà quốc dân, nhất là sau chuyện này. Đúng, chúng ta đi mà thất. Lý Hữu Thiếu Nợ vội la lên. Võ Nhẹ Nhàng sửng sốt, lập tức đỏ mặt lật đầu một cái. Cái kia mật thất là bọn hắn hai cái luyện công chỗ, cho nên mỗi lần đi vào nàng cũng biết Lý Hữu Thiếu Nợ muốn làm gì, mặc dù cả kinh rất lâu, nhưng mà Võ Nhẹ Nhàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Tiến vào mật thất, Lý Hữu Thiếu Nợ cổ tay một phen, lập tức năm cái lệnh bài xuất hiện. Võ Nhẹ Nhàng tò mò nhìn mấy cái này lệnh bài, lập tức có chút chấn kinh. Cái này 6. Như thế nào có 5 cái? Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói, thứ này chính là Tần Hoàng lang Mộ chìa khóa, nhưng mà ta cảm thấy, cái này ngũ lôi lệnh chắc chắn không đơn thuần là cái chìa khóa đơn giản như vậy tới, hỗ trợ đem phía trên tiểu miếng sắt lấy xuống. Lý Hữu Thiếu Nợ nói chỉ chỉ trên lệnh bài khảm nạm tiểu miếng sắt, rất nhanh, năm khối tiểu miếng sắt bị giam lại. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ như mày, nghi hoặc nhìn năm cái miếng sắt, chỉ là không đợi hắn động thủ, cái kia năm cái tiểu miếng sắt đột nhiên run rẩy lên, lập tức tạo thành một cái ngôi sao năm cánh, mà ở vị trí giữa, một tia chớp không ngừng du tẩu. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ thật to. Chỉ thấy tại Vũ Gia bầu trời, tầng mây dày đặc xuất hiện, tia chớp màu bạc giống như là giống như rồng long ở trên không bồi hồi. Trong sân Vũ Gia tử đệ, một mặt khiếp sợ nhìn lên trên trời dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng a, sấm mùa xuân a. Sấm mùa xuân khủng bố như vậy. Trong sân nhân hai mặt nhìn nhau, đều là không biết đã sinh cái gì. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên tầng mây kia bên trong xuất hiện một con ngân long, ngân long ở trên không xôi chảo một hồi, lập tức hướng thẳng đến phía dưới vọt tới. Trong sân những cái kia chỉ vào bầu trời đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, hốt hoảng di độc lên, nhưng mà cái kia lôi long quá nhanh, hoa lập một chút liền biến mất không thấy, mà bầu trời mây đen cũng sắp tiêu tan. Dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vậy rất nhiều người đến bây giờ đều không có phản ứng kịp. Ta hoa mắt, ta làm sao thấy được một con rồng xuống xuống? A, ta cũng nhìn thấy, thật kỳ quái a. Trong sân đến người đang kịch liệt thảo luận, nhưng bây giờ, trong mật thất Lý Hữu Thiếu Nợ cùng võ nhẹ nhàng nhưng là nhìn chòng chọc vào năm khối miếng sắt bên trong ngân sắc tiểu long. Vừa rồi vậy từ trên trời đi xuống ngân long suýt chút nữa chọc mù cặp mắt của bọn hắn, chờ ngân quang thoáng qua sau đó, con tiểu long này tiểu ra hiện. Không, nó không thể xem như long, chỉ có thể coi là một tia chớp, thế nhưng là cái này lôi điện lại là có linh thể. Nhẹ nhàng, ngươi ở đây bên ngoài trấn ăn những người khác, đừng để người tiến vào mật thất. Võ nhẹ nhàng vội vàng gật đầu, lập tức mau ra môn đi. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem cái kia ngân long lập tức nhanh chóng tiến hành năm cái lệnh bài cầm lên, thế nhưng là cái kia năm cái lệnh bài rời khỏi tay, lập tức trực tiếp nổ tung, từng đạo hư hào khíệu chữ xuất hiện. Hết thể vật chất, không rời ngũ hành, cho dù là vật chất bản thân, ngũ lôi hợp thể, chính là thế gian lôi thuộc tính chi linh. Lôi thuộc tính chi linh. Lôi linh. Đó chính là nói, đầu này ngân long, là lôi linh, hơn nữa lôi cũng có không ngũ hành phân chia. Lôi linh à, đây chính là thiên địa sản phẩm, có cái này, có phải hay không sẽ không sợ tử phúc. Không để ý tới khác, Lý Hữu Thiếu nợ vụ một cái tới, tại đụng tới lôi linh thời điểm, Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng trực tiếp từ đầu ngón tay truyền đến, tay của hắn trong nháy mắt vỡ tan, nhưng là ngay lúc này, cái kia ngân long trực tiếp từ lý hữu thiếu nợ ngón tay vỡ tan trôi chui vào. A tiếng kêu thảm thiết thê lương xuất hiện, lý hữu thiếu nợ mặt mũi tràn đầy điên cuồng, thân thể kịch liệt run rẩy y phục trên người trong nháy mắt nổ tung. Vẻ này cảm giác đau đớn cảm giác, đơn giản nhường lý hữu thiếu nợ sống không bằng chết, hơn nữa lông trên người lỗ tựa hồ cũng mở ra, từng đạo tiên huyết ruốt lông lỗ chạy ra, đến mức lý hữu thiếu nợ trong nháy mắt liền biến thành một cái nhân. Lý hữu thiếu nợ gắt gao cắn răng, trên mặt đất không ngừng mà nhấp nhô, chẳng lẽ sắp xong rồi. Cuối cùng, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. 6. Vũ gia trong đại sảnh, Võ Nhẹ Nhàng sắc mặt có chút nóng nảy, võ mị nhìn ở trong mắt, cũng là cấp bách ở trong lòng. Gia chủ, không cần phải gấp, Lý tiên sinh chắc chắn không có chuyện gì. Võ Nhẹ Nhàng thở dài một tiếng, nàng có thể cảm thấy đầu kia ngân long lợi hại, nàng ấy thiên sau khi đi ra, rất nhanh liền có đệ tử đem sinh sự tình nói ra, nàng còn để cho người ta không muốn qua trường, nhưng mà nàng biết, người bên ngoài chắc chắn cũng chú ý tới bọn hắn dị tượng bên này. Mà Lý Hữu Thiếu nợ cũng tại trong mật thất ngây người gần tới 10 ngày. 10 ngày à, cái này cũng không phải là 2 ngày, 10 ngày thời gian. Coi như không có chuyện gì, đoán chừng đều phải chết đói người a buổi tối hôm nay nếu là hắn còn không ra, ta liền vào xem một chút đi. Võ nhẹ nhàng khẽ cắn môi, vội la lên. Võ mị gật gật đầu, nàng cũng biết lý hữu thiếu nợ lần này tại mật thất dạo chơi một thời gian quá lâu. Mẫu chốt nhất là một chút tin tức đều không. Mà vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên phía trước có người chạy vào, nữ tử kia vội la lên, gia chủ, không xong, bên ngoài tới thật nhiều người, xem ra kẻ đến không tiện. 153 chương 153, ai dám động đến nàng, giết cả nhà. Võ nhẹ nhàng cọ đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói, chuyện gì xảy ra? vậy đến báo nữ tử nói bên ngoài tới rất nhiều người bất quá dẫn đầu tựa như là người của Lý gia bọn hắn thế tới hung hăng cửa người cũng đã bị đả thương nghe nói là vì tìm ngài nói ngài và Nhật Bản nhị dạ cấu kết võ nhẹ nhàng đập bàn một cái sắc mặt phá lệ khó coi đi đi ra xem một chút võ nhẹ nhàng vội la lên đúng phòng ta ai cũng đừng đi nói liền dẫn Vũ Anh hướng về đi ra bên ngoài mà lúc này Vũ gia trước cổng chính mặt đã nằm mấy cái Vũ gia nữ tử dẫn đầu trung niên nhân một mặt đạm nhiên vị này bộ dáng cũng không phải rất sáng chói nhưng mà khí tức trên thân nhưng là phá lệ xuất sắc dù chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho người không thể quên được, mà hắn, chính là rời nhà đại lão ra. Lý Công Pháp Vị đại lão này ra bình thường đều không ra khỏi cửa, lần này đi ra hơn nữa còn là vì vũ ra, rõ ràng cũng là khác thường rất. Vốn là vũ ra bên ngoài là có trận pháp, chỉ là gần nhất bởi vì bình ăn xuống, cho nên võ nhẹ nhàng để cho thiện, cũng liền đem trận pháp tạm thời đóng lại, không nghĩ tới vậy mà lại sinh loại chuyện này. Võ nhẹ nhàng đâu, gọi nàng đi ra gặp ta, ta ra lão hai bị nàng giết, bút chứng này, phải hào hào tính toán. Lý Công Pháp từ nói. Vũ gia mấy cái nữ tử mặt mũi tràn đầy khó coi, nhưng mà các nàng căn bản không phải Lý Công Pháp đối thủ, chúng chi xuất thủ căn bản không phải Lý Công Pháp, mà là Lý gia những người khác. Hơn nữa ở đây ngoại trừ người Lý gia bên ngoài, còn có những người khác. Lần này tới cũng đều là một chút đại môn phái tiền bối. Vũ gia loại điều này thế ra, vậy mà cùng Nhật Bản Nhi ra cấu kết, chúng ta tuyệt đối không thể nhân lượng. Có người lớn tiếng nói. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong cánh cửa có âm thanh xuất hiện. Chúng ta Vũ gia cùng Nhật Bản Nhi dã cấu kết. Là ai nói? Võ nhẹ nhàng đi ra đại môn, một mặt lạnh nhạt, con mắt chăm chú nhìn chăm Lý Công Phác hai người vẫn là gặp mặt qua, chỉ bất quá cho đến tận này cũng chỉ là gặp qua hai mặt thôi, nhưng võ nhẹ nhàng vẫn là một mắt liền nhận ra lý công phác, mà lý công phác cũng là một mắt liền nhận ra võ nhẹ nhàng. ánh mắt nàng đảo qua đám người, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. lần này lý gia hưng sư động chúng như vậy, xem ra là chuẩn bị vơ đũa cả nắm. một đòn chết chắc các nàng vũ gia a quá ác á võ nhẹ nhàng. ta hỏi ngươi, nhà ta láo nhị, có phải là ngươi giết hay không? võ nhẹ nhàng lông mày níu lại, nàng tự nhiên biết là ai giết, lập tức nói, xin lỗi, đây không phải ta giết. ngươi nói dối, có người gặp lại ngươi cùng nhật bản nhì kết cũng có người nhìn thấy nhà ta lão nhị đi tìm ngươi nếu không phải là hắn hiện bí mật của ngươi ngươi và những ngày kia bản nhị dạ giết hắn giết khẩu hắn làm sao lại chết lý công phát mặt mũi tràn đầy âm trầm võ nhẹ nhàng khẽ như mày lập tức nhìn về phía mấy người thản nhiên nói các vị tiền bối có từng nhớ kỹ không động sơn bắc phái luận đạo đại hội lúc xuất hiện vị kia lão tiền bối lúc đó ta bị lì dẫn ra ngoài hắn vốn là muốn giết ta nhưng thời điểm then chốt chính là vị kia lão tiền bối xuất thủ cứu rút bằng không ta chết sớm ngươi là nói ngươi là bị hắn cứu được một cái lão đầu tử đột nhiên nói võ nhẹ nhàng gật gật đầu ngươi có chứng cứ không Võ nhẹ nhàng lắc đầu, không có chứng cứ, như vậy nói cách khác chỉ là thuận miệng nói. Lý Công Pháp từ từ nói, tin tưởng Lý Hữu thiếu nợ cũng tại các ngươi nơi này đi, gọi hắn ra đi, lần này chúng ta xem như nợ mới nợ cũng cùng tính một lượng. Vô lượng thọ phật, sự tình đến tuột cùng như thế nào, ta cảm thấy vẫn còn cần thật tốt thảo luận, bất quá bất kể như thế nào, còn xin Lý Hữu thiếu nợ ra đi. Một Lão đạo sĩ đột nhiên nói, Võ nhẹ nhàng sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới đạo sĩ này, núi võ đang tiền bối. Lão đạo sĩ kia trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, đạo chính là thanh thành sân người, vốn là quốc nội là có tứ đại nổi tiếng đạo trường đáng tiếc bây giờ người người nhìn thấy đạo sĩ đều hỏi có phải hay không núi võ đàng người khác có thể không tức giận sao võ nhẹ nhàng nga một tiếng cười nhạt một tiếng lập tức không thèm quan tâm cái sau lão đạo sĩ kia gặp võ nhẹ nhàng bộ dáng như vậy lập tức giật giữ càng là hướng thẳng đến võ nhẹ nhàng ra tay rồi võ nhẹ nhàng cũng là khẽ như mày thân thể lắc lư một cái liền trực tiếp tránh thoát lão đạo sĩ phát trần. người xuất ra còn như thế dễ dàng tức giận không biết vị tiền bối này đạo hiệu từ kính lão đạo sĩ thản nhiên nói lời này vừa nói ra mọi người vây xem là người đây không phải thanh thành sơn trưởng giáo sao làm sao tới vũ gia Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên tìm Lý Hữu Thiếu Nợ. Võ nhẹ nhàng cũng là khẽ như mày, Lý Hữu Thiếu Nợ cùng Thanh Thành Sơn nhân kết lương tử. Lý Hữu Thiếu Nợ dù sao cũng là người của Lý gia, đáng tiếc hắn phản bội cửa nhà mình, một thân tu vi cũng đều là người Lý gia dạy, loại này khi sư diệt tổ nhân đầu nhập đến Vũ Gia Ông ốc ấp, Vũ Gia chủ ngươi còn coi là bà bối, quả nhân cũng là rắn chuột một ổ. Từ kính tử tôi nói. Thẳng thắn nói, rất nhiều người cũng không biết Lý Hữu Thiếu Nợ cùng chuyện của Lý gia tình, dù sao trước đây sự tình chỉ là thoáng náo loạn một chút, lập tức liền bị đè xuống, hơn nữa sau đó Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không có đi tìm Lý gia phiến phức bây giờ bị nhức lên, rất nhiều người đều xì xào bàn tán, cuối cùng cũng coi như là minh bạch. nguyên lai like lý Hữu thiếu nợ là người của lý gia, bây giờ lại đến rồi vũ gia, thậm chí còn cùng võ nhẹ nhàng đi cùng một chỗ. lập tức rất nhiều người cũng rất khinh bị lý hữu thiếu nợ, thậm chí liền võ nhẹ nhàng cũng bị coi thường rất nhiều, bọn hắn sẽ không biết lý hiệu thiếu nợ cùng lý gia ẩn ẩn giữa, đương nhiên cũng không muốn thâm nhập hiểu rõ. võ nhẹ nhàng sắc mặt triệt để rét lạnh xuống, lập tức lạnh lùng nhìn xem tử kính cùng lý công phác, rán chuột một ổ. câu nói này ta cảm thấy tặng cho các ngươi tốt nhất. làm cản tử kính giận dữ, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Ngươi là thật sự không biết như thế nào tôn kính trưởng bối." Hắn nói phất Trần lại là hướng về Võ Nhẹ Nhàng trên thân đánh tới. Võ Nhẹ Nhàng sắc mặt vi kinh, mặc dù Thanh Thành Sơn bây giờ đã rất yếu đi, thậm chí rất nhiều người đều quên Thanh Thành Sơn tồn tại, nhưng mà lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo, Thanh Thành Sơn dù sao cũng là đạo trưởng, hơn nữa cái lao đạo sĩ này thực lực cũng không đơn giản. Võ Nhẹ Nhàng nhanh chóng lui lại, lập tức bắt lại phất Trần, lạnh lùng nói, "Ngươi thật không chú ý thân phận." "Hử, hôm nay không giao người, vậy sẽ phải cưỡng đoạt." Đang khi nói chuyện, Tử Kính kéo mạnh một cái, phất chân bị quất đi ra, lập tức lại là hướng về Võ Nhẹ Nhàng trên thân rút tới. Ha ha, tính ta một người, ta cũng là vì Lý Hữu thiếu nợ tới. đương nhiên, chúng ta Lý gia cùng Vũ gia ân đoán, tin tưởng mọi người đều rất tin tưởng. Lý Công Phác cười lớn một tiếng, bàn chân giấm một cái, thân thể đột nhiên trở tới, lập tức hai người vậy mà trực tiếp liên thủ đối phó võ nhẹ nhàng. Bất quá nhìn Lý Công Phác cùng thanh thành sơn lão đạo sĩ bộ dáng, cũng không có suất toàn lực. Nhưng mà hai người liên thủ, võ nhẹ nhàng lập tức liền khó chịu, hai người này chung vào một chỗ, cũng không phải một cộng một bằng hai, mà là xa xa lớn hơn hai. Mấy lần võ nhẹ nhàng đều chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, mà từ từ nàng cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. "Gia chủ, ta tới giúp ngươi." Vũ Anh kinh hãi, vội vàng ra tay. Vũ Anh ra tay, trực tiếp gánh chịu một người, võ nhẹ nhàng trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nàng cũng biết Vũ Anh thực lực, căn bản không có khả năng ngăn lại lý công pháp, lập tức khẽ quát một tiếng, một đạo hoa trắng lở rộ, ra nhẹ nhàng tiếng vang, hướng thẳng đến Thanh Thành Sơn lão đạo sĩ đánh qua. Lão đạo sĩ kia hơi biến sắc mặt, nhanh lui lại, trong tay phất trần nhanh huy động, cái kia phất trần tại lúc này tựa như đã biến thành sắt thép, lần lượt quất vào cái kia hoa trắng phía trên, nhưng hắn thân thể, nhưng như cũng là bị cái kia hoa trắng đánh tới, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn lập tức dưới chân lui về phía sau trượt xa 7, 8 mét. Cách đó không xa mọi người vây xem đều là kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới võ nhẹ nhàng đã vậy còn quá lợi hại. "Hảo, hảo." Lao đạo sĩ si nói liên tục hai lần "hảo", đột nhiên hai tay vẫy một cái, chỉ thấy tay kia bên trong xuất hiện một đạo hư hảo đồ án Thái Cực, đồ án xuất hiện, chỉ nghe ông một tiếng. Là thanh thành sơn âm dương nhị khí. Người chung quanh kinh hãi nói, đang khi nói chuyện, vậy quá cực đồ án tách ra, đã biến thành một đen một trắng, lão đạo sĩ si phất trần liên tục huy động, cái kia âm dương nhị khí siêu phải hướng về võ nhẹ nhàng đấy qua. Võ nhẹ nhàng sắc mặt đại biến, Toàn thân cõi báo động đại trấn, thân thể liên tục lắc lư, chỉ là cái kia âm dương nhị khí tựa hồ vẫn luôn đang đi theo nàng. "Hừ, muốn tránh." Cũng liền ở thời điểm này, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Võ nhẹ nhàng thân thể du lên, quay đầu liền thấy Vũ Anh trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, tiên huyết nhiễm đỏ sàn nhà. "Vũ Anh?" Vừa dứt lời, võ nhẹ nhàng thân thể lại là du lên, lập tức cái kia âm dương nhị khí bím tóc trực tiếp đánh vào nàng thể nội, khoe miệng, nước mắt máu tươi chảy đi ra. "Hậu bối chính là hậu bối." Lão đạo sĩ thản nhiên nói. "Cái kia lý công pháp cũng lạnh rên một tiếng, võ nhẹ nhàng, hôm nay chúng ta lý gia cùng Vũ gia đoán." liền giải quyết triệt để a còn có cái kia phản bội tổ tiên Lý Hữu Thiếu Nợ. Nói từ từ hướng về võ nhẹ nhàng đi đến, mà vừa lúc này, Vũ gia đại môn bên kia, đột nhiên một đạo nặng nề tiếng bước chân vang lên, lập tức một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện, ai dám động đến nàng, ta giết hắn cả nhà. 154 chương 154, Lôi Điện Pháp Vương trong âm thanh kia tràn ngập tâm hàn, một câu nói, Nguyên Bản hướng về võ nhẹ nhàng đi đến Lý Công Phác trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người bốn. Lập tức cả đám người ánh mắt hướng về cửa ra vào nhìn lại. Võ nhẹ nhàng đại hỉ, Lý Hữu Thiếu nợ đi ra, chỉ là sau một khắc nàng liền lo lắng, Lý Công Phác cũng không phải dễ đối phó. Thẳng thắn nói, nàng căn bản không phải lý công pháp đối thủ, lại thêm còn có một cái tử kính lão đạo sĩ. Cửa ra vào, Vũ gia bọn người tách ra một con đường, lập tức lý hữu thiếu thân hình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Võ nhẹ nhàng trên ngực, nhìn lại, nhưng là ngây ngẩn cả người. Lý hữu thiếu nợ 6, giống như không quá giống nhau. Lý hữu thiếu nợ cả người như có chút linh hoạt kỳ ảo, hắn hai tay chắp sau lưng, cặp kia không có chút rung động nào hai mắt đảo qua đám người, ánh mắt tại lý công pháp cùng gói tử kính đạo sĩ trên thân dừng lại phút chốc, cuối cùng rơi vào võ nhẹ nhàng trên thân, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy võ nhẹ nhàng trên khóe miệng tiên huyết sau đó, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, lập tức chậm rãi đi đến võ nhẹ nhàng trước mặt, ôn nhu nói, ngươi bị thương rồi. võ nhẹ nhàng tâm thần du lên, lắc đầu, không có gì đáng ngại. Lý Hữu thiếu nợ thở sâu, yên tâm, ai thương ngươi, đợi một chút ta kêu hắn chết không có chỗ trôn. võ nhẹ nhàng vừa muốn mở miệng, cái kêu tử kính đạo sĩ lạnh rên một tiếng, ngươi chính là Lý Hựu thiếu nợ, khẩu khí ngược lại là thật lớn, là ngươi thương. Lý Hữu thiếu nợ quay đầu nhìn về phía tử kính, lập tức lại nhìn mắt bị rượu dắt đứng lên vũ anh, lại nhìn xem Lý công phác, nàng là bị ngươi thương à? vừa rồi ta nghe ngươi nói ta là phản bội gia tộc người. Lý công pháp khẽ như mày, bất quá lần này như là đã vạch mặt, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, nhất định là nước bẩn đều phải hướng về Lý Lữ Hạ thấp người bên trên rồi. Lập tức gật gật đầu, đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi không phải người của Lý gia? Lý Hữu thiếu nợ cười, không sai, ta là người của Lý gia, bất quá sáu. Giảng giải ta là không muốn nói, bởi vì xuất sinh thủy chung là xuất sinh, là nghe không hiểu tiếng người, bất quá ta tin tưởng vẫn là có người biết chuyện. Hơn nữa sáu, đã ngươi nói ta là người Lý gia, hơn nữa còn dùng tại Lý gia học đồ vật đối phó Lý gia, đó là chứng minh ngươi lợi hại hơn ta. Ha ha, đó là đương nhiên, Lý Hữu thiếu nợ. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị động thủ với ta? Lý Công Phác cười ha ha. Lý Hữu Thiếu nợ lắc đầu. Dạng như vậy, tựa hồ là đang buồn dầu. Thật sự là hắn tại buồn dầu, tại buồn dầu mới vừa nói nhảm, quả nhiên cùng xuất sinh nói nhảm là hắn không đúng. Lập tức tay giơ lên. Lý Công Phác khẽ như mày, toàn thân cảnh giác lên, nhưng sau một khắc, Lý Hữu Thiếu nợ tiện tay vung lên, một đạo ngân quang phán qua, Lý Công Phác ga một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Lập tức chật vật rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Đột nhiên này ở giữa xuất hiện một màn, lập tức nhường rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, mà đợi đến bọn hắn nhìn thấy cái kia trên mặt đất Lý Công Phác dáng vẻ sau đó, chỉ cảm thấy lông tơ đến ngược dậy rồi. Trên mặt đất, Lý Công Phác toàn thân cháy đen, quần áo đã rách nát, thậm chí đầu cũng đã cháy rủi, trong mồm, tiên huyết cuồn cuốn, hắn cố hết sức dùng rằng, đột nhiên nhìn về phía Lý Hữu Thiếu Nợ, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Mà những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Lý Hiểu Thiếu Lỡ. "T, cơn vừa rồi đã sinh cái gì? Cái kia màu bạc là thứ gì? Là lôi điện?" Đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mà lúc này Lý Công Phác lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội vang nuốt một quả dược hoàn, sắc mặt đây mới là tốt lên rất nhiều, nhưng mà trên lồng ngực của hắn lại giống như đã nứt ra đồng dạng bộ dáng kia, để cho người ta thật sự là không dám nhìn tới. Lý Hữu Thiếu nợ vẻ mặt tươi cười, đây là Lý Gia đồ vật, ngươi còn chưa có tư cách đại biểu họ Lý người. Nói xong lại nhìn về phía cái kia tử kính lao đạo sĩ, tử kính thân thể chấn động, nhất là nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ nhìn lại ánh mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng lùi lại, muốn đi, trễ. Lý Hữu Thiếu nợ hai tay xoa một cái, lập tức một trường vỗ trên mặt đất, hỏa lôi lệnh một cái tát đập vào trên mặt đất, Lý Hựu thiếu thể nội trong nháy mắt bay ra một đạo lệnh bài màu đỏ, lệnh bài kia bên trong ầm vang tuôn ra một đạo màu đỏ lôi điện, lôi điện xoạt thoáng cái đùa theo, mà trên mặt đất phanh phanh phanh nổ tung dậy rồi. người bên cạnh sắc mặt đại biến, mau trốn bọn, mà cái kia tử kính vốn là chỉ là đi ra ngoài không đến 10 m, lôi điện liền trực tiếp đổi kịp. tử kính sắc mặt đại biến, trong tay phất trần hung manh vung đẩy, mấy đạo bạch quang cộng thêm hắc quang đánh tới, nhưng mà tại gặp phải cái kia màu đỏ lôi điện sau đó đều là hóa thành hư vô. chỉ nghe phịch một tiếng, tử kính trong tay phất trần trong nháy mắt nổ tung, tử kính thân thể cũng là bị cái kia lực anh tạc ra ngoài thẳng tắp ngã trên mặt đất, tiên huyết theo khỏe miệng chảy ra. "Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi dám giết ta?" "Ta thế nhưng là núi thanh thành trưởng ngồi. Tử Kính giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà trong âm thanh kia lại xen lẫn bởi vì sợ hãi mà xuất hiện run rẩy. Gia hỏa này lợi hại như vậy, sư phó không phải nói rất dễ dàng sao?" Lý Hữu Thiếu Nợ cười cười, tùy ý cái kia lệnh bài màu đỏ ở bên người bay lên, "Ta muốn, ngươi nên là vì vật này tôi a." Lý Hữu Thiếu Nợ song trường gỗ, còn thừa bốn đạo lệnh bài trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn chui ra lập tức điên cuồng ở bên người xoay tròn lấy, mà hắn đứng ở đó năm khối lệnh bại bên trong, điện chấp năm màu tại Lý Hựu Thiếu trên thân giống như giống như Du Long Bồi Hồi. Từ kính sắc mặt đại biến, mà những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên, cái này mẹ hắn rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng rất nhiều người cũng không nhận ra, thậm chí trước đó gặp qua Ngũ Lôi Thiên Sư làm người cũng không nhận ra được. Lão giả kia đạo sĩ túi, nghĩ cách đánh tới trên người ta, ngươi trở về nói cho hắn biết, nhường hắn đem cổ rửa sạch sẽ, xế, liền nói ta Lý Hữu Thiếu nợ lúc nào cũng có thể sẽ tới lấy tính mạng của hắn. Cút đi! Phía trước Lý Hữu Thiếu nợ còn tưởng rằng lão đạo sĩ kia là núi võ đang nhưng là bây giờ xem ra lão đạo sĩ kia cũng không phải núi võ đang mà là núi thanh thành chỉ là lão đạo sĩ kia chắc chắn một mực tại núi võ đang phụ cận ẩn nút mà núi võ đang ngũ lôi lệnh cứ như vậy tùy ý đặt ở chân vũ đại điện tượng thần trong tay lão đạo sĩ kia đoán chừng chính là lấy đi núi võ đang lệnh bài mà hắn sở dĩ biết lý hữu thiếu nợ trong tay có lệnh bài hẳn là bởi vì lúc đó lý hữu thiếu nợ đem lệnh bài đưa cho ngô đạo thông nhìn thời điểm thấy những lao gia hỏa này mỗi một cái đều là lão hồ ly từ kính nghe được lý hữu thiếu sắc mặt đã biến biết hắn tới ý đồ đã bị biết được hơn nữa lý hữu thiếu nợ vậy mà đều đoán được là ai gọi hắn tới lập tức treo ngược đứng dậy, lập tức nhanh hướng về dưới núi chay như điên. thu hồi ánh mắt, Lý Hữu Thiếu nợ đảo qua đám người, cơ hồ bị Lý Hữu Thiếu nợ thấy người tất cả đều không dám nhìn thẳng Lý Hữu Thiếu con mắt, trốn trốn tránh tránh thậm chí đem đầu thấp xuống. mà cuối cùng, ánh mắt của hắn về tới Lý Công Phát trên thân, Lý Công Phát thân thể run lên, trong ánh mắt thoáng qua một vòng hãi nhiên. Tử kính lại là bị phân công tới. ai có thể phân công động tử kính, vậy khẳng định là núi thanh thành đợi trước trưởng ngồi, cũng chính là tử kính sư phó A. chỉ là tử kính sư phó đã thoái vị nhiều năm, thậm chí nghe nói này lão đầu tử đã chết, như thế nào xấu? Lý Hữu Thiếu Nợ cùng lão gia hỏa kia có ân đoạn. Cơ mà nờ, loại kia lão gia hỏa hắn đều không dám trêu cho ca mà Lý Hữu Thiếu Nợ cũng dám nhường cho con kính sư phó rửa sạch sẽ cổ trở lấy. Đến nỗi ngươi sáu, biết vì cái gì ta lưu lại ngươi sao?" Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói. Lý Công Phác sững sờ, hắn thật đúng là không biết vì cái gì Lý Hữu Thiếu Nợ muốn lưu hắn lại. Anh ta hồn phi phách Lý Hữu Thiếu Nợ âm thanh đột nhiên trầm xuống. Lý Công Phác sững sờ, đột nhiên cười ha ha lên, "Nguyên lai like ngươi là vì cái này." Lý Hữu Thiếu Nợ lạnh lùng nhìn xem Lý Công Phác. "Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi nếu là giết ta, Ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối tìm không thấy hắn." Lý Hữu Thiếu nợ cúi đầu. Lý Công Phác gặp Lý Hữu Thiếu nợ bộ dáng như vậy, lập tức đại hỉ, cho là Lý Hữu Thiếu nợ đã có chút ra, ra, lập tức nói, "Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ đem ngươi ca ca linh hồn trả lại cho ngươi." Lý Hữu Thiếu nợ ngẩng đầu lên, cười, "Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi? Xin lỗi, chỉ cần hắn còn tại, ta liền có thể tìm được, đến nỗi ngươi cho lão tử đi chết." Lý Hữu Thiếu nợ nói, hai tay thủ lần biến đổi, hét lớn một tiếng, "Ngu Chỉ thấy điện chớp năm màu bệnh thành một sợi dây tửng. Trong nháy mắt xuyên thấu lý công pháp cơ thể, một cỗ tiếng nổ kịch liệt xuất hiện, tựa hồ toàn bộ núi đều lắc lư, đám người trong lòng run sợ, chỉ có thể tiếp tục lui lại. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắn ngủi mà làm người ta sợ hãi, đợi đến cái kia bụi trần dần dần tán đi sau đó, mặt đất kia bên trên, vậy mà xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà ở trong hố sâu, lý công pháp cơ thể hoàn toàn biến mất, thậm chí liền linh hồn cũng bị mất. Thủ đoạn thật là ác độc, thật là thần hồn câu gì ta? 155 chương 155, Lý Liên Anh thủ đoạn thật là ác độc, thật là thần hồn câu gì ta? vui vẻ nói người, ta cảm thấy, Lý Hữu Thiếu nợ làm như vậy Nhất định là có nguyên nhân, Lý Hữu Thiếu Nợ mặc dù thừa nhận hắn là người của Lý gia, nhưng mà sở học của hắn đồ vật, tựa hồ cũng không phải Lý gia, nói không chừng cũng là tình có thể hiểu. Ta cảm thấy cũng là, loại này thế gia so chúng ta một chút môn phái đều nghiêm khắc, có một số quy củ đích xác rất kỳ hoa. Xem ra chuyện này tất có nhân quả a. Những cái kia nói liên tục âm thanh xuất hiện, Lý Hữu Thiếu Nợ nghiêng hai nghe, trên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Có đôi khi, ngươi không cần đi tốn sức miệng lưỡi giảng giải, bởi vì một ít người đầu góc là chuyện bất động, lúc này, ngươi chỉ cần hung hăng quật mặt của hắn, đánh tới chính hắn nhận thức đến sai lầm là được rồi. Loại này có hiệu quả nhất hành vi, nhìn mặc dù tàn nhẫn, thế nhưng là là đường tắt, mà nên thực lực ngươi đến trình độ nhất định thời điểm, ngươi làm, chính là chỉ tiêu, ngươi, chính là quy củ. Trước kia Lý Liễu thiếu nợ không dám như vậy, bởi vì hắn thực lực không đủ, nhưng là bây giờ hắn có thực lực này, bởi vì hiện tại hắn đã nhanh muốn kết đan. Đan điển của hắn bên trong một đồ án tràn ngập ngũ sắc màu lôi hẹp hỏi thể lặng lặng lơ lửng, chỉ cần hắn muốn tu luyện, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Đinh, chúc mừng tốc chủ trang bức thành công, thu được trang bức giá trị hai. Đinh, chúc mừng tốc chủ đánh giết luyện khí cường giả. Sống kỹ năng công pháp thăng cấp điểm bà o o o. Lý Hữu Thiếu nợ lông mày níu lại, xem ra sau này phải càng thêm hung tàn một chút. Từ nay về sau, nếu ai dám ác ý hãm hại, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Vũ Anh, mở đại trận trấn thủ vũ gia, nhẹ nhàng, đi với ta lý ra đi một chuyến. Lý Hữu Thiếu nợ lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều người đều biết, cái này Tây Bắc ba nhà, sợ là phải tiếp tục thay đổi cục diện. Lần trước hoàng gia biến mất, là quốc gia bên kia chiếm đại tiện nghi, nhưng lần này, xem ra vũ gia đã không có người có thể cản trở. Võ nhẹ nhàng cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chư vị Nếu là muốn đi vào nghỉ ngơi một chút, chúng ta tuyệt đối không nên." Lý Hữu Thiếu nợ quét mắt đá người, từ tôi nói, "Không được, Lý tiên sinh thỉnh. Đối với Lý tiên sinh trước hết mọi a, chúng ta một hồi liền đi." Những người kia vội vàng gật đầu nói chuyện, mặc dù Lý công pháp tu vi không tính mạnh phi thường, nhất là tại một chút môn phái xem ra, nhưng mà một cái có thể miểu sát Lý công pháp nhân, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Lý gia cùng Vũ gia khoảng cách cũng không phải quá xa, bất quá lần này, Lý Hữu Thiếu nợ chuẩn bị đem Lý gia triệt để thu. Đến nơi quốc gia bên kia, hắn dùng không được giằng giải, chờ hắn đem sự tình triệt để làm thỏa đáng sau đó còn có thể đến hỏi đợi một chút Hà quốc dân xem lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì Lý gia đối với người nhà họ Vũ đột nhiên đánh đến tận cửa rõ ràng là có chút một bước bởi vì Lý công phắc không phải mang người đi tìm Vũ gia người sao sao bây giờ ngược lại bị Vũ gia người đánh đến tận cửa bất kể như thế nào người của Lý gia tự nhiên không có khả năng mặc cho Vũ gia người đánh vào môn nhưng khi Lý Hữu thiếu nợ xuất hiện sau đó cái kia mảng lớn kinh lôi rơi xuống đất cơ hồ mỗi một đạo kinh lôi rơi xuống Vũ gia người đều sẽ có một đám người lớn ngã xuống đất máu tươi kia nhiễm đỏ mặt đất lôi đỉnh chi nộ đập xuống đá vụn bay loạn Lý gia đám người ngay từ đầu còn ngăn cản một hồi, nhưng mà rất nhanh, liền toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Không chỉ là người của Lý gia, liền Vũ gia người cũng là mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên, thẳng thắn nói, kể từ Lý Hữu thiếu nợ đến Vũ gia sau đó, người nhà họ Vũ đối với Lý Hữu thiếu nợ tương đương to tính, nhưng mà Lý Hữu thiếu nợ chưa bao giờ động thủ một lần, cũng chỉ là phô bày hắn trận pháp, nhưng mà một cái trận pháp, làm sao có thể so ra mà vượt bây giờ loại này lực thị dắt trùng kích đâu. Cái kia ngũ sắc màu lôi vần quanh tại Lý Lự Hạ thấp người bên trên. Lý Hữu thiếu đỉnh đầu, ngũ sắc lôi vân theo hắn đi lại mà phiêu động, hắn giờ phút này giống như là một cái thần đỡ cần trôn pháp vương đồng dạng, đây không phải, đây đã là thần. lao tổ cần nôn quả nhiên là thật sự, chúng ta vũ gia cứu tinh thật là lý Hiểu thiếu nợ. chúng ta vũ gia rốt cuộc phải đại hưng. vũ gia mấy cái trưởng lão cũng là kích động toàn thân run rẩy. một bên võ nhẹ nhàng đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm lý liễu thiếu nợ, trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt. mặc dù nàng cảm thấy lý liễu thiếu nợ như thế quá tàn bạo, nhưng mà nàng biết lý Hiểu thiếu nợ mẫu thân và phụ thân sự tình, cho nên nàng không cho rằng lý Hiểu thiếu nợ rất quá đáng. dựa theo lý mâu thuyết pháp, trước kia khi dễ bọn hắn, thậm chí hại lý liễu thiếu nợ cha hắn người, cái này lý ra không ai là trong sạch. Loạn như vậy rất có lẽ có rất nhầm, nhưng mà cách một cái giết một cái, tuyệt đối có bỏ sót. Lý Hữu Thiếu nợ hai mắt tường đỏ, trên mặt đất thi thể chất thành tiểu sơn, cuối cùng, những người kia không dám xông về phía trước, triệt để quỷ xuống đất. Lý Hữu Thiếu nợ thở sâu, hai tay thủ ấn biến đổi, năm đạo lệnh bài bay vào thể nội, trên đỉnh đầu ngũ sắc màu lôi cũng biến mất không thấy, tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm, những thi thể này trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, lập tức triệt để đã biến thành tro tàn. Quét mắt những thứ này quỷ dưới đất người Lý Hiểu Thiếu nợ hướng thẳng đến Lý Gia Nội Bộ đi đến, hắn biết, Lý Gia là chia làm trong ngoài, vừa rồi nội bộ rất nhiều người đều chạy ra ngoài. Nhưng mà nội bộ, hắn vẫn muốn xem, hơn nữa lý gia đồ vật đều ở đây nội bộ, nói không chừng có cái gì tốt đồ vật, đương nhiên mấu chốt nhất là xem có thể hay không tìm được lý kinh chập linh hồn, chỉ là lâu như vậy, cũng không biết lý kinh chập linh hồn đến cùng có hay không tiêu tan. Nhanh hướng về bên trong đi đến, chỉ là nội bộ yên tĩnh, tựa hồ thật sự đã không có người. Bất quá lý hữu thiếu nợ tuyệt đối không tin, bởi vì còn có một cái tam lão ra, vị này tằng già, đến bây giờ hắn đều không thấy. Cuối cùng, khi hắn đến rồi phía sau núi thời điểm, đã nghe không được trước mặt thanh âm, ở đây linh lực vô cùng dữ dọa, thậm chí bốn phía có đồng vụ xuất hiện. Tựa như như tiên cảnh, không phải trận pháp, lý hữu thiếu nợ không có cảm giác được trận pháp ba động. Ngay tại lý hữu thiếu nợ như vậy tìm kiếm thời điểm, đột nhiên một giọng giàn mua xuất hiện. Vị bằng hữu này, ngươi có chút quá quá phận. Thanh âm này vừa xuất hiện, lý hữu thiếu nợ trong lòng bị kinh, lập tức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia giữa sơn núi, một đạo lão giả áo xám hai tay chắp sau lưng. Mà giờ khắc này, lý hữu thiếu nợ lúc này mới hiện, cái kia giữa sơn núi, lại có một cái cái bản. Lý hữu thiếu nợ khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái này cũng là người của Lý gia. Như thế nào hắn chưa từng nghe nói qua? Người là người nào? lão phu lý liên anh lời này vừa nói ra lý hữu thiếu nợ sắc mặt kinh hãi lao thái giám kia này lão đầu từ cười xem ra còn có người nhớ kỹ ta lý hữu thiếu nợ khẽ như mày theo lý thuyết lão gia hỏa này hơn 100 tuổi cơ nở, xem ra người của lý gia có thể một mực tại triều đại thay đổi kéo dài xuống hẳn là mỗi cái triều đại đều sẽ có người của lý gia vào triều làm quan duyên cớ tiểu Hoa nhi ngươi là người nào tại sao muốn giết ta người của lý gia lý liên anh nói từng bước đi ra lập tức trực tiếp từ giữa sườn núi bay xuống lý hữu thiếu nợ lông mày nhíu lại thản nhiên nói lý hữu thiếu nợ ta và lý gia có thủ giết cha. A. Lý Liên Anh lại nói, ngươi cũng họ Lý, xem ra cũng là bản gia, như thế giết bạn gia nhân, ngươi không cảm thấy ấy nấy? Lý Hữu thiếu nợ cười, ấy nấy? Vậy ta hỏi ngươi, người Lý gia giết ta phụ thân thời điểm, có từng cảm thấy ấy nấy? Lão thái giám ngươi ở đây thanh triều làm nhiều năm như vậy thái giám, có phải hay không quên đi trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Lý Liên Anh tằng háng một cái, những thứ này ta mặc kệ, ngược lại đã ngươi giết người của Lý gia, vậy ta cũng có nghĩa vụ giết ngươi. Lý Hữu thiếu nợ lông mày nhíu lại, thân thể lắc lư một cái, một đạo bạch quang thoáng qua, trực tiếp lao Lý Hữu thiếu cơ thể đi qua lập tức đánh vào bên cạnh trên tảng đá, chỉ nghe phịch một tiếng, hòn đá kia ứng thanh nổ tung. A! Lý Liên Anh hơi kinh hãi, rõ ràng không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ vậy mà tránh khỏi. Lý Hữu Thiếu Nợ cười, lập tức hai tay vẫy một cái, không màu lôi lệnh bài xuất hiện trên bầu trời, ngũ sắc màu lôi lại lần nữa xuất hiện. Lý Liên Anh sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, giọng khẽ khè hô, ngũ sắc lôi. Rơi. Lý Hữu Thiếu Nợ nói ra một chữ, cái kia lôi vân kịch liệt sôi trào, sau một khắc trầm vang rơi xuống, lập tức chỉ nghe bành bành tiếng vang, Lý Liên Anh bên cạnh lập tức nổ tung. Bụi trần tán đi, một đạo bạch quang cái lồng xuất hiện. Lý Liên Anh sắc mặt hơi tái, đứng ở đó cái lồng bên trong, mà bạch quang kia cái lồng phía trên có chút lưu quang xuất hiện, chỉ là lưu quang kia cũng đã có chút đảm đạo. "Người trẻ tuổi, đây có lẽ là cái hiểu lầm." Lý Liên Anh vội la lên. Lý Hữu Thiếu nợ cười. "Hiểu lầm? Bây giờ mới nói là hiểu lầm? Đây là đang cầu xin tha thứ, nếu như là đang cầu xin tha, vậy chỉ có thể nói chậm." 156 chương 156, phi kiếm kiếm phôi gặp Lý Hữu Thiếu nợ không chịu buông tay, Lý Liên Anh cũng là hét lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về Lý Hữu Thiếu nợ lao đến, cái kia lực trùng kích, trực tiếp đem trên mặt đất đánh ra một đầu khe rãnh. Lý Hựu Thiếu Nợ lạnh rên một tiếng, lao ra hỏa. Ta ha sợ ngươi sao? Lập tức xông tới. Hai bóng người trong nháy mắt đánh tới một cái lên, một cô mãnh liệt ba động từ hai người khẩn thiết tương giao chô khách tảng ra, lập tức triệt để bạo liệt, thân thể hai người không ngừng mà lui lại. Mà lần này Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ là lui về sau 7, 8 bước, nhưng mà Lý Liên Anh lại trực tiếp lui về phía sau vài chục bước mới ngừng lại được. Mà Lý Liên Anh sắc mặt đỏ lên, một tia máu tươi từ khỏe miệng đi ra. Ngươi xấu. Lý Hữu Thiếu Nợ cười cười, hắn kim cương chi thể đã lô hỏa thuần thành, Lý Liên Anh cùng hắn cứng đối cứng, cũng chỉ có thua thiệt phần Đây là người ư ta? Lý Liên Anh trên mặt thoáng qua một màn điên cuồng, đột nhiên ngắt một cái đạo quyết, lập tức một vệt sáng từ Lý Liên Anh thể nội xuất hiện. Lưu quang kia tới thật nhanh, đến mức Lý Hữu Thiếu Nợ căn bản không có thấy rõ ràng, chờ lưu quang kia đến rồi trước người thời điểm, Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt đại biến, vội vàng một cái là mình, lập tức đem vật kia tránh đi. Cũng chính là ở thời điểm này, lưu quang kia vậy mà một cái lượn vòng, lại là bay đến trên không. Mà lúc này đây, Lý Hữu Thiếu Nợ lúc này mới thấy rõ vật kia. Đây là sáo phi kiếm. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, vạn vạn không nghĩ tới lại còn nhìn thấy phi kiếm. Phải biết, phi kiếm là thuộc về linh khí cấp bậc, hiện tại bọn hắn trong tay có khả năng nhìn thấy, trên cơ bản cũng là pháp khí cấp bậc. Loại vật này cũng có nghiêm khắc phân cấp. Theo thứ tự là pháp khí, đạo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thần khí. Giống Lý Hữu Thiếu nợ trên cổ, cũng chỉ là một cái đẳng cấp cao pháp khí thôi, gia hỏa này lại có một cái linh khí. Cái này mẹ nó. Ánh mắt cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi phải chết. Lý Liên Anh lạnh rên một tiếng, ngón tay khẽ động, phi kiếm kia vèo một cái từ lại hướng về Lý Hữu Thiếu nợ bay tới. Lý Hữu Thiếu nợ sắc mặt đại biến, một trường vỗ trên mặt đất, năm đạo lôi quang đánh bất ngờ ra ngoài chỉ nghe đinh đinh vang rội, phi kiếm kia lập tức bị đánh bay, nhưng mà nhất chuyển lại tới ngũ lôi, pháp lệnh hợp nhất. Lý Liễu Thiếu Nợ hét lớn một tiếng, lại là một trưởng vỗ trên mặt đất, vậy mau bay múa năm đạo lệnh bài đột nhiên bay về phía không trung, lập tức đột nhiên hợp thành một đạo to lớn pháp lệnh, pháp lệnh hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt thẳng bức phi kiếm, chỉ nghe anh một tiếng, tiếng vang to lớn xuất hiện, Lý Liễu Thiếu Nợ thổi phù một tiếng, phun một ngụm máu tươi đi ra, mà xa xa Lý Liên Anh thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường, Lý Thiếu Nợ sắc mặt đại biến, thật là lợi hại phi kiếm bất quá hắn ngũ lôi bên trong cũng không có chân chính pháp bảo trèo trống, kỳ thực cũng là lôi điện tới chống đỡ, nhưng lần này cũng biểu thị hắn ngũ lôi không giống như linh khí yếu, một khi nhường hắn đem ngũ lôi lệnh triệt để dung hợp luyện thành lời nói, có lẽ sẽ càng thêm lợi hại. Chỉ nghe đinh một tiếng, phi kiếm kia rơi xuống trên mặt đất, phía trên lưu quang rất nhanh liền biến mất, xem ra vừa rồi lần này, thanh phi kiếm này cư nhiên bị Lý Hữu Thiếu ngũ lôi cho đánh hư, chỉ là hiện tại xem ra, thanh phi kiếm này tựa hồ không thích hợp. Cái này xấu. Đó là một bán thành phẩm. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ như mày, Phi kiếm này phía trên trận pháp cũng không có khắc hoa xong, nhưng phi kiếm này chất liệu cũng không biết là cái gì, vừa rồi mạnh mẽ như vậy ngũ lôi, vậy mà không có để lại vết tích. Xem ra thanh phi kiếm này, không phải ngươi luyện a. Lý Hữu Thiếu nợ đem phi kiếm cầm lên, lập tức nhanh phong điệu, lạnh lùng nhìn xem Lý Liên Anh, phía trước hắn còn tưởng rằng đây là Lý Liên Anh tự mình lựa chế. Lý Liên Anh trên mặt xuất hiện một vòng ngẩm đạm, phi kiếm bị hao tổn, thương thế của hắn rõ ràng càng thêm trọng, hơn nữa nhìn bộ dáng đã có chút không được. Quả nhiên trưởng giang sóng sau đè sóng trước, ta tu luyện hơn 100 năm, đến bây giờ mới là ít cốc hậu kỳ, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Vậy mà đã đến Rick cốc đại viên mãn trình độ, quả nhiên lợi hại. Lý Hữu Thiếu nợ lạnh rên một tiếng, nhưng không nói lời nào, mà là cảnh giác nhìn xem Lý Liên Anh. Hắn biết gia hỏa này rất giàu hoạt. Ta quả nhiên già, lại thêm trước kia thương thế, xem ra lần này hẳn là không tránh khỏi, bất quá người trẻ tuổi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ngươi đã rất lợi hại, trên thế giới này người lợi hại rất nhiều nhiều nữa, thậm chí vài chỗ, căn bản không phải nhân loại có thể đi vào, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi phi kiếm kiếm phôi là từ đâu tới. Lý Hữu Thiếu nợ sững sờ, không nghĩ tới Lý Liên Anh lại còn chuẩn bị nói cho hắn biết cái này, lập tức vội la lên, từ đâu tới. Lý Liên Anh tặng háng một cái, côn lôn sơn nội bộ tìm được. Mười mấy năm trước ta cũng đã là ít quốc hậu kỳ, lúc đó ta cảm thấy ta đã rất cường đại, liền đi côn lôn sơn nội bộ đi dạo, chỉ là sáu. Không nghĩ tới chính là lần kia bị trọng thương, hơn nữa tuổi thọ của ta đại giảm. Bất quá khi đó ta bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được một thanh kiếm vôi. Trở về gặp lại phía sau liền một bên dưỡng thương, một bên luyện hóa thanh phi kiếm này kiếm phôi, Đừng nhìn nó chỉ là kiếm vôi, ta cảm giác nó so với bình thường thành phẩm phi kiếm còn cường đại hơn. Về phần tại sao ta cũng không biết. Hơn nữa sáu. Thế giới này sa không phải ngươi thấy như vậy, ta vẫn cảm thấy. Tại côn lôn sơn nội bộ, tựa hồ liên thông một cái không gian. Lý Liễu Thiếu Nợ đầu vóc ông một tiếng, hít một hơi lạnh khí, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, liên thông một cái không gian. Côn lôn sơn nội bộ không phải người bình thường có thể đi, hơn nữa có đôi khi đi vào thời điểm là giống nhau, đi ra xem xét lại là giống nhau. Trên trăm năm tới, không biết có bao nhiêu người tiến vào côn lôn sơn nội bộ đi, nhưng mà người đi ra ngoài lắc đắc không có mấy. Lý Liễu Thiếu Nợ há to miệng, không nghĩ tới cái này côn lôn sơn nội bộ đã vậy còn quá đáng sợ. Vẹn vẹn là quốc nội, giống côn sơn loại này địa phương thần bí, không thua năm cái, nhưng mà này còn được công nhận, trừ cái đó ra. Còn có thiên sơn, hoàng hà thực chất, miêu cương bí cảnh, bồng lai đảo các loại. Đối với Lý Gia, ta đã làm được ta có thể làm, cho nên ta cũng không cần tự trách." Lý Liên Anh nói, cười cười, lập tức chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lý Hữu Thiếu nợ kinh hãi, lập tức có chút trợn mặt. Hắn đột nhiên có chút có thể lý giải Lý Liên Anh loại này giống như giải thoát vậy nụ cười. Kỳ thực đến rồi Lý Liên Anh tình trạng này, hơn nữa còn là đã từng bị trọng thương, rõ ràng công lực của hắn đã không thể lại tinh tiến, cho nên không phải là bị người khác đánh chết, vậy cũng chỉ có một cái hạ trạng. Chết dạ. Đối với một cái đã tu luyện tới ít cấp hậu kỳ tu tiên đại năng tới nói, chết già mới là đáng sợ nhất, nhất là hắn hiện hữu rất nhiều thứ hắn còn không hiểu. Cho nên Lý Hữu Thiếu nợ giết hắn, thời điểm hắn chết, mới có thể lộ ra giải thoát đủ cười. Cô Luân, Thiên Sơn, Hoàng Hà, Miêu Cương Bí cảnh, Đồng Lai Đảo. Những địa phương này rốt cuộc là cái gì? Liên thông không gian. Nay liên có chút đáng sợ. Lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ tạm thời ngăn chặn, Lý Hữu Thiếu đánh ra một đạo hỏa diễm, lập tức đem Lý Liên anh cơ thể đi. Bất kể như thế nào, Lý Liên Anh trước khi chết còn cho hắn cung cấp một chút tin tức, mặc dù cho hắn thêm rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng nhường hắn tiếp xúc đến một chút chưa bao giờ hiểu qua đồ vật. Chỉ là tại những ngày đồ vật rốt cuộc là cái gì, còn cần chính hắn đi tìm. Nhìn xem kiếm trong tay thôi, Lý Hựu thiếu nợ lòng tràn đầy cuồng hỉ. Lý Liên Anh thật là đưa hắn một món lễ lớn. Hắn bây giờ mặc dù hiểu luyện khí, nhưng mà trên cơ bản chỉ có thể luyện chế đơn giản một chút pháp bảo, cho dù là hắn đã trở thành luyện khí đại sư cũng không được, bởi vì luyện khí không chỉ cần phải kỹ thuật, còn cần tài liệu. Tục ngữ nói, không một đấu gột nên hồ. Một cái luyện khí đại sư nếu là không có tài liệu tới chế kia tuyệt đối chỉ có thể trơ mắt hết, mà Lý Hữu Thiếu Nợ cũng nhìn trong thương thành tài liệu giá cả. Mẹ nhà hắn đơn giản đắt kinh khủng, hắn căn bản không có khả năng tiêu phí trang bức giá trị đi mua những cái kia, nhất là bây giờ trang bức giá trị càng ngày càng khó làm. Ma phi kiếm loại này thượng đẳng phát bảo, hắn căn bản không có thể luyện chế được. Nhưng là bây giờ, có cái này kiếm phôi, vậy hắn chỉ cần tìm kiếm một chút tài liệu phụ trợ là được rồi, cho dù là phẩm giai thoáng thấp một chút, cái kia cũng không quan trọng, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng quá thấp. Thu hồi kiếm thôi, Lý Hữu Thiếu Nợ nhanh hướng về đi ra bên ngoài. Vỏ nhẹ nhàng đã để người đem lý ra triệt để tìm tòi một lần. Lần này quả nhiên lục ra được rất thật tốt đồ vật, chỉ là cái kia tam gia lại triệt để không thấy tam hơi, mà Lý Kinh chập linh hồn cũng không có nhìn thấy. Bất quá các nàng sau khi chuẩn bị xong, liền một mực chờ đợi Lý Hữu Thiếu Nợ, chỉ là không đợi một hồi, trên trời đột nhiên lại bắt đầu biến hóa, rõ ràng bên trong tựa hồ có người ở chiến đấu. 157 chương 157, luyện chế phi kiếm võ nhẹ nhàng mặc dù gấp, nhưng là không dám tiến vào nhường Lý Hữu Thiếu Nợ phân tâm. Chỉ là loại kia chiến đấu không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền dừng lại, nàng vừa mới chuẩn bị đi vào, liền thấy Lý Hữu Thiếu Nợ đi ra. Thế nào, có tìm được hay không? Võ nhẹ nhàng lập đầu Lý Hựu Thiếu nợ khẽ như mày, tính toán, trở về rồi hay nói. Hiện tại hắn chỉ muốn đem phi kiếm trước tiên luyện tốt. Võ nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về phía cả đám người hô to, trở về. Trở lại vũ gia, Lý Hựu Thiếu nợ trực tiếp vọt vào mật thất, đến nội vũ gia cùng chuyện của Lý Gia tình. võ nhẹ nhàng tuyệt đối có thể tự mình xử lý. Nhìn xem kiếm phôi, Lý Hữu Thiếu nợ đại hỉ, lập tức nhắm lại hai mắt. Mặc dù luyện chế bay vào cần rất nhiều thứ, nhưng là bây giờ cái này kiếm phôi đã trở thành, cần chỉ là rèn luyện, cho nên đằng sau cần một chút tài liệu, chỉ cần biết rằng tương ứng tác dụng, Lý Hữu Thiếu nợ liền chuẩn bị dùng bên này tài liệu thay thế. "Ước chừng mấy giờ đợi?" Lý Hữu Thiếu nợ mở ra hai mắt, lập tức nhanh viết một vài thứ, lấy ra mặt thất. Vừa hay nhìn thấy Võ Nhẹ Nhàng trong phòng. "Nhanh, giúp ta lộng những vật này." Võ Nhẹ Nhàng gặp Lý Hữu Thiếu nợ không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Lý Hữu Thiếu nợ bị thương. Để cho phía dưới nhân đi làm việc, Võ Nhẹ Nhàng lúc này mới hỏi Lý Hữu Thiếu nợ ở bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Hữu Thiếu nợ cười cười, lập tức đem lý liên anh sự tình nói một lần. Nghe xong Lý Hữu Thiếu, Võ Nhẹ Nhàng ngẩn người, không nghĩ tới vẫn còn có loại chuyện này. "Nhẹ Nhàng, về sau ngươi gọi người phía dưới nhiều tìm kiếm dược liệu trân quý." cùng một chút mỏ hiếm, cái thẻ này cho ngươi, tùy tiện mua là được, rồi tiền bên trong là dùng không xong. Lý Hữu Thiếu Nợ nói cho võ nhẹ nhàng một chương hắc tạm, đây là địa cầu, tiền mới là đồng tiền mạnh. Hơn nữa mặc dù có chút môn phái cũng tại thu mua những thứ này, hơn nữa có ít người phải không bán lấy tiền chỉ đổi vật, nhưng mà bất kể như thế nào, chắc chắn còn sẽ có bỏ sót. cái này hắc tạm phía trước Lý Liễu Thiếu Nợ cho Đường Anh tiền một chương, ngược lại hắn muốn liền có thể tùy tiện có. võ nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem võ nhẹ nhàng, biểu hiện trên mặt dần dần nu hòa, chờ ta công thành. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi tất cả, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ trường sinh bất lão." Võ Nhẹ Nhàng sửng sở, không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ đột nhiên nói lời này, lập tức gương mặt đỏ lên. Lý Hữu Thiếu Nợ chậc chậc lưỡi, xem ra có cần thiết đem Võ Nhẹ Nhàng cùng Đường Anh tuyệt gọi cùng một chỗ, để các nàng biết đã biết, chỉ là loại sự tình, hắn căn bản vốn không biết như thế nào cho hai người nói. Dù sao đây là địa cầu, chấp nhận là chế độ một vợ một chồng. Đem Võ Nhẹ Nhàng ôm ở trong ngực, có tiền dự trò, vừa mới chuẩn bị hoạt động một phen, môn liền bị đẩy ra. Vũ Anh vô cùng lo lắng đi vào, gia chủ 6. Lời mới vừa vừa hô một nửa. Liên thấy Lý Hữu Thiếu nợ ôm Võ Nhẹ Nhàng, Võ Nhẹ Nhàng gương mặt hồng, mà Lý Hữu Thiếu tay còn tại Võ Nhẹ Nhàng vị trí kia, lập tức vội la lên, "A, cái kia xấu." Võ Nhẹ Nhàng cũng là hét lên một tiếng, giống như điện giật từ Lý Hữu Thiếu trong ngực đi ra, đỏ mặt cùng một quả táo bình thường. Lập tức trừng mắt nhìn Lý Hữu Thiếu nợ, một bộ đều tại người dáng vẻ. Lý Hữu thèm chơi khục một tiếng, "Thế nào?" Vũ Anh một mặt lúng túng, bất quá cũng là đánh tâm nhãn bên trong vui vẻ, dù sao bây giờ Hoàng gia cùng Lý gia cũng bị mất, cơ hội cũng là Lý Hữu Thiếu nợ làm, cho nên Lý Hữu Thiếu nợ càng là Võ Nhẹ Nhàng quan hệ tốt, các nàng người phía dưới, tự nhiên càng là vui vẻ. Hơn nữa đi qua chuyện lần này, Lý Hữu thiếu danh vọng, chân chính đã triệt để vượt qua võ nhẹ nhàng. Nàng cười nói, "Lý tiên sinh, cái gì cũng đã chuẩn bị xong." "Nhanh như vậy?" Lý Hữu thiếu nợ đại hỉ, "Hảo." Vừa nói xong nhớ ra cái gì đó, vội la lên, "Đúng Vũ Anh, ngươi chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi, ta kế tiếp có thể sẽ giúp ngươi tỷ tỷ khôi phục." Vũ Anh nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Lý tiên sinh ngài sáu?" "Ngài là nói sáu?" Nhìn xem Vũ Anh cái kia thần sắc mừng rỡ, Lý Hữu thiếu nợ gật gật đầu, "Thương thế của nàng ta có thể trị, bất quá ta còn thiếu một chút một vị dược tài, chờ ta tìm được vị thuốc kia tài." đến lúc đó liền có thể giúp ngươi tỉ tỉ khôi phục, ta muốn, hẳn là cũng không bao lâu. Lý Hữu Thiếu Nợ đã quyết định, chờ đem phi kiếm luyện chế hoàn thành sau đó, hắn liền vào trong núi mặt tìm xem. Dù sao võ mị cũng là bởi vì hắn mới biến thành như vậy, cái này một mực là trong lòng của hắn gai, nếu là không chưa khỏi võ mị, hắn nhất định sẽ một mực nhớ. Vũ Anh đại hỉ, "Hảo, hảo, cảm tạ Lý tiên sinh, cái kia dược liệu là cái gì, ta giúp ngài tìm." Lý Hữu Thiếu Nợ lắc đầu, "Không cần, dược liệu sự tình ta tới tìm, cũng liền kém một vị thuốc cuối cùng tại. Vũ Anh vội vàng gật đầu, lập tức dương dưng đi ra. Chỉ bất quá lần này nàng là cao hứng. Ngươi thật có thể trị. Võ Nhẹ Nhàng hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ. Lý Hữu Thiếu Nợ cười cười, hắc hắc, cũng dám hoài nghi ta, không được, phải phạt. Lý Hữu Thiếu Nợ cười lớn một tiếng, tiện tay vung lên, môn trực tiếp từ bên trong khóa lại, lập tức lập tức hướng về Võ Nhẹ Nhàng nào tới. Võ Nhẹ Nhàng kinh hô một tiếng. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh Võ Nhẹ Nhàng liền bị Lý Hữu Thiếu Nợ bắt được. Lý Hữu Thiếu Nợ ôm Võ Nhẹ Nhàng, nhìn xem trong ngược gương mặt tường đỏ Võ Nhẹ Nhàng, cười hắc nhìn ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Võ Nhẹ Nhàng trong mắt chứa Xuân Tủy Nhi, cắn môi nhỏ giọng nói, ta ngay cả người đều là của ngươi, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi sao? Cái tiếng nu nu âm thanh, trong nháy mắt liền khơi dậy lý hữu thiếu nợ lửa giận trong lòng mầm, lập tức trực tiếp ôm Võ Nhẹ Nhàng bay về phía Dương 6. Một lát sau, trong phòng này truyền đến làm cho người tiếng thở dốc. 6. Trong mật thất, Lý Hữu Thiếu nợ mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dù sao một khi sai lầm, rất có thể đem cái này phi kiếm kiếm phôi hủy đi. Những cái kia khoáng thạch vô cùng khó tiêu tan, cho nên toàn bộ trong mật thất nhiệt độ cao vô cùng, ngọn lửa màu đỏ một mực tại kéo dài chỉ là loại độ thật sự là quá trưởng, lại thêm Lý hiểu Thiếu nợ thể nội vốn là không có hỏa diễm, hỏa diễm trong cơ thể. Lý Hữu Thiếu nợ khen như mày, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu xanh lam đánh ra, âm hỏa. âm hỏa xuất hiện, cái kia khoáng thạch vậy mà trong nháy mắt tan ra gần một nửa nhi. Lý Hựu Thiếu nợ đại hỉ, quả nhiên vẫn là muốn cái này âm hỏa tới, xem ra hắn cần tìm một phần dị hỏa, không phải vậy về sau luyện đan hoặc luyện khí, ngọn lửa bình thường căn bản khó mà nung khô a chỉ là loại âm hỏa là tam tài kiếm đạo bên trong đạo thứ hai, hơn nữa dù là lần này hắn tu vi tăng mạnh, cũng chỉ có thể sử dụng gần tới 10 lần âm hỏa. Sau đó liền sẽ lâm vào suy yếu sau đó. Nghĩ nghĩ, Lý Hữu Thiếu nợ cuối cùng có cái biện pháp. Trong mật thất, Lý Hữu Thiếu đánh ra năm, sáu đạo âm hỏa, lập tức ra mật thất, đến rồi võ nhẹ nhàng ra phòng, trong phòng lại là có tiếng thở dốc truyền đến. Vòng đi vòng lại, mà khi Lý Hữu Thiếu nợ liên tục đi ra năm lần, lại lần nữa xuất hiện sau đó, võ nhẹ nhàng lập tức ôm lấy chân mện, một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lý Hữu Thiếu nợ, giọng nói em ái, "Ta xấu, ta lại không thể." Lý Hữu Thiếu nợ xứng sở chỉ có thể quay đầu trở về mật thất. Lần này, Lý Hữu Thiếu nợ sau khi đi vào rất lâu không có đi ra mà võ nhẹ nhàng rốt cuộc lấy nghỉ ngơi lý Hữu thiếu nợ tại trong mật thất đã đi vào một tuần bất quá võ nhẹ nhàng vẫn là cùng lần trước một dạng lo lắng lý liễu thiếu nợ dù sao nàng cũng biết luyện khí rất nguy hiểm thậm chí so tu luyện còn nguy hiểm hơn mà ở một tuần này bên trong vũ gia thanh thế trong nháy mắt khuyết trương đứng lên nửa cái tây bắc đều biết lý gia hoàng gia vũ gia chỉ còn lại có một cái vũ gia mà vũ gia bây giờ quyền mà mấu chốt nhất là không có mấy người dám ở vũ gia tới trước mặt vấn tội cũng bởi vì một người lý liễu thiếu nợ hơn nữa chuyện này cũng là đem sông bá đạo đưa tới nhiều lần hắn đến tự nhiên là hà quốc dân chỉ huy chỉ là gần nhất Lý Hữu Thiếu Nợ một mực tại Luyện Khí, cho nên sông Bá Đạo tới Vũ Gia đã đã mấy ngày, cũng không thấy Lý Hữu Thiếu Nợ, chỉ có thể lo lắng Sùng. Vũ gia chủ, không biết Lý Hữu Thiếu Nợ lúc nào có thể đi ra. Sùng Bá Đạo vốn cũng không phải là có thể rảnh rỗi người ở, bây giờ đã 3 4 ngày, còn không thấy Lý Hữu Thiếu cái bóng, mà hắn mỗi ngày như thế đợi, còn có người phục dịch, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự không muốn trở về. Võ nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, nhưng chắc là nhanh. Sùng Bá Đạo một bộ ta tin ngươi chính là ngu xuẩn bộ dáng, lời này hắn đã nghe xong rất nhiều lần. Nhưng mà cái này cũng nhanh, rốt cuộc là bao nhanh? Hàn Tuyệt không biết, Vũ Gia bây giờ tự mình chiếm chiếm cứ hai cái thành phố, không biết Vũ Gia chủ kế tiếp có ý kiến gì không. Song Bá Đạo lại là vấn đạo. Võ nhẹ nhàng ý vị thâm trường cười cười, nàng tự nhiên biết Song Bá Đạo đang lo lắng cái gì, cũng có thể nói, quốc gia bên kia đang lo lắng cái gì. Lập tức nói, chúng ta Vũ Gia cũng chỉ là không hy vọng bị người khác ăn hết, mà vì phòng ngừa bị người khác ăn hết, chúng ta cũng chỉ có thể ăn hết người khác. Bây giờ chúng ta an toàn, tự nhiên hy vọng hết thể hòa bình. Ý của lời này cũng rất rõ ràng, chúng ta chỉ là dọn dẹp uy hiếp của mình, đến nơi quét trường các loại ý tứ, căn bản không có. Sùng Bá Đạo cũng là nghe rõ, bất quá nghe được võ nhẹ nhàng câu kia vì phòng ngừa bị người khác ăn hết, chúng ta cũng chỉ có thể ăn hết người khác, trong nháy mắt khẽ miệng giật một cái. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên một thanh âm xuất hiện. A, sông đại ca tới. 158 chương 158, phá lần en chỗ Sùng Bá Đạo sử sở, vội vàng đứng dậy nhìn xem đi ra Lý Hữu Thiếu Nợ, lập tức cười cười, một đoạn thời gian không gặp, Lý huynh đệ càng ngày càng khí độ bất phàm a. Trong lòng của hắn rất là chấn kinh, Lý gia đều bị Vũ gia đánh rớt, cái này có chút kinh cùng a trước đó chẳng qua là cảm thấy Lý Hữu Thiếu nợ tương đối lợi hại nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn cơ hội đều xem thường Lý Hữu Thiếu, gia hỏa này không phải có chút lợi hại mà là vô cùng lợi hại, thậm chí một mực hồ tưởng tượng của mọi người tám ngươi không sao chứ võ nhẹ nhàng gặp Lý Hữu Thiếu nợ đi ra vội vàng hỏi Lý Hữu Thiếu nợ lắc đầu lập tức ngồi xuống không biết sông Đại Ca hôm nay đến đây cần làm chuyện gì à Sông Ba đạo nói lao ra từ gần nhất muốn cùng ngươi nói một chút không biết Lý Huyên đệ có thời gian hay không Lý Hữu Thiếu nợ một mặt cười khổ ngươi cảm thấy ta gần nhất có thời gian không thẳng thắn nói phía trước bởi vì chuyện của Lý Gia Tỉnh ta còn bị thương nhẹ hơn nữa chuyện bên này còn chưa có giải quyết xong đâu chờ sự tình giải quyết đến lúc đó ta sẽ đi tìm sông lão gia tử hơn nữa ta vốn là có chuyện muốn hỏi hắn sông ba đạo lông mày nhíu lại gật gật đầu tốt lắm lời nói ta đã dứt tới hy vọng Lý huynh đệ có thời gian liền đến một chuyến a Lý Liễu Thiếu nợ gật đầu ứng thanh nhìn xem sông ba đạo ra ngoài võ nhẹ nhàng nói bọn hắn nhìn còn nghĩ từ trong tay ngươi lấy chút chỗ ta đó là dĩ nhiên lần trước chúng ta ăn không vô hoàng gia mới đem hoàng gia cho hạ quốc dân lần này chúng ta triệt để ăn Lý Gia Bọn hắn làm sao có thể cao hứng, bất quá cũng không cái gọi là, bọn hắn không cao hứng là bọn hắn không cao hứng, những vật này vốn chính là chúng ta, chúng ta cầm yên tâm thoải mái. Thế nhưng là chúng ta dạng này không phải đắc tội Hà gia sao? Lý Hiểu Thiếu nợ lần này thật là cười. Quân đội bên kia bộ đội đặc chủng, cơ hồ cũng là từ gia tới phụ trách, phía trước ta vẫn nghĩ không thông, cho dù là từ gia có chút khoa trương, người bề trên gõ một cái là được rồi, tại sao phải ta đi đổi người của từ gia? Đi qua mấy ngày nay sự tình, ta muốn thông, Hà Quốc dân bọn hắn biết từ gia cùng người Nhật Bản bên kia quan hệ, cũng chính bởi vì cái này cho nên phía trên hẳn là quyết định trực tiếp thay thế đi từ gia, hơn nữa có lẽ là muốn mau chóng thay thế đi, cho nên mới ra hạ sách này. mà chúng ta bây giờ ăn lý ra, hà quốc dân bọn hắn không chỉ có sẽ không làm khó chúng ta, thậm chí có thể sẽ vụ trộn trợ giúp chúng ta. hắn lần này bảo ta, ta đoán chừng mười phần chính là muốn nói từ gia sự tỉnh, dù sao lấy phía trước vũ gia mặc dù coi như có thể, có thể cùng từ gia so sánh, vậy thì có chút quá yếu, nhưng bây giờ lý ra không còn, vũ gia mở rộng, hà quốc dân bọn hắn chắc chắn muốn giải quyết dứt khoát, lại thêm tần hoàng lăng chuyện bên kia. ừ, ta cũng không tin hà quốc dân bọn hắn không biết, lao ra hỏa này. Ta suy đoán hắn cho ta ngũ lôi làm thời điểm, liền biết những người khác đã nhìn chằm. trong Tần Hoàng Lăng Mộ, cho nên để cho ta cầm ngũ lôi lệnh, đem Tần Hoàng Lăng Mộ mở ra. Ta vẫn cảm thấy sự tình cũng không khả năng trùng hợp như vậy, chỉ là ta bây giờ căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Giống lý tư cùng Từ Phúc dạng này người, quốc gia làm sao có thể không sợ đâu? Ngược lại còn tính toán bọn hắn, đây không phải muốn chết sao? Suy đi nghĩ lại, đoán chừng chỉ có một cái khả năng, đó chính là quốc gia bên này có vô cùng người lợi hại, chỉ là cá nhân, có lẽ là bởi vì sự tình gì không thể ra tay các loại chỉ là chút cũng chỉ là suy đoán của ta đến nơi có phải thật vậy hay không ta tin tưởng không bao lâu liền có thể biết lý tư có lẽ coi như là một an ổn phân tử nhưng mà tử phúc tuyệt đối không có khả năng an ổn võ nhẹ nhàng gật gật đầu lý hữu thiếu nợ nói rất nói nhiều nàng chỉ là nghe lý hữu thiếu nợ nói qua mà chính hắn là tự mình kinh lịch tự nhiên muốn so với nàng nhìn thấu triệt gần nhất nhường vũ gia người không nên tùy tiện ra ngoài ta muốn kế tiếp có thể sẽ có đại phiến toái ta muốn đem trận pháp lại thêm cố một chút gần nhất trận pháp cũng không cần lại quan bế hảo sáu Từ phúc cùng lý tư đều chạy mất, đây không thể nghi ngờ là cái cự đại thai hoàng ẩm, đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có mụ Phật tiên cùng với hồ ly tinh đó. Chỉ là thời gian thật dài hồ ly tinh đó không xuất hiện, cũng không biết phải hay không đã bỏ đi đối với hắn truy sát. Bất quá bây giờ hồ ly tinh nếu là còn dám đi ra dương oai, tuyệt đối không có nàng quả ngon để ăn. Đem trận pháp củng cố sau đó, Lý Hữu Thiếu nợ vốn là chuẩn bị đi trong núi hái thuốc, chỉ bất quá một cỗ thần thức đột nhiên bạo liệt, Lý Hữu Thiếu nợ sắc mặt đại biến. Thân thể lắc lư một cái, bay thẳng lên không trung, cùng lúc đó, cũng cho vũ ra hô lớn một tiếng, nhẹ nhàng, ta có việc gấp cần ra ngoài lập tức không đợi võ nhẹ nhàng đi ra, liền siêu phải lập tức hướng về phương tây bay đi. hắn hiện tại độ đã nhanh rất nhiều, mặc dù còn không thể bay thẳng lên không trung, nhưng mà từng bước đi ra, liền có thể nhảy ra xa mười mấy mét, cũng coi là một cái khoảng cách không nhỏ phi hành. chờ đến sơn ra chỗ, lý hữu thiếu nợ tâm thần khẽ động, một vệ sáng xuất hiện, lý hữu thiếu nợ nhảy lên phi kiếm, lập tức thân thể lập tức hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. cảm thụ được phi kiếm dưới chân, lý hữu thiếu nợ lòng tràn đầy côn hỷ, có phi kiếm này, hắn phi hành độ quả thực là tăng vọt, cái kia vô địch phi hải cũng căn bản không dùng được. hơn nữa phi kiếm phi hành độ có thể so sánh đến kim đan phía sau phi hành độ mạnh hơn. Mà hắn sở dĩ như vậy gấp gáp là bởi vì cảm nhận được cái kia 12 đều thiên môn trận trận kỳ vậy mà bắt đầu nát. Đây cũng chính là nói, trận pháp này không phải là bị phá hết, mà là có một cỗ cường đại sức mạnh tại phá hư. Phải biết, trận pháp cũng không phải một nửa pháp bảo các loại đồ vật, nó trận kỳ là phi thường ẩn nút, mà hủy đi trận pháp có hai loại khả năng, một loại là thông qua cường đại ngoại lực tới phá hư toàn bộ trận pháp, mà khác một loại chính là tìm được trận kỳ chỗ, trực tiếp phá đi trận kỳ. Mà hai loại phương pháp cũng phải cần năng lượng phi thường mạnh mẽ mới có thể làm đến. Theo lý thuyết, nô đạo thông bọn hắn lần này gặp lớn vô cùng phiền phức. 6. Phương Tây, Phật Na ẩn ở ngoài pháo đài, mấy đạo bóng người màu đen nhanh chạy, phô thiên, cái địa năng lượng màu đen, giống như giống như giải lụa hướng thẳng đến đại trận kia đánh tới, mà ở trong đại trận cũng truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cửa pháo đài, là mấy người sắc mặt khó coi, thái thanh chân nhân đã bị thương, mà ngô đạo thông sắc mặt cũng có chút trắng. Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hắn liên tiếp bố trí ba cái trận pháp, tất cả đều bị ngang ngược phá hư hết, bây giờ cũng chỉ còn dư lý hữu thiếu nợ cho hắn 12 đều thiên một trận, chỉ là nhìn qua Trận pháp này Tựa hồ cũng tiên chỉ không được bao lâu, là hắc cám giáo hoàng nhân, xem ra bọn hắn xuất động vằng ải. La trầm giọng nói, Vàng ải, là cương thi sao? Nô đạo thông tao mày nói, không phải, cùng các ngươi bên kia cương thi không giống nhau. La nói, cũng liền ở thời điểm này, chỉ thấy bên ngoài lâu đài đột nhiên một đạo hắc quang phóng lên trời, lập tức vậy mà xuất hiện một cái có cánh người. La hoảng sợ gào thét, phạ lần en trổ. hắc cám bên trong giáo hội vẫn còn có phạ lần en trổ. Hai cánh phạ lần en trổ. là mấy người sau lưng cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chỉ thấy thiên sứ cánh vung lên, mấy đạo hắc mang hạ xuống. Quanh người hắn bị h hại xương ngủ tràn ngập, hát mang đánh vào trên đại trận, chỉ nghe một hồi kịch liệt bạo động âm thanh xuất hiện, lập tức mặt đất đều rất giống bắt đầu chấn động. Không tốt, trận kỳ bị đánh đến rồi. Nô đạo thông hơi biến sắc mặt. Cái này cũng là hắn nguyên nhân, trận kỳ vị trí đã không phải quá tốt, mấu chốt là quá vội vàng. 12 đều thiên môn trận đột nhiên một hồi khất trường, lập tức cầm vang nổ tung, 12 đạo màu trắng trận kỳ hưu hưu hưu cắm vào một bên trên tường. Giống. Cái kia to lớn tiếng giống xuất hiện, lập tức liền nhìn thấy mấy cái bóng đen lao đến. Đứng trụ, cho ta đứng vững. Lạ mặt mũi tràn đầy xanh xám gần nhất bọn hắn đã bị mất hai tòa lâu đài, nếu là cái này cũng bị mất, cái kia giáo hội bên kia khẳng định muốn trách phần nàng. chỉ là cái kia phạ lần Encho xuất hiện, lại thêm bên kia còn có vằm ải, bọn hắn bên này tịnh hóa nhân viên căn bản không đủ. làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tòa thành khẳng định muốn luôn hãm. có người mở miệng hỏi, lạ cũng là mặt mũi tràn đầy khó coi, hiện tại cái này tình huống, nàng căn bản cũng không biết muốn làm sao. ha ha, lạ, ngươi vẫn là đầu nhập đến chúng ta hắc cảm giáo hội a. một đạo thanh âm vách lối xuất hiện, chỗ xa kia hai cánh phàm lần Enjou đột nhiên bay tới gần, nay cũng âm thanh vang rội bầu trời. Chuyên vào song phương tất cả mọi người trong thai lạ sát mặt đại biến, là ngươi Ngươi làm sao có thể biến thành phạ lần en trộ 159 chương 159 Một kiếm chi vi khải tắt cười ha ha Như thế nào, rất kinh ngạc Trước đây ngươi đã thương ta, không nghĩ tới ta sẽ trở thành phạ lần en chỗ A3 Là hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Khải tắt chẳng qua là một tứ cấp dị năng giả, hơn nữa hắn rõ ràng là nhân Vì sao lại biến thành phạ lần en trộ Hắc hắc, muốn biết, liền cùng ta đến hắc Ám giáo hội A Khải tắt cười lớn một tiếng Thân thể siêu phải lập tức liền bay tới, lạ sát mặt đại biến, cổ tay một phen, thẩm phán chi kiếm xuất hiện, lập tức trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe đinh đinh âm thanh xuất hiện, cái này một đen một trắng hai thân ảnh liền đánh nhau. Chỉ là khải tát dù sao cũng là phạm lần Encho, hắn là có thể phi phải, hơn nữa năng lượng trên người Sa Sa Son là mạnh hơn. Không được, Thánh nữ không phải là đối thủ của hắn. Nô đạo thông bên cạnh có người vội và nói, những người kia sắc mặt lo lắng, nhưng mà bây giờ phía dưới Quang Minh giáo đồ cùng Hắc ám giáo đồ đã chiến đấu kịch liệt, mà Hắc ám giáo đồ bên trong sen lẫn vằm hại, cơ hội là mọi việc đều thuận lợi. Thân bản không phải đồng dạng quang minh giáo đồ có thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy nữa, quang minh giáo đồ bị giết sạch, tòa lâu đài này cũng chỉ có thể chấp tay tương lượng. Phốc phốc. Ngay tại mấy người lo nghĩ lúc, lạ thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, phun một ngụm máu tươi đi ra. Mà cái kia đả thương lạ khải tắt thân thể trên không trung một cái lượn vòng, đột nhiên giống như diều hâu bắt ăn đồng dạng, bổ nhào thẳng xuống dưới. Không tốt, thánh nữ gặp nạn, gặp, đã quá muộn. Đang khi nói chuyện, cũng đã nhìn thấy khải tắt vọt xuống dưới, nhìn bộ dáng, rõ ràng là chuẩn bị đối với lạ hạ sát thủ. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không tranh thủ thôi. Khải tắt hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị hạ sát thủ. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên một đạo tiếng gào từ chân trời truyền đến, thanh âm kia tựa như lôi đình, quần cuộn sôi trào, cuối cùng truyền vào tất cả mọi người trong lốt thay. Ầm ầm. Cái kia ra tay chuẩn bị rất lạ khải tắt cũng là người, người, lập tức dừng tay lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn phía xa phía chân trời. Lạ bị khải tắt đá vào trên mặt đất, căn bản khó mà chuyển động, nhưng là nghe được thanh âm kia, lập tức cũng là chật vật quay đầu, hướng về thanh âm kia xuất hiện chỗ nhìn sang. Cũng liền ở thời điểm này, nơi xa một đạo tinh tế tia sáng xuất hiện, quang mang kia tới nhanh chóng. Trong chốc mắt ngay tại trong bầu trời tối tâm lưu lại một đạo bạch bạch dấu. Lô Đạo Thông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khi mắt nhìn trong chọc vào hào quang màu trắng kia, hắn tại nơi bạch sắc quang mang phía trên cảm nhận được mãnh liệt linh lực. Thu tiên giả. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc, bạch quang kia cuối cùng đã tới, lập tức một bộ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Đó là một người, một người trẻ tuổi, nhưng mà người trẻ tuổi này vẫn đứng ở một thanh kiếm phía trên. Đây là Kiếm Tiên. Quá nhẹ chân nhân sắc mặt đại biến. Là sư phó. Lô Đạo Thông kích động toàn thân run rẩy, hắn thật không nghĩ tới, lý hữu thiếu nợ lại là Kiếm Tiên. Đây cũng quá đáng sợ a thực sự là Lý Thượng Sư. Thái Thanh chân Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hắn chỉ là gặp qua Lý Hữu Thiếu Nợ một mặt, chính là tại trên núi Võ Đang, mặc dù biết Lý Hiểu Thiếu Nợ là Ngô Đạo Thông Sư Phó, một tay hắn chỉ là cho là Lý Hữu Thiếu Nợ là trận pháp đại sư, cũng cùng Ngô Đạo Thông một dạng, chỉ là chuyên tâm nghiên cứu trận pháp người, đối với tu luyện không được như thế nào cảm bạo, nhưng là bây giờ xem ra, vị này trận pháp bàn tay tu vi, cao thâm đáng sợ, mấu chốt nhất là, vị này lại có phi kiếm. Phải biết. Phi kiếm một mực tất cả người tu đạo trong lòng nhất là mong đợi đồ vật, cho dù là những thứ khác một chút pháp bảo lợi hại, cũng không sánh nổi một thanh phi kiếm hảo. Bởi vì tại cổ đại những cái kia trong tiểu thuyết, cái kia có thể tùy ý phi hành phi kiếm không chỉ có là linh khí, thậm chí còn là lốp thần bí anh tuấn tăng thêm. Lạ thật sự không nghĩ tới người tới lại là Lý Hữu Thiếu Nợ, mấu chốt nhất là gia hỏa này biết bay. Nàng phía trước còn đem Lý Hữu Thiếu Nợ hành hung một trận, bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này chẳng lẽ là chính là cố ý? Thật chẳng lẽ hữu thụ bệnh. Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn phía dưới đám người, cũng là ngẩn người, thanh thế này có chút hùng vị a, bất quá trong này vẫn còn có vàng ai. Chỉ là cái kia mọc ra cánh điểu nhân là cái gì? Ngươi là người nào? Khải Tát cảnh giác nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ, con mắt rơi vào Lý Hữu Thiếu Nợ phi kiếm dưới chân bên trên, lộ ra một chút vẻ tham lam. "Như thế nào? Muốn gặp Khải Tát loại bộ dáng này, Lý Hữu Thiếu Nợ cười nói, "Thanh kiếm kia cho ta, ta liền bỏ qua ngươi. Như thế nào?" Khải Tát liếm môi một cái. Lý Hữu Thiếu Nợ cười nói, "Chẳng ra sao cả, ngươi tự tìm cái chết." Khải Tát giận dữ, lại là một cước đá vào lại trên thân, nhường hai cái vạm nhìn xem lạ, lập tức hai cánh chấn động, hướng thẳng đến Lý Hữu Thiếu Nợ bay lên. Lý Liễu Thiếu Nợ cổ quái cười cười nói đến, Hà Nội với Mị Thực vẫn là rất để ý, nên ăn đều ăn rồi, chỉ là sáu. Tên điệu Nhân này là một cái mùi vị gì đâu? Nghĩ tới đây, Lý Hữu Thiếu Nợ tung người nhảy lên, rơi vào trên mặt đất, phi kiếm tiếp nhưng là siêu phải lập tức bay qua. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xuất hiện, lập tức cái kia vốn là bay tới khai tát vậy mà hướng thẳng đến trên mặt đất rất xuống, mà hắn một cái cánh, vậy mà trực tiếp bị cắt bỏ một cái giống như. Phi kiếm đem cái kia một nửa cánh mang theo trở về, Lý Liễu Thiếu Nợ tiện tay một chiếu, liền đem hỏa diễm đánh ra, lập tức một bên quạt gió một bên cánh nướng. Một màn này bị Khải tắt nhìn thấy, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. "Hôn trưởng, ngươi ở đây làm gì?" Lý Hữu Thiếu nợ to mò nhìn Khải Tát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai like ngươi cũng muốn ăn à? Đến, vậy thì cho ngươi ăn." Phi kiếm lại là bay ra ngoài, Khải Tát sắc mặt đại biến, thân thể lung đưa, mấy đạo hắc khí vận ra, đột nhiên hướng về Phi kiếm kia đánh đi, chỉ là hắn một cái cánh đã bị chặt đứt, trên người đạc phó sở rõ ràng giảm mất rất nhiều, hắc khí kia tựa như pha lê đồng dạng, lập tức đã bị đánh nát, Phi kiếm tại Khải tắt trong tầm mắt càng ngày cũng lớn, lập tức trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Suy, ai nha!" Thực sự là ngượng ngùng, tiểu kiếm, ngươi tại sao lại bị coi thường, không biết loại chim này ngươi rất yếu sao? Ai, tính toán, lần này sẽ không mang ngươi, xin lỗi rồi, ta không phải là cố ý muốn giết ngươi, là ngươi quá yếu, kiếm của ta chỉ là cùng ngươi chơi đùa thôi. Nhìn xem cái kia nằm xuống thi thể, Lý Hữu Thiếu nợ lập đầu, lập tức thuận tay liền đem thi thể lấy tới chính mình trong không gian. Xuống một khắc, hắn liền khống chế phi kiếm bay ra ngoài, trực tiếp đem cái kia hai cái và giết. vỡ. lỗ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Hữu Thiếu nợ nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nổi lạ, cười nói, không thể không nói, ngươi dáng người thật tốt. Lý Liễu Thiếu nợ nói đem là bế lên, lập tức hướng về phía là nói, để cho ngươi người đều lui an là một một gật đầu một cái, rút lui. Ra lệnh một tiếng, mấy đạo bóng trắng nhanh lui về phía sau rút lui, nhưng mà những cái kia hắc ám giáo hội người cũng không có truy, bọn hắn đều thấy được vừa rồi phạ lần En chủ cư nhiên bị người giết. Lý Liễu Thiếu nợ tay cầm phi kiếm, nhìn xem cái kia rõ ràng chuẩn bị rút lui hắc ám giáo đồ, sau một khắc, trên phi kiếm tuôn ra một cỗ ngọn lửa màu xanh lam, âm hỏa. Vừa dứt lời, kia kiếm quang thoáng qua, một mảng lớn kiếm khí màu xanh lam gào thét mà qua, tản ra ông ông tiếng vang, lập tức triệt để đem toàn bộ trên chiến trường người quét sạch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, từng mảng lớn cho tàn bị gió thổi lên, cái kia vài trăm người, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Tê. Từng đạo ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh xuất hiện, những cái kia quang minh giáo đồ nhân chỉ cảm thấy phía sau cổ sống có chút lạnh, cái này mẹ hắn còn là người sao? Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem phi kiếm trong tay, càng là mừng rỡ không thôi, hắn bây giờ tam tài kiếm đạo, phối hợp thêm phi kiếm, uy lực lớn không biết bao nhiêu lần. Bất quá loại cảm giác này, hắn tương đương ưa thích, nếu như lần này gặp lại Lý Tư cùng Từ Phúc, hắn tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy dọa đến căn bản liền ý niệm phản kháng đều sinh không ra. Thở sâu, Lý Thiếu Nợ thu phi kiếm. Lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác. Mà liên tại Lý Hữu Thiếu Nợ quay đầu thời điểm, những cái kia quang minh giáo đồ nhân đều là không tự chủ được đồng loạt lui về sau một bước. Lý Hữu Thiếu Nợ ngẩn người lập tức một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, "Ta là ác ma sao? Ngươi không phải ác ma, ác ma nào có ngươi lợi hại a?" Những cái kia quang minh giáo đồ nhân sợ không thôi, cũng may mắn Lý Hữu Thiếu Nợ là giúp đỡ, nếu là đối thủ, vậy bây giờ biến thành cho bụi, nhưng chính là bọn họ. Sư phó, Lô Đạo Thông vội vàng đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy kích động, bên cạnh Thái Thanh chân nhân, vậy càng là kích động toàn thân run rẩy. Thật là thật là thuần khiết đạo khí ai nhất là vừa rồi một kiếm kia, đơn giản lợi hại để cho người ta hô hấp dồn dập. Nô đạo thông sư phó, "Thảo, hiện tại hắn thật sự có loại muốn quỳ xuống đất bái sư xúc động, bất quá vẫn là muốn chờ trở, trở về nước lại nói. Đi, đi vào trước rồi nói sau." Lý Hữu Thiếu nợ từ Tôn nói, ánh mắt quét mắt cái kia bị đánh đặt trước tiến trong tường 12 cây trận kỳ, tiện tay vung lên, trận kia kỳ liền bị hắn hút tới. Nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ như thế tiện tay lộ ra đưa tay, Nô đạo thông hiện Lý Hữu Thiếu nợ so trước đó cường đại hơn. 160 chương 160, làm cho người khiếp sợ văn minh lịch sử bên trong lâu đài. Phòng khách có chút tiến tĩnh, đắng người liền như vậy ngồi cũng không nói chuyện, mà cái kia kể từ đi vào liền cầm lấy mấy cái trận kỳ nhìn Lý Hữu Thiếu Nợ cũng là không có hiện không khí dị thường. Lý Hữu Thiếu Nợ là ở nhìn bị phá hư trận kỳ, cũng may mắn không phải là quá phiền phức, chỉ cần thêm chút chữa trị, liền có thể trả lại như cũ. Bất quá vừa nghĩ tới trước đây phạ lần én trổ, trong lòng của hắn thì có loại kỳ quái xúc động. Trong tay hắn có một cương thi, bây giờ lại thêm một cái phạ lần én trổ 6. Nếu như đem hai cổ thi thể này luyện chế thành một cái 6, không biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Nghĩ như vậy, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng sắp ý niệm tạm thời để ép xuống lập tức ngẩng đầu nhìn đám người, lúc này mới hiện rất nhiều người đều nhìn hắn. thế nào? lô đạo thông hà to miệng, lập tức nói, sư phó, ngươi tại sao cũng tới? lý liễu thiếu nợ đạo, trận này trên lá cờ mặt thần trí của ta có tại bị phá hư, ta lập tức cũng cảm giác được. lô đạo thông nga một tiếng, thì ra là thế, bất quá trận kỳ bị phá hư, đến lý liễu thiếu nợ tới, trong thời gian này cũng chỉ là chỉ là vài phút, mấy phút thời gian, lý liễu thiếu nợ từ trung quốc bay đến nước mỹ, cái này độ sáu. đám người cũng là nhìn nhau, đều có chút hai nhiên, rõ ràng nghĩ tới điều ấy. đúng, bên này đến cùng tình huống gì a? Lý Hủ Thiếu Nợ rốt cục thẳng vào trọng điểm. Nô Đạo Thông cũng là hướng về là nhìn lại, Là nói: Ta không nghĩ tới lần này Hắc Cám Giáo Hội bên kia lệ Giang đã vậy còn quá mạnh, không chỉ có xuất hiện vầng ái, thậm chí ngay cả phàm lần En trổ cũng xuất hiện. Nàng nói cái này thời điểm, nhìn về phía Lý Hủ Thiếu Nợ, Lý Hủ Thiếu Nợ cứ như vậy giết một cái phàm lần En trổ. hình ảnh kia đối với bọn hắn tới nói, quả thực là quá có lực trùng kích, mấu chốt nhất là nàng nhìn thấy Khải Tắc không thấy thi thể, mà lại là hư không tiêu thất, điểm ấy nàng một mực là không nghĩ ra, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy có lẽ là Hắc Giáo Hội bên kia tại Khải Tắc trên thân đã hạ chú. Dù sao một cái phả lần Enchổ thi thể cũng không đơn giản. Cái kia phả lần Enchổ chính là cái kia điều nhân." Là gật gật đầu, "Chúng ta quan Minh giáo hội bên trong là có thiên sứ tồn tại, nhưng mà thiên sứ đã coi như là nhân viên thần chức, cho dù là giáo hội chúng ta bên trong cũng chỉ có không đến năm cái. Mà phả lần Enchổ kỳ thực là từ thiên sứ chuyển biến mà đến, xem như biến dị thể, cũng có thể xem như mà tối, nghe nói là trước đó một vị nào đó đại thần vì trưởng phạm vào sai lầm lớn thiên sứ, liền đem người kia đã biến thành phả lần entro. cuối cùng ngược lại dẫn đến lần mạch này thậm chí ẩn ẩn đã vượt qua thiên sứ." Lại nói đơn giản Kỳ thực cũng liền giống Trung Quốc các ngươi thần tiên cùng yêu ma đồng dạng. Trung Quốc các ngươi không phải có yêu quái tu luyện thành tiên, cũng có thần tiên biến thành yêu ma sao? Lý Hiểu Thiếu nợ nga một tiếng, thì ra là như thế a, thiên sứ cùng chúng ta dị năng người là không cùng một dạng, giống ta, muốn tu luyện thành tiên sứ, ít nhất là cần chờ đến cấp 8 dị năng, đến lúc đó lại để cho giáo hoàng lên ngôi tu luyện, từ từ nếm thử mới có thể tu luyện ra cánh, nhưng mà cái kia khai tát, rõ ràng trước đó chỉ là tứ cấp dị năng, lần này gặp mặt hắn vậy mà biến thành phạ lần chốt nhất là của hắn sức chiến đấu tựa hồ không giống như hai dược tiên làm cho yếu. Cho nên ta rất yếu kỳ hai đám giáo hội bên kia đến cùng làm cái gì biến thành thiên sứ sau đó tu luyện cũng không phải là gì năng mà là cánh hai dược thiên làm cho cùng hai dược thiên làm cho cũng là không cùng một dạng có chút lợi hại có chút yếu một ít một khi đột phá liền sẽ biến thành tứ dược thiên sứ lại hướng lên là lục dược thiên sứ còn có bát dược thiên sứ nghe nói còn có bờ lũ ăn bất quá những thứ này ta đều là ở thánh điện bên trong thấy cụ thể không rõ ràng có lẽ tứ dược thiên sứ căn bản vốn không tại chúng ta ở đây mà ở thiên đường thiên đường lý Hữu thiếu nợ một mặt im lặng nói đến nước ngoài một chút chuyện thần thoại xưa cùng trung hoa chuyện thần thoại xưa là giống nhau Rất nhiều cũng là cách gọi không giống nhau. Đúng, cái tia thánh điện ta có thể xem sao? Lang ngẩn người, lập tức nhìn một chút bên cạnh một cái lao đầu tử, này lao đầu tử gật đầu một cái. La đạo, có thể, kỳ thực bên trong ghi lại, phần lớn là một chút truyền thuyết thần thoại, hơn nữa văn tự đều không phải là thống nhất, chúng ta cũng chỉ có thể thấy rõ phía sau một chút ghi chép, trước mặt văn tự còn xem không rõ. La nói, để cho người ta đi lấy. Rất nhanh một cái nam tử liền đem một hộp hộp lấy tới. Lý Hữu thiếu nợ cầm lên xem xét, hiển nhiên là phục chế phẩm, bất quá liền xem như phục chế phẩm, nhìn cũng có chút lại. Hắn thuận tay lật đến đằng sau. Quả nhiên mỗi một trang đằng sau đều có phiên dịch, bên trong ghi lại cũng là Tây Âu đại 6 mấy cái giáo đình cùng giáo hội sinh sự tình, thậm chí niên đại đều viết rõ ràng, nhưng mà chậm rãi hướng phía trước, viết đồ vật liền tương đối mơ hồ, hơn nữa phiên dịch nhân viên rõ ràng công lực không đủ, lại hoặc là chỉ là phá giải một bộ phận, cho nên chú giải vừa bãi. Bất quá khi Lý Hữu Thiếu nợ đi xem nguyên văn thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Những cái kia cổ quái kỳ lạ chữ trong mắt hắn, vậy mà thông suốt. Hắn há to miệng, lập tức chỉ vào văn tự, nhìn xem là nói, đây là cái gì văn tự? Làm mắt nhìn, đạo Bà một văn tự, giáo hội bây giờ cũng liền nghiên cứu đến nơi đây, đã nghiên cứu không nổi nữa, cho nên trước mặt viết là cái gì, bọn hắn căn bản xem không hiểu. Viết cái gì? Cờ nở, bắt đầu từ nơi này, chân chính là tin tức lớn bắt đầu. Ghi lại cũng là liên quan tới rất các loại sự tình, hơn nữa vẫn còn có một lần thánh chiến ghi chép, chỉ là vài thứ tại lý Hữu thiếu nợ xem ra không có tác dụng gì, mà hướng phía trước lại lật lật, văn tự lại biến, những văn tự này nhìn giống như là cầu bò mở dạng, xiên xẹo, so trước đó bà mu một văn tự còn viết máy loại chữ viết này bây giờ không có người có thể nhận ra cho nên chúng ta xưng là tiền sử văn tự. Là nói, Lý Hữu thiếu nợ không có trả lời, mà là cẩn thận từ đầu nhìn một chút, chỉ là cái kia câu nói đầu tiên liền để Lý Hữu thiếu nợ ngây ngẩn cả người, hỗn độn sơ khai, khai thiên từ địa. Ân, này làm sao cùng Trung Hoa truyền thuyết một dạng a tiếp theo nhìn xuống, vừa nay đen mười vạn năm dâng lên, trăm vạn năm người lạ, ước năm cả ngày đường, tội ác bộc phát, thiên thần lửa giận như thế, thần chiến khai hỏa, đất dung núi chuyển, biển động phun, sáu mà ra nước, bảy đại thiên thần riêng phần mình vì thành sáu. Xoạch. Lý Hữu thiếu nợ cổ tay run lên, sách suýt chút nữa rơi trên mặt đất sát mặt phá lệ chân kinh phía trên này lời nói sáu nói là lúc kia trên địa cầu thổ địa cũng là nguyên một khối căn bản không có cái gì mấy đại bản khối mà nói theo lý thuyết sáu đất chính là sáu mà là triệt triệt để để dính liền nhau sáu mà mà bây giờ mọi người đều biết cơ hồ cũng là ở đây một khối nơi nào một khối căn cứ vào phía trên này đi chép dường như là lần thứ nhất thần chiến thời điểm mấy đại thiên thần đánh sáu mà nước nẻ Cơ MN, thật nếu là như vậy cái kia nhiều lắm như bức người a lý Hữu thiếu nợ tiếp lấy nhìn xuống đại thiên thế giới 3.000 là hơn 3.000 vì bên trong 3000 vị phía dưới, lam tinh chỗ bên trong, hai lần thần chiến bạo, thùng trăm ngàn lỗ, biến thành hạ phẩm, trở thành bị chúng thần vứt bỏ chi địa. T. Lý Hữu Thiếu nợ há to mồm, ức chế không nổi hoảng sợ trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ lại ban đầu ở núi Võ đang tàng thư các tiện tay lật những sách kia. Tựa hồ những sách kia bên trong đã từng ghi chép qua thần chiến sự tình. Mà bản thánh điển mở đầu ghi chép, không rồi cùng bản cổ khai thiên tịch địa giống nhau sao? Phía sau vườn Eden xuất hiện, nhân loại bắt đầu xuất sinh, nhưng là bởi vì tội ác xuất hiện, dẫn đến thiên thần tức giận như thế, bởi vậy thần chiến khai hỏa. Những thứ này hắn tại núi Võ đang trong tàng thư các cũng thấy qua chỉ nói là chính là nữ hoa tạo ra con người, nhân loại sinh sôi không có dựa theo nữ hoa ý nghĩa tiến hành. Tiếp đó nữ hoa giận dữ, chuẩn bị hạ xuống thiên hỏa gì thế? Nhưng lúc đó trên trời có thần không đồng ý, cho nên đánh lên. Cái này cùng thánh điện bên trong đi lại, không như mà hợp tha, chẳng lẽ trước kia sáu mà thật là dính liền nhau? Mà thiên thần căn bản vốn không ở trên trời, mà liền tại trên mặt đất. Lại liên tưởng trước kia thần thoại tựa hồ đến rồi một cái giai đoạn nào, trực tiếp hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ những thần kia đều là thật, căn bản không phải tiêu thất, mà là bởi vì địa cầu bởi vì từ trong phẩm lưu lạc làm hạ phẩm, linh khí tiêu thất. Bọn hắn mới bất đắc dĩ một lần nữa tìm kiếm nơi ở lại hoặc là bọn hắn căn bản không có tìm được mới nơi ở, tất cả đều chết hết, thật giống như bây giờ giới khoa học nói tới khủng long diệt tuyệt đồng dạng. Chẳng qua nếu như đều đã chết mà nói, vậy cái kia chút thần, chắc chắn cũng là tại khủng long diệt tuyệt phía trước vài tỷ năm liền chết, rồi sau đó lại có to lớn khủng long, khủng long diệt tuyệt sau đó, lại có nhân loại. Như vậy nói cách khác, trên địa cầu sinh vật căn bản không phải đang tiến hóa, mà là một mực tối lui hóa. Vậy từ lớn đến tiểu, há không liền biến thành thần văn minh, người tiền sử loại văn minh, khủng long văn minh, tân nhân loại văn minh nghĩ tới đây, Lý Hựu Thiếu Nợ triệt để không bình tĩnh. Người hiện đại phổ biến cho rằng vài tỷ năm trước khủng long chỉ là sinh vật cấp thấp, kỳ thực kỳ thực khủng long là so với nhân loại còn cao cấp hơn cấp sinh vật. Như vậy nói cách khác, xã hội nhân loại thật là đang tiến hóa, nhưng là đối với cổ đại xã hội, mà nhìn chung mấy cái văn minh, bây giờ nhân loại bản thân chính là đang ngồi lại. T, chuyện này quá đáng sợ. Lý Tiên Sinh, thế nào? Là nhìn xem Lý Hựu Thiếu Nợ sắc mặt âm tinh bất định, vội vàng hỏi. 161 chương 161, thi ma thể không có việc gì. Lý Hựu Thiếu Nợ khoát qua tay, hắn bởi vì tu luyện nguyên nhân chí nhớ đặc biệt tốt trên căn bản là tùy tiện nhìn vài lần liền có thể đem một quyển sách xem xong mà núi võ đang tàng thư cát hắn trên cơ bản triệt để xem xong đem thánh điển giao cho lạ, là để cho người ta đem mấy thứ cầm xuống đi lập tức một mặt nghiêm trọng nhìn xem lý liễu thiếu nợ sau lưng này lão đầu tử một mực tại cho lão nháy mắt lạ là làm sao có thể không biết người sau ý tứ do dự một chút chỉ có thể nói những cái kia hắc giám giáo hội người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ 10 phần còn sẽ tới không biết ngươi có thể không thể đồng đồng chúng ta lý liễu thiếu nợ cười tủm tỉm nhìn xem lạ thầm nghĩ ngươi bây giờ cuối cùng bắt đầu cầu ta a bất quá hắn lần này nếu đã tới hơn nữa còn gặp được phạ lần en trộm những thứ này vậy khẳng định cần xem thật kỹ một chút bất quá nếu là đơn giản như vậy đáp ứng kia đối lại chẳng phải là quá tốt rồi ta suy nghĩ một chút ta tìm cho ta cái địa phương ta trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. lý liệu thiếu nợ không có trực tiếp đáp ứng lạ khe như mày bất quá cũng biết lần trước cùng lý Hữu thiếu nợ viên náo không thoải mái lập tức mau để cho người đi chuẩn bị gian phòng đóng cửa lý liệu thiếu nợ nhanh lên đem cương thi cùng phạ lần en chỗ thi thể lấy ra đinh chúc mừng chủ tiêu phí ba hó công pháp kỹ năng thăng cấp điểm thu được luyện thi bí tịch thi ma thể thi ma thể sao Thẳng thắn nói lý hữu thiếu nợ là muốn luyện chế một cái lợi hại một điểm cương thi, tuy hắn bây giờ bản thân thực lực đã không thấp, nhưng mà có một lợi hại hộ thân, về sau không chỉ có thể bảo hộ nàng, thậm chí cũng có thể bảo hộ những người khác thân nhân. Cái này thi ma thể là chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái tầng diện, xem ra nhất định phải luyện chế nhất cá địa cấp thi ma thể, rầu gì cũng phải là cái huyền cấp thi ma thể a lý hữu thiếu nợ nghĩ như vậy, tiện tay một chiều, bắt đầu dựa theo trong bí tịch phương pháp luyện chế, tài liệu bên trong này không thiếu, nhưng mà chân chính luyện chế kỳ thực không khó. Bất quá bởi vì hắn trong tay đồ vật không nhiều, cũng chỉ có thể đơn giản tới làm bên trong phòng nhiệt độ bắt đầu tăng, Lý Hựu Thiếu Nợ đem cương thi bỏ vào hỏa diễm chi trùng, lập tức ra tí tách âm thanh, một cỗ khói đen sùng ra. Cũng liền ở thời điểm này, Lý Hựu Thiếu Nợ lại đem phạ lần en trổ thi thể ném vào trong ngọn lửa, lập tức cái kia phạ lần en trổ mà bắt đầu bốc cháy lên. Quả nhiên cương thi đẳng cấp cao một chút, đã không thể nào sợ ngọn lửa, nhưng mà cái này phạ lần en trổ thi thể vậy mà cũng thật lợi hại, bị ngọn lửa đốt đi lâu như vậy, cũng chỉ là rút nhỏ một chút. Theo thời gian từng giờ trôi qua, từ từ cái kia phạ lần en thi thể cuối cùng triệt để bốc cháy, nhưng khi Lý Hiểu Thiếu Nợ nhìn xem cái kia vật tàn lưu sau đó, lập tức ngẩn người cánh. Vậy mà liền còn lại một đôi cánh. Mặc dù một mặt cánh bị Lý Hữu Thiếu Nợ làm bị thương, nhưng là bây giờ hỏa diễm thiêu đốt đi qua, cái kia cánh vậy mà cũng đã nhỏ đi, thậm chí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái này sáu. Vang lên phía trước là nói khải tắt chỉ là một tứ cấp dị năng giả, bây giờ đã biến thành dạng này, chẳng lẽ thì ra là vì vậy lớn chừng bàn tay cánh. Lý Hữu Thiếu Nợ đem cái kia cánh lấy ra, chỉ thấy cái kia cánh đen như mực, hơn nữa cầm ở trong tay vậy mà một điểm trọng lượng cũng không có. Nhưng mà cái kia trên cánh mặt lại như có bảo quang di động. Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cánh đặt ở cương thi xương sườn phía dưới, lập tức nói chỉ ra hiện, màu xanh nhạt âm hỏa lần lượt nung cô 3, 4 lần sau đó, cái kia cương thi thậm chí cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Lý Liễu Thiếu Nợ nhìn một chút cái kia cương thi, cánh thật là đã đốt ở cương thi trên thân, nhưng là bây giờ cánh vẫn là cánh, cương thi vẫn là cương thi, căn bản không có dung hợp một chỗ. Lý Liễu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, lập tức cắn chút lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, tinh huyết rơi vào cương thi trên thân, Lý Liễu Thiếu Nợ lại lần nữa đánh ra một đạo âm hỏa, lập tức âm hỏa trong nháy mắt bao gồm cương thi, cũng liền ở thời điểm này. Cái kia nguyên bản thu nhỏ cương thi vậy mà bắt đầu bành trướng. Cùng lúc đó, cái kia nho nhỏ trên cánh mặt đột nhiên xuất hiện từng kia màu đỏ đồ vật, Những cái kia màu đỏ tiểu đường còn tựa như mạch máu đồng dạng. Lý Liễu Thiếu nợ đại hỉ cuối cùng xuất hiện, lại lần nữa cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức nhanh tại cương thi trên thân vẽ lấy phù chú. Hồi lâu sau, toàn bộ cương thi trên thân đã đã biến thành màu đỏ. Lý Liễu Thiếu nợ sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống, nhưng mà hắn vẫn là gắt gao kiên trì. Lên. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên hô to một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cái kia cương thi trực tiếp đứng lên, Lý Hữu Thiếu Nợ khẽ nhíu mày, một trưởng vũ tại cương thi trên thân, chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên bản ở sau lưng hai cái lớn chừng bàn tay cánh đột nhiên mở ra, cánh càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành 3-4 mét dáng vẻ, mà theo cánh biến lớn, cái kia trên cánh mặt xuất hiện giống như mạng nhện nhỏ bé đường vân. Lý Hữu Thiếu Nợ đặt mông ngồi dưới đất, toát miệng nở nụ cười, nghỉ ngơi phút chốc, hắn đứng lên, tâm thần khẽ động, cái kia cương thi cánh khổng lồ đột nhiên thu vào. Mà lúc này Lý Hữu Thiếu Nợ đã cảm giác cùng cái này cương thi có một tầng liên hệ chặt chẽ, mấu chốt nhất là, cương thi cánh thu hồi lại sau, căn bản nhìn không ra vết tích. Theo Lý thuyết, chỉ cần dùng thời điểm, hắn liền có thể chính mình xuất hiện. Bộ quần áo này, quá khó nhìn. Lý Hữu Thiếu nợ lúc đầu, bất quá không biết được rốt cuộc là cái gì trình độ, đoán chừng hẳn là huyền cấp đỉnh phong a, xem ra quả nhiên vẫn là kém một chút, bất quá cái này phạ lần en trồ năng lượng có chút thấp a, bây giờ nhìn lại vẫn là cương thi đặc tính. Đi hai bước. Lý Hữu Thiếu nợ nhàn nhạt nói câu, lập tức liền thấy cương thi cứng ngắc nhúc nhích đứng lên. Cơn mờ, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Vẫn là quá cứng. Cũng liền ở thời điểm này, bên ngoài có người gõ cửa, Lý Hữu Thiếu nợ mở cửa, nô đạo thông liền đi đi vào vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền thấy Lý Hữu Thiếu Nợ trong phòng vậy mà đứng một người mặc cổ trang thi thể cỡn mờ nờ đừng lớn như vậy kinh tiểu quái Lý Hữu Thiếu Nợ nhàn nhạt một giọng nói lập tức nói ngươi nói có biện pháp nào có thể làm cho cương thi bắp thịt mềm một điểm nô đạo thông lăng lăng nhìn xem Lý Hựu Thiếu Nợ cương thi mẹ nhà hắn ở đây tại sao có thể có cương thi chỉ là nghe được Lý Hữu Thiếu Nợ nói lời sau đó hắn liền nhíu mày đúng cái này ngươi có thể hỏi một chút lạ ta nghe nói bọn hắn bên này có một chút Quang Minh Thuật nói không chừng có thể nhường cương thi trở nên mềm mại đứng lên Quan Minh Thuật sao đúng Ngươi tìm ta làm cái gì?" Lô Đạo Thông xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên là có chút kích động, "Sư phó, ta có thể không thể nhìn nhìn ngài tiên kiếm a." Xem như tu đạo nhân, phi kiếm nhất định chính là nằm mơ giữa ban ngày cũng muốn, chỉ là rất nhiều cũng là tại trong tiểu thuyết nhìn thấy, cho dù là bọn hắn núi võ đang, cũng là tại cổ điển bên trong thấy qua, chưa bao giờ thấy qua chân chính phi kiếm, không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu nợ lại có, cái này mẹ nó đơn giản quá rung động." Lý Hữu Thiếu nợ cười cười, tiện tay vung lên, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, Lý Hữu Thiếu nợ đem kiếm đưa cho Ngô Đạo Thông. Ngô Đạo Thông mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay run run đem kiếm nhận lấy lập tức từ trên xuống dưới nhìn một chút, nhìn một chút nhưng là nhũ mày, cái này xấu, giống như cùng bình thường kiếm không có gì khác biệt ta. Lý Hựu thiếu nợ cười cười, tâm thần khẽ động, nguyên bản bình thường không có gì lạ trên phi kiếm đột nhiên xuất hiện một màn huyền quang, Huỳnh quang xuất hiện, phi kiếm trực tiếp từ Ngô Đạo Thông trong tay ráy rửa đi ra, lập tức bắt đầu bay ở trên không. Hiu hiu hiu, mấy cái lớp lóe, phi kiếm độ nhanh Ngô Đạo Thông mắt căn bản theo không kịp. Hiu, Ngô Đạo Thông hơi biến sắc mặt, doa đến đặt mông ngồi dưới đất, lập tức nhìn thấy phi kiếm trực tiếp ngừng ở hắn núi vị trí phía trước. Cơn mơ nở. sư phó, ngài là muốn chết ta à? Hắn nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, nhưng mà rất nhiều hiển nhiên là kích động. Phi kiếm có linh, không có ta mệnh lệnh thì sẽ không đả thương người, hắn bình thường chắc chắn cũng chính là một phổ thông kiếm bộ dáng. Nô đạo thông ha to miệng, lập tức thận trọng đưa tay ra, lập tức đem phi kiếm cầm trong tay, lần này, quả nhiên cảm giác tuyệt không ổn dạng, nhất là cùng tay nơi tiếp xúc, có một cú cảm giác cấm bắp, phi kiếm nơi tay, đơn giản tựa như người cùng kiếm đã là một thể. Phi kiếm quả nhiên là phi kiếm A Lưu Liên không rời đem phi kiếm giao cho Lý Hữu Thiếu nợ. Nô đạo thông lắc đầu, đoán chừng ta đây đời này là không thể nào. Lý Hữu Thiếu nợ cười nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi tốt nhất tu luyện Phải biết cái gì đều có thể vào đạo. Ngươi ở đây trên trận pháp nếu là lợi hại, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ con đường bằng thẳng. Đến nỗi cái này cái gọi là phi kiếm, kỳ thực cũng chỉ bất quá là ngoại vật thôi. Nô đạo thông một mặt bất đắc dĩ, ngoại vật. Phi kiếm này đối với người tu đạo tới nói, đó chính là tiêu chuẩn thấp nhất ta. Ai không muốn muốn? Đúng. Sư phó, ngươi đối với chuyện bên này nhìn thế nào? Nô đạo thông cuối cùng nói trọng điểm. Hắn tới vốn là muốn hỏi cái này, vốn cho là chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là bây giờ xem ra Tây Âu bên này tựa hồ xảy ra đại sự, bọn hắn dính vào kỳ thực không tốt lắm. 162 chương 162, đêm tối rừng rậm thần điện Lý Hữu Thiếu nợ thu hồi biểu lộ, thản nhiên nói: ngươi nhìn thế nào? Nô đạo thông suy nghĩ một chút nói: nhìn Hắc Cám giáo hội cùng Quang Minh giáo hội, lần này dường như là chuẩn bị tới thật. kỳ thực Tây Âu bên này vốn là rất loạn, thậm chí so chúng ta quốc nội môn phái tu đạo muốn loạn nhiều lắm. Mỗi cái giáo hội còn có giáo đình các loại, cơ hồ một chút ma sát nhỏ liền sẽ ra tay đánh nhau. Chúng ta thật muốn nhúng tay, nói không chừng sẽ dẫn lửa lên thân. Nếu là tiểu đà tiểu nháo còn tốt, hơn nữa là đến bây giờ cũng không nói cho ta biết đến cùng vì cái gì đánh nhau. Lý Hữu Thiếu nợ gật gật đầu, này ngược lại là vốn là chuyện trong nước liền đã rất nhiều, bây giờ lại muốn tới giúp người khác, kỳ thực Lý Hữu thiếu nợ đến cũng không phải không muốn rút, chỉ là dù sao phải biết nguyên nhân, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là phải lấy phía sau bọn hắn đã xảy ra chuyện, Quang Minh giáo hội nhân có thể hay không tới giúp hắn, tạm thời trước tiên giữ đi, chờ qua mấy ngày rồi nói sau, hơn nữa quốc nội đoán chừng cũng sắp xảy ra chuyện lớn, quốc nội cũng đã xảy ra chuyện, Nô đạo thông kinh hải, chuyện gì? Lý Hữu thiếu nợ nghĩ đến biến thất từ phúc cùng Lý Tư, cái này nếu không thì xảy ra chuyện còn mới là lạ, tạm thời còn không có xảy ra chuyện, ngươi trước đi nghỉ ngơi, ta đi tìm là nói chuyện, 6 Tây ơn lão sư. Ngươi cảm thấy cái kia Lý Hữu Thiếu Nợ rốt cuộc là ai?" Là khen như mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hữu Thiếu Nợ cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Lại là lần thứ nhất gặp mặt sau đó, về sau mỗi lần nhìn thấy Lý Hữu Thiếu Nợ, gia hỏa này đều cho nàng chấn kinh. Để cho nàng có loại căn bản nhìn không thấu cảm giác, bất kể là người nào, chỉ cần có thể trợ giúp chúng ta là được rồi." Giáo hoàng bên kia cùng Hắc ám giáo hoàng đã giao thủ rất nhiều ngày, ngược lại chúng ta nhất định phải ngăn trở, không thể nhượng đỏ hậu phương cháy, cho giáo hoàng chế tạo phiến phức." Tây Ân một mặt ngưng trọng nói, Lạc gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch cái này, chỉ là cứ tiếp như thế cũng không biết đến cùng có thể ngăn trở hay không. Hắc cám giáo hội bên kia phạ lần ento, ta đoán chừng chính là cùng thần điện xuất hiện có liên quan. cái gì? là kinh hãi. tại tháng trước thời điểm, đêm tối rừng rậm xuất hiện một cái kỳ quái cũ nát thần điện, thần điện xuất hiện hấp dẫn tây âu rất nhiều người. chẳng qua là lúc đó trước tiên hiện cái này chính là hắc cám giáo hội người. bất quá bởi vì thần điện xuất hiện huyền náo động tĩnh rất lớn, cho nên cho dù là hắc cám giáo hội cũng không thể đem cái này tin tức gần giấu đi. đến mức về sau người càng ngày càng nhiều tiến vào đêm tối trong rừng rậm. chuyện này cũng là tây âu mấy thế lực lớn đánh nhau duyên cớ. Đoán chừng bọn hắn tại trong thần điện tìm được đồ vật gì, hiện tại xem ra, rất có thể là nhân viên thần chức đồ vật. Ngược lại bất kể như thế nào, chức trách của chúng ta chính là thủ hộ lấy nơi này toàn thành, khác phải, chúng ta không cần phải để ý đến. Lạ gật gật đầu, cũng liền ở thời điểm này, bên ngoài có người gõ cửa. Đi vào. Lý tiên sinh muốn gặp ngài. Lạ khẽ như mày, lập tức nhìn một chút Tây Ân. Ngươi đi dẫn người tới. Lạ, ngươi dễ dụ nhất lấy vị này, ngươi có thể không rõ ràng một cái coffee kiếm phương đông tu sĩ khủng bố đến mức nào. Theo ta suy đoán, Hắn có thể đã cùng giáo hoàng cùng cấp bậc, chỉ cần ngươi có ủng hộ của hắn, ta đoán chừng ngươi có thể lực cấp E thành nữ, nói không chừng về sau giáo hoàng liền có thể rơi xuống trong tay ngươi. Thông lên Tây Ân cái kiêng ngưng trọng ngự khí, lạ gật đầu một cái. Trong lòng cũng là khiếp sợ nói không ra lời, cùng giáo hoàng một dạng. Đây chẳng phải là nói ra hỏa này đã cùng cấp 8 dị năng giả không sai biệt lắm, mà giáo hoàng vì bảo trì thực lực, không có chuyển thành thiên sứ, bởi vì cấp 8 dị năng giả mặc dù có cơ hội chuyển cả ngày làm cho, nhưng mà chỉ cần chuyển cả ngày làm cho phía sau, thực lực liền sẽ giảm nhiều, ước chừng đến lục cấp dị năng bộ dáng cho nên nói thiên sứ mặc dù là cao một cấp bậc cấp nhưng mà cũng chưa chắc liền so dị năng giả lợi hại đưa đi tây ân rất nhanh bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân lập tức lạ liền thấy lý hữu thiếu thân ảnh lần nữa cùng là hai người ở chung lý hữu thiếu nợ một mặt cổ quái nhìn xem lạ lạ bây giờ là triệt để không biết nên nói gì nhất là vừa nghĩ tới ở trung quốc sự tình gia hỏa này căn bản cũng không có phong độ của cao thủ tốt à người cao thủ kia sẽ đối với nữ hải tử mở loại kia nói đùa người có chuyện gì không lý hữu thiếu nợ trực tiếp ngồi ở bên giường lập tức nằm xuống lạ khe nhíu mày một tay vừa nghĩ tới tây ân mà nói nàng vẫn là nhị được gia hỏa này muốn thu giám làm loạn sáu thốt ra nàng căn bản không có cái gì biện pháp ngươi đến cùng có chuyện gì lý hữu thiếu nợ đạo nghe nói ngươi lý do này có thể khiến người ta cơ thể mềm xuống thuốc lời này vừa nói ra là đột nhiên nhìn xem lý hữu thiếu nợ ánh mắt đặc biệt sắc bén ngươi có ý tứ gì ân tình huống gì cái này là thế nào thấy bộ dáng rất tức giận lập tức hắn lại lặp lại một câu là khuôn mặt càng là tức giận đến đỏ lên lý hữu thiếu nợ ta cho ngươi biết ta mặc dù cầu ngươi nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không khuất phục làm cho ngươi loại sự tình này Lý Hựu Thiếu nợ đứng dậy, một mặt một bức, tình huống gì a c mở l, nữ nhân này đầu gốc làm sao lớn lên, hắn đến bây giờ đều không hiểu là đang nói cái gì. Tiện Tay vung lên, Cương Thi xuất hiện, Lý Hữu Thiếu nợ đạo, ta nghe nói các ngươi Quang Minh Giáo Hội hưu thần thủy, có thể làm cho hắn hành động giống người một dạng, không khí có chút độc lại. Là Kinh ngạc nhìn Cương Thi, sửng sốt một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi là tới tìm ta muốn thần thủy? Đúng vậy à, đây là Cương Thi, cơ thể chuyển động đứng lên quá máy móc, cho nên cần ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem hắn cơ thể lỏng mềm. Ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Lã Hả to miệng khuôn mặt có chút nóng hừng hực. Nàng còn tưởng rằng Lý Hữu Thiếu nợ gọi nàng đem hắn lộng mềm đâu. Lập tức nói, "Có, bất quá, ta cũng liền một chút như vậy." Lý Hữu Thiếu nợ đại hỉ, lấy tới xem một chút. Là quay người tại trong tủ chén tìm tìm, lập tức lấy ra một cái nho nhỏ cái bình, chỉ cần rơi tại trên thân là được rồi. Lý Hữu Thiếu nợ nhanh chóng đột lại, lập tức nhanh ngã xuống cương thi trên thân. Cũng liền tại thần thủy bị rót sau đó, cái kia cương thi trên thân vậy mà chậm rãi xuất hiện biến hóa, thậm chí ra trên người lại có lộng lẫy. Lý Hữu Thiếu nợ nhéo nhéo làn da, "Ờm ờ, thật sự có điểm có giãn, Hắn hung hăng chọc chọc, "Còn tốt." vẫn là rất cứng rắn, lạ gặp Lý Hựu Thiếu nợ kỳ quái như vậy chơi đùa lấy, đột nhiên liền sử sốt. Ai, thứ này như thế nào xuất hiện ở nơi này? Nàng chỉ là nhìn thấy Lý Hữu Thiếu nợ tiện tay vung lên, cái này cương thi tựa ra hiện. chẳng lẽ Lý Hựu hạ thấp người bên trên có không gian? Lý Hựu Thiếu nợ tâm thần khẽ động, lập tức liền thấy cương thi bắt đầu chuyển động, mà lần này cái kia cương thi nhưng là giống như một người bình thường đồng dạng đi lại đứng lên, nếu không phải là ra mặt rất khó coi, vẫn thật là là một cái người bình thường. Hắc, về sau ngươi liền tiêu tướng thần, hy vọng ngươi có thể trở thành giống ngươi tổ tiên tướng thần lợi hại như vậy tồn tại. Lý Hữu Thiếu Nợ nói đem cương thi thu vào, lập tức quay người nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lạ. "Ngươi, ngươi có không gian?" Lý Hữu Thiếu Nợ lông mày nhíu lại, xem gian lạ biết không ít ta cũng không trả lời là mà nói, Lý Hữu Thiếu Nợ đạo, thẳng thắn nói, tại "Các ngươi tới Trung Hoa Trung Quốc cầu viện thời điểm, các ngươi căn bản không có nói rõ ràng tình huống bên này, tỉ như cái kia phạ lần en trổ, vạm bại." Lạ sắc mặt hơi khó coi, nàng đích sắc không có nói cho Ngô đạo thông những thứ này. "Ta bây giờ chỉ muốn biết một việc, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Đừng nói cho ta nhìn nhau không vừa mắt, ta không phải là dễ lừa như vậy, ngươi tốt nhất nói thật." là khen như mày, do dự rất lâu, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này muốn từ tháng trước bắt đầu nói lên. Chúng ta tây Âu người không nhiều, hoang dã rất nhiều, có nhiều chỗ người căn bản vào không được. Hơn nữa loại địa phương này vô cùng nguy hiểm, một chút động vật hoang dã cũng so với các người Việt Nam đại. Nửa tháng trước, chúng ta quang minh giáo hội nhân hiện hắc ám giáo hội người một mực tại đêm tối trong rừng rậm ra ra vào vào. Nơi này người bình thường là không đi, dù sao vô cùng nguy hiểm, cũng chỉ có một chút lính đánh thuê hoặc thợ săn tiền thường đi vào. Cho nên hắc ám giáo hội người đi vào, cái kia nhất định có dị thường cuối cùng chúng ta quang minh giáo hội nhân đi theo vào mới biết được, nguyên lai đêm tối trong rừng rậm hiện một cái thần điện, Hắc ám giáo hội người một mực tại trong thần điện du dãng. Chúng ta quang minh giáo hội nhanh chóng phái người đi vào, hiện thần điện kia bên trong không chỉ có thiên sứ thi thể, thậm chí còn có phả lần en trò thi thể. Cũng là bởi vì đi vào nhiều người, lúc này mới đánh nhau. Lý Hữu Thiếu nợ lông mày nhíu lại, xem ra Hắc ám giáo hội cùng quang minh giáo hội nhân tại cái kia trong thần điện hiện vật gì toà, không phải vậy làm sao có thể ra tay đánh nhau đâu. Bất quá, có thể làm cho hai cái giáo hoàng ra tay, ở trong đó đồ vật không đơn giản a, nghĩ như vậy Lý Hữu Thiếu Nợ trong ánh mắt bắt đầu có ánh sáng xuất hiện. Nếu đều tới một lần Tây Âu, nếu là không mang một ít đồ tốt trở về, đây không phải là đi không sao. 163 chương 163, hai vị thánh nữ nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ biểu tình kia, lạ giật mình trong lòng, có loại dự cảm không tốt. Cái kia đêm tối rừng rậm, tại bể bộn nhiều việc chỗ. Quả nhiên. Lạ thở sâu, ngươi chuẩn bị đi. Ta cảm thấy ngươi bên này tỏa thành không cần tận lực muốn, vẫn là nhanh chóng giúp các ngươi giáo hoàng tốt, dù sao cuộc chiến đấu này, quan trọng nhất là hai cái giáo hoàng a. Nếu như bọn hắn người nào thua, ngươi liền xem như giữ được, về sau có thể thủ ở là khẽ những mày suy nghĩ cẩn thận lấy Lý Liễu Thiếu kỳ thực lời này đến cũng không tệ quyết định thắng bại đích thật là đêm tối rừng rậm bên kia mà bọn hắn nói thật chỉ là đã từng du hơn nữa Tây Ân Lão sư cũng nói Lý Hữu Thiếu nợ có giáo hoàng thực lực nếu là có Lý Liễu Thiếu trợ giúp nói không chừng có thể phá vỡ cái bế tắc này ta cần cùng Tây Ân Lão sư thương lượng một chút Lý Liễu Thiếu nợ gật gật đầu đi ta chờ ngươi tin tức từ lạ gian phòng rời đi Lý Liễu Thiếu nợ nhanh chóng trở về phòng lập tức lần nữa đem cương thị tiêu gọi ra. Cương Thi vừa xuất hiện, cánh bích một cái tử liền mở ra, lập tức thân thể trong nháy mắt bay lên, cái kia ước chừng hơn 3 mét cánh hô xích hô xích, mỗi một lần chấn động đều có một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện. Mà ở bay thời điểm, cương thi trên thân cũng có gắt gao hắc khí vần quanh. Thật bá đạo, pháp lần En cùng cương thi kết hợp, đã vậy còn quá mạnh. Đây vẫn chỉ là một cái hai dược thiên làm cho, nếu là có thể tìm được một cái bát dược thiên sứ lại tìm một cái trên vạn năm cương thi, đến lúc đó kết hợp lại, thì còn đến đâu? 6. Như thế nào, suy tính như thế nào? Dạ sáng hôm sau, mấy người đang đại sảnh lúc ăn cơm, Lý Hữu Thiếu nợ lại lần nữa hỏi thăm là mắt nhìn tây ân, lập tức gật gật đầu, chúng ta quyết định chuẩn bị đi trở về. quả nhiên không ngoài sở liệu, bất quá cái này cũng là lý liệu thiếu nợ hy vọng thế nhất, hắn không muốn ở cái địa phương này lãng phí thời gian. cơm ăn xong chúng ta liền trở về, trước tiên ở giáo hội bên kia trung chuyển một chút, chúng ta liền đi đêm tối dừng rậm. một bữa cơm ăn thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa vừa ăn, là cũng phân phó người xuống di chuyển. kỳ thực tây âu bên này tòa thành bốn phía đều là không có ai ở, mà lại là rời xa thành phố, lại thêm loại này tòa thành quang minh giáo hội kỳ thực rất nhiều, cho nên mất đi một hai cái căn bản không đủ gây cho sợ hãi. buổi sáng. Hết mấy chiếc xa hành lái ra khỏi tòa thành, lập tức hướng về nơi xa chạy đi. Trên xe, Nô Đạo Thông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sư phó ngươi thật muốn đi cái kia cái gọi là đêm tối rừng rậm? Ngay bọn hắn nói, tựa hồ rất nguy hiểm à? Lý Liễu Thiếu nợ gật gật đầu, không có việc gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể làm cho tây Âu mấy thế lực lớn lọt lên, ta đoán chừng thần điện kia bên trong có đồ tốt. Nô Đạo Thông một mặt mày bức, liền vì điểm đồ tốt liền đi mạo hiểm như vậy, tựa hồ có chút không đáng à? Hơn nữa cũng không biết rốt cuộc là gì đây. Đến lúc đó đi quang minh giáo hội, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có phiền phức. Thái Thanh ngươi nhớ kỹ xem trọng lộ đạo thông. Lý Hữu Thiếu Nợ sùng ái Thái Thanh một giọng nói. Thái Thanh vội vàng gật đầu, hắn bây giờ đối với tại Lý Hữu Thiếu Nợ thật sự nói gì nghe nấy. Xe lái chừng hơn một giờ, rốt cục đến rồi Quang Minh giáo hội tổng bộ, mà nhìn xem cái này Quang Minh giáo hội tổng bộ, Lý Hữu Thiếu Nợ một mặt mộc mặc. Godmer, quả nhiên trên thế giới này giàu nhất chính là kỳ thực giáo hội người của giáo đình, tầng này tầng cung điện, cho người ta một loại đặt mình vào hoàng cung cảm giác, nhất là giáo hội nơi này kiến trúc phần lớn là nguy nga lộng lẫy, và mắt chính là vàng lóng ánh màu vàng. Bất quá bên trong cảm giác ngược lại là rất trang trọng. Lạ cũng là đổi quần áo Hiển nhiên là phi thường trọng thị hội giáo biết sự tình. Giáo hội rất nhiều người đều đi đêm tối rừng rậm, nghe nói thần điện kia phi thường lớn, đến bây giờ đi người đều không có trở về đâu. Lại cho Lý Hữu Thiếu nợ nhỏ giọng nói. Lý Hữu Thiếu nợ gật gật đầu, bất quá cũng không quá để ý, ánh mắt đều bị hành lang này bên trong thỉnh thoảng kim sơn hấp dẫn đi. Tuy hắn lại vô hạn tiền tài, nhưng mà duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, vẫn là rất rung động. Mà liên tại là mang theo Lý Hữu Thiếu nợ hướng về bên trong đi đến thời điểm, vừa vặn cùng một đám người đụng đầu. Đây cũng là một nữ tử, bộ dáng thoáng son là kém một chút như vậy, nhưng mà khí tức trên thân nhưng là mười phần giống nhau. Hiển nhiên là đồng xuất một triệt, mà là khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Nữ tử kia ngược lại là người người, vội la lên, là, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ bên kia tòa thành lại ném đi? Sắc mặt nàng vẫn vẻ, rõ ràng có chút nổi nóng. Là một mặt đạm nhiên, nay liền không cần ngươi tới quản, nói liền muốn đi vào. Châm đã, e gì ánh mắt rơi vào Lý Hữu thiếu nợ cùng Nô Đạo thông trên người mấy người, Thản Nhiên nói, người phương Đông, ngươi chẳng lẽ không biết giáo hội chúng ta là cấm ngoại nhân tới sao? Đây là ta lần này mời về giúp một tay. Lạ Thản Nhiên nói, hỗ trợ. E dìn trong ánh mắt lấp lóe một vòng lạnh nhạt, ngươi vậy mà mời người phương đông đến giúp đỡ, thì tính sao? Dù sao cũng so ngươi một mực ở trong giáo hội mặt không làm tốt. Là một mặt cười lạnh nhìn xem mẹ dìn, ngươi xấu. Ta cho ngươi biết, bây giờ giáo hội là ta tại nhìn, ngươi tốt nhất dẫn người đi, không phải vậy ta lập tức tiêu người đến đuổi bọn hắn ra ngoài. Lạ khẽ nhũ mày. vừa muốn nói chuyện, một bên lý hữu thiếu nợ trực tiếp ngăn cản. Quên đi thôi, trực tiếp đi đêm tối rừng rậm, ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Các ngươi muốn đi đêm tối rừng rậm, là còn chưa lên tiếng, E lập tức hét dầm lên, ngươi nói cho bọn họ. Lạ là gan ngươi thật là lớn. E dìn, mặc dù giáo hội bên này không ngợi, nhưng ngươi chỉ là một cái thánh nữ. Tây Ân đột nhiên nói. E dìn khen như mày, có chút kinh ngạc nhìn xem Tây Ân. Tây Ân, ngươi có ý tứ gì? Cái kia E dìn sau lưng bạch lý lao đầu từ đột nhiên nói. Ta không có ý gì, ta chỉ là hy vọng có ít người không nên quá phận. Bây giờ mấu chốt nhất là trợ giúp giáo hoàng, mà không phải cãi nhau. Ha ha, ngươi là nói bọn họ là ngươi mời đến trợ giúp giáo hoàng. Bọn hắn có tư cách gì? E dìn nói. Có hay không tư cách không cần các ngươi quản. Lão sư tính toán, ngươi lưu lại bên trong giáo hội chiếu cố Quá Thông cùng Thái Thanh hai vị, ta mang Lý Tiên Sinh đi đêm tối rừng rậm. Nàng thật đúng là sợ hãi nhìn cái người điên này sẽ làm ra sự tình gì. Tây Ân gật gật đầu, không giữ thể diện sắc khó coi Erin, mang theo Thái Thanh cùng Quá Thông rời đi. Lý Tiên Sinh, chúng ta đi thôi. Lý Hữu Thiếu nợ gật gật đầu, đi theo là đi ra. Nhìn xem rời đi mấy người, Erin sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hừ, ta cũng không tin, bọn hắn thật đúng là có thể giúp một tay. Ai, không thể không để phòng à, là thánh nữ vốn là rất cao ngạo, có thể làm cho nàng coi trọng. Mọi tới người cũng không yếu, còn có tây ân vậy mà cũng như vậy tin tưởng, ta đoán chừng bọn hắn có chút bản sự. Cái kia Bạch Tỷ lao đầu nhi khẽ như mày. Vậy làm sao bây giờ? Ệ e Dịn vội la lên. Đừng nóng đổi. chuyện lần này nếu quả thật có đơn giản như vậy, giáo hoàng làm sao có thể như vậy ngừng trọng đâu, hơn nữa bây giờ đoán chừng còn chưa tới hiếm thấy nhất thời điểm, nghe nói Hắc Ám giáo hội bên kia mời rất nhiều nhân vật lợi hại, mà đêm tối rừng rậm như vậy còn không có tin tức truyền đến, ta đoán chừng hẳn là còn không có chân chính ra tay đâu. Bọn hắn coi như thật sự mọi người, liền chỉ bằng vào người trẻ tuổi kia, không được bao nhiêu tác dụng. Vậy là tốt rồi. E nhẹ nhàng thở ra, nàng và là cạnh tranh. Lần này giáo hoàng muốn thực sự là đã xảy ra chuyện, đến lúc đó hai người bọn họ là có thể lên đi. Mà giáo hội bên này rất nhiều người nàng cũng đã thông, lúc này có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Rời đi giáo hội, xe hướng về đêm tối rừng dậm mở ra. Lý Hữu thiếu nợ mắt nhìn lạ, hiện sắc mặt nàng phá lệ khó coi. Rõ ràng chuyện lúc trước đem nàng phát cáo, vị E Dĩnh cũng là thánh nữ. Lý Hữu thiếu đánh phá ngưng trọng bầu không khí, lạ gật gật đầu. Chúng ta là đồng thời tuyển chọn thánh nữ, vốn là còn một cái thánh nữ, bất quá mấy năm trước mất tích, bây giờ chỉ còn lại ta và E hai cái. Giáo Hoàng đối với E gìn nhìn tương đối nặng, nàng một mực tại Giáo Hội tổng bộ đợi, đoán chừng kế tiếp nàng hẳn là sẽ là đời tiếp theo Giáo Hoàng. Lý Hựu Thiếu nợ cười, người cười cái gì? Là khen như mày, gia hỏ này còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Ta cười ngươi ngốc à, các ngươi Giáo Hoàng rõ ràng là coi trọng ngươi, ngươi lại ngược lại nói coi trọng E gìn. là một tiếng cười nặng một tiếng, ngươi biết cái gì? Ta chẳng lẽ mình cảm giác không thấy sao? Ngươi chính là bởi vì chỉ nhìn mặt ngoài. Lý Hựu Thiếu Lợi nói, các ngươi Giáo Hoàng đem E Dìn ở bên người rõ ràng chính là vì nhìn xem nàng mà đem ngươi phái đi ra. Rõ ràng chính là vì rèn luyện ngươi. Nếu quả thật để ý Eidin, đã sớm cho một tốt hơn cơ hội làm cho Eidin đi làm, thậm chí lần này chính là ôm danh vọng thời cơ tốt nhất, hắn còn nhường Eidin tại tổng bộ đợi, chẳng lẽ ngươi nghĩ không thông? Lạ sử sợ, đột nhiên cảm thấy Lý Hữu Thiếu nợ nói có đạo lý à nếu như ngươi là thành nữ, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đem vị trí cho một thân trải qua bách chiến thành nữ, hay là cho một cái tại bên trong phòng ấm bình an sinh trưởng thành nữ. Lạ há to miệng, trong nháy mắt nói không ra lời. 164 chương 164, tứ cố vô thân la phân đêm tối rừng rậm, cổ thần điện. đến tới bóng người xuyên qua, ở đây kể từ cái này thần điện xuất hiện sau đó cả ngày lẫn đêm đã có người đến đây có thân phận không có thân phận công khai tới âm thầm tới nhiều vô số kể mà lúc này bên ngoài lại đứng khá hơn chút người thần điện kia sau khi đi vào to lớn vô cùng bên ngoài nhìn qua nhưng cũng không lớn cho nên kỳ thực cũng chỉ là một cái trướng nhãn pháp thôi đệ câu ngươi quả nhiên tìm mọi nhân một người mặc bạch bào mặt mũi tràn đầy quý khí đích nữ nhân sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt lập lòe lửa giận hắc la phân ta cũng không sợ nói cho ngươi ngược lại các ngươi cũng đừng hòng đi ra ngươi không phải vẫn muốn biết ta tại trong thần điện lấy được cái gì không Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, là phạ lần Enchō chi tâm. Đệ câu một thân áo bào đen, hắn chính là Hắc ám giáo hội giáo hoàng, mà La phân tự nhiên là Quang minh giáo hội giáo đường. Mà lời này vừa nói ra, La phân hơi biến sắc mặt. Phạ lần Enchō chi tâm. Vật này mặc dù không nói được duy nhất, nhưng mà cũng chỉ có tám cánh phạ lần Enchō sau khi chết mới có thể xuất hiện phạ lần Enchō chi tâm. Theo lý thuyết, đệ móc tại bên trong tìm được một cái tám cánh phạ lần Enchō thi thể. Ngươi đi theo ta tới bên này, bên ngoài bây giờ hẳn là đều biến thành địa bàn của ta Đệ câu cười hắc hắc, cổ tay một phen, một khóa màu đen đảo tâm xuất hiện hắn chính là dùng cái này mới chế tạo ra mấy cái phà lần en chỉ bất quá loại này chế tạo ra phà lần en cũng chỉ là hai dực tiên làm cho, hơn nữa về sau tuyệt đối không có cơ hội tăng trưởng tu vi. La phân khẽ như mày, nàng khi nhìn đến phà lần en lòng thời điểm cũng đã nghĩ đến bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện, chỉ là bây giờ muốn rời đi căn bản không có khả năng, bọn hắn ở chỗ này đã khá hơn chút thời gian, nhưng mà đệ câu một mực ngăn cản bọn hắn, hơn nữa liền xem như những cái kia tự do lính đánh thuê cũng chỉ là ở bên ngoài đi loanh quanh, bởi vì ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Mà lúc này tại đệ câu bên cạnh có hai người, hai người này mới là La Phân chú ý nhất. Trong đó một cái nữ nhân trên người mặc màu trắng áo ngắn, hạ thân là màu đỏ váy, trong tay cầm một cây trưởng cung. La Phân biết việc này người nào. Nhật Bản nữ vu. Mà ở mặt khác một bên, một cái toàn thân bao bọc tại trong hắc bào mặt chỉ là lộ ra ánh mắt người một mực không nói chuyện. căn cứ vào phía trước ra tay, nàng biết người này là cái vong linh pháp sư. Thực lực cao vô cùng, nếu như chỉ có đệ câu mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không sợ. Nhưng mà ba người liên thủ, nàng tuyệt đối không có thắng lợi có thể. Hơn nữa cái kia nữ vu tiến rất đáng sợ, ngược lại là vong linh pháp sư nàng vừa có thể khắc chế. Giao Hoàng, làm sao bây giờ? La Phân người bên cạnh nói, trên người các nàng phần lớn có tiên huyết, mấy ngày gần đây nhất chiến đấu, đã để các nàng mệt mỏi rất nhiều, Hơn nữa đã không ra được. La Phân trong lòng cũng là có chút bực bội, làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết làm sao bây giờ, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng cái này thần điện là nhân nhà chuyên môn lấy ra hấp dẫn nàng đâu. Cái kia vu nữ là một cái đại phiền toái, trong tay nàng cung tiến hẳn là đều không phải là phàm vật. Chúng ta Tây Âu sự tình, người Nhật bạn vậy mà tới lẫn vào một cước. Giáo hoàng chúng ta hiểm hậu ngài đi thôi. La Phân lắc đầu, nếu thật là đẻ câu nói như vậy, vậy bây giờ ra ngoài cũng đã trễ cũng không biết tổng bộ bên đó như thế nào, không đến mức bị triệt để đã không chế a bên trên. đệ câu biết muốn chi quyết, không thể dây dưa, lập tức vung tay lên, lập tức liền nhìn thấy mấy cái bóng đen hướng về la phân bên này lao đến, mà la phân bên này quang minh giáo hội nhân cũng là nên đón tiếp lấy, tất nhiên người khác không thả bọn hắn đi, vậy các nàng cũng chỉ có thể liều chết phản kháng. chiến đấu lần nữa khai hỏa, hắc khí cùng xương trắng bắt đầu ngưng kết, rất xa trên cảnh cây có người ở nhìn xem, ở đây nhìn người phần lớn là một chút tây âu người của thế lực khác, đương nhiên cũng có một chút chuyện phụ cận lính đánh thuê các loại, bất quá tất cả đều là đến xem chuyện thiếu lâm, đương nhiên có chút cũng là đến quan sát thế cục, bởi vì bất kể là ai phe nào thắng lợi, cái kia Tây Âu bên này đại cục thế đều phải sinh biến hóa. La phân cổ tay một phen, một cái nhũ bạch sắc thẩm phán chi kiếm xuất hiện. La phân thẩm phán chi kiếm cũng không phải là thẩm phán chi kiếm có thể so sánh, bên trên uy lực lớn. Nhưng lúc này, xa xa vong linh pháp sư kia đột nhiên đưa hai tay ra, tận cùng bên trong nhất nhắc tới một chút kỳ quái chú văn, lập tức lấy ra một cái nho nhỏ cái túi. Một đoạn thời khắc, mặt đất kia bên trên xuất hiện vô số đạo vong linh. gió gào thét mà qua, tiếng rít chói hai âm thanh xuất hiện, quỷ khóc sói gào đồng dạng đệ câu trên khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, lập tức trực tiếp xông đi lên. Cùng lúc đó, bên người nữ vu dương cung, một đạo màu tím tiện hướng về là phân bắn tới. Đinh, thẩm phán chi kiếm nào qua, trực tiếp đem mũi tên kia đánh rớt, nhưng mà mũi tên kia phía trên uy lực cực lớn, vẫn là để thân thể của nàng lui mấy bước. Hơn nữa hổ khẩu cũng là bị màu tím kia tiện chấn động đến mức đau. Chết đi! Đệ câu cười hắc hắc, thân thể giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở là phân trước mặt, màu đen máu ngớt, trực tiếp bắt tới. La phân vội vàng một trường vũ ra ngoài, tiêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại lần nữa lui lại, nàng kỳ thực không giống như đệ câu kém nhưng mà như vậy công kích dày đặc, để cho nàng căn bản khó mà chống đỡ, có đôi khi vẫn là vội vàng nên địch. Bên cạnh truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết, đó là nhà mình giáo hội thành em của người. La phân mặt mũi tràn đầy âm trầm, mũi chân trên mặt đất một điểm, lại lần nữa lui nhanh, lập tức một phát bắt được trên cổ vòng cổ thủy tinh. Tinh hóa. Hô to một tiếng, liền nhìn thấy thủy tinh kia dây truyền phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, bạch quang chiếu rọi, phàm là bị bạch quang kia soi sáng vong linh, cơ hội trong nháy mắt tiêu vong. Những vong linh này đối với nàng không có cái gì tổn thương, nhưng mà đối với giáo hội bên trong đồng dạng tử đệ tổn thương lại phi thường lớn. Hơn nữa loại này vong linh còn có thể liền người linh hồn đều thôn vẽ hết. Hắc, nhìn lấy chính ngươi a. Đệ Câu đột nhiên xuất hiện ở là phân sau lưng. La Phân sắc mặt đại biến, vô ý thức quay đầu đâm một kiếm. Nhưng mà đệ Câu công kích rõ ràng là tới càng nhanh, một móng vuốt đánh vào là phân trên bờ vai. Tê, trước tiên tiên huyết trong nháy mắt biểu bay ra, lộ ra trắng non da thịt, nhưng mà cái kia trên da thịt lại có một cái nhìn thấy mà giật mình trợn ấn. La Phân thân thể lắc lư một cái, nhìn mình bả vai, da thịt đều lật lên, tiếp tục như vậy nữa, nàng chắc là phải bị đệ Câu hành hạ chết. Đệ Câu liếm liếm ngón tay, hắn móng tay rất dài trên móng tay mặt còn có la phân huyết đục. liếm môi một cái đệ câu cười hắc hắc thật là mỹ vị huyết đục gà ta thay đổi chủ ý ta muốn bắt ngươi lại đến lúc đó trực tiếp nuôi nâng đứng lên cái kia ngữ khí tựa như đã nhận định là phân chạy không thoát đem la phân trở thành mình tài sản riêng xa xa vong linh pháp sư phát hiện tiểu vong linh bị tiêu diệt lại là bỏ lại một khối đã viết tốt lệnh bài lệnh bài rơi xuống đất đất rung núi chuyển lập tức một cái bảy tám người cao vong linh xuất hiện cái này vong linh dương nhanh muốn bước, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng liền hướng về phía la phân bay đi La Phân sắc mặt đại biến, biết không dễ dàng đối phó, cho nên trực tiếp đem vòng cổ thủy tinh hái xuống, lập tức nhanh cuốn ở cầm thẩm phán chi kiếm trên tay. Có vòng cổ thủy tinh gai go, cái kia thẩm phán chi kiếm phía trên thần thánh tia sáng càng là tăng vọt ba phần. Đinh đinh. Vong Linh bị khói đen bao khỏa, thỉnh thoảng ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm. La Phân liên tục huy động thẩm phán chi kiếm, mấy đạo thẩm phán kiếm mang đâm ra ngoài. Cũng liền ở thời điểm này, La Phân đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể lắc lư một cái, nhưng sau một khắc, phần bụng lập tức cũng cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt. Suy, tiến cắm vào La Phân cơ thể nàng thân thể lập tức liền bị cái kia to lớn sức mạnh liền xông ra ngoài, lập tức hung hăng đập vào một bên trên tây, lại là tại lộn rơi xuống đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. giáo hoàng, quan minh giáo hội bên kia mấy người sắc mặt đại biến, muốn xông tới, thế nhưng là bị người ngăn cản. la phân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay khẽ vẫy, hồi máu đánh vào trên bụng của mình, chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản không dám rút tên lên ra, mũi tên này dù sao không phải là vậy tiễn. xem ra hay là ta thắng lợi a? hắc ám giáo hoàng thân hình lói lên, trực tiếp xuất hiện ở là phủ trước người ba năm em mở dáng vẻ, trên mặt mang tươi cười đắc ý ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết, các ngươi không đều xem thường chúng ta hắc ám giáo hội người đi. Ta cảm thấy nếu để cho ngươi biến thành hắc ám giáo đồ, cũng hẳn là cái ý đồ không tồi. Nghe nói như thế, La Phân hơi biến sắc mặt, ta chết cũng sẽ không biến thành hắc ám giáo đồ. Ha ha, ta nói ta sẽ không để cho ngươi chết, bất quá ta cũng thay đổi chủ ý, ta không muốn ngươi biến thành hắc ám giáo đồ, ta muốn ngươi biến thành phạ lần en chỗ. La Phân sắc mặt lại biến, đệ câu lấy ra lòng hắc ám, nhìn xem La Phân, lập tức trong mồm bắt đầu chú. Nhìn bộ dáng, tựa hồ thật là chuẩn bị đem La Phân biến thành phàm lẩn en trộ. Cũng liền tại La Phân chuẩn bị phản kháng thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện. 165 chương 165, Tứ Dược Thiên Sứ Giáo Hoàng. Đây là một đạo giọng nữ, lập tức một đạo bóng trắng cũng nhanh hướng về La Phân bên này chạy tới. La Phân sướng sở, hét lớn, đừng tới đây. Nàng không nghĩ tới là vậy mà tới, nàng không phải gọi là đi chấn thủ tòa thành sao. Làm sao chạy đến tới nơi này, hơn nữa bây giờ nàng tình huống này, hiển nhiên đã phải rơi vào đẻ câu trong tay, nếu là là tới, cũng là bị bắt lại thôi. Là nơi nào nghe La Phân mà nói rất nhanh thì đến La Phân bên cạnh, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn xem bị trọng thương La Phân, một mặt tức giận nhìn xem đệ câu, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất giáo hoàng. đệ câu nhìn từ trên xuống dưới lạ, đột nhiên cười, nguyên lai like là quang minh giáo hội thánh nữ a. hắn cười ha ha, vốn cho rằng chỉ có thể trả một cái, không nghĩ tới bây giờ lại còn là có thể đưa một cái. một trường bổ ra ngoài, là lẹ người sang một bên, mau đem La Phân kéo đến bên cạnh, cổ tay một phen, thẩm phán chi kiếm ra tay, đột nhiên bổ tới, chỉ nghe phịch một tiếng, la liền bị một cỗ cự lực trực tiếp đánh ra ngoài, nàng lăn trên mặt đất rồi một lần, lập tức một mặt ngương trọng nhìn xem đệ câu. Thật rất mạnh à, nàng căn bản không phải đối thủ, không biết tự lượng sức mình. đệ câu lạnh rên một tiếng, lại là một trường bổ ra ngoài, là hơi biến sắc mặt, trong tay thẩm phán chi kiếm ngăn tại trước người. đệ câu một trường đánh vào thẩm phán chi kiếm bên trên, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia thẩm phán chi kiếm vậy mà đã nứt ra. hoa lại một tiếng, thẩm phán chi kiếm triệt để vỡ vụn, cùng lúc đó, uy thế còn dư đánh vào lạ trên ngực, nàng thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, lập tức thân thể lập tức lao chùi mặt trượt ra ngoài. lạ, la phân kinh hãi, vội vàng kéo lấy trọng thương chi thể chạy tới, lập tức mau đem lạ dịu dắt đứng lên. Ta không sao." Lạ Lạc Đầu gặp La Phân như thế lo lắng nàng, lập tức liền nghĩ tới Lý Hữu Thiếu nợ nói lời. Thể cốt vẫn rất cứng rắn, đệ câu hừ một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua một vòng lênh quang, nhìn bộ dáng, dường như là chuẩn bị xuống oanh thủ. La Phân thấy thế, hơi biến sắc mặt, "Ngươi đi." Lạ Dao dao đầu, lập tức hướng về xa xa trên cây nhìn lại. Đệ câu bàn tay đã ngẩng lên, hiển nhiên là chuẩn bị hướng về lạ trên thân đánh xuống. Cũng liền ở thời điểm này, Nơi xa đột nhiên một vệ sáng xuất hiện, Lưu Quang kia tới thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tựu ra hiện, nguyên bản muốn hướng về là trên thân đánh xuống, đệ câu chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ sau mắt lúc tới, thậm chí có một cố khí tức tử vong, hắn sắc mặt đại biến, dưới chân đột nhiên giống một cái, thân hình lui nhanh, nguyên bản hắn đứng chỗ xuất hiện một cái hố sâu, trừ cái đó ra, một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, trường kiếm này rõ ràng không phải Tây Âu bên này, thoáng có chút kiến thức nhân lập tức nhận ra, đây là đồng phương bảo kiếm. Đột nhiên này ở giữa xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp nhường không khí ngưng kết lại, đệ câu khe những mày, trên trán có chút mồ hôi lưu lại hắn nhìn một chút trên người áo bào đen, một đầu lỗ hồng xuất hiện, lại đem ánh mắt nhìn về phía trường kiếm kia. kiếm này, không phải là bị người khác ném tới, là ai? hắn lời mới vừa vừa nói ra miệng, liền thấy được một màn kinh người. trường kiếm kia trực tiếp đột một từ mặt đất mọc lên, lập tức nhanh ở trên không xoay quanh. đệ câu sắc mặt đại biến, đây là sáu. phi kiếm. hắn chết chết nhìn chằm chằm cái kia bầu trời phi kiếm, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại. việt nam tu sĩ, lạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng cảm giác trên thân đau đớn không thôi. gia hỏ này, vậy mà mới ra tay. người biết. La Phân cũng là bị đột nhiên này ở giữa xuất hiện phi kiếm chấn trụ, lại nghe được là tiếng lầm bầm âm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạ gật gật đầu, giáo hoàng, ta tự tiện đi Trung Quốc, người này chính là ta tìm đến. La Phân sững sờ, lập tức một mặt cổ quái nhìn xem lạ, hồi lâu sau thở dài nói, Trung Hoa Trung Quốc vậy mà thật sự kiếm tiên. Trên mặt hắn chấn kinh không có chút nào che giấu, nàng cũng chỉ là nghe nói thôi, hơn nữa nghe nói kiếm tiên vô cùng lợi hại, có thể nói kiếm tiên chính là cùng thiên sứ vậy tồn tại, nhưng mà vậy kiếm tiên muốn so vậy thiên sứ lợi hại nhiều lắm. Những thứ khác không nói, liền thanh phi kiếm kia liền đã để cho người ta e sợ. Ta trước đó cũng đi qua Trung Hoa Trung Quốc, nhưng là từ không tìm được qua kiếm tiên tồn tại, là đi Trung Hoa Trung Quốc, vậy mà tìm được kiếm tiên, hơn nữa còn tìm được kiếm tiên đến giúp đỡ, nếu như không phải tận mắt thấy, nàng căn bản khó mà tin được. Nơi xa, một bóng người đi từ từ tới. Mà người, không phải Lý Hữu Thiếu Nợ là ai đâu? Lý Hữu Thiếu Nợ kỳ thực tới đã có một đoạn thời gian, hắn sở dĩ một mực không có ra tay, chính là muốn nhìn một chút hai vị này giáo hoàng thực lực. Thực lực rất mạnh, nhưng cùng từ phúc cùng Lý Tư lại kém xa. Hắn đối với mình thực lực cảm giác rất không rõ ràng, dù sao hắn không biết rích cố định phong độ của mạnh cỡ nào. Nhưng hắn biết Hắn cùng Từ Phúc cùng Lý Tư chắc chắn còn kém rất nhiều, nhưng muốn cùng hai vị này giáo hoàng so sánh, hắn tuyệt đối thắng một bậc. Chính là hắn. La Phân nhìn thấy Lý Hữu thiếu nợ đi ra, khen như mày. đã vậy còn quá trẻ tuổi. Nàng kỳ thực niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng là bởi vì lực lượng ánh sáng nguyên nhân, cho nên không thấy giả. Thế nhưng là Lý Hữu thiếu nợ cái dạng này, rõ ràng cùng tu luyện không có quan hệ gì. Đây chính là số tuổi thật sự của hắn. Tuổi trẻ như vậy kiếp tiên. Đông Vương tu sĩ những năm gần đây dương nhanh như vậy. Bất quá nếu làn la là mời tới, vậy lần này nói lạnh không linh được cứu rồi. người là người nào? Cùng La phân bất đồng chính là, đệ câu sắc mặt hơi trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng là ngưng trọng không thiếu, trực giác nói cho hắn biết, giá hỏa này rất nguy hiểm. Lý Hữu Thiếu nợ quét mắt đệ câu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vòng linh pháp sư kia cùng vũ nữ trên thân. Đây cũng là Nhật Bản vũ nữ, A không nghĩ tới Nhật Bản chỉ là một cái đảo quốc, tay lại dài như vậy. Không gần như chỉ ở Trung Hoa Trung Quốc làm loạn, còn chạy đến Tây Âu tới quái rối. Chân thực con dẹp đi tới chỗ nào đều có. Ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Lý Hữu Thiếu nợ nhàn nhạt một giọng nói, tâm thần khẽ động, phi kiếm liền siêu phải lập tức đến rồi Lý Hữu Hạ thấp người bên cạnh, lập tức không ngừng buổi hồi nhìn xem phi kiếm tiết độ, đệ câu hơi biến sắc mặt, phía trước nếu không phải là khoảng cách quá xa, lại thêm hắn phản ứng nhanh hơn một chút, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. tây Âu chuyện ngươi nghĩ quản, đệ câu mặt mũi tràn đầy ông trầm, Lý Hữu thiếu nợ cười nhạt một tiếng, lao tử quản ngươi có thể như thế nào? nói bàn tay nắm chặt, phi kiếm vào tay, tam tải kiếm đạo, đạo thứ nhất, hướng nguyên, đột nhiên đâm một phát, trường kiếm thân kiếm hơi hơi run run, lập tức liền nhìn thấy mấy đạo kim sắc kiếm mang bay ra ngoài, đệ câu cùng Vu nữ mấy người sắc mặt đại biến, giống như đại nạn lâm đầu riêng phần mình như bay, trong nháy mắt hướng về tứ phương bay đi. Kiếm mang đảo qua, Lý Hựu thiếu nợ dưới chân cắt bay thổi bay, tạo thành một đạo kiếm thật lớn mang với anh. Kiếm mang đảo qua, cái kia chưa kịp chạy hắt cam giáo đổ liền tiếng kêu thảm thiết đều không ra, liền trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Kiếm mang xuyên thấu cái kia to lớn vong linh, suy một tiếng, vong linh ra làm người ta sợ hãi ra đầu tiếng kêu, lập tức triệt để bạc điệu. Cùng phong thổi bay, lá cây hào thảo vang rội, cỗ gió lúc này kéo dài ước chừng gần tới 10 giây, rốt cục chậm rãi trở về bình tĩnh. Mà khi tất cả mọi người nhìn về phía kiếm mang kia quét qua chỗ sau đó, từng đợt hít vào gió lạnh thanh xuất hiện, mặt đất kia bên trên, thây ngã khắp nơi. Tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, thanh phong thổi, gây mũi mùi máu tươi đánh tới. Đệ câu mấy cái tránh thoát người nhìn thấy cảnh tượng này cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Làm sao bây giờ? Cái kia vong linh pháp sư âm thanh có chút khàn khàn, hiển nhiên đã lo lắng. Mẹ nó, ta lại không được. Cùng một chỗ thu thập gia hỏa này, cứ như vậy tối lui, tuyệt đối không được. Lần này cơ hội hắn nắm chắc rất tốt, nếu quả thật nhường La Phân trở về, về sau căn bản không có khả năng có cái trùng này cơ hội. Hơn nữa một cái kiếm thiên thôi, ba người liên thủ cũng không phải không có cơ hội. Ta xả hắn. Nhật Bản nữ vu từ tổ nói. Hảo. Đệ Câu từ trong ngực đem hắc ám chi tâm móc ra, lập tức cắn răng một cái trực tiếp nuốt vào miệng, liều mạng. Hắc ám chi tâm nuốt vào trong bụng, đệ Câu hắc khí trên người trong nháy mắt đọc lại không thiếu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, thân thể tựa như phồng lớn lên không thiếu, chỉ nghe phịch một tiếng, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện hai đôi cánh. Lý Hữu Thiếu Nợ vừa rồi một kiếm này kỳ thực là vì chấn nhiếp, dù sao hắn kỳ thực không quá muốn cùng bọn gia hỏa này ra tay đánh nhau. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, ngược lại là khơi dậy mấy tên này sát tâm. Mà đợi đến đệ Câu nuốt lấy lòng hắc cám mọc ra một đôi cánh sau đó, Lý Hữu Thiếu Nợ sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Gia hỏa này khí tức trên thân đột nhiên tăng không chỉ gấp đôi, bất quá nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không phải quá dễ chịu. 166 chương 166, Vũ gia đại nạn ta cũng không tin, ngươi một cái kẻ ngoại lai like còn có thể tạo phản rồi. Đệ Câu đã nổi giận, đang khi nói chuyện hai cánh cao chấn, hướng thẳng đến Lý Hữu Thiếu nợ lao đến. Lý Hữu Thiếu nợ tiện tay một chiêu, phi kiếm vọt thẳng đến đệ Câu bay đi. Cái này một người một kiếm, trực tiếp trên không trung đấu, phi kiếm độ thật nhanh, cho dù là đã biến thành bốn cánh phạ lần Encho đè Câu rõ ràng cũng là theo không kịp, nhưng mà đè Câu thực lực bây giờ không so với phía trước, cho nên chiến đấu vô cùng cháy bỏng. Cũng liền tại lý Hữu Thiếu Nợ nhìn xem phía trên thời điểm, nơi xa cái kia vong linh pháp sư phun ra một ngụm khói đen, hướng thẳng đến lý Hữu Thiếu Nợ lao đến, thân thể của hắn cũng ở đây cái thời điểm trở nên bành trướng lên. Tới tốt lắm. Lý Hữu Thiếu Nợ cười hắc hắc, cho là hắn không có phi kiếm liền rất tốt đối phó sao. Cổ tay một phen, một cái dạ xẹt gẳng trực tiếp ném ra ngoài, lý Hữu Thiếu Nợ nhanh đón tiếp lấy. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo hưu thanh âm xuất hiện, sau lưng cũng xuất hiện cẩn thận âm thanh, không cần quay đầu lại lý Hữu Thiếu Nợ đều biết là thứ gì, lập tức né người sang một bên, màu tím kia tiến trực tiếp sát người đi qua. Lý Hữu Thiếu nợ cười lạnh một thân mồ hôi, bỏ lại vong linh pháp sư hướng về nữ Vu vào tới. Nữ Vu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nàng cư nhiên bị theo dõi, lập tức nhanh lui lại, nàng nhìn đi ra Lý Hữu Thiếu sức chiến đấu vô cùng ngang kinh khủng, nếu là bị Lý Hữu Thiếu nợ cẩn thân, nàng tuyệt đối không phải Lý Hữu Thiếu kẻ địch nổi. Muốn đi, Lý Hữu Thiếu nợ cười lạnh, ở một bên hướng về nữ Vu phóng đi thời điểm, hai cánh tay bên trong đều có dã sẹn gặm hướng về người nữ kia Vu trên thân đánh đi. Nữ Vu bởi vì phải tránh né, cho nên lui về phía sau độ rõ ràng hàng rất nhiều. Cuối cùng, Lý Hữu Thiếu nợ đi theo, đạo chỉ ra hiện, tam tài kiếm đạo, âm hỏa. Âm hỏa vừa ra, Lý Hựu Thiếu trên ngón tay liền có hào quang màu xanh lam xuất hiện, veo một cái, kiếm khí màu xanh lam chợt lóe lên, nguyên bản còn tại nhanh chóng lui về phía sau nữ tử sợ hãi kêu một thân, càng là trực tiếp bị cái kia âm hỏa đạp qua, hoàn toàn biến mất. Nguyên bản còn tại đằng sau đổi theo Vong Linh Pháp Sư sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới Lý Hựu Thiếu nợ đã vậy còn quá lợi hại. Đừng nói là cái này Vong Linh Pháp Sư, chính là khác người vây xem cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái này mẹ nó ngọn lửa thật là bá đạo a, lại là màu xanh nhạt, chốt nhất là cái kia nữ vu cơ thể thậm chí ngay cả mảnh xương vụn cặn bá đạo cũng bị mất hơn nữa cô gái xinh đẹp như vậy, Lý Hựu Thiếu Nợ giết thậm chí ngay cả con mắt cũng không ngáy. Giết nữ vu, Lý Hựu Thiếu Nợ quay đầu nhìn xem Vong Linh Pháp Sư, Vong Linh Pháp Sư sắc mặt đại biến, đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, lập tức liền nhìn thấy Vong Linh Pháp Sư thân thể nhanh rụt xuống, vậy mà trực tiếp trở thành một đạo khói đen chui vào mặt đất, chạy vẫn rất nhanh, Lý Hựu Thiếu Nợ lạnh rên một tiếng, mặc dù cái này Vong Linh Pháp Sư chạy mất, nhưng nhìn hắn rõ ràng là tự mình hại mình sau đó chạy mất, tự thân bị thương không nhẹ, trên bầu trời, đệ câu mặt mũi tràn đầy ngung trọng, hắn không nghĩ tới Lý Hựu Thiếu Nợ vậy mà có thể phân tâm đối phó, phi kiếm mặc dù nói là thiên kiếm. Nhưng mà cũng không đại biểu nó có thể chủ động công kích, đây đều là người đến không chế. Mà Lý Hữu Thiếu nợ đang không chế phi kiếm thời điểm, còn có thể cùng Vu nữ cùng với vong linh pháp xử đánh, rõ ràng hồ dự liệu của tất cả mọi người. Tới phiên ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng phá vỡ đang cùng phi kiếm kịch chiến đệ câu, phi kiếm kia trên không trung một cái lượn vòng, lập tức trực tiếp về tới Lý Hữu Thiếu trong tay. Đệ câu hướng về tiếp theo nhìn, lập tức sắc mặt kinh hãi. Hai người bọn họ đâu? Đừng tìm, một cái trọng thương đào tẩu, một cái bị ta diệt. Lý Hữu Thiếu nợ hơi hận một giọng nói. Cái gì? Nghe được Lý Hữu Thiếu, đệ câu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này sao có thể? Hắn tìm vu nữ cùng vòng linh pháp sư, đều là cao đẳng cấp, làm sao có thể liền như vậy bị giết chết đâu? Cho nên ta nói, bây giờ tới phiên ngươi." Lý Hữu Thiếu nợ trong ánh mắt lập loè lánh quang, lập tức hai tay cầm kiếm, thân kiếm kia trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ. Lại là Tam Tài Kiếm Đạo Đạo thứ hai, Âm Hỏa. Âm Hỏa vừa ra, Lý Hữu Thiếu nợ quanh thân nhiệt độ chợt dậy rồi, một đoạn thời khắc, một cỗ uy lực to lớn từ Lý Hữu Thiếu hồng tâm điểm đánh tới. suy một tiếng, kiếm khí màu xanh lam xuyên thấu không gian đi ra. Trên bầu trời đệ câu sắc mặt đại biến, toàn thân lông Tơ dựng thẳng, thậm chí trên thân mồ hôi không ngừng mà chảy xuôi. Giết. Lý Hữu Thiếu Nợ trong cổ họng tuôn ra một đạo tiếng giống giận dữ. Âm hỏa ra tay, cái kia trên bầu trời đẻ câu chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, lập tức dương cánh, từng đạo giống như trúc long vậy hắc mang xuất hiện, lập tức trực tiếp bị hắn ngưng kết trở thành một cái màu đen liêm đao. Liêm đao ra tay, vậy mà đem cái kia âm hỏa ngăn trở. Lý Hữu Thiếu Nợ đại vi kinh, bất quá cười lạnh một thân mồ hôi, lập tức lại là một đạo âm hỏa đánh ra. A tiếng rít chói tai âm thanh xuất hiện, âm hỏa trực tiếp đem đẻ câu bao bọc tại bên trong. Hắn không hổ là bốn cánh phá lần trổ, bị âm hỏa bao quạ còn đang không ngừng mà dãy rủi chống cự, nhưng mà cái kia âm hỏa rõ ràng không phải hắn có thể đủ chống cự. Theo cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời, liền nhìn thấy một khỏa màu đen chờ ta đào tâm rơi xuống. Lý Hựu thiếu nợ đại hỉ, hắn sở dĩ muốn giết đệ câu chính là vì vật này. Nếu là đem cái này đồ vật cho tướng thần ăn lời nói, có thể hay không cũng biến thành bốn cánh phạ lần en trổ dạng như vậy đâu. Bất quá Lý Hữu thiếu nợ đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ngay trước mặt mọi người nếm thử. Mà lúc này tất cả mọi người đều là một mặt một bức nữ vu chết thì đã chết. Tây Âu người bên này không có cái gì khái niệm, bởi vì này dù sao cũng là Nhật Bản, nhưng mà về sau vong linh pháp sư trực tiếp từ tán phế chạy trốn, này liền có chút đáng sợ, loại này tự mình hại mình cũng liền mang ý nghĩa về sau cho dù là thương thế tốt, công lực cũng tuyệt đối không có khả năng lại tinh tiến. Nhưng mà vong linh pháp sư kia bởi vì e ngại, vẫn thật là làm. Mà phía sau lý hữu thiếu nợ trực tiếp giết đệ câu, để trong này nhân có loại cảm giác không chân thật. cơn mờ Cái này mẹ nó đơn giản quá kinh khủng đi. Đây chính là hắc ám giáo Hoàng A Đây không phải miêu cầu gì, A La cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bộ ngực đầy đặn bởi vì thở dốc, không ngừng phập phồng, biểu tình trên mặt mười phần đặc sắc. Lạ biết Lý Hữu Thiếu Nợ lợi hại, nhưng vẫn là căn bản không nghĩ tới Lý Hữu Thiếu Nợ đã vậy còn quá mạnh. Nhớ tới Tây Ân lão sư, thế này sao lại là cùng giáo hoàng cùng cấp bậc đó à? cái này rõ ràng so giáo hoàng lợi hại rất nhiều, A nhìn xem Lý Hữu Thiếu Nợ hướng về các nàng sang bên này đi qua. Là trong lúc nhất thời lại có chút kích động. Đông Phương tiên sư, thực sự là rất đa tạ người." Lạ phân vội vàng nói. Lý Hữu Thiếu Nợ khoát khoắt tay, vừa mới chuẩn bị cùng hai người nói chuyện Đột nhiên hơi biến sắc mặt, lập tức hai tay bóp ra một cái kỳ quái pháp quyết. Lại thiếu nợ, Vũ gia xảy ra chuyện lớn. Trở về. Võ nhẹ nhàng gợi tin tới hơi thở. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đây cũng là Võ nhẹ nhàng lần thứ nhất hướng hắn cầu cứu, xem ra lần này Vũ gia bên kia đích xác là sống đại sự. Ta còn có việc cần trở về nước, hiện tại hắn chết, các ngươi cũng có thể giải quyết ta. La phân gật gật đầu, mặc dù không biết Lý Hữu Thiếu Nợ đến cùng đã sinh cái gì, nhưng là thứ thời. La, nô đạo thông ngươi nhớ kỹ chiếu cố một chút, còn có vị này giáo hoàng, ngươi tổng bộ vị thánh nữ kia cũng không tốt như vậy a nói xong trực tiếp tung người nhảy lên, đạp phi kiếm nhanh biến mất ở phía chân trời. lạ hơi sững sờ, hắn đây là trước khi đi giúp ta một tay sao? Là trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái. mà lúc này Lý Hựu thiếu nợ trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. hơn nữa hắn cho võ nhẹ nhàng mấy cái tin tức, cũng không có người hồi phục, xem ra vũ gia thật sự xảy ra chuyện lớn. chỉ là có thể làm cho vũ gia lâm vào khốn cảnh, tựa hồ không nhiều. Lý Tư, Từ Phúc, Lý Hựu thiếu nợ khe như mày, bất kể là hai cái này cái nào chắc chắn đều rất phiền phức, hắn đến cùng phải hay không những người này, đối thủ còn là một cái vấn đề đâu. Hy vọng đừng ra chuyện a. Lý Hữu Thiếu nợ khen như mày, lại là tăng nhanh độ. Mà liên tại Lý Hữu Thiếu nợ hướng về quốc nội đổi thời điểm. Quốc nội thế cục lại sinh biến hóa cực lớn, nhất là Tây Bắc. Tây Bắc Vũ gia, trận pháp đã bị phá hủy, Vũ gia người chết chết, thương thì thương, thậm chí liền võ nhẹ nhàng cũng vết thương chẳng trọng. Mà ở mặt khác, nhưng là từ trạch bọn người, bất quá mấu chốt nhất là cái kia trưởng nam người. Hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ không hô hấp, nhưng mà không ai dám coi nhẹ hắn. Mà ở bên cạnh hắn Một cái thân mặc áo đỏ nữ tử đeo mặt nạ. Đây không phải Từ Phúc, là ai đâu, mà cái kia đeo mặt nạ nữ tử áo đỏ, nghĩ đến chính là Từ Phúc trong miệng Uyển Nhi, chỉ là trước đây Uyển Nhi vẫn là một màu đỏ khâu lâu, bây giờ bên ngoài cơ thể bị che khuất che ở, chắc hẳn có lẽ còn là một bộ bộ sương khô. Đem thần bùn dao ra a Từ Phúc đột nhiên hướng về phía Trọng Thương võ nhẹ nhàng nói, lời này vừa nói ra, võ nhẹ nhàng hơi biến sắc mặt, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Từ Phúc một mặt đạm nhiên, Uyển Nhi bây giờ đã biến thành một bộ khâu lâu, muốn để cho nàng phục sinh liền phải trước tiên tìm thần bùn tới bóp cơ thể, loại này thần bùn nghe nói là thượng cổ lưu truyền tới nay, vốn là gọi tức ngưỡng, vô cùng bá đạo. Căn cứ vào thẩm tra, từ ra bên kia hiện thần bùn hẳn là tại người nhà họ Vũ trong tay, lúc này mới có bây giờ sự tỉnh. Vậy mà không giao, vậy ta liền giết người chính mình tìm. 167 chương 167, quỷ dị biến mất võ nhẹ nhàng từ phúc vừa ra tay, kinh thiên động địa, Vũ gia người thường thì thường, chết thì chết, nhưng mà này còn cũng là tại võ nhẹ nhàng trước mặt giết. Nàng biết, nàng lại lưu ở nơi đây, chỉ có thể liên lụy tộc nhân của mình lập tức nắm chặt trong tay tổ truyền bảo ngọc một đoạn thời khắc thân thể đột nhiên hư hỏng lao tổ người nàng không còn từ vi kinh hô một tiếng từ phúc thản nhiên nói đuổi theo hắn nói thân thể cũng là mấy cái lấp lóe tại chỗ biến mất võ nhẹ nhàng phun một ngụm máu tươi đi ra lúc này nàng đã chạy rất nhiều xa mà lại là tiến vào côn lôn sơn nhưng mà nàng biết người kia vô cùng lợi hại đến cùng có thể chạy hay không đi còn là một cái vấn đề lớn quả nhiên chẳng được bao lâu nơi xa liền có mấy đạo nhân ảnh đuổi theo võ nhẹ nhàng hơi biến sắc mặt rất nhanh liền có một đám người chặn đường nàng hai tay trùng điệp, bàn tay giả diết đập, một chiêu ngã sóng không biết đánh bao nhiêu nhân khẩu nhà thiên huyết, mạnh mẽ đạo khí đánh bên cạnh cự thạch bay loạn. nàng như du long giống như xuyên thẳng qua trong đám người, mỗi đánh ra một trường, đều có một người tử vong. khí tức túc sắt chăn ngập, khí sâu một ngụm, tựa như muốn nứt vỡ người lực ngực. võ nhẹ nhàng trong tay hoa trắng nổi lên, thân hình vọt lên, hai tay như thiên nữ tán hoa giống như, nhẹ bông cánh hoa rơi xuống, ra suy suy tiếng vang, âm thanh xuyên phá phòng, cắt vỡ người cổ họng, huyết phun ra ngoài. cái tia hoa trắng xinh đẹp, xinh đẹp xinh đẹp, thu hoạch lên nhân mạng không chút nào nghiêm túc. nàng rơi xuống, người trên đất đã ngã xuống một mảnh. Mà chính nàng cũng là khuôn mặt tái nhợt, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, có máu của địch nhân, cũng có chính nàng huyết, trên người nàng vết thương có thể trông thấy, thậm chí còn đang chảy máu. Nàng lạnh lùng nhìn xem người trước ngã xuống, người sau tiến lên người, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đều đi theo nàng tới liền tốt, chỉ cần vũ gia không có bị diệt tộc liền, nàng không phải tội nhân liền tốt, chỉ là bây giờ nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng không nên cho Lý Hữu Thiếu nợ tin tức. Từ phúc lợi hại như vậy, Lý Hữu Thiếu nợ trở về, nói không chừng chỉ có thể chịu chết. Nghĩ như vậy, lại là có người xuất hiện, võ nhẹ nhàng một trưởng vô ra ngoài, nhưng là ngược một mượn, khí tức bất ổn dẫn đến nàng một trường này lực đạo không đủ người kia kinh hô một tiếng lại phát hiện chính mình không chết lúc này liền kêu hô lên nàng không được bên trên xông tới người càng tới càng nhiều võ nhẹ nhàng che ngực nàng lối lui đến vách đá bên cạnh gắt gao nhìn xem cái kia người của từ gia lập tức đứng dậy nhảy xuống những người kia nhanh chạy vội tới nhìn qua bay vọt tại lòng đỉnh võ nhẹ nhàng sắc mặt hơi khác thường truy nàng đã bản thân bị trọng thương trốn không thoát từ vi đi lên trước cùng hắn cùng nhau còn có từ phúc chỉ là một lát từ phúc mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt hắn mong muốn người tuyệt đối là không có khả năng chạy thoát Võ nhẹ nhàng mũi chân tại lá tùng bên trên liên tục điểm, mấy cái càng bước bay ra thật xa, nhưng nàng đã sớm bản thân bị trọng thương, lại thêm thể nội đạo khí tiêu tán nhanh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất hầu như không còn. Dưới chân mềm lũn, nhưng là trực tiếp đánh rơi trong bụi cỏ. Nàng cắn răng đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, ngón tay cở rốt băng văng lên. Dứt khoát trời đã tối, hơn nữa nàng là hướng về côn lôn sân chạy. Nơi xa có ánh sáng xuất hiện, đó là tới tìm nàng. Võ nhẹ nhàng nhanh chóng nhìn trung quanh một lần, lập tức lặng lẽ trốn đi. Bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng Lý Hữu thiếu nợ đừng đến. Gia hỏa này thật sự là thật lợi hại cái này côn luân sơn phi thường lớn muốn tại ban đêm tìm được một người cũng là rất khó nhưng võ nhẹ nhàng dù sao bị trọng thương nhìn một chút trong tay bảo ngọc võ nhẹ nhàng khe như mày cái tiêu tức ngưỡng hoàn toàn chính xác tại trong tay nàng mà lại là một cái lưu truyền xuống nếu như từ phúc không phải một lão quái vật mà nói cũng sẽ không biết tức ngưỡng tại trong tay nàng nửa đêm côn luân sơn bên trong ánh sáng không ngừng từ vĩ sắc mặt có chút khó coi từ phúc đã giao phó gọi hắn tự mình tới tìm nếu là tìm không thấy vậy coi như phiền thoái hơn nữa lần này từ gia người chết cũng không ít mấu chốt nhất là từ gia trực tiếp đối với vũ gia đột nhiên động thủ, xem như triệt để phá hư quý củ, cái này về sau nhất định là kẹp ở quốc gia cùng môn phái thế gia bên trong khó mà làm người. Bất quá tất nhiên lựa chọn nghe theo từ phúc mà nói, vậy hắn cũng sẽ không hối hận. Ở đây đột ngột có người ở phía trên kêu một tiếng, võ nhẹ nhàng biến sắc, một cước đem cục đá đá ra ngoài, cục đá đánh trúng người tới mặt, người kêu kêu thảm một tiếng, liền đến cùng ngất đi. Có thể cuối cùng vẫn là đem những người khác dẫn tới. Phần phật, những cái kêu người của từ gia trực tiếp xông tới, võ nhẹ nhàng dựa vào vách đá đứng lên, sắc mặt rất băng lãnh. Từ Vi Tử trong đám người đi ra nhìn xem cái kia đã bị trọng thương, thậm chí ngay cả chuyển động đều rất tốn sức võ nhẹ nhàng, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắc, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Từ vĩ âm trầm cười, trong ánh mắt lập lóe hí ngược tia sáng, ngươi vũ gia không phải là rất lợi hại sao? Bây giờ lại nhảy đắt ra cuối cùng vẫn là muốn chết tại trong tay chúng ta, hắn vung tay lên, theo tới người từ ra liền trực tiếp đối với võ nhẹ nhàng ra tay, hiển nhiên là chuẩn bị bắt sống. Võ nhẹ nhàng như mày, nhắm ngay người tới, lần nữa quả quyết ra tay, ba ngón điểm ra ngoài, nhân pháp diện, tuy không có giết ngươi mấy người, nhưng lại vẫn là ép cái kia vừa mới muốn lên người tới lui xuống. Từ Vi cười lạnh, hừ, vùng vây dây chết. Nói với bàn tay lớn một cái, trên mặt đất tán lạc kiếm vào tay, rút kiếm liền trực tiếp đâm tới. Từ Vi tự nhiên không phải những cái kia người từ ra có thể so sánh, hắn xuất kiếm thời điểm, kiếm khí đã thành, rung tay ở giữa, ba đạo kiếm khí phong võ nhẹ nhàng từ hiện. Võ nhẹ nhàng bây giờ chỉ có thể vị tường mà đứng, Từ Vi là đoán chắc võ nhẹ nhàng không cách nào chuyển động. Quả thật như thế, nhưng võ nhẹ nhàng vẫn là thoáng rời hạ thân, bất quá nàng động biên độ quá nhỏ, cuối cùng vẫn là bị một đạo kiếm khí đánh vào bụng dưới, tuy nỗ lực đang chống đỡ, nhưng vẫn như cũ xuất hiện sâu đậm vết thương. Tuổi Phu một tiếng võ nhẹ nhàng lại ra phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng trắng hơn mấy phần, bắt lấy cao chót vót tay đã nhanh không còn khí lực, ánh mắt nàng đảo qua phía dưới đám người, đáy lòng hoàn toàn yên tĩnh, cầm xuống nàng, từ vĩ lại giống lên một tiếng, mà liền tại có người đi lên chuẩn bị bắt người thời điểm, đột nhiên có người thấy được cái kia trên vách đá, xuất hiện một cái khác thân hình, thân ảnh này tựa như vẫn ở nơi đó, lại hình như trong chớp mắt đến rồi, lập tức thân hình lói lên, hoàn toàn biến mất, mà theo biến mất, còn có cái kia đã trọng thương hấp hối võ nhẹ nhàng, di tinh huống, từ vĩ sắc mặt đại biến, rùi rùi con mắt, triệt để tròn vắng, xuống một khắc một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới cái này côn luôn sơn lại có người hơn nữa còn có lặng yên không tiếng động xuất hiện đi mau từ vĩ đột nhiên phía trước nghĩ tới một chút truyền thuyết lập tức mau dẫn nhân theo lấy bên ngoài chạy tới ước chừng sau nửa giờ trong phòng khách bầu không khí có chút nghiêm trọng không khí vô cùng sền sền trên chỗ ngồi từ phúc một mặt lạnh nhạt ngươi là nói có người ngay trước ngươi dưới mí mắt mang đi võ nhẹ nhàng hơn nữa ngươi còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là ai từ vĩ thân thể run lên hắn nghe ra từ phúc trong giọng nói bất mãn vội la lên lao tổ chuyện này ta cảm thấy có kỳ quặc nghe đồn côn lôn có bí cảnh Không phải người bình thường có thể thấy, hơn nữa bên trong bí cảnh có tu vi cao vô cùng nhân vật, ta đoán chừng 6. Từ Phúc lạnh rên một tiếng, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Côn Luân Sơn vị trí, trong ánh mắt lập loè nghi ngờ mạo sắc. Nghe đồn, bây giờ lại còn có loại tin đồn này. Thẳng thắn nói, mấy ngàn năm trước hắn liền nghe nói qua loại tin đồn này, cho nên lúc đó hắn cũng đi qua Côn Luân, nhưng mà căn bản không tìm được cái gì Côn Luân bí cảnh. Bất quá hắn không phải không tin, ngược lại hắn rất tin tưởng có Côn Luân bí cảnh tồn tại, bởi vì hắn thần dược chính là từ bồng lai bí cảnh tìm được. Chỉ là sao? Bên trong bí cảnh nhân, không phải là không thể xuất hiện sao? vì sao lại xuất hiện đem võ nhẹ nhàng mang đi? vì cái gì? hắn vì huyền nhi. đừng nói là côn luân bí cảnh, liền xem như lão thiên cũng không sợ. côn luân bí cảnh đúng không? lão tử nhất định phải tìm được ngươi. từ phúc trong ánh mắt thoáng qua một vòng lênh quang, thân thể lắc lư một cái, liền biến mất trong phòng khách, lập tức hướng thẳng đến côn luân bay đi. lúc này côn luân phụ phục trong đêm tối, những cái kia sơn mạch tựa như đã thu sống lưng, châm ổn đáng sợ này, kéo dài vạn dặm, nhìn đều nhìn không rõ ràng. cái này côn luân không phải ai đều có thể đi vào. bên trong long xà đang sương ngủ, gián, côn trùng, chuột, kiến, nhiều không kể xiết, tôi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Quỷ đả tượng, yêu tinh làm loạn các loại truyền ngôn cũng thường xuyên có, một chút tìm đường chết lưu hữu đi vào cơ hội liền gặp phải giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nhìn một chút Côn Luân, từ Phúc chậm rãi đi vào, núi này chính là muốn người đi chinh phục, ai dám cướp hắn thứ ngưỡng người đó phải chết. Trong phòng khách, Từ Vi thở hồng hộc, sắc mặt có chút trắng bệnh. Côn Luân thật sự có bí cảnh, thật sự có cường giả bí ẩn a 168. Chương 168, diện từ gia Vũ gia, bây giờ một mảnh hỗn độn, võ nhẹ nhàng rời đi, mặc dù nhường Vũ gia tránh khỏi tai nạn, nhưng là bây giờ Vũ gia đã ruột nhiều lắm. Gia chủ làm sao bây giờ? Vũ Anh sắc mặt phá lệ khó coi, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có loại này tai họa gặp đầu. Từ gia là quốc gia bên kia, bất kể như thế nào, đều cần một cái thuyết pháp. Không sai, chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Rất nhiều người lòng đầy căng phẫn, dù sao lần này Vũ gia tổn thương quá nghiêm trọng, về sau còn có thể hay không xoay người cũng là một cái vấn đề. Cũng liền tại mọi người thu thập chiến trường thời điểm, đột nhiên một vệ sáng xuất hiện, lập tức đám người liền thấy một thân ảnh. Thế nào lại là? Lý Liễu thiếu nợ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem bốn phía, chờ nhìn thấy Vũ Anh thời điểm, trầm giọng nói. Lúc ăn tới cũng cảm giác trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt thế nhưng là hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến vũ gia vậy mà trở nên một mảnh hỗn độn trên mặt đất tất cả đều là thi thể cái kia võ nhẹ nhàng đâu lý Tiến sinh ngai cuối cùng đã trở về vũ anh nhìn thấy lý liễu thiếu nợ lập tức cảm thấy người lãnh đạo như tới lập tức sắc mặt đại hỉ mà vũ gia những người khác nhìn thấy lý liễu thiếu nợ cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lý liễu thiếu nợ có lẽ cũng không có cái gì đại sự võ nhẹ nhàng đâu vũ anh thấy thế sắc mặt một trận lập tức nhanh lên đem võ nhẹ nhàng sự tình nói ra hơn nữa còn có tự ra sự tình cũng đã nói đi ra tựa hồ từ ra lý hữu thiếu nợ khen như mày cái kia tử vi mang theo một người vô cùng lợi hại gia chủ của chúng ta căn bản không phải đối thủ nàng đem người dẫn ra là tử phúc mặc dù vũ anh nói không nên lời cái tên đó nhưng mà lý hữu thiếu nợ nghe xong liền biết là tử phúc lao ra hòa này vậy mà trực tiếp đối với vũ gia ra, ra tay chẳng lẽ là bởi vì hắn bọn hắn có lạ vì cái gì sao tựa như là vì cái gì tức nưỡng vũ anh nói tức nưỡng lý hữu thiếu nợ ngẩn người không phải là vì hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra nếu như là bởi vì hắn mà nhường vũ gia biến thành dạng này vậy hắn trong lòng nhất định sẽ ai nấy không dứt. bọn hắn người đi chỗ nào? Lý Liễu Thiếu Nợ nhanh chóng hỏi thăm. Ta xem bọn hắn hướng về bên kia chạy, bất quá ta đoán chừng người đã bị bắt đi. Lý Liễu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy âm trầm, lập tức dặn: ở đây ngươi tới chỉ huy, nhường Vũ Gia người đừng làm loạn là được. rời đi Vũ Gia. Lý Liễu Thiếu Nợ hướng về từ gia chạy tới. trời còn chưa sáng, thậm chí càng thêm đen. đột nhiên một đạo sấm mùa xuân vang rội, hạt mưa chậm rãi rơi xuống, một dọn một dọn, dần dần liên thành tuyến, mưa càng ngày càng lớn thậm chí đem người ánh mắt đều che khuất che ở lý Hữu Hạ thấp người tử hóa thành một vệ sáng tiêu thất, cuối cùng xuất hiện kinh đô ngoại ô Phổ Đa Sơn. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, núi kia như cái ác ma. Thời tiết càng thêm ầm, mây đen đệ thành, mưa to giống như là đổ vào sau khi tới đồng dạng. Rắc rắc, một đạo kinh lôi xuất hiện. Trước cửa xuất hiện ba người. Người là người nào xấu? Một người trong đó hướng về phía Lý Hữu Thiếu Nợ nói câu, đã thấy Lý Hữu Thiếu Nợ chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Đạo chỉ ra hiện, tiện tay vung lên, trước mặt ba người trong nháy mắt đã biến thành thi thể. cũng liền thế nào ba người chết thời điểm, Lý Hữu Thiếu Nợ trực tiếp đánh vỡ lại môn người nào dám ở ta từ gia quậy rối một đạo tiếng hô to xuất hiện lập tức một cái hán tử cường tráng xuất hiện lý hữu thiếu nợ ngẩng đầu lạnh lùng nói muốn các ngươi mạng chó nhân giao ra võ nhẹ nhàng người kia sửng sở, lập tức hiểu được lập tức nói người không ở ta từ gia người đến nơi khác đi tìm a không ở đây ngươi nhóm tử gia hắn lông mày nhíu lại âm thanh có chút khàn khàn hắn nói lạnh rên một tiếng đạo chỉ tái hiện xoát một tiếng chỉ hướng cái kia hán tử cường tráng hán tử kia vốn là đang ngó chừng lý hữu thiếu nợ, hơn nữa đứng rất cẩn thận nhưng hắn vẫn là xem thường lý hữu thiếu nợ Tại Lý Hữu Thiếu nợ động thủ trong nháy mắt hắn liền đã động, nhưng mà cái kia một ngón tay vẫn là đánh vào trên người hắn. A, người rốt cuộc là ai? Từ đang kinh hãi, mặt trắng như tờ giấy một dạng. Vừa muốn nói chuyện, Lý Hữu Thiếu nợ lại tới, hắn cũng không lo được chật vật, hướng thẳng đến nhà mình môn rút vào đi. Từ Phúc, cút ra đây cho ta. Mặc dù không biết có hay không tại, nhưng mà lần này, hắn chính là đến tìm Từ Phúc. Thứ ra, không cần tồn tại. Nói hướng thẳng đến trong cửa đi vào, cũng liền ở thời điểm này, từ gia thật nhiều người đều vào ra. Lý Hữu Thiếu nợ lạnh rên một tiếng, một phát bắt được một người trong đó cổ tay, giằng giác một tiếng. Người kia một tiếng hét thảm, cổ tay gãy, thuật tay đem từ ra một người kiếm đoạt lấy. Lý Hựu thiếu nợ nhanh quá, theo mỗi một lần vung dậy, đều sẽ có một người tử vong. Hắn bây giờ không muốn dùng phi kiếm, hắn không biết Từ Phúc rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên cái này phi kiếm nhất thiết phải giữ lại cho Từ Phúc. Suy suy. Mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, nhưng mà bị mưa kia thủy xông lên, lại biến mất không thấy. Lý Hựu thiếu nợ, ngươi dám? Cũng liền ở thời điểm này, một đạo tiếng giận dữ âm xuất hiện, lập tức Tử Vĩ trực tiếp từ bên trong chạy ra, tại hắn sau lưng mang theo rất nhiều người. Hắn nhìn một chút trên mặt đất chết người từ ra, con mắt bắt đầu hồng, Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi là có ý tứ gì? Ta từ gia cũng không phải dễ khi dễ. Lý Hữu Thiếu Nợ lạnh lùng nhìn xem Từ Vĩ, ngươi cuối cùng chịu đi ra. Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi tại sao muốn giết ta người của Từ gia? Tại sao muốn giết người? Lý Hữu Thiếu Nợ thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vì cái gì? Ngươi vậy mà hỏi ta vì cái gì? Từ Vĩ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, võ nhẹ nhàng đâu. Từ Vĩ khen như mày, hắn biết võ nhẹ nhàng cùng Lý Hữu Thiếu quan hệ, chỉ là xấu. Nàng không có ở ta chỗ này. Từ Vĩ nói, Lý Hữu Thiếu nợ ngửa mặt lên trời cười to, một đôi đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Vĩ, không có ở, ngươi là nói Vũ gia nhiều người như vậy thấy hình ảnh cũng là giả. Hắn tiếng cười rất lớn, như đất bằng kinh lôi, chấn một bên nhánh cây run lên bẩy, trên thiên lá hạt mưa hào hào rơi xuống. Lý Hữu Thiếu nợ nhìn chằm chằm Từ Vĩ, trầm trọng nói, cùng Nhật Bản nhóm người kia thông đồng làm vậy, các ngươi Từ gia, quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Hắn lời này vừa nói ra, đứng ở hai bên người Từ gia nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lý Hữu Thiếu đánh đi qua. Đến đây đi, thứ này về sau, các ngươi Từ gia dễ đưa a. Hắn hét lớn một tiếng. Cả người liền nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, mấy đạo kiếm mang thoáng qua, lập tức hai người lập tức ngã xuống đất. Hắn ra tay liền không dừng lại, hoặc chặt, hoặc đâm, hoặc chọn, câu sách ở giữa, lại là có hai người ngã xuống đất. Lý Hữu Thiếu Nợ, ngươi khinh người quá đáng. Từ vi giận dữ, nhưng mà nhưng trong lòng thì chấn kinh không dễ, Lý Hữu Thiếu Nợ như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Kỳ thực hắn nào biết, Lý Hữu Thiếu Nợ bây giờ căn bản không dùng toàn lực, trong lòng của hắn khó đối phó nhất người kia, kỳ thực là Từ Phúc. Khinh người quá đáng, ta để cho ngươi xem cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lý Hữu Thiếu Nợ tay cầm trường kiếm Trên thân đã dính rất nhiều tiếng huyết, huyết thủy theo và áo của hắn lưu lại, lẫn vào đến trong bùn đất. Suy, binh khí sẽ qua, một người trực tiếp bị đâm xuyên thân thể." Thân hình hắn cực nhanh, căn bản không phải những thứ này người từ gia có thể ngăn cản cao mình. Từ Vĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại cầm bên trong ba tục không có biện pháp gì, lập tức cũng chỉ có thể cắn răng lên rồi. Lý Hữu Thiếu nợ một mặt lạnh nhạt, một cước đem một người đá văng ra, lập tức trường kiếm trong tay xuyên thấu bên cạnh một người, một đoạn thời khác, vọt thẳng đến Từ Vĩ vào tới. Từ Vĩ sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, nhưng mà tại Lý Hữu Thiếu nợ trong tay, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp tục kiên trì. Trường kiếm này ở từ vĩ ngực, Lý Hựu Thiếu Nợ lạnh lùng nói, võ nhẹ nhàng người đâu? Từ vĩ thở hừng hực, toàn thân lông tơ dựng thẳng, gia hỏa này không phải là người, gia hỏa này thật không phải là người. Áp vội vàng run giọng nói, không có ở ta chỗ này, thật không có tại ta chỗ này, chúng ta đuổi theo nàng đến rồi côn lôn sơn sau đó, nàng ngay trước chúng ta mặt bị người ta mang đi, nhưng mà bị ai mang đi chúng ta căn bản vốn không biết, lao tổ đều đi côn lôn sơn tìm. Từ Phúc không có ở ở đây, Lý Hựu Thiếu Nợ sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhìn từ vĩ dáng vẻ tự hồ không giống như là nói dối, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, người sáu. Từ vĩ lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Hữu Thiếu nợ một kiếm xẹt qua cái cổ, Vũ ra sự tình, nhất thiết phải có người gánh chịu. Tất nhiên Từ Phúc không có ở ở đây, hắn cũng không cần bận tâm, quay người nhìn xem Từ gia, trên trường kiếm mặt, âm hỏa xuất hiện. Lập tức một kiếm đâm ra ngoài, kiếm mang đảo qua, cái kia Từ gia trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, hóa thành cho tàn. Thu thập Từ gia, Lý Hữu Thiếu nợ cho Sông Quốc dân đánh một cái ý vị thâm trường gọi. Hắn biết Sông Quốc dân minh bạch hắn ý tứ, Từ gia bây giờ đã không còn, chuyện còn lại, cần Sông Quốc dân xử lý thật tốt. 169 chương 169, tiến vào bí cảnh Lý Hữu Thiếu Nợ rời đi từ ra, liền trực tiếp hướng về côn luân tiến đến 4. Côn luân nơi này phá lệ cực lớn, thậm chí giống như có người nói, cái này côn luân bên trong là có một cái không gian, nhưng mà không gian không không gian, Lý Hữu Thiếu Nợ không biết, chỉ biết là bây giờ cứu võ nhẹ nhàng quan trọng. Chỉ là Lý Hữu Thiếu Nợ thật sự không nghĩ tới, hắn lần này côn luân sơn hành trình, lại còn thật sự gặp loại sự tình này. Côn luân sơn cảnh nội, Lý Hữu Thiếu Nợ đã đi 3 4 ngày, mấy ngày nay, hắn gặp thật nhiều cổ quái vật. Mà đợi đến hắn xuyên qua một cái thâm thủy cửa hang sau đó, đột nhiên ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Lý Hựu thiếu nợ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái kia to lớn bình nguyên, mà ở bên trong vùng bình nguyên phần cuối, một tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nửa giờ sau, Lý Hữu thiếu nợ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái kia xưa cũ tường thành, cũng ở đây cái thời điểm, trên quan đạo mấy người đi vào, cợt mờ nở, đây là 6. Hắn nhắm hai mắt, lập tức liền liền cảm nhận được một cỗ xung doanh linh khí. So trước đó linh khí đầy đủ thật nhiều, thật chẳng lẽ ngoại ý muốn đi vào bí cảnh, đi vào thành nội. Quả nhiên, đường phố này bên trên không có cỗ xe, thậm chí mặt cũng không một dạng. Nhưng mà những người này ở đây nhìn thấy Lý Hữu Thiếu thời điểm, đến cũng không có quá mức kinh ngạc. Chẳng lẽ là biết ta là người bên ngoài? Thiên có chút mơ mờ, mờ, Lý Hữu Thiếu nợ nhìn một chút bên cạnh quán rượu nhỏ, lập tức nhanh chóng chui vào, mới vừa đi vào thì có một tiểu cô nương gọi hắn ngồi xuống. Lý Tam Tục ngồi ở tiểu quán so sỉnh, nghe phía trên nữ tử đánh lấy cổ sắt, uống rượu. Lý Hữu Thiếu nợ đã thấy rất nhiều quán ăn đêm, phần lớn đinh thái như óc, như loại này xưa cũ tiểu quán, thật sự cảm giác về tới cổ đại. Trên đài đánh cổ sắt nhân ngồi ở màn trướng đằng sau không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng sát âm tì tì, như sơn thủy thanh tuyển len ken vang rội, lại như loan phượng cùng gieo vang tình cảm giả dích, rõ ràng cũng là trong cái này cao thủ, Lý Hữu Thiếu Nợ đang nghe vui vẻ, đột nhiên dây cung đứt mất. Điệu im bặt mà dừng, vừa mới lên không khí lập tức như hoàng hạ như vỡ đê sụp đổ. Lý Hữu Thiếu Nợ không khỏi cảm thấy có chút như nghẹn ở cổ họng, nhưng loại chuyện này cũng không biện pháp, đành phải chờ lấy một lần nữa lại đến. Mẹ nó, em đẹp dây cung như thế nào đứt mất, không được, lần này Lao tử nhất định muốn gặp gặp cái này đánh đàn chuyên nhân. Phía trước nhất một cái 23 24 nam tử đứng lên, hắn vóc dáng tương đối cao, Cơ thể cường tráng, xem xét cũng không phải là người dễ trêu trọng, nói liền trực tiếp hướng về phía trước vọt lên đi. Nhạc Sành lập tức mà bắt đầu tao loạn, màn trướng bị đánh lật ra, bên trong một cái thân ảnh tuyệt diệu nhanh chóng trượt lõi lên, hiển nhiên là chạy mất. Mẹ nó, muốn chạy. Hắn tử kia dường như là tức giận, lập tức liền đuổi theo, vừa lúc một cái nội bộ nhân viên đi ra, nhưng là một cái 27 28 nữ nhân, nàng bộ dáng không tính là cực phẩm, nhưng trong xương hơi có chút phong tao, trong lúc nói cười kéo lại người. Vị khách nhân này, chúng ta ngụy cô nương phải không gặp người. Hừ, không gặp người sao được, đánh cái phá đàn tranh, không phải là vì tiền sao? Lão tử là có tiền, gọi nàng đi ra." Hán tử kia cả giận nói, "Vị bằng hữu này, tất nhiên nhân gia không muốn, ngươi cũng không cần khẩu xuất của muốn a. Hơn nữa nhân gia đánh chính là sắt, mà không phải là tranh." Lý Hữu Thiếu Nợ chậm rãi đứng dậy, một mặt rêu cợt nhìn xem người này. Tục nữ nói đúng sai chỉ vì mở miệng nhiều, phiền não tất cả bởi vì can thiệp vào. Lời ấy quả thật không giả, Lý Hữu Thiếu Nợ mở miệng, xem như vì nữ tử kia giải vây, đáng tiếc là lại đem chính mình đặt hiểm địa. tử kia quay đầu trừng Lý Hữu Thiếu Nợ, gương mặt hung thần, "Ngươi là người nào?" Lý Hữu Thiếu Nợ thản nhiên nói, "Nghe hát." Người kia hai mắt lại, kiện nhiên là muốn động vùng, hai ba bước đi đến Lý Hữu Thiếu nợ phía trước, nghe giọng nói không phải người địa phương a. Phải hay không phải, lại có gì làm? Hừ, khó trách dám bác ta mặt mũi. Hán tử cười lạnh một tiếng, một quyền liền hướng về Lý Hữu Thiếu đánh tới. Đúng lúc này, một đạo quang mang thoáng qua, bộ một tiếng đánh vào hán tử kia trên tay. Chỉ nghe hán tử kêu kêu thảm một tiếng, lập tức ôm mình tay lui về phía sau. Lý Hữu Thiếu nợ hai mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm rơi vào chính mình trên mặt bản cái kia hoàn hảo không hao tổn chết rượu, thầm nghĩ người này thủ đoạn thật là lợi hại. Muốn nói ám khí đã thương người, nhưng cũng không khó nhưng chén rượu này phía trên lực đạo rất lớn hắn tử kia xương tay cũng đã đánh nát nhưng này yếu ớt chén rượu vậy mà một chút việc nhi cũng không tay quá dài âm thanh có chút vắng vẻ lại phân không ra nam nữ rõ ràng người tới tuổi không lớn lắm lý hiệu thiếu nợ quay đầu và mắt nhưng là một cái tuổi trẻ nam tử tuổi đức chừng 20 tuổi ra mặt hắn mặt mỉm cười mày kiếm nhập tấn lại mọc ra một đôi câu hồn mắt phượng bờ môi khá mỏng khuôn mặt có chút thanh tú nam nhân như vậy hẳn chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu bạch tiệm cũng không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cô gái hắn tử kia ôm chảy máu tay ánh mắt lộ ra khiếp ý đi theo đến người nhanh lên đem hắn mang đi cái này nhạc trong sảnh tùy theo liền lâm vào yên tĩnh những cái này không đi nhân đều là kinh sợ nhìn xem người này dù sắp nhưng chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy nhưng thấy người tuổi trẻ kia cũng không nói chuyện những người khác cũng chầm chậm an tâm lý liễu thiếu nợ ngẩng đầu nhìn vậy không chiêu từ ngồi người trẻ tuổi cười cười đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ tương trợ người tuổi trẻ kia khoát tay áo không sao nói hướng về gió kia tao nữ người vậy vây tay lao bản nương gọi các ngươi nguyệt nguyệt cô nương tiếp lấy đánh à nữ nhân kia liên tục gật đầu chạy mau tiến vào bất quá một hồi nhưng lại chạy ra duy duy nặc nặc túi đầu ngượng ngủ, nguyệt nguyệt cô nương đã đi cái này 6. tính toán lý Hữu thiếu nợ khoát tay áo nam tử trẻ tuổi kia ra hiệu nữ nhân tối lui nhạc sành âm nhạc lại vang lên chỉ là nhưng là một người khác diễn tấu thì bà lý Hữu thiếu đánh đo phía dưới người trẻ tuổi kia hiện người này tuy dáng dấp có chút thanh tú nhưng hai đầu lông mày lại có một cô không có gì sánh kịp bà khí Môi hồng răng trắng tướng mạo bơ, ngầm bà khí lý Hữu thiếu nợ thật là có chút hồ đồ rồi muốn thế nào một người mới có như vậy phức tạp đặc điểm tụ tập một thân không biết vị huynh đệ kia cao tính đại danh người tuổi trẻ kia ôm quyền nói lý Hữu thiếu nợ âm thầm cà kinh thầm nghĩ người này nhãn lực cũng không tệ à hắn cười cười nói lý hữu thiếu nợ người trẻ tuổi cười cười phương đông dòng tinh lý hữu thiếu nợ sướng sở thầm nghĩ tên thật là lạ cũng là phá lên cười hai người một ly tiếp lấy một ly uống lý huynh vừa tới à gia cắt giòn tinh thuận miệng vấn đạo đúng vậy à mới vừa tới làm cái gì tìm người lý hữu thiếu nợ thản nhiên nói nếu thật là bị người mang đi lý hữu thiếu nợ đoan chừng hẳn là bị người ở đây mang đi gia cắt giòn tinh hơi sướng sở cười nói ta có rượu ngon lý huynh có đi hay không lý hữu thiếu nợ hơi hơi do dự lập tức gật gật đầu Tự nhiên là đi. Hắn nói xong hướng về phía cách đó không xa lão bản nương kêu lên, kết liêu sổ sách, hai người kết bạn ra. Bên ngoài có gió mát, Lý Hữu Thiếu nợ chỉ cảm thấy có chút lạnh, thầm nghĩ quả nhiên đã không phải là bên ngoài địa cầu, xuân hạ thu đông cùng bên ngoài hoàn toàn không đồng dạng. Nắm chặt chặt quần áo, hắn ăn mặc tương đối ít, ngược lại là vị này ra cắt dòm tinh mặc thật nhiều, đem thân thể toàn bộ bọc lấy, hơn nữa trên lưng còn đeo một vật. Phía trước cách đó không xa có tiên sơn, chúng ta vừa đi a. Gia cắt giòm tinh chỉ chỉ, con đường núi này vốn lượng, ở giữa có cái đỉnh, đến rồi cái đỉnh, hai người lần lượt ngồi xuống. Gia Cắt dòm Tinh ảo thuật giống như phải từ phía sau lấy ra một cái túi, trong túi tung bay mùi thơm, lại nhìn hắn lấy ra một chút ăn thịt, lập tức lại móc ra một bình rượu. Có rượu có thịt mới là tốt nhất. Phía trước nhìn Lý Hinh Ngân nghe hát tử rất chân thành, ta cũng đều xấu một chút. Gia Cắt dòm Tinh nói đem bố chậm rãi giải khai. Tiêu. Lý Hữu Thiếu nợ ngẩn người, không nghĩ tới lại là một cái ngọc tiêu. Gia Cắt dòm Tinh thổi khúc Lý Hữu Thiếu nợ chưa từng nghe qua, nhưng mà hắn có thể đủ nghe ra, bài hát này tương đối tốt. Tuyệt diệu nhạc khúc, vui mừng thanh nhàn, hiểu nhau tình thú, hoàn toàn biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế. Lý Hữu Thiếu nợ hai mắt nửa khép nửa mở trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh dị, làn điệu tại hắn trong thay, nghe là mỹ diệu bất phàm đột nhiên làn điệu biến đổi, chỉ thấy cái kia ra cắt giòm tinh đột nhiên vỗ bàn lên, đông nhiên nhảy ra ngoài, lập tức nghe đinh đinh vài tiếng, lý hữu thiếu nợ kinh hãi, bên ngoài đỉnh xuất hiện từng trận tiếng kêu thăng thiết, nơi xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập, nghe thanh âm hẳn không phải là một người, lý hữu thiếu nợ vội vàng đi ra ngoài, vừa vặn tầng mây tan đi, nhờ ánh trăng cùng đỉnh ánh đèn rốt cục thấy rõ người tới, hai người này thân mang lông trồn, dài 10 phần hai dâu quay nón đại hán, lý hữu thiếu nợ cảm thấy yếu kỳ, khó trách hắn mặc rõ ràng không giống nhau. Vì cái gì những người kia không kinh ngạc, mẹ nhà hắn hai người này mặc quần áo càng cổ quái. Ngươi từ Hắc Long đầm truy ta hai người tới ở đây, không phải là vì vật này, trả lại cho ngươi. Trong đó một cái hán tử giống lên một tiếng, âm thanh chấn động đến mức bên cạnh lá cây hoa hoa tác hưởng. Trong tay hắn tuột tay ném ra một vật, cái tia ra cắt dọn tinh đứng dậy nhảy ra ngoài, một tay đem nắm trong tay. Lý Hữu Thiếu nợ ngắm phía dưới, hiện giờ là một cái bị trong bao chứa lấy đồ vật, chỉ là cụ thể là cái gì, hắn nhưng không được biết gia cắt giòm tinh tiếp đồ vật, tiện tay sờ soạn một cái, lập tức nhét vào trong lực, lạnh lùng nói, đã các ngươi cho đồ vật, vậy liền lưu các ngươi mạng nhỏ a, lan. cái kia lương hán tử nhìn nhau, nhưng là đột nhiên cười ha ha lên. trong tiếng cười, sen lẫn vô hạn trừng cùng, phía trước nói chuyện hán tử kia lạnh lùng nói, hậu bối quả nhiên là hậu bối, ngươi gia sư cha không có dạy ngươi bên ngoài hành tẩu không thể tùy tiện tay không đón người đồ vật sao? ngươi có ý tứ gì? ngươi sáu. gia cắt giòm tinh một cái chữ ngươi chưa nói xong, đột nhiên thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt, gót chân tử cũng bắt đầu mềm đúng, đồ vật có độc. hừ, để cho ngươi đổi lâu như vậy. Chúng ta như thế nào lại đi tìm cái chết đâu, là, ngươi thật sự lợi hại, đáng tiếc vẫn là muốn chết tại trên tay của chúng ta." Hắn tử kia cười lớn, không chút nào dây dưa, để khí xuất trưởng một mạch mà thành. Trong không khí, bén nhọn trưởng phong tựa hồ muốn gió xé rách, mắt thấy liền muốn đánh tại ra cắt dòm tinh trên thân. 170 chương 170, tiểu thế giới mà nói cũng liền ở thời điểm này, đột ngột sau lưng xuất hiện một đạo hàn quang. Hàn quang kia ở dưới ánh trăng dường như tản ra từng trận hàn khí bức người, kiếm ảnh nhanh chóng. Chỉ nghe ngạch một tiếng, hắn tử kia dưới cổ tiểu ra hiện một đạo thật nhỏ với máu thiết trưởng im bặt mà dừng đại hán hai mắt trợn thật lớn tựa hồ muốn rơi ra tới đồng dạng nhìn trọng trọc vào da cắt giòm tinh sau lưng cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi khuôn mặt không tin hắn đã sớm chú ý tới người này ra tay đánh ra cắt giòm tinh thời điểm cũng thoáng nhìn xuống người này thế nhưng là vì cái gì tại sao sẽ như thế nhanh kiếm ảnh xuất hiện thời điểm hắn căn bản đã không kịp thu trưởng thật nhanh kiếm bên một tiếng đại hán ngã xuống đất chết không nhắm mắt vậy còn dư lại đại hán kia rõ ràng là kinh ngạc nhảy một cái giận dữ nói dám giết ta đại ca chết lời hắn bên trong tràn ngập hàn ý bàn tay nâng lên Lý Hữu Thiếu Nợ nhìn thấy người này, lòng bàn tay cũng bắt đầu đỏ lên, rõ ràng đạo khí phi thường cường hãn, hơn nữa một trưởng này rõ ràng chính là chuẩn bị giết người. Nhưng lại tại bàn tay của hắn vừa muốn vồ xuống thời điểm, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, cỗ lực đạo kia cực kỳ to lớn, trong nháy mắt liền làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Hắn chậm rãi quay người, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem sát mặt đỏ thắm ra cắt dòng tinh, như thế nào cũng nghĩ không thông ra cắt dọm tinh rõ ràng chúng kích động, vì cái gì còn rất tốt. Lý Hữu Thiếu Nợ cũng là kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt ra cắt dòng tinh, đầu óc đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh minh trong nháy mắt liền hiểu, lập tức khổ sở cười, lắc đầu, mẹ nó, cư nhiên bị người chơi, bỏ lại trường kiếm trong tay, lý hiệu thiếu nợ lắc đầu, trường kiếm này hay là hắn giết người từ ra thời điểm tùy tiện mang tới, đến nội phi kiếm, tại như vậy một chỗ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện lấy ra, gia cắt dòm tinh sắp xếp hai người, nhìn xem cái kia một mặt bất đắc dĩ lý hiệu thiếu nợ, đột nhiên nợ nụ cười, lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ, mang theo lấy lung tung nói, thực sự là ngượng ngùng a lý huynh, lý hiệu thiếu nợ trầm mặc không nói, ngượng ngùng, cứ như vậy một câu ngượng ngùng liền đi qua, gia cắt dòm tinh vội ho một tiếng, nói tiếp. Ta vốn là hôm nay hẹn hai người này đến tiên sơn gặp mặt, không nghĩ tới tại tiểu quán gặp ngươi, ngươi quần áo cổ quái, hơn nữa tu vi cao sâu, ta không thể không cẩn thận một chút. Cho là ta là bọn hắn mời tới giúp đỡ." Lý Hữu Thiếu nợ tức giận nói, hắn một mặt bất đắc dĩ, thật sự là nói không ra lời. Bất quá Gia Cắt dòm Tinh đã vậy còn quá cẩn thận, cái kia đủ để chứng minh nơi này vô cùng nguy hiểm." Gia Cắt dòm Tinh ngưng trọng nói, thế giới này quá thâm trầm, không cẩn thận cẩn thận là không được, nếu không phải ta cẩn thận, chỉ sợ sớm đã gặp bọn họ đạo." Lý Hữu Thiếu nợ suy nghĩ một chút cũng phải, hai người rõ ràng đều không phải là người dễ cheu nhi. Có hai cỗ thi thể ở đây, Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không muốn ở trên núi ngây người, hai người trở về lại cái kia quán rượu nhỏ bên trong. Mặc dù không có đâu, ta cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng vẫn là mời ngươi uống rượu a. Cái này còn không sai bị lắm, Lý Hữu Thiếu Nợ trong lòng nộ khí thoáng lắng lại. Đúng, Lý huynh hẳn không phải là tiểu thế giới người a. Tiểu thế giới? Lý Hữu Thiếu Nợ mở người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ra cắt dòng tinh. Ra cắt dòng tinh xem xét Lý Hữu Thiếu biểu lộ liền biết hắn chắc chắn không biết cái gì gọi là tiểu thế giới, cũng biết Lý Hữu Thiếu Nợ từ đâu tới. Quả nhiên, xem ra Lý huynh là từ thế tục giới tới a. Chúng ta ở đây gọi là tiểu thế giới, cùng thế giới bên ngoài có liên hệ, hơn nữa cửa vào cũng không ít, một mực có người bên ngoài tới chúng ta tiểu thế giới. Lý Hữu Thiếu Nợ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đây là tiểu thế giới. Mà ra Cắt dòm Tinh nói tới thế tục giới, hẳn là bên ngoài. Thế tục giới cùng tiểu thế giới có quan hệ, điểm ấy Lý Hữu Thiếu Nợ không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa bởi vì lý liên anh thuyết pháp, cho nên Lý Hữu Thiếu Nợ vẫn có chuẩn bị tâm tư, mặc dù nói tên không giống nhau, nhưng mà Lý Hữu Thiếu Nợ biết, chỉ cũng là cùng một cái. Chỉ là xấu. Thỉnh thoảng có người tiến vào tiểu thế giới. Nay liền có chút cổ quái a đúng. Tiểu thế giới cùng bên ngoài thế tục giới liên thông là như thế nào? Có thể tùy tiện ra vào. Ra cắt dòm tinh lát đầu, không phải, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn, hơn nữa có thể từ bên ngoài người tiến vào, thực lực lớn cũng đã đến Kim Đan. đương nhiên, còn có một loại là một chút đại môn phái mình kết nối thông đạo, tỉ như Thu Sơn, Đồng Lai đảo các loại. Lý Hựu thiếu nợ há to miệng, Thu Sơn, Đồng Lai đảo, nguyên lai like, những thứ này tiên địa đều ở đây Tiểu thế giới, người bên ngoài vẫn còn đang tìm kiếm, đó căn bản tìm không thấy. A đột nhiên nghĩ đến Từ Phúc, xem ra trước kia Từ Phúc tìm thuốc trường sinh bất lao thời điểm, hẳn là chạy tới Tiểu thế giới mới bắt được. Cuối cùng còn không biết như thế nào đi ra. Tiểu thế giới không ổn định, tất cả có đôi khi lại rảnh rỗi ở giữa khe hở xuất hiện, mà bên cạnh xuất hiện vết nước không gian, các người bên ngoài thế tục giới cũng sẽ có tương ứng biến hóa, nếu là có người đang vết nước không gian phụ cận, rất có thể cũng sẽ bị nuốt vào đi chuyển tống đến chúng ta tiểu thế giới. Mà chúng ta bên này cũng có người rất có thể bị vô duyên vô cớ chen đi ra. Lý Hữu Thiếu nợ há to miệng, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó trên báo cáo nói cái gì máy bay mở ra mở ra liền biến mất. Còn có có người không duyên cớ im lặng tại chỗ biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì không gian đè ép tạo thành. Như vậy nói cách khác, muốn chân chính ra ngoài lại đi vào, chỉ có những đại môn phái tiên nhân có thể làm được. Lý Hữu Thiếu nợ khẽ nhíu mày, ra cắt dòm tinh điểm gật đầu, trên cơ bản chính là như vậy, bởi vì chỉ có mấy cái như vậy đại môn phái người nắm giữ đi ra thông đạo. Vậy bọn hắn đi ra vị trí cũng là cố định sao? Người đi ra ngoài là ở Côn Luân bắt đi võ nhẹ nhàng. Có, bình thường đều có cố định vị trí. Lý Hữu Thiếu nợ đại hỉ, cái kia của môn phái nào mở miệng là ở Côn Luân. Côn Luân? Chưa nghe nói qua. Ra cắt dòm tinh lắc đầu, mở miệng không chỉ có một cái, cho nên ta mới nói đi vào dễ dàng ra ngoài khó khăn. Hơn nữa muốn ra ngoài cho dù là đại môn phái người cũng không khả năng tùy tiện liền có thể ra ngoài, nói chung, một năm có thể chỉ có thể ra ngoài một hai lần thôi. Lý Hữu Thiếu nợ trong lòng cảm giác nặng nề, chưa nghe nói qua Côn Luân. Theo lý thuyết trong tiểu thế giới căn bản không có Côn Luân môn phái này, thế nhưng là có thuộc sơn cùng Côn Luân, xem ra trong tiểu thế giới dương cùng bên ngoài là không cùng một dạng. Nghe nói tiểu thế giới này cùng thế tục giới trước kia là ở chung với nhau, nhưng là bởi vì thế giới sinh biến hóa, có một đại năng vị cứu vớt tu tiên giả, ra tay đem trên thế giới linh khí tụ tập trung một chỗ, cuối cùng ngạnh sinh sinh chia làm hai thế giới, một cái là thế tục giới Một cái ngay tại lúc này tiểu thế giới. Lý Hữu Thiếu nợ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cơ mờnở, có thể đem một cái thế giới chia hai thế giới, cái này đại năng quá mẹ hắn như bừa, mấu chốt nhất là, người kia làm thành như vậy, thật đúng là hại chết những người khác ghá dù sao đem linh khí đều rút đi, thế tục giới người ở phía trên muốn tu luyện, căn bản là không có cách tu luyện. Đột nhiên nghĩ tới tại Tây Âu thấy thánh điển bên trong ghi chép. Bên trong nói thế giới bị thần chiến lớn rơi đến cấp thấp nhất thế giới, mà những thứ khác đại năng đều đi tìm ngoài ra thế giới. Ra cắt dòm tinh tiểu nói này, tựa hồ cùng thánh điển bên trong ghi lại đồ vật rất giống a xem ra năm đó thần chiến hẳn là thật tồn tại chỉ là phương đông cùng tây Hâu ghi lại kỹ càng trình độ không giống nhau thôi không biết lý huynh muốn tìm người nào nói không chừng ta có thể giúp chút gì không lý liễu thiếu nợ lắc đầu chờ sau này a có thể tùy tiện ra ngoài lại đi vào người đoán chừng không đơn giản hơn nữa người kia tại sao muốn đem võ nhẹ nhàng mang đi hắn đến bây giờ đều nghị không thông mặc dù cùng gia cắt giòn tinh tướng gặp thuận vận nhưng dù sao chỉ là lần thứ nhất gặp mặt cho nên hai người uống một hồi lý liễu thiếu nợ liền chuẩn bị cáo tử cái này cho ngươi đi nhìn lý liễu thiếu nợ muốn đi gia cắt giòn tinh đột nhiên lấy ra một cái hổ bao lý thiếu nợ ngẩn người cực mở nở, một đại nam nhân dùng hương bao, bất quá chờ hắn lấy tới sau đó mới phát hiện bên trong có một trường tấm thẻ màu tím. trong thẻ này có 10 vạn tiền, người trước dùng đến a, một phân tiền làm khó anh hùng hắn. ra cắt giòm tinh nói, Lý Liễu thiếu nợ sướng sở, lập tức cảm thấy ấm lòng, vô vô ra cắt giòm tinh bả bay, cười to, ra cắt minh đệ, vậy ta thù, ngươi nếu là nữ, ta liền cưới ngươi. đi, ta đi trước, về sau gặp lại a. nói xong Lý Liễu thiếu nợ cũng không xoắn xui, quay người ra quán rượu nhỏ. tất nhiên đến rồi tiểu thế giới, cái kia phía ngoài tiền chắc chắn không thể dùng, phía trước tại hệ thống đổi tiền cũng là bên ngoài thế tục giới. Đến rồi tiểu thế giới, phía ngoài tiền không thể dùng, cũng liền mang ý nghĩa hắn lại biến thành nghèo rất mừng tươi. Bất quá cùng ra cắt giòm choáng váng này sao nhiều, cũng chỉ là bỏ ra 100 tiền, hắn bao nhiêu cũng biết 10 vạn tiền là khái niệm gì. 171 chương 171, hòa thượng, quý nhân nhìn xem Lý Hữu Thiếu nợ ra ngoài, ra cắt giòm tình cũng đi ra ngoài, một mực nhìn lấy Lý Hữu Thiếu thân ảnh chậm rãi chui vào hám, gạt một góc, cuối cùng biến mất không thấy, ra cắt giòm tinh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong hai con ngươi hiện ra lãnh hồi lâu sau, thần sắc nhưng có chút cổ quái. Quả nhân Tiểu thế giới cùng thế tục giới một dạng, nhưng mà trình độ tác gốc, nhưng căn bản không phải thế tục giới có thể so sánh. Mà Lý Hữu thiếu nợ bây giờ chỗ ở là tiểu thế giới đông nam vực, mảnh đất này bên ngông trầm trọng, bên trên dựng dục rất nhiều cao thủ, những người này phần lớn địa thấp, nhưng sau lưng mặt đều ở đây hành động, ai cũng không muốn lạc hậu hơn ai. Thiên Kiếm biển khoảng cách vị thành không xa, trên núi Thiên Kiếm cao thủ nhiều như mây, nhưng này ban đêm lại rất an tĩnh. Trong đại điện, rất nhiều thiên nhạy bén sơn đệ tử cầm trong tay vũ khí, nơm nớp lo sợ, dường như đang chờ lấy người nào. Ngọc đỉnh cung bên trong, trưởng môn Thiên kiếm chân nhân một tay cầm kiếm, con mắt thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn lại, thân thể hơi hơi run, rõ ràng rất là e ngại. Thiên kiếm viện ở vào thiên kiếm núi, địa thế hiểm yếu, núi mặc dù không nói được như tục sơn như vậy cổ quái, nhưng cũng lộ ra đá lởm chởm, ở giữa núi non hùng trì, giống như quỷ phủ thần công, Lâm Hải Minh Ngông, như mở mị tiên cảnh. Mà liên tại cái này gặp gành sơn đạo, một bóng người chợt nhanh chợt chậm, hành tẩu con đường cực kỳ quỷ dị, đợi cho mong dàn núi, hắn tung người nhảy lên, dưới chân khói bay giống như bay ở Lâm Hải trong núi, dừng chân một điểm, lại là ngạnh sinh sinh đi lên bay ra hơn mấy trượng. Như vậy thần hồ kỳ kỹ thân pháp, quả nhiên là đương thời hiếm có. Cộp. Người rơi vào ngọc đỉnh cung bên ngoài. Những cái kia ở ngoài cửa thủ hộ lấy tiên kiếm núi đệ tử sắc mặt đại biến, run rẩy huy kiếm mà lên, sau một khắc chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. mười mấy người trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình, ở trên trán của bọn họ, phân biệt xuất hiện một cái phiến đỏ tươi cánh hoa. Cánh hoa đâm vào mi tâm, tán lạc mấy điểm sâu hơn đỏ tươi. Hoa tươi yêu diễm mỹ lệ, tựa hồ tản ra vô cùng sinh cơ bừng bừng, thế nhưng nằm xuống người, cũng đã đã biến thành một bộ không có chút sinh cơ nào thi thể. Người tới hai tay phụ lập, mặt hướng đại điện, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra ngoài. Thiên kiếm lan ra đến. Hắn nói chuyện không chút nào phí sức, âm thanh lại như có lực xuyên thấu đồng dạng, tràn ra đi thật xa. Một lát sau, trong đại điện chạy ra mấy người, dẫn đầu chính là Thiên kiếm chân nhân, niên kỳ của hắn đã lên 50, trên mặt không có chút huyết xát nào, kinh kinh sợ sợ, không dám nuốt ngữ, nhìn thấy người tới, liền nhìn cũng không dám nhìn, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiên kiếm tham kiến giáo chủ. Thanh âm hắn bên trong sen lẫn không có gì sánh kịp sợ hãi, núp ở trên mặt đất, như gặp đến giã miêu chuột, không dám chút nào chuyển động. "Hừ, chào ngươi gan to, dám điều động môn nhân trộm ta tiêu giao bí bảo." Người kia lạnh lùng nói, Trong thanh âm lành ý nhường thiên kiếm mặt xám như cho hắn hướng phía trước bò lên hai, ba bước, đầu trên mặt đất không ngừng mà đập lấy, run giọng nói: "Giáo chủ Minh dám, ta thiên kiếm liền xem như an gan báo, cũng không dám nhường môn nhân đi ngại nơi đó làm loạn." "Hừ, chẳng lẽ ta giết hai người kia không phải các ngươi bên trong trưởng lão?" Người kia cười cười. Thiên kiếm thân thể chấn động, túi đầu trong ánh mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, nhưng lại nhanh chóng lẩn nấp xuống, lập tức nói: "Giáo chủ, hai người kia đã sớm không phải ta thiên kiếm việc người, còn xin giáo chủ Minh xét." "Hừ, đừng muốn nhiều lời, ngọc này đỉnh cung, đã không cần tồn tại." Người kia lạnh rên một tiếng. Trong lời nói sen lẫn không cách nào cãi lại ý tứ. "Hảo, đã ngươi không quan tâm ta sống, vậy ta cũng chết cũng muốn cắn ngươi một cái." Thiên kiếm bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, hắn mắt đỏ, với bàn tay lớn một cái, một thanh băng lạnh kiếm vào tay. Hắn đây mới là thấy rõ ràng vị này chưa bao giờ lộ diện giáo chủ thật không ngờ trẻ tuổi. Người kia cười ra tiếng, ánh mắt đảo qua ngọc đỉnh cung, thản nhiên nói, "Thiên kiếm viện, Cửu cung 8 đài 12 viện, cũng là thời điểm thay cái cung làm trưởng môn nơi ở." Thiên kiếm chân nhân cắn răng một cái, nội giận gầm lên một tiếng, rút kiếm liền khiến cho ra tự nhìn nhà bản lĩnh. Người kia lắc đầu, tiện tay vung lên, một mảnh màu đỏ cánh hoa đánh ra. Nhìn như yếu ớt mà xinh đẹp cánh hoa đập nện tại sắc bén trên trường kiếm, chỉ nghe đinh một tiếng, trường kiếm càng là bị xuyên thủng, lập tức ở trên thiên kiếm chân nhân cái kia hoảng sợ trong mắt cắm vào mi tâm. Một chiêu, một diệp, hoa rơi mà chết. Người kia một trường hướng về Ngọc đỉnh cung đánh tới, trường phong thổi lên ngọn nến lên hỏa diễm, hỏa diễm như lửa long nhất giống như, nhanh chóng đốt lên. Hắn chậm chạp quay người, vừa đứng ở Ngọc đỉnh cung bên ngoài nguyên vũ châm mai thượng, cất cao giọng nói, còn lại tám cung nghe lệnh, kể từ hôm nay, bên trong đại cung cư, nếu có không nghe giả, giết. Hắn đứng ở vết đá, phía sau lửa lớn rừng rực làm như không thấy. 6. Đường phố bờ. Lý Hữu Thiếu nợ loay hoay mình sạp hàng, hắn bây giờ rốt cuộc biết tiểu thế giới này là thế nào một cái cái cục. Có người bình thường, nhưng càng nhiều là tu tiên giả, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi, Lý Hữu Thiếu nợ liền gặp được mấy cái ít cốc tu sĩ, thực lực đều rất mạnh, nhưng chắc là cũng là tiểu thế giới bản thổ cư dân. Mà hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hay là chuẩn bị luyện dược. Hắn hiện tại đã là một cái cấp 2 hạn chế mật, mặc dù nói đây là tiểu thế giới, có thể chế thuốc người cũng không ít, nhưng mà một cái cấp 2 hạn chế mật cũng không phổ thông. Cho nên mấy ngày qua Việc buôn bán của hắn đến cũng không tệ, thậm chí có mấy nhà thế lực lại còn chuẩn bị kéo Lý Hữu Thiếu Nợ nhập bọn, bất quá Lý Hữu Thiếu Nợ trên cơ bản cự tuyệt. Hắn biết đây là tiểu thế giới Đông Nam vực, tựa hồ cũng có mấy cái đại môn phái. Bất quá hắn tới mục đích là vì võ nhẹ nhàng, cho nên gia nhập môn phái các loại chắc chắn không đi cân nhắc. Người đây là tại bày quay bán hàng. Người đến thời điểm, Lý Hữu Thiếu Nợ thậm chí đều không hiện, hắn ngẩng đầu hướng về cái kia không biết lúc nào đến trước gian hàng ra cắt dòm tinh nợ độ cười, "Đi, đi uống rượu." Kể từ trước mấy ngày cùng ra cắt dòm tinh tướng gặp, Lý Hữu Thiếu Tâm cũng là chậm rãi yên tính lại chỉ là đêm hôm ấy cùng ra cắt giòm tình sau khi chia tay đối phương liền sẽ không tìm đến hắn, ngược lại để Lý Hữu Thiếu nợ cỡ nào tưởng niệm. Gia Cắt giòm Tinh dáng người kiên cường, chính là khí phách phấn nhân kỷ, hắn quần áo hoa lệ, trên thân khí chất bất phàm, khuôn mặt tràn ngập khí khái hào hùng. Mà Lý Hữu Thiếu nợ niên kỷ so ra cắt giòm tinh lớn hơn một chút, hắn quần áo mộc mạc, nhìn hơi có chút chật vật, hơn nữa bởi vì tưởng niệm võ nhẹ nhàng, đến lúc đó có chút lôi thôi lếch hết. Hai người này song song đi tới, nhưng cũng là khiến người khác cảm thấy yêu kỳ. Lý Hữu Thiếu nợ cũng không để ý ánh mắt của người khác, chỉ là tự cố đi tới, Gia Cắt giòm Tinh thỉnh thoảng nhìn một cái Lý Hữu Thiếu nợ. Hai người cũng không đi trong tiệm, chỉ là mua ít đồ, ra một cái vị thành, tìm cái sân núi ngồi. Rất xa có thể nhìn thấy vị thành cổ xưa tường thành, trên tường thành mắt vết thương, nhắm mắt lại, bên hai tựa hồ vang lên kim qua thiết mã, đao kiếm tương giao tiếng chém giết âm, cũng không biết tường thành này chịu đựng bao nhiêu mưa gió, chịu đựng bao nhiêu lần người vì phá hư. Người là Hắc Long đầm người. Lý Hữu thiếu nợ uống một hớp rượu, trong lúc lơ đãng hỏi thăm. Ra cắt dòm tinh trên mặt mang nụ cười, "Đúng vậy a." Đêm qua hai người đã nói, bởi vậy hắn ngược lại cũng không kỳ quái Lý Hữu thiếu nợ tại sao lại biết. Nghe nói Hắc Long đầm thần bí khó lường, ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức. Lý Tam tục đột nhiên nói, gia Cắt dòm tinh cười lên ha hả, ngươi nếu là muốn nhìn, theo ta trở về xem đi. Lý Hữu Thiếu nợ lắc đầu, thôi được rồi, nói không chừng không cần tận lực đi, cũng phải đi một chuyến. Hai người vừa trò chuyện chân trời ăn cái gì, gia Cắt Giọm tinh dường như là với bên ngoài thế giới đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nghe được liên quan tới phim ảnh tivi kịch các loại đồ vật trong ánh mắt thần thái sáng láng, lập lòe tinh quang. Đừng hâm mộ, bọn hắn còn hâm mộ cuộc sống của chúng ta đâu, vượt nóc băng tường, đạp pháp tinh thông. Nhìn gia Cắt Giọm tinh biểu tình kia, Lý Hữu Thiếu nợ cười nói, thế giới này chính là ngươi hâm mộ cuộc sống của ta, thật tình không biết ta cũng tại hâm mộ cuộc sống của ngươi, đều xỏa hề hề không nắm chặt cuộc sống của mình, có lẽ cũng đúng như câu nói kia nói, người luôn yêu thích phạm tiện, luôn yêu thích tự cho là đúng, chỉ có chờ đến mất đi sau đó, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ra cắt giòm tinh cười cười, rõ ràng lơ đến. đúng, gần nhất đối với ngươi tìm người có đầu mối sao? Lý Hựu thiếu nợ lắc đầu, một mặt lo nghĩ, hắn không biết hiện tại bầm đen khối đến cùng như thế nào, tiểu thế giới này người ở bên trong đều rất hung thản, đương nhiên được người nhất định là có, nhưng mà lòng can đảm so bên ngoài liền nhân đại nhiều. ngươi tìm người đối với ngươi hẳn rất trọng yếu a. Dạ Cắt Giỏm Tinh đột nhiên vấn đạo. Lý Hiểu Thiếu nợ gật gật đầu, không đợi ra Cắt giòm Tinh hỏi thăm, đã nói đạo: "Lão bà của ta à, bị người bắt đi, ta cũng là tìm nàng thời điểm, nộ nhập tiểu thế giới." ra Cắt giòm Tinh nga một tiếng, cười ha hả uống rượu. "Không an ủi ta vài câu a, dù sao lão bà đều ném đi. Thích, nam nhi tốt hà hoạn vô thế, ném đi lại tìm một cái không được sao? Ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta đều có 7, tám cái tiểu thiếp, mỗi lúc trời tối chăn lớn cùng ngủ." Phốc phốc, cùng lựa một ngụm rượu phun tới, 7, cái nữ nhân chăn lớn cùng ngủ. Suy nghĩ một chút đều tốt cái tiệc a bất quá xem ra ra cắt dỏm tinh thật là cái con em nhà giàu a, dáng dấp ra mịn thịt mềm, nếu là cái nữ hài tử, đoán chừng phải mê chết người. Mà đúng lúc này hai người liếc nhau, lập tức nhảy tới một bên. Chỉ chốc lát sau liền nghe được có tiếng người nói chuyện. Khuya ngày hôm trước Thiên kiếm viện sinh chuyện lớn như vậy, vì cái gì Thiên kiếm viện những người kia một điểm động tĩnh đều không? Hắc, ai biết được. Ngọc đỉnh cung đến cùng vì sao lại lựa cháy a? Lửa cháy? Ngươi thực sự là quá trẻ tuổi, ta nghe nói Thiên kiếm viện trưởng môn thiên kiếm chân nhân đều chết. Rõ ràng không phải cái gọi là lựa cháy. A, thiên kiếm chân nhân công lực thâm hậu, làm sao sẽ bị giết đâu? Nghe nói người tới chỉ giết Thiên Kiếm Chân Nhân một mạch, các tám cung bình yên vô sự. Hơn nữa có người dùng vô thượng truyền âm truyền một câu nói, nói nhường bên trong đại cung vĩ, tiếng nói v quanh cả tòa Thiên Kiếm núi, có thể tưởng tượng được người này đạo pháp đơn giản kinh khủng. T, thống minh lời ấy quả thật, tự nhiên là thật. Hơn nữa các ngươi biết Thiên Kiếm Chân Nhân là như thế nào chết sao? Hắn là bị người dùng một mảnh cánh hoa đâm vào mi tâm giết chết. Cái gì? Đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a. Một nhóm người này ước chừng bảy tám cái, xem ra hẳn là từ 40 mươi tới. Đợi đến người rời đi, Lý Hữu Thiếu nợ lúc này mới đi ra, nhưng là tiếp tục uống rượu. Lý Minh không có hứng thú, ra cắt giòm tinh kỳ bài nói, hứng thú. Bọn hắn trong miệng nói, a, không có hứng thú. Lý Hữu thiếu nợ cười cười, bất quá vẫn là nói tiếp, nói đến hứng thú, ta ngược lại thật ra thật tò mò cái kia xuất thủ người, nếu thật như bọn hắn lời nói, vậy người này tu vi, đương thời bên trong, e rằng chưa có địch thủ. Cánh hoa là bực nào mềm yếu, đều nói kiều hoa cần chịu mến, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà có thể dùng đến giết người đâu? Ra cắt giòm tinh mặt nợ nụ cười, hơi có chút dáng vẻ tự đắc. Đi, lần này ta tới, là hướng ngươi tạm thời cáo biệt, ta có chút sự tình muốn đi làm. Lý Hữu Thiếu nợ mặt người, lập tức gật gật đầu, dù sao nhân gia không có khả năng một mực rảnh rỗi như vậy. Về sau có duyên gặp lại. Gặp lại. Cùng ra cắt dởm tinh chia tay, Lý Hữu Thiếu nợ tuy có chút thất lạc, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Bất quá cái này vị thành hắn cũng không chuẩn bị chờ đợi, tất nhiên đi tới tiểu thế giới, cái kia bao nhiêu khẳng định muốn đi một chút xem. Hơn nữa nhất định phải nghĩ biện pháp trở về, dù sao thế tục giới bên kia có rất nhiều sự tình cùng người đều chờ lấy hắn đâu, đương nhiên nếu như có thể đi qua bắt chuyện một cái lại tới, vậy thì càng tốt hơn. Đối với thế tục giới, hắn vẫn càng thêm ưa thích tiểu thế giới này. Nói không chừng ở đây còn có thể gặp phải cái gì người thú vị hoặc chuyện đâu. 6. Suối Nam Đại lộ, Tito Bălesa, cỏ thơm tươi đẹp, ẩn ẩn có chim chóc ríu rít thử ngày nóng đến, cậu đều không chịu nổi. Cái đình nhỏ bên trong, Lý Hữu Thiếu nợ quạt cây quạt, trên bàn đã để một chút hoa quả. Loại khí trời này, Tiêu Dương vừa ra, đám mây toàn bộ tán, ấm áp dương quang thúc đẩy sinh trưởng lấy dưới đất sinh vật, trong vòng một đêm, tựa như đến rồi miền Bắc Trung Quốc giữa hè, đầy đất lục sắc, Hắn rời đi vị thành đã đã mấy ngày, bất quá cũng không có đi quá xa, hơn nữa theo suối Nam, thời tiết này càng ngày càng nóng cũng may mắn Lý Hựu Thiếu Nợ đã ít cốc đỉnh núi, đoán chừng người bình thường, căn bản không dám ở chính giữa buổi trưa đi ra. Bất quá Lý Hữu Thiếu Nợ cũng không hề dùng đạo khí ngăn cản. hắn bởi vì đột nhiên lẻ loi một mình, cho nên cũng không thế nào do ngoại ý muốn bày tỏ, đến mức râu ria đều dài lớn, nhìn càng là có ba mươi mấy. Hơn nữa trên đầu đội mũ, nhìn thật đúng là như cái lau đông. Cũng liền ở thời điểm này, phía nam lối rẽ bên trên xuất hiện vài bóng người, mấy người kia vừa đi vừa nghỉ, bước chân chậm chạp Lý Hiểu Thiếu Nợ liếc mắt liền nhìn ra những người này bất phạm. dẫn đầu người trung niên kia hắn xem không quá lộ trên để nhưng cái đó cho lão giả và đằng sau đi theo bảy tám giống như tùy tuồng người cũng tuyệt đối tu vi không cạn lý liễu thiếu nợ cũng không có để ý cầm dao lên đem trên thất trái cây cắt ra không thiếu lập tức phất phất ống tay áo xua tan nhiệt khí lại là ăn một miếng trái cây cảm giác thực sự là rất thư thản. đám người kia thấy được lý Hữu thiếu nợ thẳng tắp đi tới lý liễu thiếu nợ lúc này mới thấy rõ người trung niên này toàn cảnh quý khí giơ tay nhấc chân phong phạm mười phần không phải là một cái người đơn giản nổi lý liễu thiếu nợ ở trong lòng suy nghĩ không biết những người này tới đây cần làm chuyện gì mua chút qua như thế nào Trung niên nhân, nhân kia cười nói, nhưng cũng không giống hỏi tham, bởi vì hắn nói liền đã ngồi xuống, đưa tay liền muốn cầm qua ăn. Đưa tiền trước. Lý Hữu Thiếu nợ yếu đất sặc một tiếng, trung niên nhân, nhân hơi sững sờ, vươn đi ra tay dừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem Lý Hữu Thiếu nợ. Bên cạnh hắn lão giả áo xám biến sắc, liền muốn khó khăn. Trung niên nam nhân lại cười ha ha một tiếng, vẫn là cầm lên qua, lại nói, "Hảo, đưa tiền trước." "Là." Lão giả gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một chút tiền, "Đủ mua a?" "Nhiều." Lý Hữu Thiếu ăn đòn ra một trường, đem những thứ khác tiền tất cả đều trả trở về. Trung niên nam nhân lại là sững sờ lần nữa phá lên cười, trong miệng nhắc tới thú vị thú vị. Những người kia cũng không để ý, cung kính đứng tại trung niên nam nhân bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Lý Hữu Thiếu nợ vốn là cũng chỉ là đi ngang qua, bất quá nhìn mấy người kia đều là bất phàm, tự nhiên muốn nhìn một chút rốt cuộc muốn làm gì. Lại một lát sau, phía bắc đầu này trên ngã ba cuối cùng cũng xuất hiện bóng người. Trước tiến lộ ra ngoài, nhưng là mấy cái tròn trịa viên thịt, nhìn kỹ, là hỏa thượng. Một đoàn người ước chừng 12-13 cái, đi về phía trước hai cái hòa thượng đặc sắc rõ ràng rực một người trong đó nửa ở trần, trên đầu trọc rỉ ra dày đặc mồ hôi, hiển nhiên là chịu không được khô nóng. Trong miệng tựa hồ còn tại lẩm bầm, tựa như đang oán trách thời tiết. Một vị khác lại chứng chặt nhiều, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bước chân vững vàng, tựa hồ cũng tại nói chuyện, hẳn là đang nói rằng bên cạnh đại hòa thượng. Đi đến gần, bầu không khí tựa hồ có chút không được bình thường. Hòa thượng một nhóm đứng tại bên ngoài đỉnh, lăng lăng nhìn xem trong đỉnh tình huống. Lý Hữu thiếu nợ khẽ như mày, vô ý thức hướng về bên cạnh ngồi một chút.